q bốn chương chín trăm bốn mươi bốn cư dân nghe được n ỗ lặn lời nói khác vài tên ủy viên nhao nhao trầm mặc đây là đệ tam chỗ tránh nạn cơ mật tối cao biết được phạm vi giới hạn tại tại chỗ năm người chỗ tránh nạn bên trong hết thể đều tại như thường lệ vận hành không có bất kỳ cái gì khác thường một mảnh ngay ngắn trật tự tự a hồ có thể vĩnh viễn như vậy vận hành đi nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là giả tượng là phồn vinh giả tạo trên thực tế chỗ tránh nạn có thể hay không lại chống nổi tiếp xuống nửa năm còn rất khó nói tin tức này không thể tiết lộ bằng không một khi gây nên chỗ tránh nạn bên trong hối loạn k h n g hoảng cùng tuyệt vọng sẽ cho tử triệu tốt nhất xâm lấn cơ hội bọn hắn đã đến không thể không vung tay đánh một trận trình độ bởi vậy quỷ thành xuất hiện mới có thể để cho bọn hắn sinh ra mạo hiểm ý nghĩ nếu như có thể khống chế quỷ thành sức mạnh như vậy bọn hắn liền có khả năng đột phá tử triệu phong tỏa một lần nữa liên hệ với k h á c chỗ tránh nạn hơn nữa quỷ thành h à n g phục cũng sẽ vì thần trì cung cấp đại lượng năng lượng trợ giúp bọn hắn trải qua trước mắt cửa ải khó khăn nhưng tương tự bọn hắn cũng có lo lắng quỷ thành đã có tiếp cận m ộ ư ơ i năm không có ở để tam chỗ tránh nạn p ụ cận xuất hiện qua tại tiết điểm này xuất hiện trong đó có rất nhiều kỳ quặc ý vị chỉ sợ sau lưng có người ở trợ giút mà người kia rất có thể là ba trăm năm trước dẫn đến t ử triệu bông xuống kẻ cầm đầu tạ vương gột mở ả n chúng ta đều biết tình huống hiện tại nhưng càng là như thế lại càng phải cẩn thận hơn nữa vẹn vẹn chỉ là đệ tam đại đội mặc dù có quỷ lung tên kia m u ố n hàng phục quỷ thành cũng có chút miễn cưỡng lại một vị ủy viên mở miệng nói ra không thể phân ra càng nhiều sức mạnh hơn chỗ tránh nạn bên trong phòng giữ cũng không thể có mảy may bung lỏng các nơi t ử triệu ô nhiễm sự kiện tại tăng vọt một cái đại đội đã là có thể điều động sức mạnh lớn nhất chư vị yên tâm ta đã làm xong xuất thủ chuẩn bị cho dù là tạ vương gột mở ả n hắn cũng chỉ có thể điều động từ triệu mà không thể nói chân chính khống chế từ triệu chúng ta còn có rất lớn cơ hội nỗi là nói đến lúc đó sao bên trong cơ thể ngươi tà linh mất cân bằng đã nghiêm trọng đến cực hạn lại ra tay có thể thật sự sẽ không có cứu có người thở dài nói nỗi làn không chỉ chỉ là ủy viên trường còn từng là đệ tam chỗ tránh nạn đặc h i ể n trong đội người mạnh nhất nắm giữ kinh khủng nhất tà linh tổ hợp cùng sức mạnh chỉ bất quá trong tháng năm dài đằng đắng nhiều lần điều động thể nội tà linh sức mạnh đã khiến cho thân thể của hắn tiếp cận cực hạn ở v à áp chế trạng thái tà linh lúc nào cũng có thể hoàn toàn mất cân bằng đến lúc đó n ộ i làn chắc chắn phải chết không sao từ đạp vào con đường này bắt đầu ta liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng các chiến hữu của ta đều vì lý tưởng trong lòng ngã xuống trên con đường này ta lại có cái gì tiết m ạ n g lý do huống hồ lần này hẳn là sẽ rất đáng giá n ộ i làn vừa cười vừa nói trên mặt tràn đầy ánh nắng một chút cũng nhìn không ra thân thể đã bị tà linh ăn mòn đến cực hạ n i á n g v ẻ đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn h o à n g hốt một chút rất nhanh liền lại khôi phục lại sự trong sáng hơi nhữu nhấc nhấc lông mi thế nào mấy người khác hỏi khoa tình báo vừa mới chuyển đến tin tức nỗi làn đem khoa tình báo hồi báo nói cho tại chỗ mấy người khách đại ế n thiên n từ g o Đại vũ trụ liên minh ngược lại là có cổ lao tư liệu ghi chép chân hà giới vực ngược lại là chưa nghe nói qua là thật là giả tất cả mọi người hơi có chút kinh ngạc không muốn cùng chúng ta gặp mặt có thể là đối phương có chỗ lo lắng cũng có thể là bản thân cái này chính là một cái bẫy mặc kệ là cái nào gần đây là trông cậy vào không lên nếu như quỷ thành sự t ì n h có thể có kết quả chỗ tránh nặng có thể có ngày mai lại đi nghiệm chứng chuyện này à có lẽ cái này thật có thể trở thành chúng ta doa văn minh hy vọng cũng khó nói nỗ lan trầm giọng nói nói không sai không độ được trước mắt cửa này nói cái gì cũng là không tốt đám người khe lắc đầu đem chuyện này để ở trong lòng một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước b à n hội nghị huyết họa phía trên một bên khác bọn hắn không biết là bị bọn hắn nói về chu nguyên giác lúc này đã vượt qua màu xám xương khói tiến nhập trong quỷ thành a vượt qua xương khói sau đó là ngẫu nhiên truyền tống sao chu nguyên giác ánh mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn bây giờ lúc này chính mình chính bản thân ở vào một cái đường đi bên trong tâm nhìn không giống như là vừa mới thoát ly màu xám xương khói dáng vẻ cũng không nhìn thấy tại lúc trước hắn tiến vào ba người lưu lại thân ảnh trên thực tế hắn không biết là hắn mặc dù có thể chủ động rút đi lớp biểu bì thoát khỏi xương khói xâm nhập ăn mòn nhưng ở thoát ly xương khói trước đây trong nháy mắt đó hắn cũng không có thanh trừ lớp biểu bì theo lý thuyết như cũ có xương khói ô nhiễm lưu lại bên ngoài thân bởi vậy bị năng lực ảnh hưởng ở trong thành t ù y ý địa điểm tiến hành na z i hơn nữa vì mau hơn tướng t ư ớ n g ứng cá thể đồng hóa nhất định phải mức độ lớn nhất làm hao mòn cá thể sức mạnh làm cho thụ thường bởi vậy ngẫu nhiên truyền t ố n g địa điểm thường thường đều tương đối nguy hiểm chung quanh cũng là có văn minh ở tinh cầu khác đặc sắc kỳ dị kiến trúc từng đạo âm ảnh không ngừng trên đường phố toán loạn mà lúc này chu nguyên phát hiện đứng ở nơi này con đường ở giữa khu vực đông nhiên một cỗ đậm đà đồ ăn mùi thơm truyền vào trong đầu của hắn làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt r ụ hoặc để cho người ta sinh ra một loại khát vọng nếu là ý chí hơi yếu người chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị mùi thơm của thức ăn triệt để chủ đạo hoàn toàn bị đói khát không chế hắn lập tức ý thức được đây không phải bình thường mùi thơm bởi vì vì giảm b ấ t xương khói hút vào hắn đã sớm đình chỉ hô hấp căn bản không có khả năng thông qua ngũ quan sinh ra khiêu rác hắn quay đầu thì thấy đến một nhà mang theo gia văn tự chiêu bài trong cửa hàng có một người lộ ra nửa người đây là một cái thân hình to mập mập mạp nhìn qua giống như là tiểu điếm nhân viên cửa hàng hướng về phía hắn mỉm cười vây vây tay ra hiệu hắn quang lâm cửa hàng ở mập mạp vây tay đồng thời phối hợp kia cổ nồng đậm mùi hương chu nguyên giác thân thể sinh ra bản năng hành tàu dục vọng tựa hồ là đã chịu nào đó không biết ô nhiễm ảnh hưởng là tòa thành thị này cư dân sao nhìn qua thật nhật tình hiếu khách đó a chu nguyên giác hơi cảm thấy có thú không có chống cự loại bản năng này dụ h o ặ bước chân hướng mập mạp đi đến đi đến lối vào cửa hàng xem xét mới phát hiện cái tên mập mạp này dị thường nửa người trên của hắn nhìn qua cùng người thường không thể nghi ngờ nhưng giấu ở trong cửa hàng nửa người dưới thì phảng phất vô số thi khối khâu lại lại với nhau mấy chương đau đớn gương mặt t r ừ n g lớn ánh mắt đỏ thắm đủ loại sền sệt đỏ tươi chất lòng nửa người dưới của hắn chạy ra thế mà có vẻ hơi hương khí bốn phía cửa hàng mặt tiền nho nhỏ tích không lớn nhìn qua cùng thông thường cửa hàng không có gì sai biệt mập mạp chủ quán nhiệt tình gọi chu nguyên g i á c ngồi xuống sau đó tự mình đi về phía bếp sau rất nhanh kèm theo bốn phía hương khí hắn từ sau chủ bưng ra một chậu món thập cẩm chân gà chân heo sương sườn ruột giả là món ngón a chu nguyên giáp nhìn thoáng qua lẩu thập cẩm bên trong h q bốn trên chín trăm bốn mươi lăm do xét cửa hàng không có bất kỳ cái gì giao lưu không nhìn thấy bất luận cái gì menu chủ quán liền tự mình vì khách hàng bưng lên phong phú lấy tay thức ăn ngon t o à này n trong quỷ thành cư dân nhìn qua rất là nhiệt tình bộ dáng mập mạp chủ quán đem một mâm lớn món thập cẩm bậy tại chu nguyên giác trước mặt cũng không nói chuyện liền đứng ở một bên mặt phi nộn bên trên lộ ra vẻ mong đợi nụ cười mập mạp hai tay xoa xoa bên hông khăn quảng cổ dường như đang chờ mong khách nhân tán thưởng đương nhiên nếu như hắn nửa người giới không phải từ vô số thi khối ghép lại mạ thành còn chạy m ạ c danh chất lòng s a n h s ệ c h trang diện hẳn là còn có thể càng tăng nhiệt độ hơn h ì n h hải hòa một chút chu nguyên giác liếc mắt nhìn chủ quán lại liếc mắt nhìn trước mặt trên bàn cái k i a m ộ t cái b u ồ n lớn xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi một cô rất có cám rỗ hương khí từ trong chậu truyền ra dẫn ra nhân thể bản năng nhất m u ố n ăn kinh khủng cảm giác đói bụng liên tục không ngừng hiện lên hắn biết cái này món ăn bên trong hẳn có cực kỳ khủng bố ô nhiễm nếu như ý chí không cách nào chống cự thứ đói bụng này cùng món ăn r u hoặc ăn cái này món ăn như vậy liền sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm thuẫn vệ kết quả nghĩ đến không phải rất tốt l i ê n tinh thần cùng thân thể của hắn đều có thể nhẹ ảnh hưởng đổi một người đến trả không biết là hậu quả gì tuy tiện một cửa tiệm đều có loại trình độ này ảnh hưởng có thể suy ra trên con đường này tà linh ô nhiễm mức độ nguy hiểm hẳn là cực cao ự c c mặc dù người đứng lên rất thơm nếu như là toàn thịnh thời kỳ chú nguyên giác không ngại nếm thử thâm nhập hiểu rõ một chút trong đó ô nhiễm nhưng bây giờ hắn nhưng không có như thế tốt khẩu vị bởi vậy chậm chạp không hề động miệng hắn muốn nhìn một chút nếu như không ăn chén này món thập cầm trong tiểu điếm sẽ phát sinh biến hóa gì thế là hắn ngay tại trên chỗ ngồi bình tĩnh ngồi quan sát đến cửa hàng cùng mập mạp chủ quán gặp chu nguyên giác chậm chạp không có ăn vào trước mắt đồ ăn mập mạp trên mặt có chút nụ cười cứng ngắc dần dần thu liễm cuối cùng hoàn toàn tiêu thất quanh thân khí chất dần dần xuất hiện biến hóa cực lớn kèm theo sắc mặt của hắn càng ngày càng âm chậm một loại màu đen quỷ dị đường vân từ dưới da rẻ của hắn hiện lên nhìn qua phảng phất máu ứ động mạch máu lại phảng phất là nối thành một mảnh thi ban hắn nửa người dưới khâu lại thi khối bắt đầu không ngừng sinh ra kinh khủng dị hóa liền toàn bộ tiểu điếm cũng bắt đầu dị hóa chỗ ngồi cùng cái bàn trở nên mềm mại bắt đầu nhỏ nhẹ nhúc ních h ư ớ n về h ế t nhục phương hướng chuyển bi từng cái dữ t ậ n mặt người hình dáng xuất hiện sau đó từng cỗ tàn phá thân thể phảng phất muốn từ trên vách tường thoát ra chụp vào chu nguyên giác thân thể nhìn qua dường như là lúc t r ư ớ c căn này trong tiểu đ i ể m thực khách cùng lúc đó t ừ n g đạo quỷ dị màu đen sợi tơ từ mập mạp chủ quán thể nội quyết tán dậm dạp chẳng chịt lan tràn đến toàn bộ mặt tiền cửa hàng phía trên trước mặt chén kia món thập cầm hương khí càng ngày càng đậm hơn tựa hồ nếu như chu nguyên giác lại không ă n chung quanh quỷ dị tà linh liền muốn cưỡng ép đem món ăn rót vào hắn trong bụng nhìn thấy loại tình huống này chu nguyên giác trên mặt không chỉ có không kinh hãi ng ng ng dạng này vừa vặn bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối phương một mực một bộ cười tủm tìm khách hàng phía trên bộ dáng hắn thật đúng là ngượng ngùng trước tiên động thủ bây giờ liền không có loại băn k h o n này ngươi bất nhân ta bất nghĩa chu nguyên giác chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên trên mặt đã lộ ra v ẻ t ư ơ i cười nếu như lúc này từ trên đường phố nhìn lại liền có thể phát hiện chu nguyên giác đi vào cửa hàng này ngoại hình có cải biến cực lớn cửa tiệm nhìn qua tựa hồ đã biến thành một loại nào đó khang ruột hình thái khang ruột cân nhắc thu chặt co lại phản phất muốn đem bên trong sự vật nào đó vây khốn tiếp đó tiến hành tiêu hóa chỉ bất quá ngay lúc này ông long khang ruột bỗng nhiên kịch liệt chấn động mấy lần từng sợi khói đen từ khang ruột miệng giật tán đi ra sau đó có giúp lại khang ruột tựa hồ đã mất đi sinh mệnh chậm rãi bung lỏng ra căng thẳng cơ bắp tiếp đó dần dần trở nên hư hảo lần nữa khôi phục mặt tiền cửa hàng hình tượng chỉ bất quá mặt tiền cửa hàng bên trên cái kia c h ư ơ nguyên n g bản viết do chữ viết chiêu bài trên đó văn tự chậm rãi tiêu thất trở nên trống giống theo sau chú nguyên giác thân thể chậm rãi từ mặt tiền cửa hàng bên trong đi ra trên mặt lộ ra một bộ vừa lòng thân sắc giống như là từ mặt tiền cửa hàng chúng tuyển mua tới rồi chính mình ái mộ vật phẩm giống nhau trong tay của hắn nắm một đoạn sinh vật tràng đạo giống nhau sự vật bên trên giày đặt một loại nào đó màu đen đường vân nhìn qua tràn đầy tà dị khí tức cái này tiết tràng đạo tại chu nguyên giác vẫn còn đang không ngừng dãy rủa chu nguyên giác hiếu kỳ đánh giá trong tay tràng đạo hắn biết rõ cái đồ chơi này chính là vừa rồi cái tia tà linh bản chất mà tràng đạo tựa hồ cũng chỉ là một loại tinh thần thay đổi quy tắc mà cụ hiện sự vật chân chính giao phó lực lượng dường như là leo lên ở trên đó những cái k i a màu đen đường vân những đường vân này tràn đầy hỗn loạn vạt mẹo tà ác điên quần khí tức không giờ khắc nào không tải ảnh hưởng sự vật chung quanh đây chính là t chu nguyên giác quan sát tỉ mỉ một phen đáng tiếc bây giờ linh hồn bị quản chế không thể tra xét rõ ràng hắn kết cấu hắn chỉ có thể hơi lắc đầu hai tay nắm ở trong tay ruột giả đột nhiên nghiền một cái lực lượng cơ thể cùng tương ứng lực lượng tinh thần bộc phát phá hủy bên trên trô bám vào v ầ n đen kết cấu hô hô hô đậm đà khói đen trong nháy mắt bốc hơi r ự c lên trong tay ruột giả bởi vì v ầ n đen kết cấu vỡ tan mà trong nháy mắt biến thành hư vô cùng lúc đó từ nồng nặc kia trong khói đen một tia màu vàng ánh sáng bị lực lượng nào đó dẫn dắt trong nháy mắt chui vào chu nguyên giác náo hải chân nguyên tri lực đạo này chân nguyên tri lực so với lúc trước tiêu d i ệ t huyết phát quỷ phân thân cái kia nói chân nguyên c h i lực khổng lồ đại khái mười mấy lần bộ dáng dù sao cái này tà linh hẳn là bị quỷ thành k h ô n g chế tà linh bản thể quả nhiên loại này ô nhiễm trình độ tinh cầu đơn giản khắp nơi đều có chân nguyên mang theo thể chu nguyên giác hài lòng gật đầu một cái thân xác chuyển hướng trên con đường này cửa hàng khác nếu như đem con đường này toàn bộ thanh lý một lần thu hoạch hẳn là sẽ rất lớn a đang tại hắn dò xét ở giữa lại thấy được mấy chục bước bên ngoài một cửa tiệm khác phô t ự hồ cũng xuất hiện gì thường một cái da thịt chăn loãn dáng người t h ứ tha trên mặt vẽ lấy quỷ dị diễm trang tóc dài nữ lang từ trong một nhà cửa hàng lộ ra thân thể nhẹ nhàng hướng chu nguyên giác với tay mê người nữ nhân hương vị đánh tới câu lên một loại lửa nóng r ụ c vọng dường như đang đối với chu nguyên giác phát ra im lặng m ờ i chu nguyên giác ngầm đầu nhìn một chút nữ t ử chỗ cửa hàng chưa bài văn tự cái gì đương nhiên xem không hiểu nhưng một cái to lớn bản chân đồ án hắn còn có thể xem hiểu nhìn qua không phải đứng đắn gì chủ quán nhưng đứng đắn hay không thì có cái quan hệ gì đâu thực sự là một đầu nhiệt tình hiếu khách đường đi a chu nguyên giác cảm thấy vừa mới bị một vị chủ quán nhiệt tình chiêu đã qua một vị khác nhiệt tình chủ quán liền xuất hiện thật có một loại dị vực dò xét cửa hàng kỳ lạ cảm giác tại diễm trang nữ nhân gọi phía dưới chu nguyên giác bước nhanh hướng kế tiếp cửa tiệm mặt đi đến mở ra chính mình dò xét cửa hàng hành trình cùng lúc đó ở cách quảng trường chỗ không xa một cái tàu điện ngầm đứng ở giữa chuyền đến cỗ xe nổ hầm âm, âm thanh tựa hồ có tàu điện ngầm đến trạm q bốn chín trăm bốn mươi sáu tín đồ chu nguyên giác dò xét cửa hàng đường đi bên ngoài cách đó không xa một tòa l ạ loi giống chạm xe lửa mặt đất mở miệng sừng sững ở u tối trên đường phố lối đi ra hắc á m phẳng có thể thôn vệ hết thảy đông, đông đông mặt đất một hồi chấn động nhẹ nh sau đó mơ hồ nghe thấy liên tiếp do a ngữ giọng điện tử chuyển đến tựa hồ có một loại nào đó cỡ lớn giao thông công cộng công cụ sắp vào trạm lại một lát sau trạm xe lửa lối vào âm ảnh run, run run hai lớn một nhỏ ba đạo quỷ dị thân ảnh đột phá hắc cám cách trở, đi ra trạm xe lửa bên ngoài mấy cái này thân ảnh mặc trên người rộng lớn đỏ như máu áo choàng đem thân hình hoàn toàn bão phủ không nhìn thấy cụ thể hình dạng đặc thù bọn hắn đỏ như máu áo choàng phía trên có tràn đầy tự ý cùng tuyệt vọng màu đen v v nhìn như lộn xộn nhưng lại trong mơ hồ tạo thành nhiều đám họa diễn một dạng hình dạng giờ này khắc này trên người bọn họ trường bảo có v dính đại lượng màu sắc khác nhau sền sệt lấy vật thậm chí có một chút tứ chi cùng nội tạng tàn t h i ế n treo ở bên trên hơn nữa áo choàng các nơi đều có rõ ràng tổn hại vết tích để cho người ta ngạc nhiên là từ bên trong những hư hại vết tích này chảy ra màu đỏ thâm tiên huyết liền phản g phất này huyết sắc áo choàng là có sinh mạng đồng dạng rất rõ ràng từ cái này tàu điện ngầm bên trong thoát thân để cho cái này mấy thân ảnh cũng bỏ ra cái giá không nhỏ luyện ngục tàu điện ngầm không hổ là trong vị thành hung hiểm nhất cấm địa một trong quả nhiên có chút mũ đạo ba bóng người bên trong cái kia vóc dáng nhỏ nhất huyết bào nhân xoay người nhìn sau lưng cái nhẹ nói chính là bởi vì là hung hiểm cấm địa bởi vậy đệ tam chỗ tránh nạn những tên kia đủ khả năng hiểu rõ tư liệu cũng hết sức có hạn bọn hắn không có khả năng biết lợi dụng phương pháp đặc thù thông qua ác mộng kết nối có thể từ luyện ngục tàu điện ngầm bên trong tiến vào quỷ thành một đạo khác tương đối thân ảnh cao lớn nói lần này liền muốn lấy quỷ thành làm cứ điểm triệt để đem đệ tam chỗ tránh nạn công hãm nói đến lần trước công thành vẫn là bị đệ tam chỗ tránh nạn, nổ ngăn cản. Không đệ tam chỗ tránh nạn đã sớm từ trên vùng đất này xóa tên hy vọng lần này đừng ra ngoài ý mở l n gì cuối cùng một thân ảnh mở miệng nói ra sẽ không nỗi làn giả ba trăm năm chờ đợi chúng ta rốt cuộc phải hoàn thành giáo chủ hạnh nguyện hoàn thành thế giới thẩm phán mà chúng ta cũng sẽ tại trong thánh khiết hoàng hỏa thang đến cực điểm vui tỉnh thổ cái kia tên nhỏ con huyết bảo nhân thành tín nói huy hoàng chi hỏa đốt hết tội ác trở lại nguyên mẫu tên g i nhỏ c con huyết bảo nhân thấp giọng nói sau đó ba người nhận do phương hướng một chút thân hình loại lên cấp tốc hướng chu nguyên giác châu quỷ dị phố đi bộ phương hướng phóng đi một bên khác ba bóng người đồng dạng đang nhanh chóng tiếp cận quỷ dị phố đi bộ cầm đầu là một tên đại hán khôi ngô đầu người phía trên quấn quanh lấy từng vòng vải màu trắng giờ này khác này hắn quanh người nguyên bản bao trùm lấy diện tích lớn hình xăm đã tiêu thất hình xăm bị lực lượng nào đó cụ hiện trở thành một cái nhân vật khủng bố một cái cao tới khoảng ba mét cực lớn sau lưng linh lơ lửng tại đại hán sau lưng cái này sau lưng linh thân lấy trầm trọng mau đen huyền áo giáp hai mắt tinh hồng áo giáp phía trên r ă n g đầy n ồ n g đầm vết máu tay trái nắm một, thanh hộ thủ là chán, tay phải nắm một thanh phía trước đại hán đã từng sử dụng tới cực lớn vì đao kinh khủng sắt lục khí tức căn bản là không có cách cận tảng một bên khác một kiện cũ nát h phong y hư ảnh đem ba người ba phủ ở trần cây gậy trúc nam tử thân thể đ a n g không ngừng băng liệt vẽ lấy tinh xảo quỷ dị con dối trang nhỏ vẽ nữ tử đ a n g cười ở cây gậy trúc nam trên cổ quanh người giật tán ra rất nhiều máu màu đỏ sợi tơ một bộ phận sợi tơ quanh quẩn tại cây gậy trúc nam bên cạnh kéo dài khâu lại hắn quanh người bởi vì sử dụng năng lực mà tạo thành vết thương đồng thời yếu bớt hắn chịu đến tổn thương một bộ phận khác thì tại cổ của nàng chung quanh bệnh trở thành mặt khác hai cái đầu không ngừng cảnh giác quan sát đến một phía chính là trước đây chu nguyên giác â m thầm theo dói bạ dằn thử ba người lập tức liền muốn tới quỷ dị phố đi bộ phía trước những cái kia cũng là th phải c vẹn vẹn quỷ dị sẵn sàng, phố đi bộ liên quan tới quỷ thành trong tư liệu ghi lại đại hùng c r í địa chỉ có cực kỳ khủng bố hung hiệp tà linh mới có tư cách ở trên con phố này kinh doanh cửa hàng mà cửa hàng của bọn họ sẽ thông qua đủ loại phương thức quỷ dị ô nhiễm cùng thôn phệ mỗi một cái tiến vào đường đi cá thể vô luận là sinh mệnh vẫn là tà linh con đường này trong vùng cường đại tà linh số lượng cùng đông đúc trình độ tưởng tượng nghĩ liền cho người tê cả ra đầu quan trọng nhất là những cửa hàng này thường xuyên lại bởi vì tà linh tranh đấu mà đổi chủ nhân mười năm trôi qua căn bản là không có cách xác định mỗi một gian mặt tiền cửa hàng cụ thể tư liệu một hồi cố định toàn lực vận chuyển tà i áo t ậ n lực che đậy chúng ta hết thẻ khí tức ba động không muốn gây nên đường đi cửa hàng chú ý mặc dù trong cửa hàng chủ nhân sẽ tùy thời thay đổi nhưng chấn vực giả vị trí cùng thân phận hẳn là không đổi đó mới là mục tiêu của chúng ta lẻn vào, vào bằng nhanh nhất tốc độ chế phục chấn vực giả tiếp đó tạm thời trưởng khống t h dị phố đi bộ đây chính là chúng ta nhiệm vụ nghe rõ chưa bà dân thủ nói hai người khác sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái biểu thị ra đã hiểu nhưng mà bà dân thư lời nói mới vừa vặn nói xong quỷ dị phố đi bộ liền sinh ra cực lớn biến cố ông long long tất cả cửa hàng đ ố n g nhiên đều tao động tại phố đi bộ ở giữa khu vực tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng xương khói tại hội tụ từng cái t à linh từ cửa hàng bên trong lộ ra thân thể một mảnh hỗn loạn mọi người sắc mặt biến đổi lớn cái này còn thế nào có thể l ạ nhiên không tiếng động lẹn vào đi vào phố đi bộ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ là tả vương tín đồ b ọ có có hơi hơi chẳng lẽ chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên đã tới trước bọn hắn một bước bắt đầu đối với chấn vực giả phát khởi công kích làm sao có thể chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên năng lực có mạnh như vậy một cổ khủng bố hơi thở từ ba gã huyết bảo người trên người bốc hơi hai phe đang t ạ i lẫn nhau hoài nghi tâm tình nghiêm trọng nhưng lại không biết lúc này hết thể kẻ đầu tiên lúc này đang lôi kéo cả người là huyết chủ quán tràn đầy phấn khởi tại một gian quỷ dị cửa hàng giá rẻ chọn mua lấy hàng hóa đây là hắn hôm nay dò xét đệ thập cửa tiệm q bốn chín trăm bốn mươi bảy đồng thời đây là chu nguyên giác hôm nay ở trên con phố này dò xét đệ thập cửa tiệm một nhà quỷ dị cửa hàng giá rẻ trên cửa hàng trưng bày nhiều loại vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn vặt rực rỡ mươn màu hơn nữa âm thầm cất dấu kinh hỉ tỉ như dùng đùi cốt chế thành bồn cầu tắc dùng xương ngự chế c thành giá áo đóng gói tinh x à o kẹo mở ra là một viên quay tròn chuyển động trong mắt cùng loại c h ô cô lết đồ ngọt mở ra lúc sau là một đám hắc hồng máu động lại mà thành huyết khối căn này cửa hàng giá rẻ cửa hàng trưởng cùng phía trước mấy nhà cửa hàng giống như hết sức nhiệt tình chiêu đ á i chu nguyên giác nhưng nhìn thấy chu nguyên giác đi dạo một vòng cũng cái gì không có mua sau đó liền dần dần bắt đầu lộ ra giữ tợn răng nanh Hàng hóa, chính là ô nhiễm của hắn nguyên một khi lựa chọn mua hắn hàng hóa là nguyên của rùa, lựa mua ô một trận đánh cho tên người. nhưng sau đó hắn phát hiện giá hỏa này là gần như bất tử tồn tại tựa hồ hắn vằn đen hạch tâm cũng không tại bên trong thân thể vằn đen hạch tâm là khổ cực dò xét mười nhà cửa hàng sau đó chu nguyên n g giác đối với mấy cái này t à linh bản chất tổng kết hắn phát hiện mỗi một tên tà linh cũng có đầy kỳ lạ vằn đen một loại nào đó ký thác vật hoặc là thân thể bộ phận khí quan hoặc là một thứ vật phẩm nếu như không cách nào chân chính đem tà linh chế phục cùng tiêu diệt bởi vậy hắn kéo lấy bị lực lượng của mình áp chế cả người là huyết chủ quán tại cửa hàng giá rẻ bên trong lắc lư là muốn tại những n à y hàng bên trong tìm đ ư ợ chu n à này cửa hàng vằn đen cửa chỗ có c giá lối. rẻ ố i c ù nguyên hắn h có t hoạch, đi theo nhỏ xíu cảm ứng, tại một loạt tại cảm đi một trưng ứng, xíu b g i giác ế t tiền tìm kiệm bình kệ hàng chỗ sâu, tìm được sâu, nắm h người tiết i k t lên bình, cái này tiết kiệm tiền b ì n h lập tức phát hiện trong tay áp chế tên kia chủ quán bắt đầu kịch liệt dãy ruộng cơ hồ muốn thoát ly chu nguyên giác gò bó xem ra là đã tìm đúng chu nguyên giác nắm tiết kiệm tiền bình đột nhiên phát lực lực lượng kinh khủng khiến cho tiết kiệm tiền bình trong nháy mắt nổ tung ra trong tay hắn chủ quán cũng trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ dãy r u ộ n vẫn luôn không đánh gây chữa trị thân thể hóa thành một đạo khói đen tiêu thất mà từ tiết kiệm tiền bình bên trong mảnh vỡ rơi ra một cái giống tiền su kim loại kim loại phía trên răng đầy màu đen đường vân khi cái này tiền su bị chu nguyên giác nắm trong tay thời điểm toàn bộ cửa hàng giá rẻ đều đang run rẩy dường như đang cầu xin tha thứ nhưng chu nguyên giác cũng không chuẩn bị thu tay lại ngón tay dùng sức ý chí buộc phát phá hư tiền su kết cấu toàn bộ c ông cũng liền ở thời điểm này hắn mới cảm nhận được ngoại giới tựa hồ sinh ra dị thường gì một loại nào đó khí tức kinh khủng đang tràn ngập không khí trở nên vẩn đục mà kiềm chế l a n g lệ đáng sợ sát ý không ngừng bành trướng chung quanh tiệm khác mặt cũng không ngừng truyền đến d ị động cả con đường khu tựa hồ cũng từ trong ngủ mê thất tình xảy ra chuyện gì sao không phải là bởi vì ta đi chú nguyên giác nhìn thấy loại tình huống này hơi sững sờ t h ấ p giọng tự nói chẳng lẽ là bởi vì chính mình hủy quá nhiều cửa tiệm mặt đưa tới quảng trường một loại nào đó tồn tại chú ý khu phố này ít nhất cũng có mấy chục cửa tiệm mặt ta cũng chỉ bất quá hủy mười nhà m ạ thôi chu nguyên giác bất đắc dĩ lắc đầu bất quá đối với đường đi dị biến ngược lại là cảm thấy rất hứng thú cái k i a lăng lệ bành trướng sát ý đầu mườn rõ ràng không phải cái gì hạng đơn giản một bên khác so với chu nguyên giác hiếu k ỷ lúc này ở vào đường đi bên ngoài đầu đôi u hai đầu ba tên thẩm phán giả cùng ba tên đặc h i ể n đội đội viên sắp mặt lại đều hết sức khó coi không xong căn cứ vào n ổ l à n đại nhân cung cấp bí mật tình báo quỷ dị phố đi bộ chấn vực giả hẳn là đã từng chúng ta đệ tam chỗ tránh nạn đỉnh cấp từng giả bất quá tại hắn bị đồng hóa phía trước lấy tự thân tả linh năng lực đem ký ức tinh thần ý chí các loại đúc thành thần quỷ thiên nhận bên trong một thanh nếu như tìm đúng phương pháp liền có có thể đem hắn từ tả linh trong trạng thái ngắn ngủi tỉnh lại cho chúng ta trợ giúp đây là trước đây để ngũ chỗ tránh nạn tại trong quỷ thành t h ô n ám thủ cái này cũng là chúng ta cướp đoạt chấn vực giả quyền hạn cơ hội tốt nhất nhưng nếu như vị đại nhân kia tả linh thể tiến nhập trạng thái của bạo lần nữa khôi phục lý trí khả năng liền sẽ kịch l i ệ t hạ xuống đến lúc đó thành công của chúng ta tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn bà dân ít sâu m ộ t hơi nói ra xem như đội trưởng hắn nắm giữ lần hành động này mấu chốt nhất tình báo bọn hắn cái tiểu đội này mặc dù bị phân phối thi hành q u ỷ dị phố đi bộ trưởng không nhiệm vụ chính là bởi vì cổ đ ỉ n h hát phong y năng lực có thể mức độ lớn nhất tần tàng đám người khí tức cùng ba động trợ giúp đám người l ạ n g y ê n không tiếng động lẹn vào đến chấn vực giả phụ cận tiếp đó lây hạ vị nồng năng lực gò bó đối thủ cuối cùng từ bà dân cứ lấy quỷ thần đem sát y áp chế đối phương tinh khủng sát ý đồng thời thừa cơ tỉnh lại trôi này bao h Từ đó, để cho chấn bà ự dăn thú t i khôi phục rất rõ ràng nhiệm vụ lần này ý vị như thế nào cho dù bọn hắn thịt nát sư tan cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này bởi vì cái này liên quan đến toàn bộ chỗ tránh nạn đại cục không thể chờ đợi thêm nữa cộng điểm dùng ra ngơi năng lực trạng thái mạnh nhất chúng ta nhất định phải mau chóng lẻn vào đến chấn vực giả phụ cận không thể chờ chờ tình huống chuyển biến xấu bà i â n g trầm giọng nói nghe được bà i â n g thư lời nói mà ặ khác cố đ ị n h cùng hạ vị nồng cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nặng nề gật đầu ba người lập tức hành động một bên khác ba tên thẩm phán giả phương hướng sắc mặt của bọn hắn cũng hết sức khó coi xem r a đệ tam chỗ tránh nạn lần này xuất động sức mạnh so với chúng ta tưởng tượng còn tinh nguyện hơn lại có thể so với chúng ta trước một bước tìm được chấn vực giả chúng ta nên gia tốc ta cũng không muốn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tiếp nhận đại nhân lựa g i n mặc kệ đối phương là ai cũng không thể để cho bọn hắn tại chúng ta phía trước nắm giữ chân v ự c giả trong ba người cái kia vóc dáng nhỏ nhắn huyết b à o nhân trầm giọng nói trong thanh âm tràn đầy kinh khủng dữ tợn từng cái xúc tu giống nhau tứ chi từ huyết b à o phía dưới không tự kìm hãm được dối ra không ngừng tại không trung chập trởn ba phe nhân mã đều không hẹn mà cùng hướng phố đi bộ dị biến phương hướng chạy tới q bốn chương chín trăm bốn mươi tám tiệm vũ khí quỷ dị phố đi bộ nào đó đoạn ở đây so sánh phố đi bộ khác khu vực muốn lộ ra vắng vẻ rất nhiều phương viên mười mấy cái cửa hàng chống giống một, một mảnh chống không không có b ấ t kỳ cái gì trong à linh v cửa hàng chuyển đến từng tiếng trầm muộn kim loại cùng thô giáp nham thạch vớt ve âm thanh đinh đinh đinh đồng thời kèm theo phun trào khí lưu từng tiếng sắt thép va chạm giòn vàng chuyển đến thanh thúy em hay đây là một gian tiệm vũ khí tại căn này cửa hàng bốn vách tường phía trên treo lít nha lít nhít nhiều loại binh khí hàng quang lấp lóe sát khí bức、người. những g ư ờ i n binh khí này phía trên đều có riêng phần mình đường vân nhìn qua giống như là một vài bức trông rất sống động bức họa mỗi một bản vẽ vẽ đều tựa như một cái g i ữ t ậ n tà linh lệ quỷ cái này từng kiện binh khí tất cả đều là từ tà linh rèn luyện m à thành giờ n à y khắc này một thân ảnh cao to đang ngồi ở cửa hàng trung ương thân ảnh này tóc thai bù s ù cổ đồng sắc cường tráng thân thể lộ ra bên trên hiện đầy từng đạo kinh khủng vết đ a u làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố áp lực hắn giống như là một tòa trầm mặc núi lửa gác gao đẻn nội tâm ngọn lửa kinh khủng mà trợ giúp hắn thực hiện loại áp chế này chính là bây giờ động tác trong tay của hắn. một thanh chút ù n n g với ữ giữ n binh khí hoàn toàn khác biệt màu vàng kim nhạt lưới dao, bị người nam nhân cao lớn này giữ tại ở trong tay, bên trên khuôn an tưởng nhắm g gốc cái khắc khác cao chiếu cái cậy chặt hai mắt. Cắt, cắt, c biệt kim lưỡi tại lưỡi dọi hai khí thô h mắt. bị dao, đao, màu tay, một mặt mặt, một dâu ra đầy ở tiếp lấy một chút không ngừng cẩn thận ma sát để cho lưới đao trở nên càng thêm s ắ c bén nhưng mà động tác này của hắn đang bị đánh gãy ngoại giới phong vân đột biến trong tiệm vũ khí binh khí chấn động để cho động tác trong tay của hắn dần dần ngưng trệ xoa tóc dài phía dưới hai mắt càng ngày càng tinh hồng sắc ý cũng càng ngày càng đấm hơn quỷ dị phố đi bộ chấn thục giả t ộ mát x u n tại trong quỷ thành Tồn đây chính là chấn vực giả từ một cái góc độ khác đi lên nói chấn vực giả chính là phiến khu vực này kinh khủng nhất tà linh đinh đương đinh đương đinh đương cuối cùng chịu đến ủy di phố đi bộ quy tắc khu động trong tiệm vũ khí di động càng lúc càng lớn cuối cùng cái kia nói cao lớn thân ảnh cuối cùng không cách nào giữ vững bình tĩnh bỗng nhiên đứng lên tới giống như là núi lửa phun trào khí thế bàng bạc mà ra phô bên trong binh khí tất cả đều bị thân ảnh khôi ngô hấp dẫn đ ỗ n g nhiên đâm vào hắn quanh thân các nơi để cho đạo thân ảnh này nhìn qua liền phảng phất luyện n g ụ c đi ra ma nhân đồng dạng hắn chán ghét loại cảm giác này hắn muốn tìm ra cái kia phá hủy phần này an bình ra hỏa đem hắn chém thành muôn mảnh hắn đột nhiên q u a y người nhanh chân hướng cửa hàng đi ra ngoài lúc này chú nguyên giác đang chuẩn bị từ quỷ dị trong cửa hàng tiện lợi rời đi vừa mới đi tới cửa liền đập được một kiện bành trướng màu đen cũ nát áo khoác bao quanh bao quanh ba đạo th hơn nữa loại năng lực này nhằm vào tà linh tác dụng tựa hồ càng mạnh hơn ba người đi sắc thông thông đi qua chung quanh tà linh thế mà không có sinh ra quá lớn phản ứng a như thế nào là ba tên này chu nguyên giác trên mặt đã lộ ra một t i a kinh ngạc vốn là hắn cho là mình cùng ba người này đã làm mất dấu không nghĩ tới lại ở đây gặp được thực sự là vừa vặn xem bọn họ bộ dáng tựa hồ muốn đi trước con đường này nổi loạn đầu g ư ờ n xem ra bọn hắn đối với đầu này quỷ dị đường đi chắc có rất nhiều giải hắn hơi hơi meo lại hai mắt quay đầu đi cái kia đường đi chỗ sâu tràn ngập kinh khủng xác ý ngay cả thân thể của hắn cũng không tự kìm hãm được lông tơ dựng ngược sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác có thể thấy được cái này tà linh cùng lúc trước hắn dò xét cửa hàng gặp phải căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đây không phải một cái lấy trạng thái bây giờ có thể dễ dàng chiến thắng tồn tại tất nhiên bọn hắn hiểu khá rõ liền để bọn hắn trước tiên ở phía trước thăm dò đường một chút ta chu nguyên giác trầm ngâm một chút đem thiên nhân hợp nhất trạng thái một lần nữa vận chuyển tới cực h ạ n lấy tự thân cường hãn tinh thần cùng vật lý kháng tính mạnh kháng chung quanh tà linh ảnh hưởng nhanh chóng đi theo ba người bước chân chú ý lập tức tới ngay ba răng trầm giọng nói ng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi Tại một đúng o lúc này hắn cảm nhận được một loại nhìn chăm chú ánh mắt của ba người cấp tốc vượt qua chấn vực giả thân ảnh khôi ngô thấy được tại đường đi một bên khác ba đạo người mặc vần đen huyết bảo thân ảnh đang hướng bọn họ xem ra tại chỗ tránh nạn nghiêm mật dưới sự theo dõi các ngươi lại còn có thể lẫn vào trong vị thành bà rắn thứ ba người cắn răng n g h i ế n lợi nhìn xem ba tên huyết b à o nhân nói bọn hắn kế hoạch ban đầu tất cả đều bị huyết b à o thẩm phán giả phá hủy chỗ tránh nạn đặc khiển đội viên các ngươi quả nhiên tới trước một bước đã đối với chấn vực giả sử dụng thủ đoạn nào đó sao một bên khác ba tên thẩm phán giả cũng đồng dạng cho rằng bà rắn thứ ba người trước một bước dùng thủ đoạn nào đó lần này có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt chỉ bất quá nhân mã hai bên bóp không nổi bởi vì trong bọn hắn ở giữa còn có một cái không thể coi thường kinh khủng tồn tại. Giống c h ấ n vực giả nâng lên tục tăng khuôn mặt ngửa mặt lên trời g à o t hét hồng quang t r ù ề u tiên quanh người hắn vô số binh khí đột nhiên rời khỏi thân thể từng cái lệ quỷ hư ảnh trùm lên binh khí phía trên phán phất bách quỷ giả hành loại này uy thế kinh khủng để cho song phương đồng loạt biến sắc c h ấ n vực giả cũng mặc kệ trước mặt là ai hắn bây giờ chỉ muốn giết chết hết thể xuất hiện tại trước mặt kẻ xông vào để tam chỗ t r á n h nạ năm người phòng hợp bàn hội nghị trước đây huyết vẽ lên quỷ thành các nơi đều xuất hiện rõ ràng hình ảnh biến hóa đây là hành động bắt đầu tiêu chí nhưng mà tất cả biến hóa bên trong chỉ có quỷ dị phố đi bộ châu biến hóa nghiêm trọng nhất tám loại binh kh do người huyết quang bao phủ quảng trường còn có một tấm dữ tợn gào thét vặn vẹo gương mặt đi tới quỷ thành đặc k h i ể n đội viên trên thân đều có huyết họa tiêu ký theo lý thuyết huyết họa có thể đem bọn hắn đang tại kinh lịch sự tỉnh lấy hình ảnh hình thức liền hiện ra ba dân tiểu đội gì tình huống Quỷ dị phố đi bộ rõ ràng là chắc chắn nhất điểm vì cái gì thomas sẽ tiến vào trạng thái quần bạo nhìn thấy trên tấm hình huyết b à o nhân sao là bọn hắn ra tay quả nhiên đây là một cái bẫy bọn hắn đến cùng là lấy phương thức gì lách qua tất cả của chúng ta mặt giám sát tiến vào trong quỷ thành lần này phiền thoái trạng thái quần bạo thomas cường độ chỉ sợ có thể đạt đến quá khó khăn chắc chắn nhất một cái điểm phải thất bại sao mấy vị ủy viên ánh mắt nghiêm trọng quá dị thường huyết h ỏ a giám thị phạm v ì so linh tu cảm giác phạm vi phải lớn hơn chừng gấp đôi các ngươi vừa mới hẳn là cũng trông thấy tà vương tín đồ xuất hiện thời điểm cũng là gấp rút lên đường tư thái bọn hắn hẳn là cùng chúng ta đội viên đồng thời đến nơi mới đúng không thể nào là bọn hắn hạ thủ chờ đã nộ là nghi n g ngờ nói đúng lúc này hắn tại huyết h ỏ a phía trên thấy được một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt đi theo ở bạ g i ă n thư bọn người sau lưng cách đó không xa nếu như không phải cái bóng này tại vận động hắn rất có thể sẽ đem đối phương xem nhẹ cho rằng chỉ là tầm mắt hoảng hốt nhưng hiện tại xem ra vậy chắc là một cái ngay cả huyết họa cảm giác đều có thể che đậy phần lớn thân ảnh đến mức hắn tại huyết vẽ lên biểu hiện quá mức mơ hồ kém chút bị bọn hắn xem nhẹ nỗi làn ý thức được người này hẳn là mới là tạo thành phố đi bộ dị biến đầu mờn nhưng mà cái này đ ố n g nhiên nhân vật xuất hiện đến cùng là ai nỗi làn trong đầu đ ố n g nhiên lõe lên vừa rồi nhận được tình báo Quy qu thiêu xuất ngay chương 949, sáng tỏ. Từ hồ, cái tự khách cách hồ, thiên ngoại sinh mệnh, ban sơ xuất hiện xưng sơ sáng đến ngoại ban tỏ. Tự tự từ trí ngay tại vị hơn nữa người này tự a hồ có cực mạnh năng lực ẩn nấp có thể tránh đi huyết h ỏ a giám thị vô thanh vô tức lẹn vào quỷ thành tự a hồ cũng hợp tình hợp lý lúc này quỷ thành ngoại trừ người này chỉ sợ cũng không có thế lực khác có thể nhúng tay vào theo n ỗ lặn ánh mắt c á c bốn tên ủy viên cũng chú ý tới huyết vẽ lên cơ hồ bị sơ sót nhàn n h ạ tâm t ảnh hai mắt hiếp lại đồng dạng lập tức cùng n ỗ lặn nghĩ đến một chỗ lần này phiền p h o á i hơn sắc ý hoàn toàn hồi phục thomas thẩm phán giả dưới quyền tạ vương còn có một cái lập trường không rõ khách đến từ thiên ngoại cần cưỡng ép thông qua huyết họa thực hiện ảnh hưởng sao ủy di phố đi bộ thế nhưng là trong kế hoạch vô cùng tr không thể cứ như vậy thất bại có ủy viên nhẹ nói chờ một chút đi thông qua huyết h ỏ a viễn trình thực hiện ảnh hưởng ra quá lớn kế hoạch vừa mới bắt đầu có thể không dùng hết lượng không cần hơn nữa vừa vặn có thể rõ xét một chút cái này khách đến từ thiên ngoại chân chính diện mục cùng mục đích n ộ i lặn hơi hơi meo lại hai mắt mở miệng nói ra tình huống này nhất định phải biết rõ ràng cái này người ngoại lai、like、mục đích thực sự bằng không mà nói không chỉ là quỷ dị phố đi bộ hẳn có thể sẽ làm cho toàn bộ quỷ thành kế hoạch đều xuất hiện cực lớn sai lầm sớm làm xác nhận thân phận cùng lập trường mới là lựa chọn tốt nhất quỷ dị phố đi bộ bên trong sắc khí giống như như vòng xoáy vậy vô số thần quỷ binh lưới đao lơ lửng ở giữa không trung từng cái tà linh hư ảnh tại binh khí phía trên dãy r u ộ n mà ra nhìn chằm chằm thản ra bất đồng chủng loại mánh liệt ô nhiễm nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau đó chính là bị sát khí mánh liệt bao k h ỏ a mà lộ ra phong man g dị thường mỗi một trôi lưới đao cũng là đã từng c h ấ n vực giả tiêu diệt cường đại tà linh lấy ra hắn bộ phận đặc chất chế tạo là chân chính quỷ nhận vô luận là bạ răn thứ ba người vẫn là huyết bảo thẩm phán giả ba người đều cảm nhận được một loại mánh liệt nạt t không xong hoàn toàn côn bạo chân vực giả cường độ đã đạt tuyệt cấp m u ô ngàn n lần không thể dễ dàng bị thần quỷ thiên nhận quẹt làm bị thương mỗi một c h ô i binh khí đều có một loại tà linh ô nhiễm mặc dù chỉ là lấy ra từ bản thể bộ phận ô nhiễm lực không cách nào cùng tà linh bản thể so sánh nhưng mà năng lực của hắn bản chất là sát ý loại này sát ý cực kỳ sắc bén có thể dễ dàng phá vỡ linh nghiệm linh mạch cùng tinh thần phòng hộ để cho ô nhiễm vượt qua phòng ngự không ngừng điệp thực đến không đại bản bất quá cũng may mục tiêu của hắn tựa hồ không chỉ chỉ là chúng ta ba cái kia huyết bảo cũng bị coi là công kích mục tiêu bà i â n trầm giọng nói vậy chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để hắn khôi phục khi còn sống lý trí cô đ i n hỏi h nguyên bản nếu như là tại đặc thù áp chế trạng thái chỉ cần nói ra đặc định cầu lệnh liền có khả năng cao có thể gọi trở về hắn bộ phận lý trí nhưng nhìn bây giờ tình huống này bà i â n chỉ chỉ c h ấ n vực giả cao lớn thân ả n h bên hông nơi đó mang theo một thành cùng người khác bất đồng màu vàng kim nhạt lưới lao cái kia hẳn là thomas đại nhân lý trí gen đ nếu như có thể đưa nó đâm vào trấn vực giả trái tim có lẽ có thể áp chế sắc ý để cho hắn một lần nữa tìm về lý trí bãi làn sách tranh nói nghe được điều kiện này sắc mặt của mọi người cũng không quá còn nhìn đây cơ hồ cùng giết chết đối phương không có cái gì khác nhau quá lớn nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu r h ư ợ n nhưng vào lúc này x o á t x o á t x o á t giữa bầu trời kia lơ lửng đại lượng thần quỷ binh lưỡi đ a o đột nhiên quyết tán thành lĩnh vực hình dáng không khác biệt đem sáu người hết thẻ bảo phủ thần quỷ thiên nhận sao chẳng qua là chất đống tà linh ô nhiễm năng lực mà miễn cưỡng hình thành lĩnh vực mà thôi ta ngược lại muốn nhìn có thể tới trình độ gì đều nghiêm túc một chút mặc kệ bây giờ là gì tình huống mau chóng đem chấn vực giả còn có ba cái k i a đặc khiển đội viên giải quyết ta muốn con đường này trường không quyền vóc dáng nhỏ huyết bảo người hư lạnh một tiếng trên người huyết sắc trường bảo hoa văn màu đen kích thích d ầ m d ạ p xúc tu đ ỗ n g nhiên từ hắn huyết bảo phía trên sinh trưởng mà ra mỗi một cây xúc tu phía cuối đều sinh trưởng một quả nho nhỏ trong mắt nhìn qua làm người ra đầu tê dại từ những cái k i a ánh mắt bên trong t o i ra mãnh liệt tinh thần lực trường để cho ba người không gian quanh người đều tùy theo kịch liệt và mẹo trong mơ h ồ vặt vẹo không gian thế mà tạo thành giống hỏa diễm tiêu đốt hình dạng hoàng h đây là hoàng hỏa tín đồ có sẵn sức mạnh toàn thân bọn họ tâm phụng dưỡng hoàng hỏa tinh thần đã sớm tại kinh khủng ô nhiễm và mẹo dị hóa trở thành hỗn loạn sinh mệnh so với đặc hiện đội viên cưỡng ép khống chế t à linh sức mạnh sẽ phải gánh chịu đến đủ loại phản vệ khác biệt tinh thần sớm đã hoàng hỏa dị hóa chính bọn họ có thể gần như hoàn mỹ cùng t à linh sức mạnh dung hợp trở thành kinh khủng dị loại phát huy so t à linh bản thân lực lượng mạnh hơn chỉ bất quá muốn toàn thân toàn ý đầu nhập hoàng hỏa ô ấp hơn nữa lấy tinh thần lây nhiễm hoàng hỏa ô nhiễm mà không mất đi đi lý trí là cực nhỏ sát xuất sự k mỗi một tên thẩm phán giả đều có thể không chỗ nào băn khoăn thi triển tà linh năng lực ba người cùng một chỗ đó là bất luận cái gì chỗ tránh nạn cũng không dám coi nhẹ lực lượng cường đại tiểu thụy nhưng mà rất nhanh trên mặt của bọn hắn thì thay đổi màu sắc h một m r n g bên khác ba dân thú đám người tình huống so ba tên thẩm phán giả còn muốn càng hỏng bét dù sao bọn hắn sử dụng tà linh lực lượng là phải bỏ ra tương ứng giá cao xoẹt xoẹt. Cô đỉnh chống lên nhưng vết thương trên người tăng thêm tốc độ đã sắp đến cực hạn liền hạ vị nồng huyết tuyến đều không thể hoàn toàn câu lại tiếp tục như vậy nữa hậu quả rất nghiêm trọng không cần của ta thừa dịp ba người kia còn không có động tác chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiếp cận chấn vực giả cây vậy chúc giống nhau cổ đ ỉ n h t ắ n giang nói bà dàn thư bỗng nhiên gật đầu hắn biết bây giờ không phải là lùi bức thời điểm cho dù bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ xem ra tình huống rất rõ chú nguyên giác từ ẩn nấp chỗ chậm rãi đi ra quan sát trong chốc lát hắn đã có thể đại khái minh bạch mấy phương lập trường cũng có thể đủ thăm dọ rõ ràng ra hỏa kia đại khái năng lực. bây giờ là nên hắn xuất hiện thời điểm q bốn chương chín trăm năm mươi đăng trảng chú nguyên giác chậm rãi từ công sự che chắn sau đó đứng dậy từng bước một đi ra đi qua vừa rồi đối với chiến đấu quan sát hắn không chỉ có thể đại khái xác định chấn vực giả năng lực loại hình hơn nữa cũng đánh giá ra hai phe nhân mã khác biệt lập trường ba r ằ n thứ ba người mặc dù đeo trên người lấy tà linh khí tức quỷ dị cùng năng lực nhưng bản chất còn thuộc về bình thường sinh mệnh phạm chủ mà đổi thành một bên huyết bảo tổ ba người từ trong ra ngoài đều tản ra hỗn loạn khí thức lại càng không cần phải nói hẻm mở thi triển tinh thần lực che chắn thời điểm cái kêu mơ hồ xuất hiện cùng loạn tinh khu vực biên giới hoàng hỏa loại tựa như đồ hình hiệu quả rất rõ ràng những thứ này nhìn như sinh mệnh có trí tuệ tồn tại kỳ thực là hoàng hỏa một thành viên như vậy muốn trợ giúp một bên nào tình huống liền vô cùng sáng tỏ hạ tử h công sự che chắn đi ra sau từng bước một hướng về chiến trường phương hướng đi đến mà lúc này bây giờ song phương sáu người đều đang cố gắng hướng về chấn vực giả bản thể vị trí tiếp cận c h ấ n vực giả khổng lồ thân hình đứng tại chỗ không động nhưng khi bọn hắn xâm nhập thần quỷ thiên nhận lĩnh vực khoảng cách nhất định sau đó c h ấ n vực giả bắt đầu có động tác x o á t x o á t hắn cánh tay t r á n g kiện đột nhiên vung đầy trong nháy mắt từ bên cạnh lơ lửng binh khí bên trong rút ra hai thanh giữ tại ở trong tay thân thể khổng lồ hơi hơi chấm xuống hai tay một trước một sau song trưởng nhất chính nhất phản song đao quanh coi như vòng x o á t hai cánh tay của hắn đột nhiên phát lực kinh khủng sát iô nhiễm quán chú tại hai thanh binh khí phía trên trong nháy mắt khiến cho trong đó phong ấn tả linh sức mạnh lấy sát khí làm căn cơ bành trướng đến t ự c hạn ta quy chạm lấy ý vị lấy quỷ vì lưỡi đao đây là chân vực giả khi còn sống một trong những t u y ệ t kỹ lệ kinh k h ủ n g lệ quỷ kêu khóc từ bên trên lưỡi đao chuyển đến hai đạo ngưng kết thành thực chất giữ t ậ n quỷ ảnh trong nháy mắt phân biệt hướng hai đội nhân mã gào thét mà đi hóa hư làm thật ảnh hưởng quy tắc a kép đỏ r u ộ t k hẹp mở khét quát một tiếng vô số xúc tu đỉnh ánh mắt hiện lộ ra lượng lớn tiêm máu rất hiển nhiên đã đem năng lực bản thân thôi động đến cực h ạ n ở bên cạnh hắn a kép cùng đỏ rút cũng đống nhiên hướng phía trước một bước thi triển riêng phần mình năng lực đỏ rút quanh người vô số g ữ tợn miệng lớn hơi hơi im lặng khép m nhìn như không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng trên thực tế một loại kinh khủng hỗn loạn thanh â m ô nhiễm đã từ trong miệng khổng lồ xuất hiện tại ba người trước người tạo thành đạo thứ hai hậu thuẫn mà a kẹp hai tay trước người giao nhau cái kia từ trường bảo màu đỏ ngòm bên trong lớn lên mà ra đại lượng tiểu tụy cánh tay trước người bệnh giao điệp tạo thành tấm chắn một dạng hình dạng chuẩn bị lấy tam trọng phòng ngự ngăn cản công kích của đối phương một bên khác bà răn thứ ba người phản ứng cũng cùng huyết bảo ba nhân loại giống như đối mặt cái này tựa như có thể sẽ rách linh hồn nhất kích bọn hắn không dám k i n h thường đồng dạng dưng bước lựa chọn phòng giữ chi thái hạ vị nồng huyết tuyến đại lượng tại ba người quanh người q u a n quanh tạo thành một cái kén lớn cố định hát phong y k ề sát tại kén lớn nội bộ tạo thành đạo thứ hai phòng ngự cuối cùng bà dân cục thần quỷ tướng đứng lên tay trái cánh tay l á chắn xem như cuối cùng một đạo phòng hộ xoát xoát cơ hồ cùng một thời gian chấn vực giả hai đạo quỷ ảnh chạm liền đồng thời đánh trúng vào hai phe nhân mã thẩm phán giả một phương và ảnh sắc bén gào thét sắc bén quỷ ảnh trong nháy mắt chém ra tầm thứ nhất dị nhãn lực trường phòng hộ khiến cho hắn quanh thân đại lượng con mắt đều tràn đầy tơ máu thậm chí chạy ra tiên huyết sau đó Quỷ ảnh t i ế n quân thần tốc nhẹ nhõm vượt qua một mảnh nhìn như không có vật gì khu vực cuối cùng cùng đại lượng tiểu tụy cánh tay bệnh thành tấm chắn va chạm đã trải qua hai tầng phòng ngự suy yếu quỷ ảnh cuối cùng chỉ ở cánh tay trên tấm chắn lưu lại một đạo sâu đậm vết chém liền từ thực thể trạng thái một lần nữa hư hóa nhưng kinh khủng lực trùng kích ngược lại là trong nháy mắt đem cơ thể của ắt thân thể đánh lui cùng sau lưng hai người va chạm đồng loạt chật vật lộn nào h ra ngoài loại uy lực này, gia hỏa này khoảng cách chân chính chú linh thẩm phán trưởng cấp cũng chỉ không kém nửa bước ca hẹ mở sắc mặt khó coi nói chú linh đó là vượt qua phổ thông tà linh tồn tại. Trước đây tập kích chu nguyên Giác huyết phát quỷ, chính là chú linh cấp tồn tại, thể, một huyết phát phân thân mà thôi. như kích Chu Giác chính chú cấp chỉ đây đó phân Nguyên phải không không linh nhìn mạnh, quỷ, bản nắm bởi là là là mà vì dù vậy cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách đối phương cũng có thể thi triển kinh khủng thủ đoạn kém chút để cho dỗ vạ i ờ ba người toàn quân bị diện liền xem như chu nguyên g i á c cũng hơi dùng một điểm bản lĩnh thật sự mới đưa đối phương chế phục mà bây giờ đứng ở chỗ này chính là một cái tiếp cận chú linh cấp bậc bản thể tà linh từ mức năng lượng nhìn lại thực lực ít nhất đã đạt đến tinh anh nhất hình trở lên một bên khác Quỷ ảnh nhẹ nhõm đột phá tơ máu cùng hát phong ý phòng ngự cuối cùng bị quỷ thần đem cánh tay lá chắn ngăn lại ba người khỏe miệng đều tràn ra tiên huyết quá mạnh mẽ loại trình độ này chúng ta thật có thể thành công thi hành kế hoạch sao cho dù là ý chí kiên định ba người lúc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra dao động nhưng vào lúc này chấn vực giả vương bên trong tựa hồ bởi vì tiếp nhận sát ý quá lượng mà tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái hai thanh thần quỷ nhận đang chuẩn bị đưa tay chụp vào mặt khác hai thanh thần quỷ nhận tiếp tục công kích đông nhiên động tác của hắn hơi hơi ngưng trệ đột nhiên bay đầu nhìn về phía một cái phương hướng h ư n g hồng hộ tại cái này âm trầm xâm la lợi ngục chuyển đến gào thét sóng nhiệt khí lưu c u ố n n g ư ợ c mạnh liệt nhiệt năng hóa thành tia sáng phóng lên trời đâm rách khói mủ một loại b á liệt á p bách tàn ra ba tên thẩm phán giả cùng bạ d â n thứ ba người cũng đồng thời bị cỗ này lực lượng cường hãn hấp dẫn chú ý quay đầu nhìn về phía nhiệt lượng b ộ c phát ra phương hướng chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới thân thể cơ b ắ p p h ồ n g lên giống như giữ tợn áo giáp tại âm u đường đi bên trong hắn phảng phất như là chiếu sáng hết thẻ thái dương người kia là ai hai phe nhân mã sắc mặt trong nháy mắt biến đổi một bên khác đệ tam chỗ tránh nạn bên trong ra tay rồi. nỗi làn mấy người ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hết u y vẽ lên xuất hiện tượng trưng hình ảnh cái kia hư hảo âm ảnh cấp tốc lương thực hơn nữa toát ra cực kỳ mãnh liệt tia sáng đến mức trên tấm hình toàn bộ khu phố khói mù đều bị đạo thân ảnh này tia sáng chiếu sáng cô năng lượng này cường độ chú linh cấp nhìn thấy bức tranh này nỗi làn ba người trong nháy mắt sắc mặt biến hóa theo sau mấy người lại nhìn đến huyết họa thượng hình ảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa kia đại biểu cho chấn vực giả chịu tượng tranh vẽ bỗng nhiên k h u ế c trường từng sợi màu đen hoa văn ở huyết họa phía trên hình thành đủ rồi ra một thanh lưới giao bộ dáng dị văn thăng cấp ch mấy người sắc mặt kéo dài biến hóa bên trong chiến trường chu nguyên giác khí tức xuất hiện trong nháy mắt phảng phất chạm đến chấn vực giả uy hiếp bản thân hắn chính là xúc phạm đường đi bộ quy tắc đầu sò gây tội phía trước chẳng qua bởi vì thiên nhân hợp nhất trạng thái che giấu cùng hai bên nhân mã kéo dài dẫn tới chấn vực giả không có thể tìm tới chu nguyên giác lại nói tiếp chu nguyên giác mới là dẫn tới hắn hoàn toàn mất đi lý trí ngọn ngờn tại l ử a d ậ n cùng quỷ thành quy tắc hôn tạp tác dụng dưới chấn vực giả có sẵn sắt ý lần nữa bành trướng thế mà để cho thực lực của hắn ngắn ngủi đột phá giới hạn đạt đến một cái khắc kinh khủng tốc độ t ừ nhưng g vòng giao trạng lươi t á đáo i giả độc đen đầu chấn vực giả cao hoa thân thể h văn lớn trung n màu tâm lấy bắt vì m ạ nhện giống nhau khi tán. Khác b ệ tà t linh h ạ cường h cho hoàn toàn hôn h tâm tự, toàn văn vô đen lộn xộn loạn cùng xa đoạn. n đại là xa biểu n linh g khi tà c ư độ đạt đến nhất định đẳng cấp v ă n đen liền sẽ bắt đầu ở trong hỗn loạn lộ ra nhất định trật tự tính chất lấy tà linh năng lực đặc biệt làm hạch tâm bệnh thành đặc biệt hình dạng Đây cũng là cái c văn thăng gọi là là dị Quỷ thanh bản thân liền bị nhận định là là đỉnh cấp chú linh cấp bậc ô nhiễm thể nguyên bản c h ấ n vực giả thực lực khoảng cách chú linh còn có nhất định khoảng cách nhưng lúc này tại chu nguyên giác khí tức dưới sự kích thích tại hắn sức mạnh cường hãn chấn động xuống liền ngay cả quỷ thành đều cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ từ đó bung ra một ít quy tắc c ư ớ c thuốc khiến cho c h ấ n vực giả tại lửa dẫn sát ý t ă n g vọn đặt đến chú linh cấp bậc Xoát xoát xoát. Cái k Vô luận là tốc đây ộ vi chính o c là là chú linh cấp thực lực giống quỷ thành loại này định cấp chú linh thậm chí có thể thôn vệ cùng nô dịch đại lượng tả linh cho mình sử dụng không ngừng xuất hiện cùng biến mất ở thế giới các nơi năng lực có thể xưng kỳ tích nếu như lúc này chấn vực giả rút tay ra đối phó bọn hắn cho dù là bọn hắn sáu người liên thủ chỉ sợ cũng là bại nhiều thăng ít có thể đủ tất cả thân trở ra cũng là vạn hạnh cũng may lúc này chấn vực giả lực chú ý cũng không tại trên người của bọn hắn mà tại người khác kia trên thân ánh mắt của bọn hắn nhịn không được hướng về cái kia quanh người giống như lò luyện khí tức cùng năng lượng hừng hực như là mặt trời cao lớn nam nhân nhìn lại trong mắt tràn đầy m ệ hoặc đây rốt cuộc là người nào trên thân không có bất luận cái gì ô nhiễm khí tức nhưng thực lực lại mạnh như vậy chẳng lẽ là khác mấy lớn chỗ tránh nạn lợi dụng phương thức đặc thù tiến vào quỷ thành đ ỉ n h cấp tường ra sao a tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ chú nguyên giác từng bước một đi tới thân thể bành trướng đến cùng c h ấ n vực giả tương tự khoảng ba mét độ cao cảm thụ được đối phương năng lượng biến hóa trên mặt đã lộ ra một k i a kinh ngạc vẻ mặt để cho ta tới thử xem hiện tại đến trình độ nào chú nguyên giác khỏe miệng quét ra vẻ tươi cười không có bất kỳ cái gì lùi bước ngược lại bỗng nhiên vận lên cấp bộ thân thể khổng lồ nhanh chóng xông vào thần quỷ thiên nhận lĩnh vực bên trong không có cảm nhận được bất luận cái gì linh n i ệ m khí t ứ c chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể sao dạng này là không được đây chính là chú linh cấp bản thể lĩnh vực không có bất kỳ cái gì thân thể có thể đỡ được loại này ô nhiễm bà i a n trầm giọng nói mặc dù không rõ ràng chu nguyên giác thân phận chân thật nhưng đối phương triển lộ trong sức mạnh không có bất kỳ cái gì ô nhiễm ký tức không giống như là vật ô nhiễm hoặc tả vương tín đồ từ trên lập trường tới nói bọn hắn cũng không hy vọng đối phương ăn t h ị t t h ỏ i nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi liền đột nhiên dừng lại nổ tung vô số rậm rạp chẳng chỉ t h ò a tinh chỉ thấy cái kia kinh khủng thần quỷ thiên nhận chạm tại chu nguyên rác trên thân thể thế mà phát ra kim thiết giao kích giống nhau âm thanh phảng phất đây không phải là nhục thể mà là bền chắc không thể gậy vô thượng t h ầ n thiết giờ này khắc này thần quỷ ngàn nhận ở chú linh cấp lực lượng chống đỡ dưới ảnh hưởng vật lý quy tắc thậm chí s o thật thể sắt thép càng thêm cứng rắn liền giống như lúc trước huyết phát quỷ đầu tóc giống nhau nhưng kể cả như thế cũng căn bản không phá nổi chu nguyên rác thân thể chỉ có thể tại trên da rẻ của hắn lưu lại từng đạo bà n kỳ thực bà rắn thu bọn người không biết là nếu như lúc này chu nguyên giác ở vào thực lực đ ỉ n h phong chân mạch tấn pháp vận chuyển những thứ này lưỡi đao thậm chí ngay cả chạm đến hắn ra tư cách cũng không có muốn lấy lĩnh vực ngăn được chu nguyên giác đó là ngay cả cựu linh vương cựu trọng linh vực đều không làm được sự tình đến nỗi sát khí cùng ô nhiễm nếu như không phải đến bao k h ỏ a cả viên tinh cầu tự triệu chi lực trình độ cơ hồ đối với hắn vô hiệu treo lên một đường binh khí va chạm chu nguyên giác tốc độ gần như không gặp yếu bớt mạnh mẽ đâm tới thấy bạ giăng cùng thẩm phán giả ba người đều thần sắc trở nên nước trệ cũng liền tại lúc này chấn vực giả lần nữa đậu xoát xoát hai tay nắm qua hai thanh thần quỷ binh hai đạo quỷ ảnh phát ra gạo thét thẳng thiết cho dù cách khoảng cách mấy chục mét loại kia sắc bén cảm giác vẫn như cũ để cho bà răn thua bọn người cảm giác cổ tựa hồ bị đâm thủng đầu góc phình to linh hồn dường như đều bị phong mang đâm phá chú linh cấp bản thể sức mạnh đối mặt cái này hai đạo tà quỷ trảm chú nguyên giác cũng không dám khinh thường lợi dụng thân thể ngày tháng bất quá cước bộ của hắn vẫn không có dừng lại chỉ là trên hai tay có động tác đại lượng năng lượng không có chút nào quy tắc tại song t r ư ở n g lòng bàn tay hội tụ khiến cho song t r ư ở n g phóng ra kim quang trói mắt tại hai đạo thực chất hóa đao mang cận t h â n lúc quan chú đại lượng năng lượng song t r ư ở n g đột nhiên hướng phía trước một trào ken cái thứ hai đạo đánh tới quỷ ảnh đao mang thế mà cứ như vậy bị chu nguyên giác lấy song t r ư ở n g trực tiếp nắm chặt sắc bén sắc ý ô nhiễm hết thảy bị một đôi thiết thủ không nhìn hai đạo quỷ ảnh đao mang lực trùng kích cũng là chỉ bất quá để cho chu nguyên giác đi tới thân hình hơi hơi ngưng trệ sau đó xuất chu nguyên giác phần n h vận chuyển hai tay q u a n co đ ỗ n g nhiên đem hai đạo đao mang quăng về phía bên cạnh thân thể tiếp tục bảo trì vọt tới trước tư thái không chút nào dừng lại tràn đầy khó có thể tin nguyên thủy giả tính cái này bà g i n thu bọn người triệt để sừng sờ tại chỗ bị chu nguyên giác thao tác chấn kinh còn chưa tới đạt chú linh cấp liền có thể đem bọn hắn hai phe nhân mã sinh sinh đánh lui chiêu thức c ư nhiên bị đối phương tay không đón lấy đây rốt cuộc là ngọn nguồn quái vật tiếp tục chu nguyên giác nết miệng n ở nụ cười hướng về phía chấn vực giả nói q bốn chương chín trăm năm mươi hai vật lý giống dường như là cảm nhận được chu nguyên giác khiêu khích thái độ chấn vực giả l phát ra giống giận khủng bố sát ý lần nữa b ộ c phát xoát xoát hai tay của hắn huy động lần nữa từ bên cạnh bắt được hai thanh thần q u ỷ nhận nhưng lần này cùng lúc trước tà quỷ c h ạ m khác biệt giang giác giang giác ở tại sát ý cưỡng ép quán chú phía dưới binh khí thế mà xuất hiện giống như mạng nhện giống nhau vết rách cuối cùng kèm theo thê lương lệ quỷ kêu trên đột nhiên vỡ nát mà tại binh khí vỡ nát đồng thời chân vực giả đột nhiên huy động hai tay chém ra hai đạo đa mang cái này là lấy hoàn toàn tan vỡ chính mình khổ tâm chế tạo thần kỷ nhận để cho thứ nhất thư tính b ộ c phát ra tất cả uy lực cử động đồng thời cũng đem công kích cường độ lần nữa bay vọt một cái b a n g toái tà q u ỷ chạm xoẹt xẹt xoẹt xẹt phương biên khoảng cách mấy trăm mét bên trong toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt bị một phân thành hai n ằ m xuống bà dặn trợ t quát một tiếng ba người trong nháy mắt ngã quỵ ở trên mặt đất khí kình từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua nguy hiểm tránh khỏi khí kình nhưng vẫn là bị trong nháy mắt cạo đi đại lượt n g ó c lương sinh ra từng trận hà khí nếu là không kịp lúc n ằ m xuống e là cho dù không bị chém đầu cũng sẽ nhận cực nặng tổn thương a thậm chí tinh thần đều sẽ bị xé rách người kia muốn làm sao ứng đối loại trình độ công kích này lần này chú nguyên giác sắc mặt cũng ngưng trọng lên tại đối phương hoàn thành công kích trong nháy mắt hắn dừng bước hơi hơi cúi thân hai tay q u a n c ò năng lượng tại trên hai tay hội tụ chân mạch t ấ n pháp bực này cao dai năng lượng vận dụng không cách nào thi triển nhưng mà địa cầu võ đạo một chút cơ sở chiêu thức vận dụng hay không trở thành đề eo thân của hắn và mẹo hai tay đột nhiên hình khuyên chém ra đồng dạng chém ra hai đạo nguyệt nhà hình bà quang chiều phong xoát xoát bốn đạo đao quang ngang dọc giao liếp đụng vào nhau chiều phong chém ra đao quang cứ nhiên bị băng t á i tà quỷ trạm đánh nát nhưng tà quỷ trạm cường độ công kích cũng bị giảm mạnh chu nguyên giác trực tiếp bằng vào thân thể vững vàng đón đỡ lấy dư ầm đồng thời thân hình một cái chất động lần này hắn cuối cùng xuất hiện ở chấn vực giả trước mặt tới phiên ta chu nguyên giác trầm giọng q có khẽ một quyền trực tiếp hướng chấn vực giả đánh ra. cơ hồ là ngạnh kháng tất cả công kích cưỡng ép đột nhập đến trước mặt mình đoán chừng cho dù là chấn vực giả nhất thời cũng không có d ự liệu được chu nguyên giác lại có thể mãn thành loại trình độ này trong lúc nhất thời tân lực đã đi lực cũ không sinh không kịp làm ra đoạn thứ hai ứ n g đối chỉ có thể đ ô n g nhiên co vào thân thể bị chu nguyên giác một quyền chính diện đánh chúng tại loại này gần như có thể diện tinh năng lượng kinh khủng trong bùng nổ cũng không cách nào trèo trống trong n g á y mắt liền máu đen thịt n g á o nổ tung giống như nổ tung dưa hấu văng từ phía vật lý khô quỷ bạo lực thật sự là quá bạo lực ba dàn chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung trong lòng mình rung động bản thân chứ ma công tác liền cực kỳ nguy hiểm tà linh có đủ loại đủ kiểu năng lực đặc thù hơn nữa đặc hiện đội viên siêu phụ tải sử dụng tà linh sức mạnh chỉ sợ sẽ có nghiêm trọng phản vệ bởi vậy căn bản là có thể không cần cũng không cần lại thêm đồng dạng tà linh ý thức hỗn độn chỉ căn cứ vào đối ứng bản thân quy tắc tới hành động bởi vậy bọn họ chiến đấu thông thường đều là phân tích tình báo tìm kiếm được điểm nếm thử l ẹ n vào đánh tan nhược điểm này một loại trí đấu trừ phi bất đắc dĩ rất ít cùng tà linh tiến hành chính diện chống lại giống bà gian thú nắm giữ quỷ thần đem loại này năng lực đặc hiện đội viên đã có thể được tính là bạo lực điển hình nhưng cùng trước mặt người này hành vi so ra đơn giản liền như là hài nhi đồng dạng nhỏ yếu mạnh mẽ đâm tới không nhìn đối phương hết thể năng lực cưỡng ép đối với anh cẩn thân nhất kích đem chú linh cấp tồn tại đánh á t đặc ở trước đó hắn căn bản cũng không dám tin tưởng p h điều này nói rõ người này không chỉ có nắm giữ không gì sánh nổi kiên cố nhục thể hơn nữa còn nắm giữ như sắt thép không thể phá hủy ý chí cùng linh hồn đáng chết đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện quái vật huyết bào hẹn mở tâm không ngừng chìm xuống dưới vừa rồi một mảng kia để cho hắn mỹ mắt trực này chống đỡ chú linh cấp công kích mạnh hơn chưa từng thấy có thể mãnh liệt thành như vậy hơn nữa từ đối phương biểu hiện năng lượng đến xem cũng không có thể thuộc về mình một phe này xem ra sợ rằng phải trước hết n g h ĩ n g h ĩ đường lui so sánh với đi tả vương trách phạt hắn càng không n g h ĩ cứ như vậy chết ở chỗ này một bên khác đem chấn vực giả thân thể đánh nát chu nguyên giác đứng tại chỗ hơi n h í u nhấc nhấc lông mi t r u n g quanh thần quỷ thiên nhận vực cũng không có bởi vì chấn vực giả thân thể p h á toái mà tiêu thất ngược lại vài thanh binh khí đột nhiên nổ t u n g mảnh vụn hỗn hợp có chấn vực giả máu đen cấp tốc núp đích một lần nữa đã biến thành chấn vực giả hoàn hảo không hao tổn bộ dáng phản phất chưa từng có bị tổn thương đánh không chết sao chu nguyên giác đột nhiễu mày ý hắn biết đến gia hỏa này mặc dù nhìn như thiên hướng về thực thể công kích nhưng trên thực tế bản chất của hắn cùng lúc trước đối phó huyết phát quỷ loại giống như cũng là tinh thần ảnh hưởng quy tắc mà trở thành thực thể tồn tại theo lý thuyết bản chất của hắn là tinh thần thể muốn tiêu d i ệ t nhất định phải lấy ngang hàng lực lượng tinh thần phá hư đối phương vằn đen bản chất kết cấu bằng không vô luận từ trên vật lý giết chết đối phương bao nhiêu lần đối phương đánh đổi khá nhiều t ư ợ n g hồ cũng có nhanh chóng khôi phục năng lực phía trước đối mặt đầu này trên đường dành cho người đi bộ tiệm khác mặt bên trong tà linh chu nguyên giác lúc này có thể điều động tinh thần ý chí đều đủ để tạo thành nghiền ép trạng thái phá hư đối phương v hắn vằn đen kết cấu tạo thành một loại cố định hình thái cứng cắp hơn cùng củng cố từ mức độ nào đó tới nói cùng hắn lúc này tinh thần lượng cấp ở vào cùng một cấp bậc thậm chí càng hơi vượt qua muốn từ bản chất căn nguyên bên trên phá hủy đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng xoát xoát xoát lần nữa khôi phục sau đó chân v ự c giả q u a n người thần quỷ nhận hội tụ lại lần nữa bắt đầu đối với chu nguyên g i á c tiến hành công kích song phương lần nữa chiến đấu lại với nhau nhìn thấy tình huống này vô luận là bạ răn cứ ba người vẫn là hẹm mở ba người cũng là hơi xứng sờ dựa theo lẽ thường đến xem hắn tự hồ chỉ là tại thuần túy vật lý công kích phương diện thập phần cường đại lại không cách nào từ phương diện tinh thần ma diện chú linh bản chất hẹp mở hai mắt phát sáng lên cái này tự hồ có thể là một cái cơ hội liên tục mấy lần giao phong chú nguyên giác phát hiện mình có thể áp chế đối phương lại không cách nào tiêu diệt đối phương lông mày cũng nhữ lại bên kia mấy cái hắn có nhược điểm gì chú nguyên giác quay đầu đi nhìn về phía bà dằn thư đám người nói vật lý khú quỷ đối n phương tự hồ vẹn vẹn chỉ là đơn thuần vật chất sức mạnh kinh khủng đến cực hạn nhưng tinh thần lực tự hồ cũng không tính rất mạnh bởi vậy chỉ có thể đối với chú linh tiến hành vật lý tầng diện áp chế mà không cách nào hoàn toàn từ tinh thần bản chất phương diện đem đối phương hủy diện loại tình huống này rất nguy hiểm chỉ cần không hủy diệt đối phương tinh thần bản chất vô luận tiêu diệt đối phương vật chất hình thể bao nhiêu lần đối phương đều có thể lần nữa khôi phục tới mà vật chất phương diện công kích cuối cùng rồi sẽ sẽ có kiệt lực thời điểm cái này cũng là tại đối mặt tà linh uy hiếp thời điểm toàn bộ doa văn minh sẽ triệt để thiên hướng tinh thần phát triển mà coi nhẹ lực lượng cơ thể nguyên nhân nhưng người trước mặt tự hồ lại vừa vặn phản ngược trở lại nhưng mà đối mặt chu nguyên giác vấn đề bà d i n t h ữ u lâm vào do dự hoàn cảnh chú linh cấp tồn tại cơ h ộ không có quá nhiều nhược điểm muốn triệt để đánh bại đối phương chỉ có lấy cường đại tinh thần lực phá hư hắn bản chất dị văn chu nguyên giác không cách nào làm đến ba người bọn họ liên thủ cũng không cách nào từ bản chất phương diện tiêu diệt chú linh bản thể bất quá chân vực giả tình huống có chút đặc thù Hắn ắ n một giữ m thành bên hay khác h khác, i Một bên đệ tam chỗ tránh nạn phương diện vừa rồi chu nguyên giác hết thể biểu hiện lấy tranh chịu tượng mặt hình thức hiện ra ở nỗi l ạ n năm người trước mặt cực kỳ cường đại lực lượng cơ thể nhưng lực lượng tinh thần lại không cách nào phá hủy chú linh bản chất đây tựa hồ là cùng doa tinh không hoàn toàn giống nhau cá thể lực lượng con đường từ một phương diện khác tựa hồ cũng bằng chứng lúc trước hắn tự giới thiệu hắn đến từ thiên ngoại bởi vậy sức mạnh thiên về mới có thể cùng do a tinh sinh mệnh khác biệt ta chuẩn bị sử dụng một lần huyết h ỏ a năng lực câu thông hiện trường cùng đối phương đối thoại nỗ lan trầm mặc một chút mở miệng nói ra người xác định sao huyết h ỏ a năng lực số lần sử dụng hữu hạn đối phương chân thực thân phận còn không cách nào xác định có ủy viên mở miệng nói ra ta cảm thấy từ đối phương biểu hiện trước mắt nhìn lại có cần thiết đánh cược một lần hơn nữa chỉ là câu thông thông tin mà không phải tiến hành công kích đối với huyết họa tiêu hao cũng sẽ tương đối hơi ít nếu như đối phương thật sự đứng tại chúng ta một phương lấy thực lực của hắn đem cho chúng ta cực lớn trợ lực vì điểm này cũng cần phải chủ động nếm thử c â u thông nỗ lan dùng giọng khẳng định nói khắc vài tên ủy viên gật đầu một cái đồng ý nỗ lan thuyết pháp mặc dù đối phương tựa hồ vẹn vẹn vật chất sức mạnh phương diện rất mạnh nhưng bất kể như thế nào cũng là có thể áp chế chú linh mà lại là chính diện dã man đối kháng cho dù không cách nào tiêu diệt đối phương tinh thần bản chất cũng là một cái cực mạnh chiến lực bên trong chiến trường cùng chấn vực giả dây dưa chu nguyên giác thấy được bà răng trên mặt vẻ do dự hơi nhũ nhấc nhấc lông mi cái văn minh này tồn tại dường như là bị đủ loại sự kiện quỷ dị chơi ra bóng mở cả đám đều cẩn thận quá đáng ông đúng lúc này dị biến lại xảy ra bà dằn t h u bọn người quanh người bỗng nhiên tràn ra màu sắc diễm lệ thuốc nhuộm t hư không phản phất vải vẽ trong nháy mắt bị những thứ này diễm lệ màu sắc phủ lên tạo thành một tấm chịu tượng mặt người đồ án quỷ dị cùng hài hước bên trong lộ ra một loại kinh khủng nhìn thấy cái này dị tượng bà dằn t h u đ á m người chấn động trong lòng bọn họ cũng đều biết chính mình rời đi chỗ tránh nạn thời điểm liền đã bị huyết họa tiêu ký dạng này cao tầng liền có thể thông qua huyết họa thời khắc chú ý trong quỷ thành thế cục thậm chí có thể trả giá đắt viễn trình thi triển một chút thủ đoạn bất quá vậy cần bỏ ra cái giá khổng lồ không nghĩ tới bây giờ lại dùng loại thủ đoạn này t r ấ n vực giả bên hông có một thanh vũ khí màu vàng nóng nhạt đó là hắn trước khi chết lấy sinh mà làm người lý trí cùng ký ức chế tạo binh khí nếu là có thể đem hắn đâm vào t r ấ n vực giả trái tim liền khả năng cao có thể lấy lý trí ngăn được sắc ý khiến cho hắn sức mạnh yếu bớt cái kêu mặt người xuất hiện sau đó không có bất kỳ cái gì khác cử động mà là trực tiếp lấy ý trí đưa tin cùng chu nguyên giác trực tiếp cầu thông đây cũng là đối phương cao tầng xem ra đối phương một mực đang lấy phương thức đặc thù nhìn trộm chiến trường đem biểu hiện của hắn xem ở trong mắt nói với hắn sinh ra nhất định tín nhiệm cảm giác đây chính là chu nguyên giác mong muốn cuộc diện trước đây cùng rộ vạ dơ bọn người chủ động tự giới thiệu chính là vì ở đối phương trong lòng trôn xuống một khoảng hẳn giống khi hắn làm ra đầy đủ sự tình sau tự nhiên có thể vì hắn lời nói làm chứng minh vốn là hắn còn tưởng rằng phải đợi một đoạn thời gian mới có thể thu được tín nhiệm của đối phương không nghĩ tới tiến triển lại nhanh như vậy liếc gương mặt kia một cái chú nguyên giác liền thu hồi ánh mắt một lần nữa đem ánh mắt đặt ở đối thủ trước mặt trên thân quả nhiên ở đây người bên hông hắn thấy được một thanh nhận dấu màu vàng kim nhạt lưới lao cũng không có như khắc thần quỷ nhận đồng dạng bay ra ở trên bầu trời tựa hồ có một loại đặc thù nào đó ý nghĩa chính là trôi đao kia lưới lao sao chú nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt phía trước chân vực giả thân thể bị hoàn toàn đánh nát tựa hồ cũng dùng huyết mục bọc lại một đao này lưới lao không để cho hắn hư hao lại lần nữa v à chạm bên trong hắn bắt đầu đối với cái tiêm màu vàng kim nhạt lưỡi đao hạ thủ nhiều lần tính toán cướp đoạt nhưng chấn vực giả đều xuống ý thức thủ hộ thậm chí bởi vì nhiều lần cướp đoạt dẫn đến chấn vực giả cảm xúc trở nên càng ngày càng táo bạo giống hắn đột nhiên gầm lên giận dữ t r u n g quanh thần quỷ nhận đ ố n g nhiên hội tụ vô số lệ quỷ thê lương gào thét hội tụ tại s o n g t r ư ở n g của hắn tựa hồ muốn ngưng kết thành hai t h à n h cực lớn lưỡi đao còn nghĩ d â y rùa chu nguyên giác cười lạnh một tiếng trực tiếp bông tha cướp đoạt ý niệm xong quyền mánh liệt vung đẩy vẽ ra trên không chúng từ Kinh khủng vật chất sức mạnh sung kích phía dưới, hai giả mạnh sung thanh bách quỷ đao còn chưa hình thành, chấn vực giả thân chất phía bách chưa thể vật vực sức đao lần ạ i l này ữ a tại trúng kinh khủng đánh chúng nổ tung. Lần n hắn vẫn tại thân thể bắn nổ thời khắc cuối cùng lấy huyết nục khối vụn bao k h ỏ a màu vàng kim lưới đao y đ ổ man tiên h quá hải nhưng mà lần này chu nguyên giác mục tiêu chính là trôi đao kia lưới đao như thế nào còn có thể để cho hắn đ à o thoát Xoát! bao khỏa lưới đao Thân đột huyết nục, một chút hình nhiên chấp khối khỏa động, nục, đuổi kia lưới giữ kịp q đúng i n lúc này thần quỷ thiên nhận lĩnh vực bên trong chấn vực giả thân thể lần nữa khôi phục nhìn xem bị chu nguyên giác cầm trong tay lưỡi đ a o đối với hắn phát ra giống giận khủng bố muốn sao muốn ta liền trả cho ngươi chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh cầm trong tay màu vàng kim lưỡi lao lần nữa hướng chấn vực giả phóng đi q u y bốn chương chín trăm năm mươi bốn bắt ngàn vạn lưỡi đao bên trong chu nguyên giác cầm trong tay rực rỡ nhất một thành thân hình giống như lưu quang lấy t h ế xét đánh không kịp bưng thai dùng tuyệt đối dã man bạo lực t ư thái xông phá hết thể cách trở đi tới chấn vực giả trước mặt tại thân thể cùng vật chất năng lượng phương diện chấn vực giả căn bản là không có cách cùng chu nguyên giác so sánh xoẹ t xẹt chu nguyên giác đao trong tay l ư ớ i đao xẹt qua trường không dễ dàng phá vỡ chấn vực giả làn ra cùng hết n ụ đâm vào trong bộ ngực hắn trong nháy mắt mạnh liệt kim quang từ trôi đao kia lưỡi đao b cái k i a c u ố n quanh chấn vực giả quanh thân vần đen thế mà tại kim quang chiếu giỏi bắt đầu sợ hãi lui bước Á á á á, chấn vực giả phát ra giống giận dung trời chỉ bất quá lần này thanh em của hắn không giống như là quỷ đạo ngược lại có một loại bình thường sinh mệnh đau đớn cảm giác trên người hắn đen như mực bóng ma đang tại tàn đi cái k i a t r ư ơ n g mặt giữ tập bản g chậm dãi xuất hiện một k i a nhân loại da thịt màu sắc cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong s ắ c ý mạnh mẽ đang chậm dãi thu liễm đinh linh c a n lang chung q u n h lơ lửng binh khí từng kiện từ giữa không trung rơi xuống trên đó tà linh hư ảnh cấp tốc thu liễm liền sẽ nguyên bản bộ dáng phát ra tiếng vang lánh lánh. bị thủ tiêu đây là có hiệu lực bà i ă n thua bọn người thấy thế trên mặt đã lộ ra một tia thần s ắ c mừng rỡ phải biết đây chính là nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu nguyên bản bọn hắn đã có đánh bạc tính mệnh đi hoàn thành dự định dù vậy nhiệm vụ vẫn có khả năng cực lớn thất bại nhưng bây giờ người kia thế mà dễ dàng như vậy liền hoàn thành mục tiêu của bọn hắn cái này bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng cho dù đối phương không có cách nào tiêu diệt tà linh bản c h ấ t cố lực lượng này chỉ cần vận dụng thỏa đáng vẫn như cũ có thể thay đổi thế cục hôm nay đại nhân bà dăn quay đầu lại nhìn về phía p h i ê phủ ở phía sau mình cái kia nói chịu tượng gương mặt cái kiêu đạo gương mặt không nói gì mà là nhìn về phía chu nguyên g i á c vị trí muốn nhìn một chút hắn b ư ớ c kế tiếp phải làm những gì chu nguyên g i á c đem màu vàng kim quang nhận đâm vào chấn vực giả thể nội sau đó cảm nhận được đối phương thu liêm ý chí biết đối phương đang tại gọi trở về lý trí thế là liền không còn đem lực chú ý đặt ở trên người đối phương ngược lại hắn đem ánh mắt vượt qua chấn vực giả thân ảnh nhìn về phía phía sau hắn ba tên huyết bảo hoàng hỏa tín đ ổ vị trí chỉ thấy ba người kia dường như là nhìn tình huống không tốt lúc này thân ảnh cấp tốc hướng đường đi mở miệ bay lượn dường như là muốn thừa dịp đám người không chú ý trốn mất rất rõ ràng xuất hiện loại biến cố này. bọn hắn cũng biết thế cục không cách nào nghịch chuyển cũng không muốn đem tự thân tính mệnh đánh cược nhưng mà chú nguyên g i á c cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy phải biết đối với những thứ này hoàng hỏa tín đồ hứng thú của hắn thế nhưng là mười phần cực lớn không chỉ chỉ là hoàng hỏa tín đồ năng lực bản thân càng là thân thể bọn họ bên trong có sán chân nguyên chi lực dựa theo lẽ thường t ô i nói xem như thôi động thế giới hướng đi hủy diệt phía sau màn đời tay những thứ này hoàng hỏa tín đồ tự ngã vô ý thức đối với thế giới chân nguyên c ư ớ đoạt chỉ sợ so cùng cấp bậc chú linh cũng kém không có bao nhiêu đáng chết làm sao lại để mắt tới chúng ta h ẹ m mở trước tiên cảm giác được tình huống này sắc mặt kịch liệt biến hóa bọn hắn cũng không phải chú linh cấp bậc tồn tại không cách nào hoàn toàn siêu thoát vật lý quy tắc bởi vậy nhất thiết phải dùng thân thể tới gấp rút lên đường dưới loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể cùng chu nguyên giác tốc độ hướng so sánh được dầm dầm dầm kèm theo mặt đất kinh khủng vang vọng một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn tốc độ đã vượt qua vận tốc c m thanh không khí chung quanh giống như sóng biển bị tách ra cái quái vật này dùng năng lực nếm thử ngăn lại hắn hẹn mở trầm giọng nói ông sau đó q u a n người hắn đ ồ n g bền xúc tu đỉnh con mắt trợn s u n g huyết lực lượng kinh khủng bao phủ ba người thân thể một bên khác hai người khác cũng trong nháy mắt phát động năng lực của mình tại sao lưng bố trí che chắn ý đồ ngăn cản chu nguyên giác tới gần suất đáng tiếc là bọn hắn bố trí xuống đủ loại ô nhiễm che chắn đơn giản giống như giấy rán bị chu nguyên giác trong nháy mắt đánh vỡ căn bản không có đối với hắn thân thể sinh ra quá nhiều ảnh hưởng đừng hốt hoảng lực lượng tinh thần của hắn hẳn không phải là rất mạnh hẳn là không cách nào hoàn toàn đem chúng ta tiêu diệt tìm cơ hội lấy riêng phần mình hậu chiếu tho một đạo cực lớn nắm đấm liền hướng bọn hắn đánh tới b à n h ba kinh khủng vật lý sức mạnh chút xuống để cho bọn hắn kinh ngạc là quyền bên trong lẩn chứa ý chí khổng lồ chú nguyên giác lực lượng tinh thần bây giờ là không cách nào hoàn toàn tiêu diệt chú linh cấp cường hàn bản chất nhưng mà chỉ là ba tên thẩm phán giả có tư cách gì cho là hắn tinh thần lực rất yếu không cần vội vã đi a ta đối với các ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú chú nguyên giác tiếng cười tại bên thai của bọn hắn vang vọng một bên khác chân vực g i đang không ngừng teo gen sau đó dần dần bình tĩnh lại hắn nửa người đã thuế biến đến phảng phất nhân loại nửa gương mặt phía trên hiện lộ ra một tấm râu ria s ồ m xoàng t h u kệch đại hán khuôn mặt trong hai mắt toát ra thanh minh thần sắc nhưng mặt khác nửa người vẫn như c ũ g i ố n g như lệ quỷ dữ tợn kinh khủng trong đôi mắt hồng quang thoáng hiện mà cái này tựa hồ cũng đã làm màu vàng kim lưới đao đủ khả năng làm được cực hạn hơn nữa trôi này màu vàng kim lưới đao cũng không phải văn năng mắt trần có thể thấy có nhỏ xíu màu đen đường v ẫ n đang đội kim quang chậm rãi leo lên lưới đao không ngừng lan tràn có thể suy ra khi màu vàng kim lưới đao hoàn toàn bị vần đen bao trùm một khắc này, hắn lúc này lý trí bị đẻ nén s á c ý hắn nửa bên mặt bên trên lộ ra mê mang cuối cùng nhìn về phía bạ dăn cứu đám người phương hướng thomas tiền bối gần năm mươi năm không gặp ta là n ỗ l ạ n bây giờ là đệ tam chỗ tránh nạn trừ ma hội ủy viên trưởng cái kia trương phiêu phủ ở bầu trời trừu tượng khuôn mặt mở miệng đối với chấn vực già nói đệ tam chỗ tránh nạn n ỗ l ạ n trừ ma hội tại n ỗ l ạ n lời nói phía dưới thomas tự hồ một lần nữa tìm về một loại nào đó hồi ức hắn nhìn một chút thân thể của mình trên mặt đã lộ ra vẻ phức tạp nhưng loại này phức tạp rất nhanh liền thu liễm lại có thể đã năm mươi năm qua đi sao bây giờ doa là cái dạng gì? thomas nhìn về phía n ỗ l ạ n trong mắt tràn ngập một loại nào đó mong đợi chúng ta đã tiếp cận tuyệt cảnh lần này chúng ta muốn chinh phục quỷ thành tuyệt sử phùng sinh n ỗ l ạ n đơn giản nói s o u năm mươi năm trước còn muốn c à n gần g tuyệt cảnh sao thomas thần sắc hoảng hốt nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định xuống vô luận thân ở như thế nào tuyệt cảnh do a người vĩnh viễn sẽ không từ bỏ hy vọng đệ tam chỗ tránh nạn đệ tứ đặc khiển đại đội đại đội trưởng thomas nguyện ý tại sinh mạng này cuối cùng thời gian vì doa dốc hết hết thảy t o m a s quỳ một chân trên đất một tay xoa ngực đối với n ỗ làn kiên định nói q bốn chín trăm năm mươi lăm đàm phán cho dù sinh mệnh đã v ấ n diện cho dù bây giờ đã là tà linh nhưng chỉ cần lý trí còn lại một h ơ i cũng sẽ không từ bỏ trong lòng kiên trì đây cũng là doa trong lòng người tín nhiệm dân tộc này kể từ ba trăm n ă m trước tà linh khôi phục thưởng thức qua quá nhiều tuyệt vọng kiến thức qua quá nhiều quỷ dị cho dù là chật vật đi nữa tình huống cũng không cách nào để cho bọn hắn từ bỏ hy vọng nghe được thomas lời nói nhìn thấy hắn thời khắc này trạng thái và dằn thứ ba người trong hốc mắt tầm ức trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động cùng xúc động nhiệt huyết cuồn cuộn chúng ta đều sẽ vì văn minh kéo dài mà dốc hết, hết thảy cái kia chịu tượng mặt người thân sắp bình tinh nói không có xúc động không có kích động không có nhiệt tình hắn đã không cần này hết thảy bởi vì trong lòng kiên định sớm đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ hành vi tới phụ trợ thomas tiền bối người bây giờ có thể hay không lấy chấn vực giả thân phận trưởng khống mảnh này còn trường chịu tượng mặt người hướng thomas hỏi chỉ có thể làm đến bộ phận trưởng khống trình độ nhất định có thể khu động tà linh hành vi nhưng cuối cùng nắm quyền như c ũ g i ữ tại quỷ thành trong tay chỉ cần quỷ thành nguyện ý hơn nữa phù hợp tương ứng quy tắc quỷ thành tùy thời có thể tước đoạt trong tay ta trưởng khống quyền thomas chậm rãi đứng dậy đối chi ưỡng người mà nói bộ phận trưởng khống cũng đã đầy đủ còn có một việc ta muốn hỏi một chút thomas t i y n bố i t ừ thân là tà linh ký ức cùng trong cảm giác ngươi có thể hay không biết được quỷ thành chân chính hạch tâm là cái gì hoặc có lẽ là chô cốt lõi đại khái vị trí triệu t ư ợ n g mặt người tiếp tục hỏi không rõ ràng tại trong cảm giác của ta quỷ thành chính là quỷ thành nơi này một ngọn cây cọ cỏ cảm giác đều giống nhau nòng cốt chân chính của nó ở nơi nào ai cũng không rõ ràng thomas lắc đầu nói phải không triệu t ư ợ n g mặt người t h ấ p giọng tự nói muốn phá hư quỷ thành hoặc không chê quỷ thành trọng yếu nhất điểm chính là muốn tìm tới quỷ thành dị văn hạch tâm đó là tà linh trọng yếu nhất điểm cũng là chân chính bản thể chỗ chỉ có tìm được hạch tâm mới có thể nói tiêu diệt hay là khống chế tà linh nhưng mà kể từ quỷ thành xuất hiện đến bây giờ chưa từng có bất kỳ liên quan tới hắn dị văn nồng cốt ghi chép theo lý thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được qua quỷ thành hạch tâm bản thể chỗ cái này cũng là lần này chiến lược quỷ thành chỗ khó nhất vốn là n ỗ lặng cho là thomas thân là tà linh lại là chấn b ự c giả có nhất định có thể cảm giác được quỷ thành nồng cốt vị trí hoặc trạng thái nhưng hiện tại xem ra quỷ thành hạch tâm đem chính mình n h ậ ấ u rất tốt mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng nỗi lặng cũng biết muốn chiến lược quỳ thành cũng không phải dễ làm như vậy đến thomas có thể khôi phục lý trí đã đầy đủ thời gian của ngươi còn bao lâu triệu t ư ợ n g mặt người nhìn về phía đối phương trước ngực cái kia đang tại dần dần bị ăn mòn màu vàng kim lưới lao nói nhiều nhất một cái giờ nếu như các ngươi có gì cần ta trợ giúp như vậy phải nắm chặt thời gian thomas bình tĩnh nói tựa hồ cũng không phải đang nói mình sinh mà làm người ý thức cuối cùng tồn tại thời gian nhiều nhất một cái giờ sao triệu tựa mặt người gật đầu một cái còn có có một việc muốn nhờ cậy các vị thomas mở miệng lần nữa nói tiền bối ngài nói triệu tượng mặt người nói tại ta mất lý trí một khắc trước ta sẽ áp chế một cách c ư ơ n g ép tả linh sức mạnh thỉnh chư vị giúp ta chấm dứt hết thảy hoàn thành tất cả nhiệm vụ thả ra tất cả năng lượng ta nghĩ hy vọng xa v ở i thời khắc c ă n b ì n h tố mắt nói triệu tượng mặt người cùng bạ rắn thứ ba người cũng hơi trầm mặc cuối cùng trầm trọng gật đầu một cái cùng lúc đó một bên khác trong tay chu nguyên giác năm ba cái đầy màu đen dị văn tả linh h g à i tâm một tấm bị tơ máu khe hở ở bờ môi một cái vặn vẹo gậy tiểu t h ụ cánh tay một cái bị huyết sắc cương châm đâm xuyên chạy xuôi chất lỏng s ề sạy á c tâm cơn mắt ba tiên huyết bảo nhân lúc này đã biến thành ba cái tà linh hạch tâm bây giờ bọn hắn tại chu nguyên g i á c đang không ngừng r u n r ú dậy ta vương sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành hoàng hỏa chất dinh dưỡng gào thét trói hai từ dị văn trong cốt l ó i phát ra rất đáng tiếc hiện tại các ngươi muốn trước một bước trở thành ta chất dinh dưỡng chu nguyên g i á c thẳng n h i ê nói n bàn tay đột nhiên dùng sức từng cái đem ba cái dị văn hạch tâm hết thể nghiền nát hào hào hào kèm theo nồng cốt vỡ vụn gần như kinh khủng khói đen phiêu tán quần quận phiêu tán đơn giản liền phảng phất dẫn nổ bom khói đầu dạng mà tại cái này đậm đà trong khó trong ý thức chân phủ k h ẽ chấn động ba đạo cường tráng năng lượng màu và nóng g từ trong khói đen bị dẫn dắt mà ra bay vào chu nguyên giác thể nội để cho thân thể của hắn đột nhiên chấn động cái này ba đạo chân nguyên chi lực thế mà so với hắn phía trước dò xét cửa hàng tiêu diệt m ộ ư ơ i con tà linh cung cấp còn mạnh hơn dòng g i gấp đôi xem ra hắn dự đoán quả nhiên không sai những thứ này hoàng hỏa tín đồ tương đương với có thanh t ỉ n h lý tri ý thức tà linh số lượng hẳn là mười phần t h ư a thớt nhưng bọn hắn lại là thế giới d i biến chủ yếu người thúc đẩy tại hoàng hỏa chân nguyên thôn vệ trong chiến đấu chiếm cứ vị trí trọng yếu lấy vị diện bên trong sinh mệnh thôn vệ vị di trước đây thiên ma thủy tổ cũng là muốn dùng phương pháp tương tự dung nhập địa cầu tiếp đó tu hú chiếm tổ chín khách bởi vậy trên người bọn họ ẩn chứa chân nguyên mười phần không ít so với phổ thông t à linh càng thêm phong phú xem ra hoàng hỏa tín đồ so với t à linh càng hẳn là trở thành ta đi săn mục tiêu nếu như có thể đem những thứ này tín đồ thủ lĩnh đánh giết không biết có thể đạt được bao nhiêu chân nguyên c h u nguyên d ắ c tầm bên trong thầm nghĩ cho tới bây giờ giết chết ba tên hoàng hỏa tín đồ hắn sơ lược đánh giá một chút vài trừ thể nội cao đẳng tử triệu ô nhiễm cần chân nguyên đại khái đã góp nhặt khoảng một phần năm tiến độ ngoài ý liệu nhanh chuyện nơi đ â y kết thúc hắn q u a y đầu nhìn về phía chấn vực giả cùng chịu tượng mặt người vị trí nên trở về đi cùng viên tinh cầu này bản thổ thế lực nói một chút chu nguyên giác vận khởi c ư ớ c bộ nhanh chóng đi trở về khi hắn trở lại tại chỗ đã khôi phục lý trí nửa người nửa quỷ thomas b à dân cầm tổ ba người cùng cái k i a nổi đồng bền giữa không c h u n g chịu tượng mặt người đều đã đứng ở một chỗ chờ đợi hắn đến chu nguyên giác khoảng cách đối phương gần trăm mét chỗ dừng bước xem ra chúng ta hẳn là nói một chút chu nguyên giác chủ động lấy ý chí đưa tin nói là hẳn là nói một chút công bằng nói một chút vừa rồi ta đã cái tia ra nhất định thành ý hy vọng các hạ cũng có thể có chỗ hồi báo chịu tượng mặt người trịnh trọng nói lần này ta sở dĩ sẽ đến đến nơi đây là bởi vì chu nguyên giác cũng không có dấu diếm đem thân phận của mình đem đại vũ trụ liên minh cưỡng chế điều động cùng lần này tiến vào thích cách giả biến hóa hướng về phía chịu tượng mặt người bọn người nói qua một lần đại vũ trụ liên minh lan tràn toàn bộ vũ trụ hoàng hỏa thái tương n g h e xong chu nguyên giác g i ả n g thuật nỗi làn có chút thất thần hắn không nghĩ tới không chỉ, chỉ là do tinh toàn bộ vũ trụ còn có vô số sinh mệnh tinh cầu đang gặp phải nguy cơ to lớn bà r ằ n thứ ba người càng là giống như nghe thiên phương dạ đàm không biết nên nói cái gì vũ trụ chân rơi hết thảy đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức xa xôi tà linh hàng thế ba trăm năm không cần nói bạ răn thế hệ này chính là bạ răn thù đám người đời ông nội cũng chỉ có thể từ một chút cổ lao trong tấm ảnh nhìn thấy đã từng ngẩng đầu có thể thấy được tinh không Quy thuyết, khu quay ly này chương hoạch, chúng ta còn có cơ vực, cần lọc theo hội thoát ly hoàng hòa nhiễm loạn tinh khu vực, một lần nữa quay về đến bình thường trong vũ trụ đi. Nội mở miệng hỏi,、là、như thế này không sai, thế nhưng ít nhất cần tinh lọc gần 9 thành ô nhiễm, loạn lần nữa đến trong Nội làn miệng gần kế ta một trụ ít lý là sai, đi. ô ô mở về vũ chu ò n cần đem cực lớn cực đem một bộ p nguyên i i chân n g giác hơi o ta, d ù hơi do dự lấy ý chí điều động chân phủ thả ra một tia bắt được cất giữ tại chân phủ chân nguyên tri lực một tia màu vàng sức mạnh lập lòe ánh sáng lưu hòa tràn đầy sinh mệnh cảm giác hòa hợp xua tan trong bóng tối rét lạnh đến tình cảnh các ngươi thế giới này chân nguyên cũng đã cụ hiện thực chất hóa ngươi hẳn là nhận biết loại lực lượng này chu nguyên giác điều khiển cái t i a m ộ t tia chân nguyên chi lực v ờ n quanh tại chính mình đầu ngón tay đối với n ỗ lạn c h ừ u tượng mặt người nói thần trì chi lực nhìn thấy chu nguyên giác điều động cái t i a m ộ t tia sức mạnh n ỗ lạn sắc mặt hơi đổi một chút cỗ lực lượng này hắn chính xác rất quen thuộc đây chính là tất cả chỗ tránh nạn bên trong trọng yếu nhất hạch tâm chống đỡ lấy một mảnh tịnh thổ mà bây giờ đã gần như hao hết cái tia từ trên trời giáng xuống bên trong thần trì tích góp sức mạnh một khi dính đến thần trì chi lực hơn nữa nghe chu nguyên giác mà nói hãn t h ư hồ chuyên môn làm trọng tân thu tụ tập loại lực lượng này mà đến lập tức để cho đề cập tới thần trì chi lực hắn không thể không cảnh giác mục đích của đối phương tất nhiên đối phương có bắt được thần trì chi lực năng lực hắn thì không khỏi không đối với đối phương phải trăng ngấp nghẽ r h ỗ tránh nạn bên trong thần trì chi lực ôm lấy hoài nghi yên tâm ta đối với các ngươi có chân nguyên chi lực không có hứng thú ta chỉ biết từ ô nhiễm thể trên thân bắt giữ bị bọn hắn thôn vệ thế giới chân nguyên hơn nữa bản thân ta cũng là trật tự trận doanh một bộ phận chân nguyên chi lực làm việc cho ta cũng là tại tăng cường lực lượng của các ngươi cho các ngươi tỉnh hóa hoàng hòa ô nhiễm bị hoàng hòa thôn vệ chân nguyên chi lực sẽ dẫn đến thế giới chân nguyên càng ngày càng suy yếu cuối cùng hoàn toàn tiêu tan mà làm bản thân ta sử dụng chân nguyên lại là thế giới chân nguyên có thể tốt sống lại chú nguyên giác nhìn ra đối phương lo lắng thế là đối với đối phương nói nhìn thấy đối phương cũng không nói lời nào chú nguyên giác lại quay đầu chia đôi người nửa quỷ thomas nói ngươi dường như là phiến khu vực này người quản lý phải chăng có thể khống chế quảng trường bên trong t à linh hành động đem một hai con t à linh chạy tới nơi này ta làm làm mẫu thomas nhìn chịu tượng mặt người một mắt mặt người khẽ gật đầu thế là thomas đột nhiên nửa g mặt lên trời phát ra gầm lên giật g ữ ông một tia màu đen dị văn từ trong cơ thể của hắn q u y t tán đột nhiên chui vào quảng trường trong lòng đất phụ cận cửa hàng mặt tiền cửa hàng truyền đến dị hưởng rất nhanh liền có một cái ăn mặc diễm lệ tà linh chậm rai hương đám người tới gần đây là thomas l y chấn vực giả quyền hạn điều động mà đến p h ụ cận tà linh chủ cửa hàng chu nguyên giác thấy thế cũng không k h á c h khí cất bộ k h ẽ nhúc ních thân hình loay lên lấy tốc độ vượt q u á sức tưởng tượng đi tới trước mặt cái kia tà linh đấm ra một q u y ề n năng lượng kinh khủng kèm theo tương ứng ý chí bộc phát ba chỉ nghe một tiếng v a n g trầm cái kia tà linh vật chất hình thể trong nháy mắt tựa như cùng bắn nổ dưa hầu đồng dạng đột nhiên nổ tùng đại lượng thịt nhau bắn tùng tóe trên mặt đất nhưng tà linh cũng chưa chết trên mặt đất thịt nhau đang không ngừng hội tụ. tựa hồ muốn một lần nữa tạo hình chu nguyên giác rất nhanh liền tại một mảnh tan vỡ thế n á o tìm được cái này chỉ tà linh dị văn hạnh tâm một cái thoa đỏ tươi sơn móng tay tái n h ợ t đánh gãy chỉ bên trên răng đầy màu đen lộn xộn dị văn ngay cả c h ấ n vực giả cũng không chịu nổi hắn vật chất năng lượng xung kích chúng chi là phổ thông tà linh cho dù gặp qua phía trước chu nguyên giác một quyền đánh nổ c h ấ n vực giả hình ảnh mới gặp lại loại này bạo lực đổi quỷ tình cảnh và răn thú đám người vẫn có nhịn không được run run một chút cảm giác tam quan bị phá vỡ nếu như không phải viên tinh cầu này thổ địa đã bị tị lực nghiêm trọng ăn mòn cường độ kịch liệt để thăng. bọn hắn rất hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có thể tay không đập bạo cả viên gia tinh rất nhanh trong tay chu nguyên giác liền nắm cái kia đánh gãy c h ỉ một lần nữa về tới trước mặt mọi người nhìn kỹ chu nguyên giác nói tất cả một tay nắm nắm chặt đánh gãy c h ỉ đột nhiên phát lực g i a n g g i á c g i a n g giác. đánh gãy chỉ truyền đến để cho người ta ra đầu tê dại xương cốt tiếng vỡ vụn kèm theo thê lương nữ tử t h é t lên sau đó dị văn kết cấu bị phá hư đại lượng khói đen k h u y ế t tán mà ra nhưng mọi người rõ ràng nhìn thấy tại đồng nặc kia trong khói đen một kia năng lượng màu vàng nóng bay lên tựa h ầ nhận lấy trên thân chu nguyên giác lực lượng nào đó dẫn dắt v ở n quanh ở chu nguyên giác đầu ngón tay thấy được sao ta có thể từ tà linh trên thân rút ra chân nguyên chi lực đối với ta mà nói so với các người nắm giữ chân nguyên tà linh trên người chân nguyên lại càng dễ thu hạch o chu nguyên giáp nói giờ k h ắ c này t r i ệ u tượng mặt người cuối cùng bông xuống trong lòng cảnh giác bọn hắn không có loại năng lực này bọn hắn cần bắt giữ tà linh dị văn hạch tâm sau đó lấy phương pháp đặc thù phong tồn mang về chỗ tránh nạn bên trong tiếp đó đem những thứ này hạch tâm đầu nhập bên trong thần trì tại thần trì ánh sáng phía dưới phân giải mới có thể xem ra chúng ta chính xác có thể khai triển một chút hợp tác lần này trong tùy thành kế hoạch đối với chúng ta toàn bộ chỗ tránh nạn đều nổi phần trọng yếu hy vọng có thể thu được các hạ giúp đỡ nỗi lần mặt người mở miệng nói ra nếu như có thể giúp vội vàng ta rất tình nguyện t r u nguyên n g giác mở miệng nói ra là như vậy t r i ệ u tượng mặt người miệng há ra đột nhiên ở giữa đại lượng diễm lệ thuốc nhuộm từ mặt người phía trên quyết tán đơn độc đem hai người báo phủ phản phất tạo nên một mảnh màu vẽ không gian dạng này có thể cam đoan hai người giao lưu tin tức sẽ không tiết lộ cần các hạ trợ giúp chúng ta cũng sẽ biểu thị thành ý của chúng ta ta sẽ cáo chi n g à i chúng ta kế hoạch cụ thể Bây giờ... nhưng mà ủy thành thật sự là quá thần bí ngươi hẳn là cũng biết bất luận cái gì tà linh đều tồn tại một cái mấu chốt hạch tâm vô luận là khống chế năng lực của đối phương hoặc là tiêu diệt đối phương đều phải tìm được cái này hạch tâm nhưng quỷ thành hạch tâm cho tới bây giờ cũng không có bị người tìm được qua lần này kế hoạch của chúng ta là thông qua công h ã m cùng cấp đoạt trong quỷ thành các đại chấn vực giả quyền hạn tiếp đó trong cùng một lúc đồng thời sử dụng loại quyền hạn này hỗn loạn thành nội quy tắc từ đó bức bách quỷ thành chân chính hạch tâm hiện thân chấn áp thành nội loạn lạc như vậy chúng ta mới có bắt giữ đối phương nồng cốt cơ hội q bốn chín trăm năm mươi bảy do xét nghe được triệu tượng mặt người chứng minh chu nguyên giác h i ể u kế hoạch của đối phương bọn hắn muốn khống chế tòa này quỷ thành lợi dụng tòa này quỷ thành năng lực cường đại tới trình độ nhất định thay đổi trước mặt thế cục bất lợi nhưng mà muốn khống chế quỷ thành nhất định phải trước tiên tìm được đối phương vằn đen hạch tâm đáng tiếc là quỷ thành vằn đen hạch tâm chưa từng có bị phát hiện qua. Quỷ thành phạm vi bao trùm lại quá lớn trong đó hung hiểm vô số một chút l ù n g tìm căn bản cũng không thực tế bất quá u ỷ thành bản thể hạch tâm mặc dù chưa từng chính diện xuất hiện nhưng nó quyền hành lại thông qua thành nội mỗi cái người sống trong cấm địa chấn vực giả tới hiện ra đối với trong quỷ thành kinh khủng tà linh tiến hành quản lý nếu như có thể đồng thời làm cho những này nắm giữ lấy bộ phận quỷ thành quyền hành chấn vực giả trong cùng một lúc bỗng nhiên bạo loạn như vậy toàn bộ quỷ thành tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn mà tới được lúc kia không co chấn vực giả khống chế ủy thành bản thể hạch tâm liền cần tự mình ra tay không thể không nói đây là một cái mười phần thiên tài kế hoạch chỗ tránh nạn phương diện đối với tà linh tương ứng đặc tính dĩ quen thuộc đến thực hạn tại trong kế hoạch này ta có cái gì có thể hỗ trợ chỗ chu nguyên rất hỏi hắn cho rằng nếu như dựa theo chỗ tránh nạn phương diện kế hoạch thực hành tiếp bọn hắn có không tiểu thành công khả năng bởi vì cần phòng bị tà linh công kích bởi vậy chúng ta chỉ phái ra một cái đại đội sức mạnh mặc dù đều có tương ứng đối phương sách nhưng tỷ lệ sai số cũng không tính cao t ỷ như tình huống nơi này n g ư ờ i cũng thấy đấy chấn b ự c giả tiến vào trạng thái của bạo còn có tả vương tín đồ xuất hiện bấy nhiêu nếu như không phải ngươi xuất hiện chúng ta người cho dù có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng cần trả giá cái giá không nhỏ quan trọng nhất là chúng ta cũng không rõ ràng có bao nhiêu tín đồ tiến nhập trong vị thành trước mắt mà nói kế hoạch vừa mới bắt đầu ta cũng không rõ ràng đến tột cùng cái nào điểm hội xuất vấn đề nhưng ta hy vọng nếu như xảy ra vấn đề ngài có thể thích hợp thân xuất vị thủ chịu tượng mặt người nói có thể nếu có cần ta tùy thời có thể chạy tới tòa thành thị này bất kỳ địa phương nào chu nguyên giác gật đầu một cái lấy đối phương cho tới nay tính tình cẩn thận có thể tướng tướng ứng kế hoạch đối với hắn và bàn đỡ ra liền đã biểu hiện đầy đủ thành ý cùng tín nhiệm thú chi gặp nguy hiểm cùng biến c ố chỗ thường thường đều có cường đại ô nhiễm thể tồn tại những thứ này khả năng cao cũng là cường đại chân nguyên mang theo thể với hắn mà nói tác dụng cực lớn trợ giúp đối phương trên thực tế cũng là đang trợ giúp chính hắn loại này đôi bên cùng có lợi giao dịch hắn không có lý do cự tuyệt nghe được chu nguyên giác nhận lời cảm nhận được đối phương ý chí trong tâm tình cái chủng loại kia bằng thẳng cùng chân thành n ộ i làn nhịn không được thở dài một hơi lần này xem ra là thật sự có thể thêm ra một cái cường b i ệ n trên thực tế lớn nhất biến cố cùng uy hiếp bắt nguồn từ những cái tia số lượng không rõ tín đồ tại kế hoạch trước khi bắt đầu chúng ta đã lấy phương pháp đặc thù phong tỏa quỷ thành xung quanh khu vực theo lý thuyết không thể lại xuất hiện đại quy mô không rõ nhân viên xuất hiện tình trạng nhưng bọn hắn vẫn là lấy một ít phương pháp đặc thù xuất hiện bọn hắn mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất nếu như có thể sớm tiêu diệt bọn hắn kế hoạch của chúng ta sẽ thuận lợi rất nhiều đáng tiếc là chúng ta cũng không rõ ràng vị trí của bọn hắn nỗi làn chịu tượng mặt người có chút tiếc nuối nói vị trí sao? nghe được đối phương thuyết pháp chu nguyên giác hơi hơi trầm ngầm một chút bản thổ thế lực có lẽ không cách nào xác định vị trí của đối phương nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không được phải biết hắn nhưng là đến từ thiên ngoại mang theo siêu cấp văn minh phụ trợ thiết bị mà đến chân phủ chân nguyên mang theo thể lùng tìm chức năng xác định vị trí có lẽ có thể giải quyết vấn đề này phải biết chỉ cần rót vào đầy đủ chân nguyên chân phủ không chỉ có thể cảm ứ n g được xung quanh phạm vi bên trong chân nguyên mang theo tư thế đưa thậm chí còn có thể trình độ nhất định cảm ứ n g được hắn mang theo chân nguyên cường độ những cái kêu hoàng hòa tín đồ mặc dù bản thể thực lực cũng không mạnh nhưng mà xem như thế giới dị biến sau lư có bản thân trí tuệ cùng với lực hành động đặc thù tà linh bọn hắn ẩn chứa chân nguyên lượng phải xa xa mạnh hơn khác cùng cấp bậc tà linh t ỷ như vừa rồi hắn giết chết ba cái kia mang theo chân nguyên lượng liền so với bình thường tà linh cao hơn rất nhiều có thể nói toàn bộ trong quỷ thành trừ bỏ chân vực giả hẳn là là thuộc bọn hắn chân nguyên mang theo lượng cao nhất nếu như lấy lùng tìm hệ thống tiến hành phân biệt có lẽ có thể nắm giữ vị trí của bọn hắn cùng hành động thả ra phong tỏa ta muốn đếm thử một vài thứ chu nguyên giác vụt lái giống người khuôn mặt nói a nghe được chu nguyên giác mà nói nỗi lạn hơi có chút kinh ngạc không biết đối phương phải làm những gì nhưng trên không cái kia đem hai người quanh người khu vực phong tỏa diễm lệ thuốc luận vẫn là nhanh chóng rút đi lộ ra nguyên bản quỷ thành bộ dáng chu nguyên giác hai mắt khép hở đem l ự c chú ý tập trung vào chân phủ phía trên giờ này k h ắ c này hắn cũng tại trong ý thức tích xúc không thiếu chân nguyên chi lực tùy thời cũng có thể điều động sử dụng hơn nữa lúc này hắn thân ở quỷ thành bên trong cùng mỗi cái chân nguyên mang theo thể ở giữa khoảng cách có thể nói rất gần bởi vậy chỉ cần trả ra không coi là quá lớn chân nguyên đại giới liền có thể đối với xung quanh tiến hành cẩn thận lùng tìm ông chân nguyên giác đại náo một hồi chấn động sau đó trên v ó n g mạc của hắn xuất hiện rất nhiều đạ o mũi tên những thứ này mũi tên độ sáng không giống nhau nhìn qua lít nha lít nhít có một chút thậm chí còn trùng điệp lại với nhau rất rõ ràng trong q u ỷ thành chân nguyên mang theo thể số lượng rất nhiều chỉ hơi chút chọn l n g hắn ngay tại những này mũi tên bên trong tìm được độ sáng khác hẳn với khác mũi tên tồn tại có chừng mấy chục con dáng vẻ trong đó có ba cây mũi tên độ sáng kinh khủng nhất để ở trong mắt đều hơi có một loại trói mắt cảm giác thứ hai đương là đại khái tám đầu mũi tên trong đó một cái còn chỉ hướng trước mặt hắn nửa người nửa quỷ trạng thái thomas hắn lập tức biết cái này đệ tam đương mũi tên sơ lược đoán chừng có hai ba mươi c h i bộ dáng hơn nữa cơ hồ cũng là ba cái trùng điệp cái này rất có khả năng chính là tín đồ tổ ba người tiểu đội cái kia ba cây sáng nhất mũi tên là cái gì chẳng lẽ là quỷ thành hạnh tâm chu nguyên giác hơi hơi suy xét liền từ bỏ suy đoán này nếu như là quỷ thành hạnh tâm sẽ không có ba cây mới đúng chẳng lẽ là so với cái kia phổ thông tín đồ mạnh hơn cao tầng sau đó hắn lại nhìn chung quanh rồi một lần tính toán tìm kiếm quỷ thành đồng cốt chân nguyên mũi tên nhưng mà hắn cuối cùng cũng không có tìm được lại hoặc là giờ này khác này hắn liền đứng ở đó cái mũi tên phía trên cho nên cũng không có biểu hiện xem ra muốn thông qua loại phương pháp này tìm được quỷ thành hạch tâm không quá thực tế ba dàn thứ mấy người cùng nộ lạn nhìn xem chu nguyên giác nhìn chung quanh cử động đều có chút kỳ quái cùng mặt danh q bốn chín trăm năm mươi tám hành động một lát sau vẫn là không cách nào phân biệt ra được quỷ thành hạch tâm mà loại trình độ này sử dụng lùng tìm công năng tiêu hao chân nguyên tốc độ lại quá nhanh thật vất và góp nhặt chân nguyên trong khoảng thời gian ngắn liền cũng đã tiêu hao gần tới một phần mười thế là chu nguyên giác chỉ có thể bị buộc đóng lại chức năng này ngay mới vừa rồi ta dò xét đến một chút tình huống chu nguyên giác ý thức từ chân phủ bên trong thay đổi vị trí nhìn về phía trước mặt trịu tượng mặt người mấy người đem chính mình vừa rồi lấy lùng tìm hệ thống nhìn thấy tình huống cùng suy đoán cùng mấy người nói một lần mấy người một phương diện chấn kinh tại chu nguyên giác năng lực thâm bất khả chắc một phương diện khác thì càng thêm chấn kinh tại chu nguyên giác cung cấp tình báo nếu như không có đoán sai như lời ngươi nói cái kia phản ứng tối cường ba người khả năng rất lớn là tả vương giới quyền thẩm phán trưởng bọn họ đều là năng lực ít nhất đạt đến chú linh cấp tồn tại so với phổ thông tín đồ mạnh hơn rất nhiều bọn hắn là tả vương giới chướng đứng đầu nhất sức mạnh mà vậy còn dư lại hai ba mươi đạo thân ảnh rất có thể cũng là thẩm phán giả cấp bậc tín đồ không nghĩ tới lần này thế mà lại có nhiều như vậy tín đồ lẫn vào trong quỷ thành mặc dù là triệu tượng vặn m ẹ o khuôn mặt lúc này cũng có thể nhìn ra một cỗ cực độ khí tức nghiêm trọng nguyên bản chỗ tránh nạn phương diện dự liệu được các tín đồ thế lực lớn s á t x u ấ t sẽ nhung tay nhưng không nghĩ tới vô thanh vô tức bên trong lẫn vào quỷ thành bên trong lại là một cô khổng lồ như thế sức mạnh xem ra lần này quỷ thành xuất hiện đúng là tạ vương thiết t r í một cái cực lớn cặm ấy cho dù bọn hắn đã đánh lên mười hai phần chú ý làm các hạng giám sát cử động vẫn là không cách nào phòng ngừa đối phương thẩm t ấ u bọn hắn chỗ đại khái phương hướng là cái nào mấy cái triệu tượng mặt người lập tức h chu nguyên giác nghe vậy bằng vào ký ức chỉ ra mấy cái phương hướng cũng là mỗi cái cấm khu phương hướng xem ra bọn hắn là muốn trước tiên đem chúng ta điều động vào trong quỷ thành đặc hiện đội một m ẹ hốt gọn tiếp đó trưởng không quỷ thành lấy quỷ thành làm v ắ n n g h ệ đối với toàn bộ chỗ tránh nạn phát động tiến công nỗi lan đoán được tả vương kế hoạch hắn biết lần này khống chế quỷ thành hành động sát xuất thành công chỉ sợ rất thấp bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì hối hận nếu như không có phái người tiến vào quỷ thành không có trước tiên phát hiện tín đồ phạm vi lớn xâm lẫn tình huống như vậy sẽ càng thêm hỏng bét vô cùng cảm tạ ngươi cho ra tình báo tình báo này rất có thể ảnh hưởng chúng ta chỗ tránh nạn vận mệnh nếu như tình báo là thật các hạ sẽ có được là chúng ta đ ệ tam chỗ tránh nạn bằng hưu xin lỗi ta muốn trước đi rời đi k h ô n g chế quỷ thành kế hoạch trì hoãn bây giờ muốn làm là đầu tiên chống cự trà trộn vào tới các tín đồ công kích nếu như không đem bọn hắn bất lui k h ô n g chế quỷ thành kế hoạch là không thể nào thành công hy vọng các hạ có thể trợ giúp chúng ta chịu tượng mặt người nhìn về phía chu nguyên giáp nói đương nhiên ta đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú bọn họ đều là cao năng cấp chân nguyên mang theo thể bất quá chú linh cấp thẩm phán trưởng mà nói ta cũng không rõ ràng ta có thể giút đỡ bao lớn vội và ta khi tiến vào viên tinh cầu này thời điểm gặp một chút ngoài ý m u ố n thực lực trên diện rộng bị hao tổn cần đại lượng chân nguyên mới có thể lần nữa khôi phục nếu như ta có thể khôi phục đ ỉ n h phong thực lực có lẽ đây là gì thẩm phán trưởng cũng không đáng để lo chu nguyên giác bình tĩnh nói thực lực bị hao tổn đám người nghe được chu nguyên giác lời nói sắc mặt biến thành hơi s ư n g sờ hắn bày ra thực lực đã đầy đủ kinh khủng liền đây vẫn là bị hao tổn sau đó thực lực cái tiêu trạng thái đỉnh phong mạnh bao nhiêu bọn hắn cũng không biết chu nguyên giác lời nói bên trong có mấy phần thật mấy phần giả thẩm phán trưởng vấn đề các hạ không cần lo lắng chúng ta sẽ phái người ứ n g đối các hạ có thể mau chóng trong thành thu thập ngươi mong muốn sức mạnh nỗi lắn nói bà i ặ n thư các ngươi tiểu đội phái người cùng vị này tùy hành còn lại lưu thủ phố đi bộ cụ thể các ngươi tự động phân phối nỗi lắn lại quay đầu đối với bà i ặ n thư ba người nói sau đó giữa không trung diễm lệ thuốc nhuộm chậm rãi tán đi c u ố i cùng quy về hư vô từ chu nguyên giác ở đây thu được tình báo trọng yếu nỗi lắn nhất thiết phải trước tiên cùng chư vị ủy viên thương thảo đối sách hơn nữa cùng tiền tuyến khác đặc hiện đội bắt được liên lạc một khác cũng không thể trì hoãn nhìn thấy chịu tượng mặt người tiêu thất chu nguyên giác thu hồi ánh mắt nhìn về phía nửa, người nửa mảnh này quảng trường còn có đại lượng tà linh tồn tại còn mỗi tuy nhỏ cũng là thịt thúng chi nhiều như vậy tà linh tụ lại có chân nguyên lượng cũng mười phần không ít nếu có c h ấ n vực giả trợ rút muốn thu hoạch những thứ này chân nguyên cũng không khó khăn tốn thời gian rất ngắn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này khu phố này bên trong tà linh có thể đưa cho ta sao chu nguyên giác đối với t ô m á t hỏi t ô m á t lập tức liền minh bạch chu nguyên giác ý tứ hắn khẽ lắc đầu c h ấ n vực giả có c h ấ n vực giả muốn tuân thủ quy tắc bên đường trong vùng tà linh số lượng đông nhiên thiệt hại vượt qua nhất định phạm vi chân vực giả liền không thể không làm động phía trước ta đông nhiên bạo động cũng là bởi vì ngươi liên tục giết chết nhiều nhà bên trong cửa hàng tà linh dẫn đến ta tại quảng trường quy tắc điều động phía d ư ớ i không thể không làm động nếu như ngươi tiếp tục phá hư quảng trường trong cơ thể ta t à linh sát ý tại quỷ thành quy tắc thôi thúc d ư ớ i sẽ càng thêm khó mà ức chế chỉ sợ ta còn sót lại lý trí sẽ ra tốc đánh mất thomas mở miệng nói ra là như thế này sao thật đúng là tiếp đ ố i chu nguyên giác bất đắc di lắc đầu thomas còn có tồn tại ý nghĩa dựa theo n ổ lạn thuyết pháp thế giới này cơ hồ đã bị tử triệu phong tỏa các đại chỗ tránh nạn tràn ngập nguy hiểm nếu như có thể khống chế quỷ thành đối với thế cục quả thật có trợ giúp rất lớn hắn nhưng cho tới bây giờ không có quên qua mục tiêu của mình cướp đoạt chân nguyên là một bộ phận mục đích trợ giúp những sinh mạng này tình cầu thoát khốn đồng dạng cũng là húng chi là do loại này văn minh hắn cũng không muốn đối phương hủy diệt tại hoàn hỏa ô nhiễm nếu như ngươi cần ta hẳn là còn có thể lại tiếp nhận năm cái tà linh số lượng t ô mắt nói hắn biết đối phương muốn dùng cái này khôi phục thực lực tính toán năm cái tà linh hạ cắt trong sa mạc ta vẫn đi tìm những tín đồ kia a chu nguyên d ắ c khoát tay áo nhìn về phía bà dằn thử ba người hắn chính xác cần đem một người mang theo bên người để đến lúc đó thông qua bọn hắn cùng chỗ tránh nạn p ư ơ n g diện cao tầng bắt được liên lạc tùy thời nắm giữ thế cục độc t ĩ n h ta đi theo ngươi đi đi ba rằng chủ động đứng dậy hắn biết cho dù là đi theo chu nguyên giác bên cạnh cũng muốn gặp phải không nhỏ phong hiểm ngược lại là bây giờ phố đi bộ thế cục ổn định lưu tại nơi này càng thêm an toàn bởi vậy hắn muốn đem càng lớn sinh tồn hy vọng lưu cho đồng đội mà chính mình đi mạo hiểm ba rằng thưa c ô đỉnh cùng hạ vị nồng tựa hồ cũng có ý kiến phản đối cái này nhân tuyển vẫn là ta tới chọn a ngươi không quá thích hợp đi theo ta chu nguyên giác khoát tay áo chỉ chỉ khoát trên người hát phong ý cổ đ ì n hắn đã từng bí mật quan sát biết người này t à linh năng lực có thể che giấu khí tức cùng vết tích đi theo hắn phù hợp lần này là săn giết hành động hắn là thợ săn cần lấy chân phủ chức năng ưu thế định vị vị trí của đối phương tiếp đó chậm chạp tới gần bởi vậy, vậy cần lựa chọn giỏi về ẩn tàng ứng cử viên đi theo chiến lược đối với hắn mà nói không trọng yếu q bốn chín trăm năm mươi chín chỉ là sức mạnh không đủ nhìn thấy chu nguyên giác chỉ định cố đ ị n h bà răn hơi s ư ơ n g sở nhưng sau đó liền cũng lập tức minh bạch dí đồ của hắn không sai nếu như bàn về sức chiến đấu lời nói cho dù là hắn chỉ sợ cũng không thể giúp cái gì đ ạ i ẩn ngược lại là cổ đỉnh ẩn nấp năng lực càng thêm áp dụng đội trưởng năng lực của ta càng thích hợp nhiệm vụ này để cho để ta đi cổ đỉnh đứng ra thần s ắ c c h ỉ n h trọng nói ta cũng cùng một chỗ không có ta năng lực phụ trợ n g ư ơ i căn bản không thể thời gian dài vận dụng năng lực bản thân đúng lúc này à vị nổng cũng đứng dậy cổ đỉnh kéo dài sử dụng năng lực sẽ kéo dài đối với thân thể tạo thành thương tổn cực lớn bên ngoài thân sẽ vỡ ra khó mà khép lại vết thương mà nàng huyết tuyến năng lực thì có thể kịp thời khâu lại những vết thương này để cho cổ đ ỉ n thân thể không đến mức sụp bởi vậy bất kỳ hành động nào vẫn luôn là hai người lẫn nhau cộng tác đội trưởng hai người chúng ta đi theo vị tiên sinh này ngươi lưu lại thomas tiền bối bên người a a vì nồng đối với b ạ lạn sách tranh nói mặc dù không hy vọng đồng đội đi mạo hiểm nhưng hắn biết đây là quyết sách tốt nhất bởi vậy cuối cùng vẫn gật đầu biểu thị ra đồng ý chu nguyên giác tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất a vì nồng khá nhỏ thân thể ngồi ở cổ đình trên cổ mà cổ đình thì vận chuyển h ấ t phong y năng lực ẩn ngấp từ thân khí tức mấy người căn cứ vào chu nguyên giác trong trí nhớ con trò phương hướng cấp tốc rời đi ở thời đại này mỗi cái người có năng lực đều phải gánh chịu trách nhiệm của mình không trốn thoát được nửa ngươi nửa quỷ thomas một cái tay đập vào bạ d ằ n trên bờ vai nói cùng ta đi thôi ta cho ngươi k ỹ càng giới thiệu một chút quảng trường bên trong tà linh năng lực cùng với hạch tâm tình huống một khi ta giải thoát rồi mảnh này quảng trường liền cần các ngươi tới xử lý hy vọng những tin tình báo này có thể làm cho chỗ tránh nạn thiếu chịu một chút thiệt hại nhìn xem nửa n g ư ờ i nửa quỷ thomas bạ d ằ n toánh mắt dần dần trở nên càng thêm k i ê n định thomas tiền bối cho dù trở thành tà linh chỉ cần có thể khôi phục bộ phận lý trí vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đang vì chỗ tránh nạn suy nghĩ cái này chỉ sợ sẽ là bền chắc không thể gậy ý chắc ù n g trách nhiệm a bên kia ba đạo nhân ảnh nhanh chóng từ quỷ thành thành nội đường phố nội bay vút mà qua những thứ này phổ thông trong đường phố cũng cư trú đại lượng tà linh m a quả v o chỉ bất quá những thứ này tà linh cấp bậc cùng cường độ khá thấp cùng quỷ thành các đại cấm điệu bên trong tà linh tranh l ệ n h rất lớn bởi vậy ít có có thể chân chính nhìn thấu mấy người ngụy trang tà linh xuất hiện muốn đuổi theo chu nguyên giác tốc độ cũng không phải một chuyện dễ dàng cổ đình đem hát phong y năng lực vận chuyển tới cực hạng theo ở phía sau chân đều kém chút chạy đ á n gãy đây vẫn là chu nguyên giác tận lực thả chậm cước bộ kết quả bất quá sau đó chiến đấu cũng không cần bọn hắn ra tay đi theo bên cạnh chu nguyên giác. chỉ là cần bọn hắn làm chỗ tránh nạn tổng bộ liên hệ đầu mối then chốt mà thôi bởi vậy thể lực và năng lực tiêu hao nhiều một ít cũng không có quá lớn quan hệ t ừ ngoại giới nhìn quỷ thành phạm vi bao phủ tựa hồ chỉ có vài chục km cũng không tính rất lớn nhưng trên thực tế quỷ thành tựa hồ có một loại nào đó không gian trồng chất năng lực thành nội không gian so với vẻ ngoài nhìn qua muốn càng thêm kinh người mấy người chạy vội ra mấy chục km khoảng cách nửa đường chu nguyên giác lại mở ra lùng tìm công năng lần nữa xác định mới rốt cục đi tới khoảng cách gần nhất con trọ chỉ thị hoàng hỏa tín đồ địa điểm phóng nhãn nhìn lại kia tựa hồ là một tòa công viên trò chơi giống nhau nơi đây là tuyệt mệnh khu vui chơi quỷ thành nội người sống cấm địa phổ thông quảng trường mặc dù tràn ngập tà linh ma cổ vồ nhưng đại bộ phận thực lực không tính mạnh chân chính hung tàn tà linh đều ở vào người sống cấm địa bên trong từ chấn vực giả thay thế quỷ thành trường khống để tránh khiến cho thành nội xuất hiện tà linh bạo loạn kỹ càng tỉ mỉ nói một câu Chú Nguyên Giác gật đầu mà ộ độ hung hiểm còn tại quỷ dị phố đi bộ t tuyệt trình tại trên, cái này, khu vui chơi còn cái nói, vui hiểm đi mệnh hung n khu quỷ phố phía dị y khu chơi vui cần một u phiếu mới có thể tiến vào. nếu a thể không thì sẽ bị cường đại lực trường ngăn cản. không cách nào tiến thêm. mới tiến đại tiến Mà m có cường lực cản, trường ngăn nào vào, sẽ bị khi mua vé l i ề n giống như bộ phận đón nhận khu vui chơi ô nhiễm tiến vào khu vui chơi sau đó nhất định phải muốn chơi đủ tương ứng số lượng cảnh tượng cho chơi mới có thể thoát ly mà mỗi một cái c h ẳ n g cảnh cho chơi cũng là cực kỳ quỷ dị đánh c ư ợ c mệnh cho chơi nắm giữ hết sức kỳ lạ cùng hung h i ể m quy tắc nếu như không cách nào nắm giữ cùng nhìn tấu trò chơi bản chất cùng tà linh thủ đoạn cho dù là sức mạnh m ạ nữa h n cũng có thể sẽ bị tà linh trói buộc không cách nào hoàn toàn Thi triển, tử triệu thời ta bắt tiểu trong tà tín tại trong tắc, tốc tốc thắng rất tiên ta chi hình hao phí Hành chúng chắc chiến như hẳn không cách phản kháng khu chơi như chiến không khả sinh, kiện, gian dài. cái đội nói, vui muốn công cần động cũng nào nếu vương cũng cũng nào nếu muốn năng, đây đấu đã đầu, đó đó đồ đó quy là lực lược, là mà của có có sự ở quy tắc mệnh khu u v h sao nghe được cổ đình miêu tả chu nguyên giác trên mặt đã lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc như thế nào mua phiếu hắn tiếp tục hỏi gặp chu nguyên giác tựa hồ cũng không chuẩn bị nghe khuyến cáo của mình hắn hãy nhớ mày một cái đầu nhưng vẫn là chỉ chỉ khu vui chơi đóng chặt đại môn chính giữa nơi đó có một cái vết d ì loang lộ giống giống như hề vậy hài hước pho tượng nhìn qua dường như là một cái tử vật cái kia hẳn là chính là bán phiếu người cô đình nói chu nguyên giác gật đầu một cái giải trừ thiên nhân hợp nhất trạng thái chậm rãi đi ra phía trước ngay tại hắn tới gần đại môn chừng năm m thời t điểm cái kia d ì xét trong cửa sắt tương thẳng hề pho tượng đột nhiên mở mắt tựa hồ xuống lại nghiêng miệng phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái d ì sau đó miệng khép mở nói ra một loại chu nguyên giác không quen biết ngôn ngữ cuối cùng chậm rãi mở ra miệng của mình dường như đang chờ đợi cái gì chu nguyên giác hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một chú đ nói, nói hết thể lực lượng tinh thần đều cần vật chất hình thể tới sinh ra hiệu dụng cho dù là tinh thần ảnh hưởng quy tắc tồn tại cũng giống vậy như thế ta mặc dù không cách nào phá hư bọn hắn bản chất triệt để tiêu diệt bọn hắn nhưng mà ta có thể phá hư bọn hắn vật chất hình thể để cho bọn hắn có sẵn quy tắc cùng năng lực tạm thời có hiệu lực đến nỗi không cách nào đánh vỡ đây chẳng qua là lực lượng của các ngươi không đủ mà thôi Tốt, các ngươi hướng lui về phía sau mấy chục mét miễn cho ngộ thương chú nguyên giác bình tĩnh nói cơ thể hơi ngồi xuống bột một tiếng hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực q bốn chín ư trăm sáu mươi thay đổi ba chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ chú nguyên giác hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực đông đông đông mạnh liệt tiếng tim đập đột nhiên vang vọng để cho cổ đỉnh cùng hạ vị nồng trái tim đều có trong nháy mắt ngừng sau đó liền có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt chuyển đến cổ đỉnh cùng hạ vị nồng ra mặt này lên vô ý thức xoay người chạy thẳng đến chạy ra gần trăm mét khoảng cách mới dừng lại thân vừa đi vừa về quay đầu đi tiếp đó bọn hắn liền thấy lông tơ dựng ngược một màn tại manh liệt tim đập trong tiếng chu nguyên giác thân thể thế mà đang nhanh chóng bành trướng đang cùng thomas trong chiến đấu bọn hắn biết chu nguyên giác tựa hồ có không chế thân thể bành trướng năng lực hắn bình thường hình thể không đến hai m nhưng bành trướng sau đó lại có thể cùng hơn ba m thomas ngang bằng nhưng mà lần này thân thể của hắn bành trướng vượt xa khỏi tưởng tượng khoảng chừng cao hai mươi mét toàn bộ khu vui chơi đại môn độ cao thậm chí còn kém hơn hắn lúc này chiều cao đ ứ n g tại như thế to lớn cự vật phía trước tại tiếng hít thở kia mang theo nóng bỏng trong gió lốc c ố đỉnh cùng hạ vị nồng đều có một loại hai chân như nhốt ra cảm giác nhịn không được nuốt nước miếng một cái cái này cũng quá khoa trương hai mươi m chiều cao thân thể bành trướng đại khái cũng là trước mắt chu nguyên giác cực hạn hơn nữa bây giờ tại nằm trong loại trạng thái này độ nhạy sẽ cực kỳ giảm xuống chỉ là vì truy cầu thuần t ú sức mạnh hình thái tại thân thể bành trướng đạt đến cực hạn sau đó chu nguyên giác có động tác hô hô hô cực lớn nắm đấm đột nhiên nắm lên một cái trọng quyền trên không hướng cái kia phiến trong cửa sắt lương thẳng hề pho tượng đệ xu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chút xuống c u n g bạo khí lãng mãnh liệt h u y ế t tán ngay cả một mực tràn ngập màu xám xương khói cũng bị nhộn nhạo ra cho dù cách nhau hơn năm trăm h thước khoảng cách cổ đỉnh cùng hạ vị nồng tại bị h u y ế t tán khí lãng bao phủ thời điểm vẫn như cũ sắc mặt biến đổi lớn thân hình giống như cỏ rác tung bay mà ra tại mặt đất không ngừng quay cuồng cuối cùng vẫn dựa vào hạ vị nồng huyết tuyến năng lực g ắ t gao đào ở ven đường đèn đường bằng không không muốn biết bị thổi bay bao xa giờ này khác này khu vui chơi cực lớn cửa sắt chấn động m ã n liệt liền quỵ thành mặt đất đều sinh ra như mạng nhện giống nhau kinh khủng vết dạng nhưng mà, cho dù tại sức mạnh đáng sợ như vậy xung kích phía dưới khu vui chơi đại môn lại còn không có sụp đổ chỉ thấy cái kia trương tiểu sịu pho tượng gương mặt hơi hơi biến hình cửa sắt lớn bên trên cũng xuất hiện nhỏ nhẹ l o n g xuống thang hề sắc mặt cái kia giống như cười mà không phải cười h à i hước nụ cười hoàn toàn thay đổi trong hai mắt buộc phát ra kinh khủng hung tàn miệng khép mở phát ra sắc bén chói hai g à o thét nói hẳn là do a người ngôn ngữ chu nguyên giác nghe không hiểu cũng lời đi tìm hiểu đồng thời trên cửa sắt vô số đen như mực xúc tu chẳng ra hướng chu nguyên giác thân thể đầm xuyên cũng quấn quanh vẫn chính mình loại trình độ công kích này thế mà vẹn vẹn chỉ là tại trên cửa sắt lưu lại một đạo long xuống đủ để chứng minh tấm này cửa sắt lớn t à linh ảnh hưởng quy tắc mà sinh ra vật chất năng lượng thật sự cứng rắn cũng khó trách cổ đ i ể n những người này cho rằng không cách nào dùng man lực đột phá cùng phá hủy một lần đánh không nát vậy thì nhiều đánh mấy lần tốt chu nguyên giác thần sắc không thay đổi đối với hắn mà nói đây không phải chuyện khó khăn gì tất nhiên cánh cửa này có thể tại lực lượng của hắn phía dưới long xuống liền giống như là có thể phá hủy hắn xong quyền nắm chặt tiếp tục bắt đầu công kích ầm ầm ầm ầm anh vô số quyền ảnh trong nháy mắt đem cửa sắt lớn cùng thằng hề pho tượng hoàn toàn bao phủ kinh khủng khí lãng một đợt đi theo một đợt bao phủ cổ đỉnh cùng hạ vị nồng ở khí lãng thổi quét dưới giống như là giữa không chúng có rượu cũng may trong quỷ thành kiến trúc cường độ cực cao ự c c cái kia đèn đường mặc dù tại tơ máu và sóng khí thổi phía dưới không ngừng n g ối l ư ợ n nhưng từ đầu đến cuối không có gãy bằng không cổ đỉnh cùng hạ vị nồng hai người sợ rằng sẽ lập tức bị thổi tới bầu trời loại lực lượng này tại do tinh phía trên thuần túy vật chất sức mạnh p h diện có người có thể so sánh với hắn sao trong lòng hai người đều dâng lên một loại nghĩ hoặc tại chú nguyên giác không ngừ cửa sắt lớn triệt để biến hình bao phủ trên đó lực t r ư ờ n g cũng kịch liệt v ặ n mẹo cuối cùng đột nhiên vỡ vụn hô chu nguyên giác thở ra một hơi ngừng công kích của mình chỉ thấy cửa sắt lớn phía trên đã lộ ra một cái cực lớn lỗ thủng chỉ bất quá kỳ quái là trong lỗ thủng nhìn thấy không phải trong sân chơi cảnh tượng mà là một mảnh v ặ n mẹo màu xám s ư ơ n g khói xem ra mảnh này khu vui chơi cùng b ị thành giống cũng không có vẻ ngoài nhìn đơn giản như vậy chu nguyên giác thầm nghĩ đồng thời hắn cũng phát hiện cái này đại khái khoảng mười mét lỗ thủng khổng lộ đang không ngừng thu nhỏ tựa hồ không lâu sau nữa liền sẽ bị một lần nữa tu bủ trở về hình dáng ban đầu chỉ từ phương diện vật chất phá hủy đối phương môi giới chỉ có thể tạm thời gián đoạn quy tắc mà không cách nào hoàn toàn biến mất ảnh hưởng cuối cùng còn có thể khôi phục nhanh chóng khôi phục lại phải tốn sức chu nguyên giác quay đầu nhìn về vừa mới rơi xuống đất cổ đ ỉ n h cùng hạ vì nồng nói vừa mới rơi xuống đất hai người còn một mặt mù nghe được chu nguyên giác lời nói vô ý thức liền hướng khu vui chơi đại môn nhìn lại cái kêu biến mất cửa sắt cùng cực lớn sương mù s á m lôi thùng không khỏi làm hai người hơi hơi háo nhựa ra còn thật sự bị đánh vỡ thử kèm theo một hồi khí lãng chu nguyên giác giải trừ biến hóa thật lớn các vị tình huống trước mắt chính là như vậy nếu như vị này suy đoán không sai như vậy chúng ta nhất định phải thay đổi kế hoạch ưu tiên đem tả vương thẩm phán giả cùng thẩm phán trưởng đánh giết hoặc khu trụ cỡ nhỏ trong phòng hợp nỗi lặn đối với những khác ủy viên nói ta đề nghị điều động thành nội phòng giữ sức mạnh tăng thêm đặc hiện đội viên tiến vào quỷ thành ta phản đối lại phái quá nhiều đặc hiện đội thành viên tiến vào dù sao tình báo này trước mắt đến xem còn chỉ là người kiên lời nói của một bên nhất định phải cẩn thận có phải là hay không một cái b ấ y ta cho rằng người này đáng giá tin tưởng nếu như là tả vương trận doanh người không có khả năng có sức mạnh trình độ này cùng loại kiệt như liệt dương một dạng phản ứng tại chỗ ủy viên lập tức thảo luận nhưng mà thảo luận thời gian cũng không dài bọn hắn đều rất rõ ràng đây là một lần đột phát sự kiện nhất định phải mau chóng lấy ra phương án giải quyết không thể đang thảo luận bên trên lãng phí quá nhiều thời gian cuối cùng ngắn ngủi không đến năm phút mấy người liền đã đạt thành trung nhận thức Điều đi m đi ộ tại p h ầ xác định kế hoạch thay đổi sau đó nội lan lập tức khởi động huyết họa kinh khủng ảnh hưởng cùng thành nội tất cả đặc hiện đội tiếp viên lấy được liên hệ tuy nói chỉ là công viên trò chơi một bộ phận nhưng tự hồ là đã chịu công viên trò chơi nào đó không gian thuộc tính ảnh hưởng cái này chơi trò chơi hạng mục chiếm địa diện tích lớn đến đáng sợ đây tự hồ là cả một cái vứt bỏ thôn trang cải tạo mà thành tràn cảnh cổ xưa độc đáo bằng gỗ phong ú c từ cửa nhà phía trước treo màu đỏ nhạt đèn đóm tại bóng đêm lở mở phía dưới lộ ra là quỷ dị như vậy một vòng huyết n g u y ệ t treo ở trên bầu trời nhàn nhạt, nhạt hào quang màu đỏ tung tóe lồi lõm nền đá mặt la la la la một hồi tiếng hát du dương từ thôn trang chủ đạo phương xa nồng đậm trong âm ú chuyển đến c h ẳ n nghe xong tự hồ ẩn chứa một loại ý mừng. nhưng dần dần liền có thể cảm nhận được dấu ở ý mừng phía dưới cái kia thâm trầm cừu hận cùng hung tàn cái này tự hồ là một cái cỡ lớn tìm ra lời giải loại mật thất đào thoát tràng cảnh trò chơi lúc này tại thôn trang đại lộ cái nào đó cũ kỹ trong nhà gỗ đặc hiện đội đệ tam đại đội đệ thất tiểu phân đội ba tên thành viên chính bản thân ở vào trong nhà gỗ cái tiểu đội này t ừ hai nữ một nam ba tên thành viên tạo thành cầm đầu là một người mặc bó sát người bằng bạc chiến đấu phục phát họa ra é hình vóc người cô gái tóc ngắn bộ mặt của nàng lánh diễm tràn đầy một loại nữ cường nhân đặc hữu quả quyết cùng g i dặn đệ thất tiểu phân đội, đội trưởng, tại nàng bên cạnh là một tên dáng người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo luôn vui vẻ nữ h à i đáng yêu tiểu đội đội viên cờ gia mi từng sợi kinh khủng màu đen quỷ ảnh từ cờ gia mi thay mắt mũi miệng chỗ c h u i ra giống như dây t h ư ờ n g đem một cái tạo hình q u ỷ dị tà linh g ò bó ở gian phòng xó xỉnh cái này tà linh có t i ể u tụy bà lao giống nhau khuôn mặt nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi nhưng nàng nửa người dưới lại sinh trưởng một tấm g i ữ t ậ n tiểu nữ hải khuôn mặt sau cùng tên kia nam tính tướng mạo thanh tú tư văn mặc một bộ trưởng bảo rộng lớn hai tay toàn bộ đều thu hẹp tại trường bảo tiểu đội thành viên là sơ c tựa hồ vốn là tà linh bà lao châu ẩn t h ầ n nhưng lúc này đã bị đặc hiện đội ba người tu hú chiếm tổ chim khách gà khúc lại vang lên xem ra một vòng mới gà tuần lại muốn bắt đầu xem ra chúng ta phải gia tốc mỗi một luận gà tuần sau đó chủ thể tà linh oán niệm liền sẽ tăng thêm một phần càng ngày càng khó đối phó x ị m n g h e được phòng ốc bên ngoài truyền đến gà khúc hơi n h í u nhấc nhấc lông mi tuyệt mệnh khu vui chơi sự kiện thực sự là phiến phức mảnh này thôn trang khắp nơi là tà linh đơn giản có thể được xưng là nhỏ một vòng quỷ thành cờ gia bị bất mãn lầm b m chính xác hẳn là gia tốc bằng không chúng ta có thể không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ đ cần ta lại mở ra một chút manh mối sao lạ s ắ nhìn về phía x í h ỏ i không cần thường xuyên mở ra manh mối n g ư ơ i tiêu hao quá lớn năng lực của ngươi thế nhưng là cuối cùng tìm kiếm cùng đối phó khu vui chơi chấn vực giả mấu chốt không thể quá nhanh tiêu hao phải biết chúng ta nhưng không có bao nhiêu liên quan tới khu vui chơi chấn vực giả tình báo xịt khoát tay áo đang chuẩn bị cẩn thận suy tính một chút kế hoạch tiếp theo nhưng sau đó ba người lập tức sắc mặt biến đổi lớn bởi vì từ xịt r ê n thân bỗng nhiên bắt đầu có đại lượng màu sắc diễm lệ thuốc nhộn h i ệ lên dần dần tại không trung hội tụ thành một tấm chịu tượng mặt người hình tượng bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì. nỗi l à g đại nhân có cái gì đặc thù chỉ thị thế mà cần ngài vận dụng huyết hóa năng lực x ị m nhìn kia t r ư ơ n g chịu tượng gương mặt trầm giọng nói là như vậy bây giờ trong quỷ thành tất cả tiểu đội đều sắp đối mặt kế hoạch thay đổi nỗi làm chịu tượng mặt người t r ầ m rãi mở miệng vì tiểu đội ba người g i ả n g thuật trước mắt quỷ thành thế cục biến hóa cùng với tổng bộ quyết định đồng thời cũng đại khái đem chu nguyên cảm thấy tồn tại giới thiệu một lần thì ra là như vậy x ị ba người thấp giọng tự nói trên mặt đã lộ ra trầm trọng thân sắc khách đến từ thiên ngoại tín đồ mai phục kế hoạch thay đổi lần này quỷ thành hành trình xuất hiện ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm nếu như suy đoán không sai, Cũng đ ã có tín đồ t i ề m nhập t u y ệ mệnh t t công viên r ò chơi b ê n t r o n g các người bây giờ nhiệm vụ làm a u c h ó như g đem bọn ắ n đánh g i thế k nào rời thông tiểu chi những đội n g cờ h i u dạng mi t n ư hỏi mở cửa a là sợ sở... xịp hít sâu một hơi nói bây giờ liền muốn sử dụng sao nếu như bây giờ dùng ta chìa ô khóa lassus n ế đây ó đối cũng h i thời điểm ả thể không còn là lassus n nắm giữ tả linh năng lực thông qua cái này nhiều song trở thành chìa khóa cánh tay hắn có thể vô căn cứ mở ra rất nhiều thứ ngoại trừ có thể mở ra đủ loại cửa phòng kết sắt b ị t kín không gian bên ngoài trôi này chìa khóa còn có càng thêm t r i ệ u tượng năng lực t í như tại trong t ử triệu sự kiện hao phí nhất định sức mạnh mở ra manh mối những đầu mối này thường thường sẽ thông qua đủ loại ám chỉ tới vạch trần tà linh năng lực đặc điểm và quy tắc đối với t ử triệu sự kiện giải quyết cung cấp trợ giúp cực lớn thậm chí hắn có thể vô căn cứ mở cửa thực hiện khoảng cách nhất định bên trong di chuyển tức thời đây là một loại năng lực cương đại xịn tiểu đội sở dĩ sẽ bị điều động vào tuyệt mệnh khu vui chơi chính là bởi vì lạ s ở điều này có thể thu được manh mối lại có thể tùy thời mở cửa năng lực lúc này xịn chính là hy vọng lạ s ậ sử dụng năng lực này mở ra môn hộ để cho bọn hắn từ trong màn trò chơi này thoát ly thậm chí ngắn ngủi thoát ly khu vui chơi quy tắc gò bó thu được nhất định tự do hành tẩu tại trong sân chơi năng lực bất quá mở cửa năng lực tiêu hao rất nhiều xem chướng ngại vật khác biệt tiêu hao càng là sẽ tăng lên rất nhiều nếu để cho lạ s ậ t từ khu vui chơi bên ngoài mở cửa tránh né khu vui chơi quy tắc trực tiếp tiến vào chỉ sợ ba cái hắn đều sẽ bị năng lực phản vệ trực tiếp rút khô cho dù chỉ là chống lại trong sân chơi trò chơi bộ môn che chắn quy tắc lạ s ậ t tất cả năng lượng cũng kiên trì không được một hai lần bọn hắn vốn là dự định tìm được chấn vực giả manh mối xác định chấn vực giả chỗ sân chơi cảnh sau đó liền dùng mở cửa năng lực đánh bất ngờ trò chơi này đánh đối phương một cái trở tay không kịp nhưng hiện tại xem ra muốn ưu tiên sử dụng tại trên đối phó tín đồ xâm lấn tình trạng hợp pháp ta hiểu được lạ sừt gật đầu một cái sâu một hơi, chậm hướng về nhà gỗ cũ nát cửa phòng đi đến. q bốn chương chín trăm sáu mươi hai trực tiếp lạ sật chậm rãi đi tới nhà gỗ cũ nát cửa phòng trước mặt đưa ra cái k i a nhiêu sóng trở thành chìa khóa hình dạng cánh tay hướng về chốt cửa chỗ đột nhiên cắm xuống ông một cỗ lực lượng kỳ lạ từ lạ sật trong thân thể chuyển vào cửa gỗ bên trong sắc mặt của hắn trong nháy mắt xoát tái n h ấ t xuống toàn bộ nhà gỗ cũ nát đều đang kịch liệt run r à y la la la đúng lúc này ngoài phòng cái k i a xa xôi tiếng ca tựa hồ sinh ra một loại nào đó và mẹo hay là âm thanh đầu nguồn tại gia tốc dẫn đến thanh tuyến xảy ra thay đổi trở nên càng thêm để cho người ta tê cả ra đầu rất rõ ràng động tinh lớn như vậy đã khiến cho trong thôn trang cái k i a chủ thể tà linh chú ý nàng đang nhanh chóng tiếp cận căn nhà gỗ nhỏ này chẳng mấy chốc lạ sật cũng đã hoàn thành tất cả năng lượng rớt vào đột nhiên vặn vẹo cánh tay giang giác. một hồi phảng phất cơ khuyết trương bị kích phát âm thanh truyền đến lạ sật đột nhiên đẩy ra trước mặt cửa phòng đập vào tầm mắt không phải bên ngoài nhà gỗ thôn trang tràng cảnh mà là một mảnh vặn vẹo màu xám sương khói la la la la giờ này khắc này phía ngoài cái k i a quỷ dị tiếng ca càng ngày càng gấp rút tựa hồ mọi người ở đây bên thai văng lên đi x、sì、ị không có chút gì do dự kêu một tiếng trong nháy mắt liền cùng cờ r a mì cùng lạ s ợ t bước vào trong môn đồng thời cấp tốc đem cửa phòng b ị h đóng lại sau một khắc xoát xoát xoát ba t ơ n g đạo giống như áo cưới váy giống nhau màu đỏ tấm vải từ nhà gỗ cửa sổ trong cánh cửa đâm vào trong nháy mắt lan tràn cả phòng qua một hồi lâu không có tìm được bất kỳ vật gì lúc này mới chậm dãi thối lui ngay tại lúc đó đại khái mười phút trước chu nguyên giác cùng cô đỉnh hạ v i nồng ba người từ cửa sắt lớn chỗ lỗ hổng bên trong đường hoàng tiến nhập trong sân chơi vượt qua cái kia phiến vận b ẹ o màu xám s ư ơ n g khói ba người trước mắt sáng tỏ thông suốt k h ắ t sâu vào mi mắt chính là từng cái nhìn rất bình thường khu vui chơi hạng mục vượt qua cái kia phiến vận b ẹ o màu xám s ư ơ n g khói ba người trước mắt sáng tỏ thông suốt k h ắ t sâu vào mi mắt chính là từng cái nhìn rất bình thường khu vui chơi hạng mục giống đu quay lớn ổ quay còn có giống tàu lượn siêu tốc thật dài quỹ đạo giống đu quay ngựa bàn quay công trình các loại liếc mắt nhìn qua cái gì cần có đều có này đó phương tiện nhìn qua trừ bỏ có chút u ám cùng r á c nát không có quá nhiều kỳ lạ địa phương nhưng chu nguyên giắc biết cái này đều vẹn, vẹn chỉ là biểu tượng bởi vì tại những n à y công trình bên trong đều tràn ngập một chút xíu màu xám xương khói có thể cảm nhận được một tầng kỳ lạ lực trường đem những thứ này công trình báo phủ nếu như tiếp xúc đồng tiến vào những thứ này công trình chỉ sợ cũng sẽ tiến vào rộng lớn hơn một vùng không gian nếu như bình thường mua phiếu tiến vào khi tiến vào tuyệt mệnh khu vui chơi trong nháy mắt liền sẽ ngẫu nhiên tiến vào trong cái nào đó chơi trò chơi hạng mục bắt đầu tuyệt mệnh trò chơi tại một cái tuyệt mệnh trò chơi sau khi thắng lợi liền sẽ lập tức nhảy chuyển tới cái tiếp theo ngoại trừ chúng ta những thứ này lấy không những khác biệt phương thức tiến vào tồn tại chỉ sợ không ai có thể nhìn thấy tòa này khu vui chơi toàn cảnh cộ đình nếu không phải chu nguyên giác nguyên nhân bọn hắn không thể nào thấy được cảnh tượng như vậy chỉ sợ không ai có thể giống như chúng ta lấy man lực đột phá che chắn tiến vào khu vui chơi bởi vậy những tín đồ kia còn có chúng ta n g ư i lúc này hẳn là đều tại cái nào đó trò chơi công trình tiến hành trò chơi hạng mục chúng ta cần tìm được các tín đồ c h ỗ t r ò chơi hạng mục h vị nồng liếc mắt nhìn chu nguyên giác nói cái này rất đơn giản chu nguyên giác khẽ gật đầu lấy ý chí lần nữa câu thông chân phủ hướng chân phủ bên trong rót vào chân nguyên tri lực đinh kèm theo một tiếng văng nhỏ tại gần như vậy khoảng cách phía dưới ba cái nổi bật gần như trùng điệp con trò xuất hiện ở trước mắt của hắn chỉ hướng trong sân chơi một phương hướng nào đó cho ta đến đây đi chu nguyên g i á c bước nhanh hướng con trò chỉ thị phương hướng đi đến cổ đỉnh cùng ạ v ì n ồ n g hai người theo sát phía sau không đi ra bao xa khoảng cách ba người liền đi tới một cái chiếm diện tích hai mươi mấy m é v màu đen đỉnh nhọn lều vải trước mặt lều vải phía trên thêu lên diễm hồng sắt sợi tơ vượt vòng quanh từng cái kỳ lạ đồ án có vũ khí có động vật có nhân vật có tràng cảnh các loại tại lều vải đỉnh chót còn mang theo một cái viết d a văn chiêu bài chiêu bài thiết kế tựa hồ mang theo một chút thần bí nguyên t là tạ c ạ bài phòng cổ đình bật thốt lên nga chu nguyên giác nghi ngờ lên tiếng cổ đình lúc này mới nhớ tới đối phương đến từ thiên ngoại không biết tạ c ạ bài là cái gì đây là một loại truyền thừa từ doa cổ đại thần bí cho chơi tạ c ạ bài có thể dùng ở xem bói giải mộng đồng thời cũng có thể dùng đánh cờ căn cứ vào cổ đại truyền thuyết tạ c ạ bài là câu thông ác ma môi giới ác ma lấy tạ c ạ bài cùng nhân loại đánh cờ nhân loại nếu là thua trận văn bài liền sẽ bị ác ma rút đi linh hồn còn chân chính trí giả có thể thông qua tạ cả đánh bài thắng ác ma giành được sức mạnh của ác ma ạ vị nồng lập tức đối với chu nguyên、giác、giải thích nói thì ra là như thế chu nguyên giác gật đầu một cái biểu thị ra đã hiểu muốn đi vào sao tiến vào bên trong mặc dù sẽ bị quy tắc trò chơi gò bó nhưng bọn hắn chạy không được đi chính thích hợp chính diện giao phong cô đình nói đi vào đánh bài chu nguyên giác lắc đầu hiện tại hắn nhưng không có loại này nhàn hạ thoải mái tư tưởng của các ngươi đều bị trói bùa ga chu nguyên giác thở dài một cái hắn chỉ chỉ lượn lờ m à u xám xương khói màu đen lều vải tiếp tục đối với cô đình cùng hạ vi n ó i các ngươi cảm thấy bài này phong lực trường che chắn cùng khu vui chơi đại môn che chắn so sánh như thế nào đây chỉ là trong sân chơi trò chơi hạng mục một trong che chắn cường độ tự nhiên không có khả năng cùng khu vui chơi đại môn so sánh cô đinh lắc đầu nhưng sau đó hắn cùng ạ vị nồng liếp nhau một cái thân thể chấn động tựa hồ minh bạch chu nguyên cảm thấy ý tứ ta có thể đập mất khu vui chơi đại môn còn đập không xong cái này một cái nho nhỏ bài phòng cho nên hà tất phiền phái như vậy trực tiếp liền với toàn bộ bài phòng cùng một chỗ đập mất liền tốt những tín đồ kia tụ tập trong đó vừa vặn muốn tránh cũng không được cùng nhau đập chết cần gì phải phiền p h i như vậy tiến vào bài trong phòng chịu đến quy tắc gò bó chu nguyên giác chuyện đương nhiên nói hắn nói giống như rất có đạo lý cô đỉnh cung hạ vi nồng h á to miệng thế mà không biết nên nói cái gì loại này thuần túy bạo lực thẳng tới thẳng lui tác phong thật đúng là phù hợp vị này phong cách có lẽ đây chính là khách đến từ thiên ngoại phong cách hành sự thực sự là cùng tất cả doa người đều hoàn toàn khác biệt đầu óc doa người bị tử triệu sự kiện hành hạ nhiều năm như vậy chú ý cẩn thận đã khắc vào trong xương thủy cũng chỉ có chu nguyên g i á c dạng này khách đến từ thiên ngoại có can đảm nghĩ ra loại này thẳng tới thẳng lui kế hoạch đồng thời cũng có áp dụng năng lực tất các ngươi lui ra phía sau ta muốn ra tay chu nguyên giáp chậm rãi c u i thân lần này c q bốn chín trăm sáu mươi ba 963, mắt thấy thông qua là sật chìa khóa năng lực mở ra môn hộ x ì n tiểu đội ba người phá vỡ mật thất đào thoát trò chơi che chắn lấy một loại phương thức đặc thù xuất hiện ở trong sân chơi ba người từ trong cửa bước ra môn hộ đã mất đi sức mạnh trèo trống liền cấp tốc tan biến tại vô hình lạch cạch còn chưa kịp ba người dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh thì thấy là s ắ bước chân mềm đún kém chút ngã nhào trên đất trên mặt s ắ c mặt như tờ giấy đ n g dạng s i một cái tiến lên đem thân thể của hắn đỡ lấy không có sao chứ s i n hỏi không có việc gì tạm thời có chút thoát lực mặc dù chỉ là công viên trò chơi bên trong hạng mục cái chắn cường độ cũng ngoài dự liệu kinh khủng là sắt khoát a y áo thở dốc hai tiếng sau đó chậm dãi đứng thẳng người sắc mặt cuối cùng trở nên dễ nhìn một chút mặc dù chỉ là từ bộ môn phòng hộ che chắn nhưng mở cửa vẫn như cũ hao phí hắn đại lượng linh nghiệm cùng tinh lực thiếu chút nữa thì hư thoát mở cửa năng lực còn có thể sử dụng sao Si hỏi tối đa chỉ có thể dùng một lần hơn nữa chiến đấu phía sau chỉ sợ ta không thể giúp quá nhiều c h i ế u cố là sợ hít sâu một hơi nói các ngươi cảm thấy sao đúng lúc này một bên cờ da mì bỗng nhiên lên tiếng dưới người nàng c a i bóng thế mà làm ra cùng nàng bản thể hoàn toàn khác biệt động tác hình bóng kia đang tại ôm chặt thân thể của mình tựa hồ có chút run lệ bẫy cảm giác nguy cơ xị、si、cũng có sợ cảm ứng sắc mặt chầm ngưng xuống dưới bởi ọ trọng, n hắn dường như đang bị toàn bộ khu vui chơi nhìn chăm chú. hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này nhìn chăm chú cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, khi đến một cái điểm giới hạn nào đó, chỉ sợ cũng sẽ có 10 phần chuyện không tốt phát sinh. khu chơi chăm chú, theo thời chăm chú khi chỉ phát giác giới điểm đó, qua, bị bộ b trôi một tốt loại vui cái cảm có sợ sẽ vì chúng ta mua phiếu tiến vào lại vi phạm quy tắc thoát ly trò chơi hạng mục cho nên bị khu vui chơi t r o n g c ò i u minh sức mạnh nhìn chăm chú sao xem ra không thể ở bên ngoài hành động quá lâu bằng không dễ dàng khiến cho toàn bộ khu vui chơi sinh ra không biết d i biến mau chóng tìm được tín đồ chỗ hạng mục tiến vào bên trong lạ s ậ rất nhanh liền phân tích nói nhanh chóng a đang tại buôn bán trò chơi hạng mục cùng khác trò chơi hạng mục chắc có chỗ khác biệt muốn tìm tới bọn hắn chỉ sợ sẽ không rất khó xịt gật đầu một cái hô hô hô hô nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị bắt đầu hành động thời điểm trong sân chơi bỗng nhiên chuyển đến dị hưởng đó là gào thét lên kinh khủng phong thanh chung quanh khí lưu đều trong nháy mắt bị k h u ấ y lên cùng lúc đó một loại khổng lồ cảm giác gác bách cùng ý hiếp cảm giác chuyển đến để cho ba người trong nháy mắt cảm thấy dùng mình Gì tình huống cảm nhận được loại này dị biến ba người sắc mặt biến đổi lớn quay đầu nhìn về phía sau l ư n g dị hưởng chuyển đến phương hướng này tựa hồ là sinh mệnh thể năng lượng dao động chứ bỏ chúng ta ba người v trong ngóc nháy mắt đều hiện lên cái này khả năng sắp mặt đều không quá đẹp nếu là tín đồ trước bọn họ một bước chấp hành kế hoạch kia tình huống đối bọn họ chính là tương đương bất lợi còn tốt chúng ta kịp thời thoát ly từ hạng mục lúc này bọn hắn hẳn là còn không biết được nếu như có thể đánh bất ngờ đối với chúng ta cũng là rất lớn ưu thế xin nói ba người lập tức quyết định lên kiểm tra trước dị tượng đầu nguồn đến cùng là gì tình huống xím người đứng đầu tốn lấy bên người là sợ, sợ. cờ dạ bỉ trong thất khiếu tuân ra đại lượng âm ảnh hóa thành từng cái xúc tu trong đất ba người cấp tốc hướng nơi khởi nguồn chạy tới mới vừa vặn đi ra không đến nửa km bọn hắn liền thấy một màn vô cùng rung động một đạo phản phất thần minh giống nhau cao lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên thường h ự c nhiệt độ cơ thể khiến cho không gian trúng quanh bởi vì khí thể bốc hơi mà sinh ra vặn mẹo cảm giác hô hấp chi gian từng cái xương trắng giống như trường long vờn quanh quanh thân đây là thứ gì thoạt nhìn không giống như là tín đồ ba người n ẹ n họ nhìn chân、chối. lúc này cũng không tâm tư tiếp tục lên đường mượn bên cạnh một dãy nhà che lấp cờ dạ bị phóng thích tự thân âm ảnh năng lực lấy âm ảnh bệnh ra một t ò a t h á t cao đem ba người thân thể nâng đỡ dựng lên cuối cùng xa xa thấy rõ tình huống hiện trường cái kia p h ả n phất thần minh giống nhau bóng người to lớn đứng tại một cái màu đen đỉnh nhọn lều vải phía trước nhìn cái kia lều vải phía trên chiêu bài dường như đang hơi hơi loại sáng tại kinh doanh trong trạng thái cái kia rõ ràng là khu vui chơi kiến trúc màu đen đỉnh nhọn lều vải nâng lên nằm đấm hán muốn làm gì xị、sì、ba người đem một màn này xem ở trong mắt trong lòng lõe lên sâu đậm ngạc nhiên chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp đem tòa này khu vui chơi kiến trúc hủy hoại nói đùa cái gì mặc dù đã có một chút suy đoán nhưng vẫn là tràn đầy không thể tin được phải biết là sật lấy năng lực đặc thù như lợi biện pháp mở ra một cái thoát ly khỏi miệng tự thân đều gần tới thoát lực lại càng không cần phải nói hủy đi toàn bộ kiến trúc đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm sau một k h ắ c cái kia phản phất thần minh một dạng thân ảnh cực lớn nắm đấm đột nhiên nện xuống anh, ho ho ho cho dù cách nhau rất xa khoảng cách xì ba người vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng chấn động cùng với mãnh liệt khí lưu thổi đơn giản giống như là đã trải qua như phong b Lộ、cộc. cảm c c nhận được một kích này uy lực đáng sợ s、si、ị ba người cũng n h ị n không được nuốt nước miếng một cái bất quá cái này kinh khủng nhất kích lại không có thể đem màu đen đỉnh nhọn lều vải hủy diệt chẳng qua là để cho lều vải vẻ ngoài xuất hiện bộ phận lòng xuống nhưng mà cái này xa xa không phải kết thúc kế tiếp cái t i ê u cao lớn cự nhân song quyền liên tục huy động phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận không biết mệnh mọi đồng dạng đối với màu đen lều vải phát khởi kéo dài kinh khủng công kích mặt đất tại chấn động phong thanh ở bên thai gà thét xị、si、ba người thần sắc hơi có vẻ hơi ngốc trệ giống như ngưng kết nhìn xem trước mắt hình ảnh không thể tưởng tượng màu đen lều vải tại quả đấm to không ngừng oanh kích dần dần hoàn toàn biến hình cuối cùng ngầm vang sụp đổ một bên khác màu đen trong lều vải một cái ánh đèn lờ mờ trang trí cổ điện thần bí trong phòng một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo kinh khủng thân ảnh ngồi ở trên chủ vị ba đạo người mặc huyết bảo thân ảnh thì ngồi ở hắn chính đối diện lúc này giữa song phương trên bàn đá đã bày đầy đủ loại thẻ bài rõ ràng đánh cờ đã có một đoạn thời gian thực sự là phiên phức ta cảm thấy đánh tiếp như vậy muốn đánh tới khi nào ta cảm thấy chúng ta hay là trực tiếp đem giá hỏa này xử lý tính toán trong đó một tên huyết bảo nhân không nhịn được nói không nên gấp áp mỗi một chàng trong trò chơi đều có chấn vực giả manh mối khu vui chơi chấn vực giả rất thần bí không giống nhau lộ tìm ra lời giải liền không cách nào tiếp xúc đến hắn yên tâm chúng ta tiến độ tuyệt đối so với cầm đầu một cái huyết bảo nhân khí định thần nhà nói nhưng mà không đợi hắn nói xong sắc mặt liền xuất hiện kịch liệt biến hóa vê anh toàn bộ bài phòng đ ô n g nhiên kịch liệt chấn động lên q bốn chương chín trăm sáu mươi bốn biệt khuất nhất tín đồ vê anh toàn bộ bài phòng kịch liệt chấn động bầu trời tựa hồ cũng sinh ra kinh khủng lắm xuống chuyện gì xảy ra ba tiên huyết bảo nhân sắc mặt nghiêm túc mà đối diện ngồi ở trên c h ủ vị cái kia áo bào đen người thần bí càng là đột nhiên đứng dậy hướng trần nhà phát ra thê lương gầm rú quanh thân áo bào đen và mẹo trọng trọng quỷ ảnh từ áo bào đen phía dưới giật tán mà ra thế mà ngay cả trò chơi hạng mục bên trong tà linh cũng là biểu hiện như vậy điều này nói rõ vừa rồi loại kia biên cố cũng không phải đến từ khu vui chơi bản thân mà là một loại nào đó ngoại lực ba tiên huyết bảo nhân trong nháy mắt hiểu rõ ra làm sao bây giờ chuyện gì xảy ra không biết chẳng lẽ là để tam chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên đ ắ thủ không có khả năng bọn hắn hẳn sẽ không nhanh như vậy hơn nữa cho dù là cùng chấn vực giả v à chạm cũng không nên sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy mới đúng cái này nhìn qua dường như là trò chơi hạng mục bị một loại nào đó ngoại lực công kích mau chóng lấy năng lực thoát ly cái trò chơi này thừa dịp bây giờ trò chơi chủ nhân bị hấp dẫn lực chú ý ba người cấp tốc cho chuyện rất nhanh liền xác định phương án hành động mà còn chưa kịp chờ bọn hắn áp dụng ầm ầm ầm ầm ấm, ấm, ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt chấn động liền càng ngày càng kinh khủng càng ngày càng mạnh liệt trò chơi chủ nhân gầm thép phân ra vô số quỷ ảnh đi trèo trống gian phòng bốn vách tường nhưng mà cả phòng vẫn lạ Đang kịch l i ệ trần chấn động bên t nhà chuyển đến thanh thúy đức gây âm thanh cái tia vặn vẹo biến hình đến cực hạn vách tường cuối cùng cũng không còn cách nào trèo trống xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng xuyên thấu qua cái k i a lỗ hổng đã tà linh hóa vốn nên mang cho sinh mạng thể mãnh liệt sợ hai huyết bảo tín đồ trong lòng dâng lên sợ hai trước đó chưa từng có bọn hắn nhìn thấy là một cái đầu lâu khổng lồ lộ ra phía trên trong cặp mắt kia tỏa ra h à o quan kinh người giống như mặt trời nóng bỏng tràn đầy đáng sợ cảm giác c áp bách sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một cái cực lớn nằm đấm che lậy hết thệ tầm mắt tại chỗ lỗ hổng không ngừng phóng đại không ba tên i huyết bảo n h â n cơ hồ cùng một thời gian phát ra kinh hãi gào thét đồng thời toàn lực đã vận hành lên năng lực của mình s ị ba người ánh mắt đờ đ ấ n nhìn trước mắt hình ảnh cái kia trong sân chơi kiến trúc thật sự bị cái kia cực lớn sinh sinh lấy man lực truy bạo trong đó cảm xúc xấu nhất là lạ sờ chính mình dùng năng lực tính đặc thù tại sân chơi cảnh mở một cánh cửa để cho mấy người thoát ly đều kém chút hư thoát mà người này thế mà sinh sinh đem toàn bộ kiến trúc đều là bạo chờ đã các người nhìn tòa kia trò chơi trong kiến trúc đồ vật cờ dạ bị bỗng nhiên kinh hô đối với xịp cùng lạ sờ nói hai người tập trung nhìn vào lập tức cũng phát hiện tại đó bắn nổ kiến trúc trong phế tích có mấy đạo thân ảnh máu đỏ chợt lấy lên sau đó liền trở nên hóa ra đủ loại kinh khủ tả linh năng、lực. là tà vương tín vương đồ. ba người lập tức liền hiểu rõ ra cái kia bài phòng lại là tả vương các tín đồ đang tiến hành trò chơi hạng mục cái này kinh khủng cự nhân mục tiêu lại là tả vương tín đồ chẳng lẽ hắn cùng chúng ta là một phe cánh sau đó bọn hắn thì thấy đến không cách nào quên một màn ba tên để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tả vương tín đồ tại đó kinh khủng cự nhân dưới nắm tay không ngừng g i ã y r u ộ n nhưng cuối cùng vẫn khó mà chống lại vật chất hình thể bị s i n h s i n h đắp nát dị văn hạch tâm không cách nào ngăn cản lộ ra ngoài sau đó bị người khổng lồ kê một cái thuận tay kéo được giữ tại ở trong tay trở thành cá trong chậu ba tên tả vương tín đồ cứ như vậy bị xử lý s ị ba người há to miệng đều có chút khó có thể tin dán g vẻ trực tiếp truy bạo tuyệt mệnh trong sân chơi kiến trúc t h i ệ n thể cưỡng ép đem ba tên tả vương tín đồ đập chết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng đây là người làm ra tới sự tình mà l i ề n tại lúc này cái kia d ừ n g động tác lại cao lớn tự nhân đông nhiên nghiêng đầu sọ cặp kia lấp lánh hai mắt nhìn chăm chú lên ba người vị trí kinh khủng khí phách trong nháy mắt liền phong tỏa bọn hắn bị phát hiện ba người trong nháy mắt một hồi rùng mình cảm giác hô hấp đều bởi vì tia mắt kia mà ngưng trệ hiện trường ba động lắng lại cô đình cùng ạ vị nồng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới thở ra một hơi vô luận nhìn bao nhiêu lần bọn hắn đều sẽ bị chu nguyên giác kinh khủng bạo lực đổi mới nhận thức tả vương tín đồ cư nhiên bị dùng loại phương thức này xử lý là bọn hắn không có nghĩ tới cái này chỉ sợ là tất cả tả vương tín đồ bên trong bị xử lý nhất là biệt khuất tồn tại a nhưng sau đó hai người cũng lập tức ý thức được không đúng chu nguyên giác ánh mắt nhìn về phía sau lưng t ự a hồ phong tỏa cái mục tiêu gì ạ vị nồng cô đình hô một tiếng ạ vị nồng lập tức hiểu ý đại lượng tơ máu lập tức hội tụ đem hai người thân thể nâng lên nhìn về phía chu nguyên gi là xịt tiểu đội người xem ra tuyệt mệnh khu vui chơi từ bọn hắn phụ trách bọn hắn trước tiên liền nhận ra xịt ba người dù sao đồng dạng thân là đệ tam đại đội đặc khiển tiểu đội bọn hắn phía trước tại một ít sự kiện còn có qua hợp tác thiên sinh không nên công kích là người của chúng ta cố đỉnh trước tiên hướng về chu nguyên giác truyền lại ý chí tin tức sau đó hướng về phía xịt bọn người đánh một cái ngôn ngữ tay ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương nghe được là người một nhà chu nguyên giác cũng rời đi ánh mắt hơi bông lòng cảnh giác là bạo r n tiểu đội cố đỉnh cùng h vi đồng bọn hắn tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ x ị ba người cũng nhận ra đối diện cô đỉnh. trong lòng sinh ra một chút suy đoán nỗi làn tại sử dụng huyết h ỏ a truyền tin thời điểm cường điệu nói là kế hoạch thay đổi bởi vì thời gian cấp bách liên quan tới khách đến từ thiên ngoại cụ thể tình báo cũng không có lộ ra quá nhiều bởi vậy xịt ba người biết đến rất ít nhưng bây giờ nhìn thấy cổ đỉnh cùng hạ vị nồng lại nhìn thấy chu nguyên giác đứng tại nhóm người mình trận dành nhưng lại có trước đây chưa từng thấy kinh khủng năng lực hiện tại bọn hắn trong lòng đều đã có suy đoán đi qua xem một chút đi x ị nói hai người khác gật đầu một cái ba người lại bắt đầu lại từ đầu hướng chu nguyên giác địa điểm chạy tới thử khi bọn hắn đổi tới thời điểm chú nguyên giác cũng tại một hồi hóng ánh trong xương mù trắng khôi phục bình thường hình thể trong tay mang theo ba cái tạo hình quỷ dị dị văn hạch tâm bàn tay hơi hơi phát lực hô hô hô đại lượng khói đen quần quần mà ra xông thẳng tới chân trời ba tên tả vương tín đồ cứ như vậy triệt để kết thúc bọn hắn tội ác sinh mệnh chạy tới xịt tiểu đội ba người vừa vặn thấy cảnh này thật lâu không nói gì q bốn chương chín trăm sáu mươi lăm chính án thật sự là quá đơn giản hết t hệ đều giống như là hạ bút thành văn cho đau khổ dễ ruột tại tử triệu sự kiện xử lý chính bọn họ lấy sâu đậm rung động vị này chính là xị ba người đi tới cổ đình bên cạnh hai người nhìn xem quanh người khói đen tràn ngập chu nguyên giác nhẹ giọng hỏi c ô đỉnh cùng hạ vi nồng khẽ gật đầu đây chính là khách đến từ thiên ngoại thực lực sao s ị ba người trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại hy vọng có cường viện như vậy cho dù lần hành động này xuất hiện rất nhiều biến cố cuối cùng hẳn là cũng có thể thuận lợi hoàn thành a loại kia lực lượng kinh khủng khi đứng tại mặt đối lập sẽ cho người run r u dậy nhưng khi thân ở cùng một trận d o a n h lại có thể cảm nhận được một c ô mánh liệt t i ê n tâm một bên khác chu nguyên giác lại phá hủy ba cái tín đồ dị văn h ạ c tâm hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm thấy cái này ba tên tín đồ trên thân mang theo chân nguyên muốn to lớn hơn một chút Khoảng cảm á c h góp n thụ xong trạng thái bản thân sau đó hắn đưa mắt về phía cổ đình bọn người vị trí tiên sinh bọn họ đều là chúng ta chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên phụ trách tuyệt mệnh khu vui chơi chiến lược nhiệm vụ Cô đ ì ngay h chú đối với n hơi hơi đi, đi tại tiếng c c á ư i tốt. Chú nói g u y n của h hắn vừa ra toàn bộ khu vui chơi tựa hồ liền xuất hiện một chút dị biến chậm muộn máy móc khởi động âm thanh truyền đến kèm theo một hồi nhỏ nhẹ bị điện giật âm thanh t r u n g quanh kia từng cái lộ ra hôi bại cũ nát trò chơi hạng mục lúc này đều tựa hồ thông lên dòng điện hơi sáng lên tia sáng toàn bộ khu vui chơi tựa hồ cũng ở vào một loại chậm chạp hồi phục trạng thái lần nữa khôi phục ngày xưa phốn hoa nhưng ở trong cái kia phốn hoa đem cất dấu t r ù n g cực kinh khủng chú nguyên giác đầu tiên là không có mua phiếu trực tiếp đập ra khu vui chơi đại môn cưỡng ép xâm nhập sau đó lại là trực tiếp lấy man lực đem cả một cái trò chơi hạng mục xinh xinh đập hủy lại thêm x ị ba người vi phạm quy tắc thoát ly trò chơi hạng mục đủ loại đủ kiểu làm trái quy tắc hành vi đã vượt qua khu vui chơi quy tắc d dẫn đến trong sân chơi bắt đầu xuất hiện không cách nào đoàn trước biến cố ta xem loại tình huống này các ngươi vẫn là tạm thời rời đi khu vui chơi hảo cô đỉnh đề nghị x i m mấy người cũng ý thức được bây giờ cũng không phải một cái tốt chiến lược thời cơ nếu như tiếp tục chiến lược rất có thể sẽ gặp toàn bộ khu vui chơi nhằm vào độ khó hệ số tăng v ư t lên rời đi thật là một cái lựa chọn tốt nhưng mà chúng ta đều đã mua phiếu dựa theo quy tắc không hoàn thành số lượng nhất định trò chơi hạng mục không cách nào rời đi xin、sì、nói cái này cũng không cần các ngươi quan tâm đi theo tiên sinh sau lưng là được cô đỉnh có chút thần bí cười cười thế là một đoàn người liền đi theo chu nguyên giác sau lưng rất nhanh đường cũ trở về khu vui chơi đ ạ i môn giờ này khắc này cửa sắt lớn phía trên lỗ thủng đã tự động khôi phục nguyên trạng tại cửa sắt lớn bên trong mặt trung ương đồng d ạ n g có một cái gì xếp kim loại thằng hề pho tượng lúc này kèm theo toàn bộ khu vui chơi t h ứ c tỉnh thằng hề pho tượng tựa hồ cũng tùy thời ở vào t h ứ c tỉnh trạng thái nó tựa hồ nắm giữ nhất định vật sống đặc tính t h như có tương ứng ký ức bởi vậy khi nhìn đến chu nguyên giác thân ảnh quen thuộc kia hướng hắn đi tới thời điểm cái kia treo đầy quỷ dị hài hước nụ cười khuôn mặt bỗng nhiên trở nên so với khóc còn khóc coi hơn kèm theo một hồi tiếng bước chân chu nguyên giác thân hình tại thằng hề pho tượng phía trước dừng lại xì bọn người còn nghĩ tới gần nhìn chu nguyên giác đến tột cùng dùng cái gì phương thức phá vỡ khu vui chơi che chắn nhưng ở khoảng cách cửa sắt lớn khoảng trăm mét thời điểm liền bị mười phần có kinh nghiệm cổ đỉnh cùng hạ v i nồng ngăn cản bất quá lần này chu nguyên giác ngược lại là không có sử dụng bạo lực hắn tự a hồ nhìn ra cái tên hề này pho tượng còn nhận ra chính mình thế là liền cư cao lâm hạ mở miệng nói ra không muốn lại bị đánh một lần liền thành thật một chút mở cửa không nghĩ tới thằng hề pho tượng tự hồ có thể nghe hiểu lời hắn nói hài hước gương mặt bên trên một hồi vàn ba một tiếng b a n g n h ọ sau đó cửa sắt lớn thế mà tự động mở ra ngay cả chu nguyên giác cũng hơi s ừ n g sốt một chút hắn chẳng qua là làm một cái đơn giản nếm thử mà thôi không nghĩ tới thế mà thật sự sẽ hữu hiệu tên hề này pho tượng ngược lại là rất thức thời a chu nguyên giác chỉ là hơi chút s ữ n g s ờ nhưng sau lưng xịp mấy người lại đều trực tiếp ngẩn người tại chỗ gì tình huống che chắn này liền mở rõ ràng hắn còn cái gì đều không làm a xím đều có chút hoài nghi nhân sinh có thể lấy man lực phá hủy trò chơi hạng ụ c coi như xong qua khu vui chơi đại môn đều chỉ cần soát khuôn mặt thật giống như khu vui chơi là nhà hắn mở đi chu nguyên giác quay người nhắc nhở một chút mấy người mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại bước nhanh đ ổ i kịp cùng một chỗ bước ra cửa sắt bên ngoài một bên khác đặc hiện đội đệ tam đại đội thứ mười một tiểu đội ba tên nam tính đặc hiện đội viên tại âm u khắp trốn trong thành khu không ngừng chạy t r u n g quanh trống r i n g một mảnh không có t à linh không có quỷ dị nhưng thâm trầm kinh khủng lại tại ba người trong đầu không ngừng chống chết lần thứ tám chúng ta lại trở về tại chỗ đây tuyệt đối không phải nguyên bản quỷ thành chúng ta lâm vào một loại nào đó quỷ dị năng lực bên trong thế nhưng là vì cái gì tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào hết thể đều chân thật như vậy liền phảng phất một cái vĩnh viễn không cách nào chạy trốn đắc ngộ n g chúng ta rõ ràng đã thoát ly cấm địa về tới phổ thông thành khu làm sao lại gặp phải quỷ dị như vậy tà linh lại một lần nữa a lại cẩn thận tìm kiếm một chút có lẽ sẽ có chúng ta không có phát hiện sơ hở dù sao chỉ là lần thứ tám có một vài thứ khả năng bị bỏ sót nhất định phải mau chóng thoát ly tổng bộ giao cho nhiệm vụ còn cần thi hành luôn cảm giác giống như quên đi cái gì thế là ba người bắt đầu đối với mảnh này chống t r ả thành khu thứ một trăm ba mươi hai lần tìm tòi mà tại trong hiện thực ba nam nhân thân thể nằm thẳng tại quỷ thành nào đó tòa nhà trong kiến trúc giống như là ngủ thiết đi, mà ở bên cạnh họ đứng ba cái thân hình khác nhau huyết bảo nhân bọn họ cùng thông thường huyết bảo tín đồ khác biệt tại màu máu của bọn họ trên trường bảo có từ màu đen dị văn bệnh thành trong hôn loạn mang theo trật tự cảm giác đặc biệt đồ án Quy ăn mục、tiêu. nếu như chu nguyên giác giờ phút này tại chỗ liền sẽ biết được cái này ba tên huyết bảo nhân trên quần áo màu đen dị văn cùng quỷ dị phố đi bộ bên trong chấn vực giả bộ phát thời điểm sở sinh thành dị văn hình thái khác biệt nhưng lại có tương tự phong cách đây là thăng cấp sau đó dị văn nếu là ô nhiễm thể có loại này dị văn đó chính là vượt qua phổ thông tà linh tồn tại nắm giữ càng cường đại hơn cùng lực lượng kinh khủng hắn trình độ quỷ dị có thể ảnh hưởng quy tắc lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức thi triển mà đối với tín đồ tới nói huyết bào phía trên nắm giữ loại này đặc biệt đường vân đồng dạng là một loại độc nhất vô nhị tượng trưng thân phận là t à vương trận trong doanh trại lực lượng trung kiên b à tên thẩm phán trưởng du l u một lần này khảo vấn kéo dài lâu như vậy sao trong ba người một cái nhìn qua dáng người trung đẳng huyết bảo nhân mở miệng hỏi hắn huyết bào phía trên đường vân là một cái dườm già hình vông đồ h n không biết đại biểu cho ý nghĩ mà hắn đặt câu hỏi đối tượng là cách ba cái nằm vật xuống đặc k h i ể n đội viên gần nhất một đạo thấp bé thân ảnh đạo thân ảnh này cho người ta một loại hư vô m ở mịt cảm giác nhìn tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng có giống như căn bản cũng không tồn tại ở thực tế hắn huyết b à o phía trên dị văn là một cái phức tạp hình dạng nhìn qua giống một đám mây đoá hay là một đoàn sương mù ngoại trừ cái này tên là rũ l ù huyết b à o nhân tại trước hết nhất lên tiếng huyết b à o nhân tân h sau đứng một cái giống như to như cột điện khổng lồ huyết bảo nhân hắn không nói một lời trầm mặc không nói máu của hắn bảo phía trên tạp nhạp màu đen dị văn bệnh trở thành từng cái tiệu t ụ quỷ tr ngươi hẳn phải biết nếu như muốn giết chết bọn hắn là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng nhưng mà nếu muốn đọc đến bọn hắn trong trí nhớ tồn tại tình báo độ khó liền sẽ mấy chục lần để thăng húng chi những thứ này đặc hiện đội thành viên từng cái đều là xương cứng ta nhất thiết phải trước tiên trình độ lớn nhất làm hao mòn ý chí của bọn hắn để cho bọn hắn l i n h hội sợ hãi cùng tuyệt vọng mới có thể suy yếu lòng của bọn hắn phòng thu được chúng ta mong muốn tin tức dù lù nhàn nhạt đối với đặt câu hỏi vóc người trung đ ẳ n g giam nói ân đúng lúc này cái kia đứng tại sau l ư n g giam giống như to như cột điện cao lớn thân ảnh nhỏ nhẹ phát ra âm thanh nặng ngh giam sau lưng ngỏ ra hỏi lại một cái tiểu đội thi loại vừa mới tăng vỡ g ọ ra thấp giọng nói a giam cùng rủ lụ âm thanh đồng loạt có chút dương lên thứ hai cái tiểu đội cũng bị tiêu diệt sao nếu như một cái là trùng hợp như vậy thứ hai cái liền tuyệt đối không thể nào là trùng hợp đơn giản như vậy xem ra chúng ta là bị phát hiện bất quá không nghĩ tới đặc h i ể n đội phản ứng thế mà lại nhanh như vậy khoảng cách hành động bắt đầu giống như cũng chưa từng có đi bao n h i ê u thời gian a có chút quá khắc thưởng những thứ này kéo dài hơi tàn ra hỏa còn có loại năng lực này giam tau mày nói là có chút kỳ quái hơn nữa từ quỷ thành các nơi cho ra tình báo đến xem đặc hiện đội tựa hồ thay đổi nguyên bản mục tiêu bắt đầu ở các nơi lùng tìm hành tung của chúng ta giống như là đ ỗ n g nhiên lấy được một ít tình báo chuẩn xác chúng ta gặp phải mấy cái này không phải liền là dạng này đ ỗ n g nhiên thoát ly thành nội cấm địa họ giặt chỉ chỉ trên mặt đất ba người nói du lưu tăng cường tiến độ a chúng ta cần biết đối phương đến tột cùng vì cái gì có thể biết được hành động của chúng ta g i a n g nói thành đúng lúc này một mực trầm mặc du lù bỗng nhiên mở miệng chỉ thấy ba tên đặc hiện đội viên thân thể bỗng nhiên run dậy tịch liệt liên tiếp khói đen từ bọn hắn trong thất khiếu tràn ra chui vào dù l h u y ế t b à o bên trong chống đỡ 232 lần luân hồi sao thực sự là kiên định ý chí đáng tiếc dù l ư nói sau đó dường như đang xem xét một thứ gì đó năng lực của hắn trình độ nhất định có thể đánh cắp đối tượng ký ức cũng chính vì loại này năng lực tồn tại cho nên đặc hiện đội phong cách hành sự mới có thể cẩn thận như vậy chính là vì phòng ngừa tình báo trọng yếu lộ ra ngoài thì ra là thế yên lặng ngắn ngủi sau đó dù l ư t h ấ p giọng tự nói tựa hồ minh bạch hết thẻ từ đầu đến cuối là gì tình huống g i a n hỏi sau đó dù l ư liền đem chính mình từ ba người trong trí nhớ lấy được tình báo nói ra cái tiểu tổ này ba người vừa mới tiếp nhận nộ làn nhiệm vụ thay đổi hiểu được một chút tình báo trọng yếu lúc này toàn bộ bị ba tên thẩm phán trưởng chặt được khách đến từ thiên ngoại tất cả tình báo bên trong chỉ có cái này t r ợ t lóe lên không có quá nhiều chi tiết tình báo tại trong đầu của bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu xem ra kế hoạch của chúng ta cùng hành động chính xác đã bại lộ mặc dù ba người này trong trí nhớ không có đề cập nhưng căn cứ vào suy đoán của ta bằng vào đệ tam chỗ tránh nạn là không thể nào nhanh như vậy phá giải hành động của chúng ta khẳng định cùng cái này cái gọi là khách đến từ thiên ngoại có liên quan nhất định phải chuyển biến kế hoạch rũ lù đem tình báo này c h u y ể n đ ặ t đại nhân a chúng ta không tốt lắm trực tiếp làm nhiệm vụ thay đổi giam nói d ũ lưu gật đầu một cái sau đó thân hình của hắn liền triệt để hư hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại chỗ không thấy bóng dáng hai người khác cũng không n ó n g n ả y đứng tại chỗ chờ sau một khoảng thời gian bên trong hư không một đạo huyết b à o thoát hiện d ũ l ư thân ảnh lại xuất hiện như thế nào đại nhân có dặn dò gì giam lập tức hỏi đại nhân để chúng ta lập tức thay đổi kế hoạch một lần này kế hoạch trọng điểm là bắt sống cái kia cái gọi là khách đến từ thiên ngoại không tiếc bất cứ giá nào nếu như thực sự không cách nào bắt sống đem hắn thi thể mang về dù lu nói đại nhân đối với cái này cái gọi là khách đến từ thiên ngoại thế mà coi trọng như vậy giang cùng họ giặt nghe được tình báo này đều trong nháy mắt giật nảy cả mình vô cùng kinh ngạc phải biết bọn hắn nhiệm vụ lần này thế nhưng là chiếm lĩnh quỷ thành lấy quỷ thành làm vấn n h ả công kích đ ệ tam chỗ tránh nạn nếm thử chiếm lĩnh bây giờ vì một cái khách đến từ thiên ngoại liên tiến công kế hoạch đều hoàn toàn bỏ đại nhân nói thế giới này thẩm phán đã tiến hành đến giai đoạn kết thúc vô luận các đại chỗ tránh nạn dãy rụa như thế nào bọn hắn diệt vong đều đã trở thành định số chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi chúng ta đợi nổi nhưng mà Có có c á sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất ba tên đặc khiển đội viên tất nhiên bọn hắn đã biết chúng ta tới vậy thì không thể giống như bây giờ đường hoàng hành động hắn chậm rãi đi tới ba người trước người giang hai cánh tay ra ông ba người thân thể càng thêm kịch liệt co cắp bọn hắn hai mắt trắng d ã miệng vặn vẹo mở ra từ trong miệng của bọn hắn trồi lên ba tấm hình vương tấm thẻ tại tấm thẻ xuất hiện ba người đình chỉ run rẩy triệt để không có sinh mệnh khí tước giang bàn tay vung lên tiện tay đem bên trong hai tấm thẻ phân cho bên người hai người sau đó mình đem bên trong một cái thẻ nhét vào hết u y b à o bên trong sau đó thân hình của hắn chợt hư hóa n h ú c n à o hết h ả o b trong dần dần đã biến thành cùng phun ra tấm thẻ tên kia đặc hiện đội viên giống nhau như lúc rũ lu nói cho chúng ta biết có thể dùng cho ngụy trang ba người này ký ức q bốn kế tiếp chu nguyên giác lại lần nữa đi đến con trọ chỉ thị một cái khác địa điểm mục đích lần này mà cũng không tại một quỷ thành cấm địa bên trong bởi vậy tập kích so trong sân chơi còn muốn thành công ba người một tổ tín đồ tiểu đội không có quá nhiều sức chống cự liền bị chu nguyên giác cấp tốc ra tay tiêu d i ệ t khiến cho hắn c h â n nguyên thu thập tiến đ ồ lần nữa tăng trưởng mà cùng lúc đó theo chỗ tránh nạn kế hoạch thay đổi chỉ lệnh truyền đạt quỷ thành các nơi đặc hiện đội viên cũng toàn bộ cũng bắt đầu hành động thảm thức bắt đầu điều tra các tín đồ rơi xuống cũng may ba tên thẩm phán trưởng cũng kịp thời lấy được tương ứng tình báo các tín đồ cũng không phải là không có chuẩn bị chút nào bởi vậy ứng đôi không chút kinh ho song phương lâm vào nhất định cục diện bế tắc bên trong lúc này chỉ cần chu nguyên giác du t ẩ u đến cái nào khu vực nên khu vực bên trong các tín đồ cơ hồ không cách nào đào thoát bị tiêu diệt vận mệnh một bên khác ba tên đặc h i ể n đội thành viên đang tại quỷ thành trong thành khu du t ẩ u truy tung chu nguyên giác vết tích lại có một tiểu đội thi loại bể nát họ g i ặ t đ ố n g nhiên mở miệng nói ra ngay mới vừa rồi ta thu đến tình báo nhưng đối phương thực lực tựa hồ rất mạnh làm ta muốn đi tới b u ô n g xuống kiểm tra người chúng ta liền đã bị diệt không sai bị lắm toàn bộ quá trình hẳn sẽ không vượt qua nửa phút nay liên viết minh thực lực của đối phương sát thật rất mạnh ít nhất cũng nên ở chú linh cấp trở lên trình độ dù lu mở miệng nói ra tiếp tục như vậy không thể được đệ tam chỗ tránh nạn ủy lung cũng là đạt đến chú linh cấp bậc tồn tại chỉ bất quá lúc này bọn hắn thân ở trong ủy thành nguy hiểm nhất địa ngục chạm xe lửa bên trong nếu như chờ đến hắn t h o á t khốn còn muốn đối phó cái này có thể là chú linh cấp tồn tại khách đến từ thiên ngoại chỉ sợ cũng rất khó khăn các ngươi có biện pháp gì hay hay không giang hỏi người này tự a hồ trình độ nhất định có thể định vị người của chúng ta vị trí hơn nữa tự a hồ có rất mạnh nhận nấp năng lực vừa rồi tại thời khắc cuối cùng ta tính toán lấy ác mộng ở trên người hắn lưu lại tiêu ký nhưng bây giờ lại cảm giác không đến kỳ cụ thể vị trí mục tiêu của hắn nếu là chúng ta rất nhanh hẳn là liền sẽ tìm tới khác tiểu tổ ta có thể trong đoạn thời gian này kéo dài tại tất cả bộ hạ trên thân duy trì ác g ộ n g b u ô n g xuống trạng thái một khi bọn hắn tao ngộ nguy hiểm ta liền có thể lập tức b u ô n g xuống nhưng là bởi vì năng lực phân tán b u ô n g xuống thể cường độ sẽ rất hữu hạn bất quá đã hàng lâm thể cường độ tạm thời vây khốn hoặc theo d o i khoa chặt cũng đều là không có vấn đề lúc này liền cần các ngươi mau chóng lấy bản thể b ổ i tới hiện trường mới có thể thiết thực đem hắn lưu lại dù lưu mở miệng nói ra dạng này sao có thể vây khốn một đoạn thời gian như vậy đủ rồi họ ra trong thời gian ngắn chạy tới hiện trường, ngươi hẳn là đủ làm đến a giang đối với bên cạnh to như cột điện cao lớn huyết b à o nhân hỏi không có vấn đề nơi này tà linh còn chưa có tư cách ngăn cản ta cỗ thân thể này mau chóng đuổi tới chính giữa quỷ thành ta có thể rất nhanh đến quỷ thành tùy ý một chỗ nếu như ngươi có thể cho ta mượn năng lực tương ứng tốc độ hẳn là còn có thể càng nhanh họ giặc gật đầu nói vậy cứ như thế quyết định rũ lù phụ trách viễn trình dây dưa họ giặc đến lúc đó ta sẽ cho ngươi mượn năng lực đến hiện trường sau đó liền đổi lấy ngươi dây dưa đối thủ lấy năng lực của ngươi chắc hẳn không có mấy cái đối thủ có thể từ trong tay của ngươi thoát ly ta cũng sẽ tận lực đổi tới hiện trường dù lù cũng sắp hết s ắ p hoàn thành bản thể ác mộng công xuống đến lúc đó ba người vây quanh chính là không có sơ hở nào giam nói bây giờ hành động a giam nói ông dù lù thân ảnh cấp tốc hư hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại chỗ giam cùng họ g i ặ t cũng lập tức vận chuyển cấp bộ cấp tốc hướng khoảng cách trong thành vị trí tới gần ở nơi đó đi tới quỷ thành các nơi khoảng cách cũng là tương cận có thể cam đoan thời gian nhanh nhất chạy tới các nơi một bên khác chú nguyên giác cũng không có phát giác được mục tiêu của đối phương đã chuyển tới trên người hắn tại xác nhận một cái mục tiêu hắn còn tận lực kiểm tra một hồi cái kêu ba đạo sáng nhất con trọ vị trí cùng khoảng cách để tránh quá gần cùng đối phương sinh ra chính diện v à chạm dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một cái vừa mới vượt qua chú linh cấp ngưỡng cửa c h ấ n vực giả đều có chút m i ễ n c ư ỡ n g lại càng không cần phải nói là những thứ này cường đại hoàng hỏa tín đồ chỉ có chờ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục sau mới có thể cân nhắc cùng bọn gia hỏa này chính diện va chạm ủy thành các nơi đặc hiện đội đều đã bắt đầu phản công chiến vì tăng tốc chân nguyên thu thập tiến độ mau chóng khôi phục thực lực bản thân kế tiếp hắn không tiếp tục lựa chọn thân ở cấm địa bên trong mục tiêu mà là đem mục tiêu đặt ở tiềm phục tại phổ thông trong thành khu hoàn g hỏa t i ế n đồ trên thân những thứ này t i ế n đồ không có đặc thù địa hình dựa vào lại không cách nào trước tiên cảm thấy hắn tiếp cận đối với hắn mà nói là tốt nhất đối tượng tập kích tiếp cận bộc phát hủy diệt quá trình chính là đơn giản như vậy lại tới một hai lần hắn liền có thể tích lũy đến đầy đ ủ chân nguyên bài trừ thân thể thai hoàng ẩ m phổ thông thành khu một chỗ một xe nhà bên ngoài chú nguyên gi k h í tức kinh khủng trong nháy mắt huyết t á n ra ầm ầm ầm ầm sau đó hắn vung lên nắm đấm hướng về phía lâu thể chính là một trận cùng m á h mập lên lâu thể xuất hiện cực lớn lỗ thủng mấy đạo huyết b à o thân ảnh tựa hồ muốn thừa cơ đào thoát nhưng mà chu nguyên giác năm đấm lập tức đuổi kịp căn bản không có cho dư bọn hắn bất kỳ phản kích cơ hội tại c h ạ m đến quả đấm trong nháy mắt thân thể của bọn hắn hết thể cơ năng liền bị lực lượng khổng lồ cùng kinh khủng chấn động nương kết chỉ có thể trơ mắt nhìn chu nguyên giác năm đấm rơi xuống giải quyết lần này chân nguyên góp nhặt trình độ cũng không sai biệt lắm đạt đến bốn năm hắ đang chuẩn bị quay người trước khi rời đi hướng xuống một chỗ chỗ cần đến đ ô n g nhiên sắc mặt đột nhiên biến hóa hô hô hô từ ba người kế hoạch tâm hủy diệt giật tán đại lượng trong khói đen đ ô n g nhiên có đậm đà xương mù s á m g quyết tán trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ manh liệt tinh thần ảnh hưởng trong nháy mắt để cho đầu góc của hắn sinh ra cảm giác hoảng hốt sự vật chung quanh bắt đầu trở nên mê mang tựa hồ mơ hồ muốn đi vào mặt khác một mảnh thế giới loại cảm giác này hắn thật sự là quá quen thuộc lại là cùng n g n g có liên quan năng lực rõ ràng đã tiêu diệt ba người dị văn h ạ c tâm làm sao còn sẽ có có thể ảnh hưởng năng lực của mình hắn trong nháy mắt điều động chân phủ lùng tìm công năng q bốn chín trăm sáu mươi tám vây khốn chân phủ lùng tìm công năng phía trên trong đó một đạo khoảng cách xa xôi con t r ỏ thế mà trong nháy mắt kéo vào xuất hiện ở cùng mình trùng điệp trên vị trí đây là chu nguyên giác sắc mặt hơi đổi một chút ba cái kia trói mắt nhất con trỏ bên trong một cái thế mà b u ô n g xuống ở bên cạnh mình chuyên môn hướng về phía ta tới sao chu nguyên giác tâm bên trong sinh ra một loại dự cảm không tốt rốt cuộc tìm được ngươi thật đúng là không dễ dàng a đúng lúc này một đạo ý chí bỗng nhiên tại xung quanh vang lên quả nhiên là hướng ta tới sao nếu không phải là ta đánh chết quá nhiều tín đồ mà đưa tới đối phương chú ý nếu không phải là đối phương biết được ta thân phận đặc thù chu nguyên giác ở trong lòng suy đoán ngươi liền an an tâm tâm tại ác mộng bên trong ở lại một thời gian a âm thanh kia vang lên lần nữa sau đó liền hoàn toàn biến mất mà lúc này chung quanh cái kia vô số mịt mù mê vụ cũng trong nháy mắt cố định xuống tạo thành thiết thực cảnh vợ chu nguyên giác quan sát một chút hết thể chung quanh cùng hắn nguyên bản thân ở quảng trường giống nhau như lúc nhưng lại tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị tiến nhập trong n g cảnh sao nhằm vào ý thức mộng cảnh loại năng lực chú nguyên giác bản thân là hết sức rõ ràng nguyên bản hắn ở trạng thái đỉnh phong thời điểm loại năng lực này đối với hắn căn bản là không có cách có hiệu lực hết thệ thêm nữa tại tinh thần ảnh hưởng đều sẽ trong nháy mắt bị hắn kinh khủng ý chí xông phá vô luận là trước đây ác mộng c h i chủ lại có lẽ là chú pháp sư thi triển mộng chú đều là giống nhau kết quả nhưng là bây giờ linh cấp bản chất đều khó mà phá hư đối với tinh thần loại năng lực chống cự hiệu quả cũng không tính mạnh bởi vậy ngoại trừ có thể bảo trí nguyên bản thanh tỉnh ký ức cùng cảm nhận được cảnh vật chung quanh cùng lúc trước khác biệt cảm giác quỷ dị hắn không có quá nhiều biện pháp không có mê thất sao tinh thần l ự c coi như không tệ nhưng mà cũng không cần ngươi mê thất chỉ cần có thể vây khốn ngươi một đoạn thời gian là được rồi trong hiện thực d u lưu thân hình hư ảnh xuất hiện ở chu nguyên giác bên cạnh mà chu nguyên giác thân ảnh hai mắt nhắm nghiền giống như là ngủ thiết đi nhưng cũng không có nằm xuống đất mà là bảo trì đứng thẳng thậm chí còn có thể hành động phảng phất ở vào một loại mộng du trong trạng thái d u lưu năng lực tên là ác n g ộ n g loại năng lực này bước đầu tiên chính là đem đối phương nghiệm trụ cũng chính là làm cho đối phương tinh thần cùng thân thể tạm thời chặt đứt liên hệ cưng đến hắn tinh thần kẹt ở trong một chỗ ngộng cảnh tiếp đó tại đó phản phất chân thực trong ngộng cảnh không ngừng kinh lịch quỷ đả tường giống nhau luân hồi mà mỗi một lần luân hồi sau đó bị vây tinh thần thể liền sẽ trong lúc vô hình bị suy yếu một phần cuối cùng hoàn toàn trở thành hắn năng lực tôi tớ hắn liền có thể thu được đối phương trong trí nhớ đại lượng tình báo mà bây giờ chú nguyên giác trạng thái rất rõ ràng không phải hoàn mỹ ác n g ộ n trạng thái bởi vì thân thể của hắn còn có thể hành động ý thức cùng thân thể kết nối còn không có bị chặt đứt chỉ là trình độ nhất định tinh thần bị mê hoặc mà thôi. Bất quá. đối với hắn mà nói cái này cũng không ngoài ý muốn cái này dù sao chỉ là vội vã bông xuống thể lực ảnh hưởng hữu hạn hơn nữa mục đích của hắn bản thân cũng chỉ là vây k h ố n đối phương chờ đợi tiếp viện đến mà thôi một bên khác thành công địa điểm phương vị là nhưng vào lúc này dũ lù âm thanh tại giam cùng họ giặt não hải văn vọng để cho hai người tinh thần trong nháy mắt hơi chấn động một chút bắt đầu đi họ giặt g i a m đối với bên người họ giặt nói sau đó từ hắn huyết bào áo choàng bóng ma bên trong một khối hình vông có kỳ lạ đường vân thể bài rớt ra trôi lơ lửng ở họ g i t trước mặt phong t h năng lực hẳn là thích hợp dùng ngay tại lúc này Bất quá ngươi cũng p hô ả i điểm, đừng đâm Giam nói. À. giặt cười lạnh một tiếng, một tay lấy thẻ bài cẩn chặt, thu vào chính thận đừng tưởng. lạnh nắm mình tròn bên trong. một một một tay thẻ thu huyết Họ h đâm À. vào lấy bào áo hô hô trong khoảnh khắc xung quanh người hắn sinh ra từng trận q u ỷ dị âm phong để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác không rét mà run cùng lúc đó hắn thân thể cao lớn cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều phản phất đã mất đi trọng lực gò bó x o á t c ư ớ c bộ của hắn điểm nhẹ thân hình trong nháy mắt b ắ n ra cơ hồ giống như là thuần hướng gì, một chút liền vượt qua hơn năm trăm thước khoảng cách cấp tốc biến mất ở giam trong tầm mắt cái tia khổng lồ thân thể cùng bén n h m y động tác tạo thành một loại quỷ dị so sánh mặc dù có phong quỷ năng lực tăng thêm nhưng họ giạt ra hỏa này bản thân vật chất đặc tính cũng đủ cường đại nếu là so với vật chất cường độ chỉ sợ không có ai lại là thực thi quỷ đối thủ à. giam thấp giọng tự nói thực thi quỷ họ giạt đây là thẩm phán trưởng bên trong năng lực vật chất ảnh hưởng cấp cao nhất tồn tại một trong ta cũng nên lên đường giam thấp giọng tự nói hán huyết bảo phía trên bỗng nhiên nổi lên từng chương thẻ bài những thứ này thẻ bài có không giống nhau quỷ dị đồ án trong nháy mắt những hình vẽ này giống như là sống lại giao cho giam đủ loại khác biệt năng lực quỷ bài giam thông qua đặc thù môi giới giam có thể đánh cắp vô luận là sinh mạng thể hoặc là tà linh năng lực đem chế tác trở thành quỷ bài nhưng thi triển quỷ bài thời điểm liền có thể thu được đối ứng sức mạnh nếu như hắn nguyện ý lợi dụng quỷ bài năng lực hắn có thể ngụy trang thành bất luận cái gì cá thể hoặc tà linh đến chú linh cấp sau đó hắn còn có thể thông qua cho mượn đem thẻ bài năng lực cho mượn tương ứng mục tiêu thậm chí còn hắn có thể đem này đó thẻ bài tạo thành các tổ thông qua năng lực phối hợp sinh ra càng cường n lực quỷ bài giam thực thi quỷ họ giác ngộng dù lụ đây cũng là lần này xâm lấn quỷ thành ba tên thẩm phán trưởng lúc này đồng thời xuất phát chỉ vì có thể hoàn thành đem chu nguyên giác đổi u bắt nhiệm vụ một bên khác trong động cảnh chu nguyên giác tiến hành đủ loại nếm thử rốt cuộc hiểu rõ tự thân vị trí trạng thái hắn hết thể ý thức cảm giác năng lực đều bị cảnh trong mơ lẫn lộn nhưng là thân thể hắn lại còn ở vào hiện thực bên trong có thể hành động loại trạng thái này có chút tương tự với mang theo và giờ kính mắt thân ở thế giới cho chơi hai mắt nhìn thấy cảm giác được chính là cảnh tượng hư ả o nhưng thân thể bảo trì lực hành động có thể giống vậy cảm giác được c h ư n g ngại vật tồn tại thực sự là phiến phức tạm thời đến xem từ phương diện tinh thần muốn phá vỡ loại ảnh hưởng này không qua thực tế cũng may không phải hoàn toàn nhập động thân thể của ta vẫn còn bản thân trong c ô n g chế bất quá ý thức bị che đậy không cách nào lấy ý thức chỉ đạo thân thể hành động hơn nữa nhìn đối phương bộ g á n g cũng không chỉ vẹn vẹn có cái này một loại thủ đoạn rất có thể những thứ khác hai cái con trò cũng sẽ chạy đến này nối bây giờ ta đây thế nhưng là khá bất lợi cũng may ý thức không cách nào chỉ huy thân thể vậy liền để thân thể tới chỉ huy chính mình tốt cái này đối ta tới nói cũng không phải việc khó như vậy tạm thời t r ư ớ rút lui tốt chú nguyên giác tâm bên trong thầm nghĩ Ở trong mắt o mộng hắn nhắm n giấc dài hai mắt lại, chầm h p q bốn chín h trăm sáu mươi chín đào thoát giờ này khắc này c h ú nguyên giác ở vào ý thức bị nhốt trạng thái giống quỷ đả tường đồng dạng ý thức cảm giác đến hết thể đều là cố ý tạo ra hư hảo nếu như dựa theo ý thức thấy đi hành động như vậy vĩnh viễn chỉ có thể tại chỗ vòng quanh đối với doa tinh thượng cường giả t ô i nói loại này hạn chế mười phần t r í mạng bởi vì bọn hắn lấy tinh thần tu luyện làm căn bản một khi tinh thần bị mê chặt liền đại biểu lấy đã mất đi phần lớn năng lực phản kháng đặc biệt vẫn là tại quỷ thành loại này địa hình phức tạp dưới điều kiện nhưng mà đối với chu nguyên giác tới nói cái này lại cũng không tính là gì đại sự v õ đạo gia theo đuổi là một loại thân thể cùng tâm linh trạng thái hoàn mỹ thân thể cùng tâm linh tương hợp đó chính là mức cao nhất cường đại thời khác cho dù tâm linh cùng thân thể một phương bị quản chế tối đa cũng chẳng qua là sẽ thiệt hại thực lực mà không đến mức hoàn toàn bị người quản chế tỷ như bây giờ tinh thần bị quản chế nhưng chu nguyên giác hoàn toàn có thể tự mình che đậy tinh thần đem hành động quyền hoàn toàn giao cho thân thể để cho thân thể bản năng làm ra phản ứng loại phương pháp này mặc dù sẽ dẫn đến thân thể không cách nào làm ra đủ loại tinh d i ệ u không chế nhưng mà trạng thái trước mắt của hắn vốn là cũng chỉ có thể sử dụng man lực mà thôi cho nên cơ h ộ i không có ảnh hưởng quá lớn bất quá dũ lưu cung ẩn nút tại vài trăm mét bên ngoài cổ đỉnh cùng hạ vị nồng cũng không biết chu nguyên giác bản sự chuyện gì xảy ra tình huống giống như không thích hợp cái kia tà linh là từ đâu xuất hiện ba tên tín đồ dị văn h ạ c h tâm không phải đã bị phá hủy sao thấy cảnh này cổ đỉnh cùng hạ vị nồng sắc mặt đại biến quá kỳ lạ cái này tín đồ liền phảng phất bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng hơn nữa lại có thể ảnh hưởng đến vị này cấp bậc tuyệt đối không thấp còn có người nhìn hắn huyết bảo bên trên đường vân a vi nồng trầm giọng nói chú linh chẳng lẽ là lúc trước nói tới xâm nhập trong thành ba tên thẩm phán trưởng một trong cô bị ngưng trọng nói rất có thể bọn hắn không biết thế nào thế mà phong tỏa vị trí của chúng ta đây là cô ý b ả y m a i phục lần này không xong bây giờ chúng ta muốn làm sao muốn lên đi nếm thử cứu viện sao a vi nồng nói dựa vào chúng ta sức mạnh lên rồi cũng căn bản không được tác dụng chẳng qua là không công chịu chết mà thôi thừa dị bây giờ đối phương còn chưa phát hiện chúng ta chúng ta trước tiên ẩn nấp đứng lên lập tức khởi động chuyển tin khẩn cấp con đường hướng tổng bộ hồi báo hướng tổng bộ xin trợ giúp cô đình nói nói xong hai người chậm rãi ẩn nút thân hình chuẩn bị hướng tổng bộ hồi báo một bên khác tinh thần đã bị mê hoặc chu nguyên giác đ ỗ n g nhiên có động tác trong động cảnh hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại mà trong hiện thực thân thể của hắn hai mắt lại chậm rãi mở ra tựa hồ từ ngủ mơ trong trạng thái thanh tình chỉ bất quá trong hai mắt của hắn một mảnh m ở mịt không có bất kỳ cái gì tiêu cự nhưng mà biến c ô này lại làm cho r ù lụ trong lòng cả kinh g ị tình huống hắn thoát ly ác mộng của ta gò bó、Soát. sau m ộ t khắc chu nguyên giác đầu chuyển lệnh cặp kia mở mịt đôi mắt vô thần tựa hồ đống nhiên phong tỏa rủ lủ thân thể b à n h thân thể của hắn đột nhiên vận động hai chân đ ạ p đất phát ra kinh khủng nổ tung thanh âm thân hình trong nháy mắt bao tô ra một cái đấm thẳng đánh chúng vào rủ lủ thân thể ba dù lủ thân thể trong nháy mắt nổ tung ra nhưng sau m ộ t khắc lại cấp tốc hội tụ một lần nữa hình thành chỉ là đơn thuần thân thể công kích sao đáng tiếc thân thể của ta cũng không phải là t h ự thể xem ra cũng không phải hoàn toàn thoát h ố n chỉ là thân thể không biết nguyên nhân gì khôi phục đ ư c hành động tinh thần tựa hồ như cũ ở vào bị che đậy trạng thái lại có thể làm đến điểm này thực sự là kỳ lạ dù lù hơi nhũ nhấc nhấc lông mi và ảnh mà tại hắn ngưng kết thân hình sau một khắc chu nguyên giác thân thể lại cấp tốc đánh ra lực lượng cường đại hướng về hắn chút xuống thân hình của hắn lần nữa bị trong nháy mắt đánh tan nhưng sau một khắc lại lần nữa ngưng kết nhiều lần như thế liên tục mấy lần đều là giống nhau kết quả nếu như không cách nào từ phương diện tinh thần đem dù lù tiêu d i ệ t mạnh đi nữa vật chất sức mạnh cũng vô dụng bởi vì bản thân hắn liền không tồn tại ở thế giới vật chất từ mức độ nào đó tới nói dù lù năng lực đối với trước mắt trạng thái chu nguyên giác vừa vặn có cực mạnh khắt chế hiệu dụng chỉ có thể man lực giã thu m à thôi muốn làm bị thương ta là không thể nào du l ù u cơi lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường nhưng mà kế tiếp chu nguyên giác cử động lần nữa ngoài du lưu đó trước、Swat. mấy lần công kích sau đó chu nguyên giác thân thể tựa hồ phát giác trước mặt mục tiêu khó mà tiêu diệt không có tiêu cự hai mắt cấp tốc từ du l ù trên thân rời đi thân thể cấp tốc chuyển đến phương hướng ngược nhau làm ra để cho du l ù không có nghĩ tới cử động xoay người chạy thân thể cường hãn hoàn toàn phát lực tốc độ tăng vọn nhanh như chấp liền vượt qua hơn năm trăm thước khoảng cách hơn nữa mặc dù đã mất đi ý thức chỉ dẫn nhưng chu nguyên giác thân thể tựa hồ có một loại nào đó cảm giác bản năng có thể nhẹ nhom phán đoán chướng ngại vật tin tức hợp thời trốn tránh vận động hệ thống hệ thần kinh sửa đổi qua sau chu nguyên giác thân thể bản năng đã sớm bị cường hóa đến một cái trình độ khủng bố cho dù đã mất đi ý thức năng lực nhận biết thân thể bản năng liền có thể tự chủ hành động hơn nữa tiến hành suy xét trình độ nhất định phán đoán cục thế trước mặt cùng với t ô i ưu xử lý phương án nhìn thấy tình huống này dũ lưu nhịn không được sừng sờ tại chỗ rõ ràng ý thức đã bị áp chế thân thể lại còn có thể linh mẫn như thế điều kỳ quái nhất chính là lại còn có thể trình độ nhất định phán đoán trước mắt thế cục Đây thân rốt thể cuộc là thân thể gì? dù lu đứng tại trong gió hơi có vẻ hơi lộn xộn nhất thời đều quên đuổi theo thẳng đến chu nguyên giác thân thể biến mất ở chỗ ngặt hắn mới phản ứng lại thật là một cái có chút đối thủ khó dây giữa a dù lu cảm thán một tiếng nhưng lại cũng không hốt hoảng đối phương vẫn còn ác mộng của hắn áp chế bên trong cũng liền đại biểu cho hắn có thể thời khắc định vị vị trí của đối phương đồng thời đối với đối phương thực hiện ảnh hưởng cho nên chu nguyên giác là không thể nào chạy ra lòng bàn tay của hắn hơn nữa dù lu k h o miệng lộ ra tươi cười q á i dị từ trong cảm giác đến xem người này chạy chạy thuộc mạng phương hướng tự hô cùng họ g i t chạy tới phương hướng vừa khớp với nhau lại với nhau đây chính là tự chui đầu vào lưới sao d ũ lù cơ nhẹ cơ thể hơi trôi nổi dựng lên chậm rãi đi theo chu nguyên giác chạy trốn phương hướng sau đó cùng lúc đó lấy năng lực trao đổi g i a m cùng họ giặt tiến hành đưa tin kế hoạch xuất hiện một chút ngoài ý muốn bằng vào tạm thời bông xuống thể không cách nào đem mục tiêu áp chế hoàn toàn hơn nữa mục tiêu tình huống có chút đặc thù thân thể lại có thể thoát ly ý chí mà hành động bây giờ mục tiêu đang tại trong chạy trốn g i a m cùng họ giặt trong đầu vang lên dù lù đưa tin cái gì nghe được dù lù lời nói g i a n cùng họ giặt đều có chút xứng sờ t h q bốn g chương chín cũng trăm bảy mươi đô kỵ a còn có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt nghe được tin tức này họ giặt lần nữa hơi xương sở tâm tình giống như là ngồi xe cắp treo vừa mới nghe được vẫn là tin tức xấu Kết họ giặt trong đầu liền nổi lên một vệ ánh sáng điểm điểm sáng này đang nhanh chóng hướng hắn vị trí tiếp cận khoảng cách không tính xa a họ giặt bật cười một tiếng Cước bộ vật không ở i c ấ cần h ư năm phút hắn liền đã cùng tia sang kia điểm cực kỳ tiếp cận trong mơ hồ hắn có thể nhìn thấy một thân ảnh lấy đồng dạng dùng tốc độ cực nhanh phương hướng của hướng vào tới lễ vật tới cửa họ ra thấp giọng tự nói hắn tay háo đột nhiên vung lên một tấm thẻ bài từ trong thân thể của hắn thoát ly theo dõi phiêu tán trở thành mạnh vụn Giang phong quỷ bài năng lực bị hắn bài thẻ l ự cơ bị bài bên hắn ngoài xuất c thể đối với vật bọn hắn của h mạnh tới nói, đơn độc tăng phúc thẻ ảnh hưởng thực lực hắn hoàn toàn phát huy. Bành. ấ t tới tăng toàn thể sức sẽ độc ngược lực Cơ c lại nói, đơn bài họ giặt bắt đầu xuất hiện cực lớn dị hóa huyết bảo phía trên kia từng cái t i ể u tụy móng vuốt giống nhau dị văn ấn ký bắt đầu nhanh chóng biến hóa từng tầng từng tầng như là cây khô làn da đem thân thể của hắn bao trùm giao cho hắn to lớn hơn hình thể đỏ tươi khát máu hai mắt trơ trụi giữ tợn đầu người kinh cùng sắc bén răng anh cùng với cái tia cường tráng tứ chi cùng sắc bén màu đen lợi trạo bên ngoài thân bao trùm lấy giống như bọc m ũ giống nhau sự vật sên s ệ chất lỏng màu vàng sấm chạy x ô i mà ra gặp phải không khí liền trong nháy mắt bốc hơi tạo thành đậm đà màu vàng sấm x ư ơ n g mù khuyết tàn ra tạo thành một mảnh x ư ơ n g mù bao phủ ô nhiễm lĩnh vực đây là thực thi quỷ vi rút lĩnh vực ở vào loại này ô nhiễm trong lĩnh vực sẽ bị chỗ nào cũng có cường hãn biển nhờ ô nhiễm độc ăn mòn cuối cùng bị khống chế lại não triệt để trở thành thực thi quỷ một thành viên bị họ giặt nằm giữ hơn nữa ở vào lĩnh vực này bên trong đại lượng biển nhờ ô nhiễm độc sẽ trên phạm vi lớn tăng cường họ giặt cường độ thân thể hơn nữa tăng lên trên diện rộng thân thể của hắn năng lực khôi phục để cho hắn trở thành tại phương diện vật chất gần như bất tử tồn tại trừ phi có thể tại thân thể khổng lồ tìm được tùy thời di động dị văn hạch tâm đem phá hương bằng không từ phương diện vật chất là không thể nào đem phá hủy chỉ có thể bị hắn không ngừng tiêu hao suy yếu cuối cùng bị thua khuyết t á n ám vàng s á t x ư ơ n g mù nháy mắt đem chạy băng băng mà đến chu nguyên giác thân thể báo phủ nhưng chu nguyên giác thân thể tự mình bản năng vận động lại không có đình chỉ đỉnh ám vàng sắc sương mù tiếp tục hướng đối phương phóng đi chỉ dựa vào ô nhiễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương Sau một khắc. Giang giác, giang giác. Họ giặt thực thi quỷ thân t thể, thể của hắn thương thế. Thân thể của hắn đột nhiên bắn ra hai cặp lợi trào tại đỉnh đầu phía trên chắp tay trước ngực thân thể kịch liệt xoay tròn giống như là thay đổi thật nhanh mang theo như vòi rồng quần bão khí lưu giờ khác này chú nguyên giác tựa hồ cũng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lao vụt thân thể đột nhiên dừng lại hai chân t h ầ m xuống phanh phanh tại trong tầm mắt của họ giác chú nguyên chu nguyên giác thân thể nhanh chóng bành trướng cơ h ộ i trong một giây thì đến được sáu em mở trở lên độ cao một cái đấm thẳng đột nhiên hướng về vọt tới họ giặt đánh ra c ư nhiên muốn dùng nhân loại kẻ h è n thân thể cùng ta chống lại sao họ r t cơi lạnh một tiếng thân thể phát lực lại gia tăng mấy phần nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng nếu là mình dùng sức quá mạnh một chút liền đem đối phương xoắn nát thành bụi phấn vậy phải làm thế nào nghe rú lù lời nói người này ý c h i đã bị ác ngộ áp chế lúc này hoàn toàn dựa vào bản năng hành động thân thể của hắn bản năng cũng có khả năng cực lớn làm ra một chút không tự lắm thế cục bây giờ không do chính mình đối mặt đến tột cùng là cái gì tính toán nếu như cuối cùng thực sự không được chính mình liền hơi thu l ư c tốt tốc độ ánh sáng ý niệm tại trong đầu của họ giặt thoáng qua nhưng rất nhanh thực tế liền phá vỡ hết thẻ của hắn suy xét keng hắn sắc bén lợi chảo cùng đối phương nắm đấm va chạm thế mà phát ra một loại kim loại va chạm âm thanh một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại rung động mạnh mẽ thông qua hắn lợi chảo truyền lại hắn quanh thân để cho thân thể của hắn có ngắn mũi ngưng trệ giang giác hắn biết do nghe được lợi chảo mũi nhọn truyền đến tiếng vang g i rã hắn cái kêu bền chắc không thể gậy thực thi quỷ chi chảo thế mà sinh ra bộ phận vỡ vụn trái lại một bên khác chú Nguyên giác tại trong đụng trạm c h n g bố cường đại lực chủng kích thế mà đem thân thể của hắn trực tiếp hất bay giống như bóng ra đồng dạng tại trên mặt đất lộn rất nhiều vòng mới cuối cùng ngừng lại giờ này khắc này hắn dù sao ở vào ý thức bị áp chế trạng thái năng lượng buộc phát cùng kỹ xảo phát lực hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng có thể xưng thô giáp độ mạnh hữu hạn tại đơn thuần sung kích thế mà không cách nào cùng họ giạt so sánh bất quá họ giạt công kích mặc dù có thể đem thân thể của hắn đánh lui nhưng lại như c ũ không cách nào chân chính thương tổn tới hắn chỉ thấy đầu quyền của hắn có một đạo nhỏ nhẹ vết trắng cùng lòng xuống nhưng lại căn bản không có thấy máu họ g i t thân là tà linh nhưng lúc này trên mặt lại là một bộ dáng vẻ thấy quỷ chính mình thực thi quỷ chi c h ả o đều đã sinh ra đ ứ c gãy mà bị đánh bay thân thể đối phương thế mà chỉ là lưu lại bạch ngấn cùng nhẹ lom xuống hơn nữa đây vẫn là đối phương tinh thần bị áp chế thân thể ở vào bản năng phản ứng dưới trạng thái nói thật tấn thăng chú linh cấp lâu như vậy họ giặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy trên tại thân thể cường độ có thể so với hắn tồn tại càng khủng bố hơn một loại mãnh liệt đấu kỵ cùng hủy diệt dục vọng tại đáy lòng của hắn phát sinh vì cái gì sẽ có người có thể có được dạng này thân thể vì cái gì nắm giữ loại trình độ này thân thể không phải ta đường đường thực thi quỷ c h i vương làm sao sẽ bị chỉ là nhân loại vượt qua tất nhiên không cách nào nhận được cái kia liền đem hắn triệt để hủy đi cứng rắn đi nữa thân thể ở đây cũng trở thành n g ư ờ i mộ điện hô hô hô đại lượng màu vàng sẫm sương mù hướng trên người hắn hội tụ trong ngoài thân thể hết thể tổn thương trong nháy mắt được chữa trị đột nhiên lại hướng chu nguyên giáp vào tới q bốn chín trăm bảy mươi một đạ kích thân thể tổn hại trong nháy mắt chữa trị họ i a thân t thể lần nữa bành trướng tổng chiều cao đã đạt đến m ư ơ i m trở lên thân thể tràn đầy kinh khủng lực cảm hắn đột nhiên phát lực lần nữa hướng chu nguyên giáp vào tới ầm ầm ầm song phương nhiều lần va chạm chu nguyên giác thân thể tại nhiều lần trong đụng c h ạ m không ngừng lùi lại nhưng cùng lúc đó thân thể bản năng điều động phía dưới lực lượng mạnh hơn không ngừng hiện lên để cho thân hình của hắn đồng dạng trở nên càng thêm khổng lồ cũng k hắn n lại lần u nữa g n đối với chu nguyên giác phát khởi công kích chỉ bất quá lần này hắn cũng không còn cách nào đang bùng nổ trong uy lực đem chu nguyên giác áp chế hai người bắt đầu không biết mệnh mỏi và chạm ầm ầm ầm ầm hai người va chạm bởi vì mạnh mẽ quá đáng vật chất sức mạnh chút xuống vượt qua thành khu kiến trúc cực hạn chịu đựng khiến cho thành khu bắt đầu xuất hiện diện tích lớn phá hư o n g long o n g long mà loại này phạm vi lớn phá hư tựa hồ cũng bắt đầu đưa tới quỷ thành quy tắc chú ý k í c h phát một loại nào đó phản chế phương sách t r u n g quanh quảng trường kiến trúc bắt đầu lắc lư khoảng cách gần nhất người sống cấm khu cũng bắt đầu dần dần khôi phục từng cái đã bị quỷ thành đồng hóa tà linh lúc này nhận lấy quỷ thành quy tắc sôi đổi hướng về hai người va chạm chiến trường chạy đến bất luận cái gì phá hư quỷ thành quy tắc tồn tại đều sẽ bị vô số quỷ thành cư dân liên tụ xé nát họ giạt người nơi đó gì tình huống mục tiêu còn không có hạn chế lại ta cần rút ra sức mạnh hoàn toàn buông xuống ở giữa một đoạn thời gian hạn chế ác mộng của hắn trạng thái sẽ trên phạm vi lớn suy yếu đúng lúc này dũ lụ đưa tin t ạ i họ giạt náo hải văng lên đừng tạm thời không muốn triệt hồi ác mộng áp chế ta không cách nào hoàn toàn đem người này hạn chế họ giạt nghe được dũ lụ lời nói trong lòng đống nhiên dâng lên một loại hốt hoảng cảm giác gia h o a này ở vào thân thể bản năng trạng thái liền có thể cùng hắn tạo thành rằng co nếu là đối phương bản thân ý thức từ ác mộng áp chế bên trong giải phóng ra ngoài thực lực là không sẽ càng mạnh hơn vẫn chưa biết được đến lúc đó nếu như chính mình không cách nào ứng phó nên làm cái gì cái gì người kêu ý thức đều đã bị áp chế ở vào thân thể bản năng khu động trạng thái n g ư ờ i lại còn không cách nào đem đối phương áp chế dù l ù đưa tin mang theo một loại khó có thể tin vật chất sức mạnh phương diện là họ ra tham h i ể u nhất lĩnh vực một cái chỉ dựa vào chỉ là thân thể bản năng khu động nhân loại họ ra thế t mà không cách nào đem đối phương áp chế đây là khái niệm gì vốn là hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này đã mười phần chắc chín bắt vào tay tóm lại tình huống trước mắt rất khó nói rõ ngươi nhanh chóng thông chi giam để cho hắn mau chóng đổi tới đợi đến giam đổi tới sau đó ngươi liền có thể triệt hồi ác n g ộ n g áp chế vung xuống bản thể đến lúc đó ba người chúng ta đem hắn bắt được đó mới là không có sơ hở nào họ giặt trầm giọng đối với r ụ lù đưa tin nói ta hiểu được bất quá không hoàn toàn vung xuống thể thi triển ác n g ộ n g sau một khoảng thời gian sức mạnh liền sẽ biến mất coi như ta không rút về chỉ sợ cũng kéo dài không được quá lâu r ụ lù hơi trầm mặc sau đó liền không có âm thanh họ giặt hít sâu một hơi lần nữa cùng chu nguyên giác đụng vào nhau lần này hắn cải biến sách lược từ bỏ ngay mặt cường công mà là đi lên linh xảo con đường lấy sắc bén thực thi quỷ trí trạo liên tục cường công chu nguyên giác thân thể một cái vị trí nào đó thân thể bản năng hành động rất nhiều võ đạo kỹ xảo không cách nào thi triển chu nguyên giác ngược lại không tốt ứng đối họ giặt công kích liên tục vài chục lần bị thực thi quỷ chi trào đánh chúng vào cùng một vị trí cứng c ọ i làn da cuối cùng không cách nào ngăn cản xuất hiện từng đạo thật dài vết cát đỏ tươi huyết n ụ c bên ngoài lợn thành công họ giặt ánh mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình vui sướng liền chính hắn đều chưa từng có nghĩ tới lại có một ngày lại bởi vì phá vỡ thân thể của một cái nhân loại phòng ngự mà cảm thấy vô cùng vui vẻ cùng cảm giác thanh hữu tất nhiên thân thể có thể được phá hư cái kia khác chính là việc nhỏ chỉ cần dọc theo phá vỡ vết thương không ngừng công kích rót vào vi rút ô nhiễm liền có thể dần dần đem hắn thân thể khổng lồ từng bước xâm chiếm tiếp đó đem hắn hoàn toàn đánh bại họ giặt trên gương mặt giữ tợn nợ một nụ cười tựa hồ một lần nữa tìm về tự tin của mình nhưng mà sau m ộ t khắc nụ cười của hắn liền cứng n g ắ t trên mặt chỉ thấy chu nguyên n g rắc trên người vết thương kia bên trong đại lượng bị ô nhiễm màu vàng xâm nước m ũ i bị r a thị tự động đè ép đi ra ô nhiễm trong nháy mắt bị bài trừ đồng thời vết thương cấp tốc khép kín cơ bắp tiếp cận liền cuối cùng hoàn thành khôi phục từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng không có thụ thương thời điểm giống nhau như lúc. Ta. họ giặt nhịn không được mở miệng dùng da ngự chửi ầm lên trong lòng cái kia ti vừa mới lên tự tin bị hoàn toàn đánh nát tân tân khổ khổ tạo thành thương thế trong nháy mắt liền khỏi hẳn loại này thân thể tốc độ khôi phục tựa hồ so với hắn cũng k é m không có bao nhiêu g i a hòa này đến cùng là người hay là tà linh tính toán không có biện pháp chỉ có thể trở lấy giam chạy đến cùng nhau xử lý chính hắn một người không cách nào xử lý trước mặt g i a hòa này họ giặt không thể không khuất nhục thừa nhận sự thật này ngươi nói cái gì họ giặt thế mà không áp chế nổi đối phương ta đã biết ta sẽ lập tức đổi tới hiện trường giam thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên vốn là hắn cũng cho là hết thệ đã không có sơ hở nào bởi vậy gấp rút lên đường thời điểm cũng không có tác dụng bên trên toàn lực nhưng hiện tại xem ra đây không phải một cái dễ dàng có thể bắt giữ đối tượng xoát xoát xoát từng đạo thẻ bài lơ lửng năng lực thi triển trong nháy mắt để cho thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về chiến trường tiếp cận khi hắn đi tới chiến trường xung quanh đã có đại lượng trong quỷ thành tà linh bởi vì hai người va chạm kinh khủng phá hư mà xông tới chỉ bất quá trở ngại hai người cường hãn lực phá hoại mà không dám tới gần p q bốn chín trăm bảy mươi hai hung hiểm nghe được cò giặt trong thanh âm tràn ngập kỳ lạ cảm xúc giang cũng không nhịn được hơi xứng sở nhưng xem xét tỉ mỉ chiến trường tình huống hắn liền hiểu ngay liên do l luôn luôn hơn, hơn nữa hắn thấy rõ ràng họ ra sắc bén thực thi quỷ chi trào phá vỡ thân thể đối phương sau đó thân thể của đối phương thế mà tự động đem hết thể ô nhiễm hết thể bãi suất sau đó cấp tốc khép lại căn bản là không có cách thừa cơ mở rộng thân thế điều này cũng làm cho đại biểu cho tại vật chất ảnh hưởng phương diện đối phương cơ hồ hoàn toàn đem họ ra tác chế cũng khó trách lúc này họ giặt nhìn thấy hắn lại là dạng này một loại thái độ trong lòng của hắn chỉ sợ tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được bếp khuất xoát xoát xoát t ư ơ n g đạo tạo hình quỷ dị thẻ bài từ máu của hắn b à o bên trong bay ra tại thiên không bên trong hợp lại trùng điệp phóng ra vặn vẹo hỗn loạn ô nhiễm ánh sáng hỗn độn tạp tổ đúc thế giang k h ẽ quát một tiếng huyết hồng tay áo huy động ngày đó không t r u n g trọng điệp tạp tổ liền biểu bắn mà ra ngáy mắt dung nhập họ giặt thân thể giống thình t ị t họ giặc phát ra một tiếng giống giận k h n g bố thân thể đột nhiên lần nữa bành trướng cái kia khô héo hồng h hồng giáp ráng. hồng nhạt tinh cảm thụ a được thể nội mênh mông sức mạnh cường hãn họ giặt nhịn không được lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét sau lần này ngươi ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng trở lên mới có thể lần nữa khôi phục định phong tri lực giam nhàn nhạt nhắc nhở h ã n tự thân sử dụng tạp tổ năng lực tự nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng nếu là cho mượn người khác cái kia người khác liền cần tiếp nhận quỷ bại ô nhiễm phản vệ đúc thế tạp tổ là giam chọn lựa vật chất ảnh hưởng tối cường một nhóm tà linh năng lực chế tạo mà ra tạp tổ có thể tăng lên trên diện rộng mục tiêu vật chất ảnh hưởng năng lực từ tốc độ sức mạnh cường độ các phương diện tiến hành tăng phúc mà p h ả n vệ đó là coi vật chất lực ảnh hưởng tăng phúc tình huống tự thân vật chất lực ảnh hưởng ở tạp tổ tăng phúc sau khi biến mất sẽ lâm vào suy yếu trả về trạng thái nếu như tạm tổ người sử dụng bị cố lực lượng này làm cho mế hoặc như vậy thậm chí có thể tại ngắn n g ủ i bộc phát sau đó trực tiếp từ trên thế giới bị xóa đi cái này liền không cần ngươi quan tâm họ giặt c ư ờ i lạnh một tiếng hướng về phía trước mặt chu nguyên giác đột nhiên huy động thực thi quỷ chi trảo xoát xoát xoát mấy đạo vết chém x é rách không gian đột nhiên hướng chu nguyên giác thân thể đánh tới chu nguyên giác dối ra hai tay đón đỡ xoẹt xoẹt xẹt lần này vẹn vẹn chỉ là vết chém ngay tại chu nguyên giác trên hai tay lưu lại mấy đạo huyết hồng n g n ký mặc dù vết thương rất nhạt nhưng cái này cũng đại biểu cho họ ra chính thức có được thương tổn năng lực của hắn trong i Giang cơ thể đ của hắn lại lần nữa bay ra đại lượng quỷ bài tại không trung hợp thành ba đạo tà tổ tà tổ thiên chú tà tổ địa phược t ạ tổ thân ô thiên chú tà tổ là hội tụ đủ loại quỷ dị tà linh năng lực mà thành quỷ dị tà tổ những năng lực này thường thường đối với hoàn cảnh chung quanh sẽ tạo thành ảnh hưởng thông qua đặc thù phương thức quỷ dị đối với đối phương thực hiện ảnh hưởng t ỷ như quay đầu liền sẽ bị g i ế t ngầm đầu liền sẽ bị g i ế t nhưng người liền sẽ bị g i ế t các loại có loại này ô nhiễm quy tắc tà linh mặc dù không cách nào chân chính đưa đến sát thương tác dụng nhưng ở xúc phạm quy tắc thời điểm đồng dạng sẽ đối với mục tiêu sinh ra m á n h liệt ảnh hưởng giống như đem đối thủ vị trí toàn bộ hoàn cảnh thay đổi để cho đối thủ ở vào nghiêm trọng nhất chiến đấu trong hoàn cảnh mà địa p h ư ơ tà tổ nhưng là thông qua nắm giữ đủ loại gò bó năng lực tà linh tạo thành có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng mục tiêu năng lực hành động đến nội thần ô tà tổ trên bầu trời một đạo quỷ dị màn trời đem phương viên mười mấy km toàn bộ bao phủ mặt đất phảng phất sống lại đủ loại xúc tu dây thừng xích sát roi ra từ mặt đất vẫn luôn ra hướng chu nguyên n giác tập kích mà đi càng không ngừng chỉ hoan hắn hành động lại thêm bọ giặt đ ố n g nhiên tăng lên trên diện rộng cường độ công kích trong lúc nhất thời trung u y ê n giác thân thể hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái khó mà tiến công khó mà đào thoát khó mà phản kháng bên ngoài thân vết thương càng ngày càng nhiều bao quát quỷ thành xương khói ô nhiễm ở bên trong đại lượng ô nhiễm từ miệng vết thương xâm nhập thân thể cho dù sức đề kháng thân thể của hắn lại mạnh tại nhiều như vậy ô nhiễm cùng năng lực điệp ra phía dưới vẫn như c ũ khó mà ngăn cản trên người hắn vật quái dị càng ngày càng nhiều làn da mặt ngoài dài lên tóc đỏ trong tất khiếu tựa hồ có mộ phần thảo tại lớn lên trên da xuất hiện từng cái mục nhỏ tựa h ầ ngay cả da thịt đều phải bắt đầu sinh trong lúc nhất thời tình huống mười phần hung hiểm tiến vào viên tinh cầu này đến nay đây là chu nguyên giác lần thứ nhất gặp phải nguy cơ trí mạng bất quá cho dù thân ở hiểm cảnh như thế thân thể của hắn bản năng vẫn t ạ i ương n g ạ n h phản kháng chó cùng rất dâu giam đứng tại chỗ khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn cảm thấy bây giờ là thời điểm thế là lợi dụng ý chí kích phát dù lù lưu lại ơ n ký có thể chúng ta đã hoàn thành cơ bản áp chế ngươi bây giờ giải trừ ác ngộng năng lực mau sớm hoàn thành bản thể bùng xuống đại nhân yêu cầu là bắt sống lấy ngươi bản thể năng lực đối với đối phương tiến hành triệt đề ý thức áp chế chúng ta mới có thể hoàn thành sau cùng bắt được giang đối với d ũ lù đưa tin nói đã hoàn thành áp chế sao ta hiểu được như vậy hiện tại ta liền triệt để đem ác mộng của hắn trạng thái giải trừ các ngươi chú ý hắn khôi phục ý thức sau đó phản công d ũ lù nói yên tâm hắn đã không gây nên nổi sóng gió giang nhìn xem bên trong chiến trường lúc này chu nguyên giác chật vật hình tượng khỏe miệng nở một nụ cười ý thức có thể được d ũ lù ác mộng áp chế chứng minh ý thức của đối phương không tính là rất cường đại hết thể bản sự đều ở chỗ cái này một bộ thân thể cưng hãn nhưng bây giờ họ giặt lực tổn thương đã cơ hồ cùng đối phương ngang hàng chính mình bày ra đủ loại ô nhiễm cũng đã khiến cho thân thể của đối phương bắt đầu y nếu như không phải đại nhân bắt sống chỉ lệnh chỉ cần tiêu phí một chút thời gian bọn hắn liền có thể sinh sinh đem đối phương mà chết ở dưới loại tình huống này người này còn có thể lật ra sóng gió gì q bốn chín ư trăm bảy mươi ba ánh dạng đông tại giam trong mắt lúc này chu nguyên giác liền giống như là lốn vũng bùn m á n h thú càng rẽ ruổi chỉ có thể vùi lấp càng sâu đã đã mất đi có thể chạy thoát trong n g ộ c cảnh trói buộc chu nguyên giác gác ngộng theo dụ lụt triệt hồi năng lực mới bắt đầu cấp tốc sụp đổ chu nguyên giác ý thức bắt đầu thất tỉnh một lần nữa trở lại thực tế nắm giữ thân thể của mình t ạ i ý thức cùng thân thể trọng tân nối tiếp một khắc này thân thể bản năng liền đã rõ ràng hướng hắn miêu tả vừa rồi trong chiến đấu phát sinh hết thảy nhìn xem bên trong chiến trường cái kia hai cái nhìn chằm chằm đối thủ cảm thụ được lúc này trạng thái bản thân chu nguyên giác hít sâu một hơi không nghĩ tới sơ ý một chút cư nhiên bị dồn đến loại tình trạng này hắn lúc này ý thức bị từ triệu chi lực á p chế đại bộ phận thân thể bị hao tổn đủ loại ô nhiễm đã bắt đầu đập ra dần dần bị đẩy vào vũ bùn có thể phát huy sức mạnh đã không đủ bậy thành nếu như có thể cho hắn nhất định khôi phục thời gian những thương thế này cùng ô nhiễm cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ, Lại có hai tên đối thủ cường đại tại nhìn c h ă m c h ă m căn bản sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục cái độ sâu này ô nhiễm thế giới quả nhiên không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy không c ẩ n t h ậ n liền có khả năng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng ánh mắt của hắn đặt ở trước mặt trên hai tên người đối thủ đồng thời cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh ở trong lòng không ngừng phân tích thế cục suy xét đối sách đã tỉnh lại sao bất quá bây giờ cục diện ngươi đã không đủ sức xoay chuyển đất trời ngoan ngoan t h u c thủ chịu trói cùng chúng ta đi một chuyến có lẽ có thể thiếu bị chút tội g i a n đối với chu nguyên giác đưa tin nói không cũng không thể cứ như vậy tiện nghi hắn Ta muốn đem hắn tình huống hiện tại rất kém cỏi quanh thân mọc đầy tóc đỏ thể nội xuất hiện đại lượng ô nhiễm từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng một cái chán ghét quái vật không hề khác gì nhau sức mạnh khó mà phát huy tức tiện ý thức quay về lúc này chính diện va chạm chỉ sợ cũng không còn là họ giạt đối thủ hơn nữa năng lực khôi phục bị đủ loại ô nhiễm cùng tiêu cực trạng thái có hạn chế tái chiến đấu nữa khoảng cách triệt để bại vong thì sẽ càng gần tình huống chính xác vô cùng tệ hại nhưng ở quan sát tình huống chung quanh sau đó hắn tự a hồ phát g i á c một tia tuyệt sử phùng sinh ánh dạng đông không phải vậy đâu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể có bản lãnh gì nhìn thấy chu nguyên giác tự a hồ còn không muốn bông tha giang khoe miệng phát họa ra một tia cười lạnh ta nói đi hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế khuất phục kế tiếp còn muốn nhìn ta họ giặt trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn lần nữa hướng chu nguyên giác phát động công kích vê anh kinh khủng lực trùng kích từ trong cơ thể của hắn phát ra thực thi quỷ c h i trào trọng trọng đụng vào chu nguyên giác trên thân thể lần này khôi phục ý thức chu nguyên giác cũng không có n g ạ n h kháng công kích của đối phương mà làm ư ợ n đối phương công kích lực trùng kích hai chân phát kỉnh toàn bộ thân hình bay ngược mà ra tại sau khi rơi xuống đất lại lần nữa đột nhiên phát lực tựa h ồ nghị muốn trốn khỏi chiến trường muốn trốn chạy đây chính là như lời ngươi nói ứng đối phương phát sao thực sự là nực ư ờ i giang quái dị cười một tiếng tại đủ loại ô nhiễm cùng tiêu cực trạng thái ăn mòn phía dưới Tốc đáng ộ của hắn làm sao có thể cùng sao hắn thể họ làm so s giặt giờ bây h Thiên chú địa phược n địa ù tiếc h phạm ầ n v bao bật nào phủ tại 10 km, hắn là tuyệt đối không cách nào chạy、trốn. Nhìn thấy chú hành vi, họ tại tuyệt trốn. giặt cũng bật cười một t đối giác vi, cười i km, nguyên cũng là n g ấ p tốc đuổi theo.、Đáng、tiếc, đuổi Đáng bọn hắn không có nghĩ tới là chu nguyên giác căn bản cũng không phải là muốn chạy trốn mục tiêu của hắn là lúc này vây quanh ở xung quanh chiến trường cái tia từng b ầ y quỷ thành t a linh phía trước tại hai người cường đại vật chất ảnh hưởng va chạm phía dưới phương viên một km trong vòng quỷ thành kiến trúc phạm vi lớn tổn hại hiện trường một mảnh hỗn độn loại này phạm vi lớn phá hư kích phát quỷ thành tự mình bảo hộ cơ chế bởi vậy xung quanh tà linh đều tại quỷ thành quy tắc điều động phía dưới hướng về chiến trường vây tới chỉ bất quá bởi vì hai người giao phong va chạm quá cường đại mới khiến cho những thứ này tà linh không thể dựa vào gần mà là tụ tập ở chiến trường xung quanh những thứ này tà linh có lẽ bản chất cũng không tính là quá mạnh nhưng có thể trở thành quỷ thành một bộ phận trong cơ thể của bọn họ liền tất nhiên ẩ n chứa một tia chân nguyên chi lực bản chất không đủ số lượng tới g ó t lúc này quay chung quanh tại chiến trường xung quanh tà linh số lượng ít nhất cũng có trên trăm con cho dù bọn hắn ẩ n chứa chân nguyên thưa tớt nhưng loại này số lượng điệp ra lên cũng đầy đủ sánh được hai ba cái tín đồ ba người tiểu đội mà bây giờ chu nguyên giác khoảng cách góp nhặt đến đầy đủ chân nguyên khu trục từ triệu chi lực đối với ý thức áp chế cũng chỉ chỉ kém một năm ngày số theo lý thuyết chỉ cần trong thời gian ngắn đánh giết c h u n g quanh đủ số lượng tà linh chu nguyên giác coi chân nguyên liền có thể khu trục thể nội từ triệu chi lực hoàn toàn đem ý thức của hắn giải phóng ra ngoài đây là trước mắt đến xem duy nhất có thể làm được một con đường chỉ dựa vào lực lượng bây giờ đã không cách nào nghịch chuyển thế cục hôm nay t h ú n g chi lúc này đối phương vẹn vẹn có hai người còn có cái kia có thể áp chế chính mình ý thức cường giả còn chưa tới chỉ có chính mình toàn bộ hình thái trạng thái đình phong mới có thể cùng đối phương ba người chống lại ngay tại họ giặt đuổi theo phía trước chu nguyên giác thân thể khổng lồ đột nhiên nào h về phía tụ tập tà linh phán phất hổ vào bề dê hô hô hô tại chu nguyên giác lực lượng kinh khủng nghiền ép phía dưới phổ thông tà linh căn bản là không có cách chống cự trong nháy mắt hình thể liền bị hủy diệt dị văn hạch tâm bại lộ cuối cùng bị hoàn toàn tiêu diệt hóa thành đậm đà khói đen đáng tiếc họ giặt sẽ không cho hắn thời gian vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt mấy cái tà linh họ giặt liền đã đi tới trước người hai người lần nữa chiến đấu chiến đấu bên trong chu nguyên giác vừa đánh vừa lui không ngừng đem chiến trường hướng xung quanh tà linh dậy đặt chỗ dẫn đạo dẫn đến không ngừng có nồng đậm khói đen bước lên mà c h u nguyên giác tình huống cũng tại mắt trần có thể thấy chuyển biến xấu thân thể ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng thương thế cũng trồng chất đến càng ngày càng kinh khủng tốc độ sức mạnh phản ứng đều càng ngày càng yếu chỉ lát nữa là phải hoàn toàn lâm vào ô nhiễm trong vũng bùn nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài theo hai người chiến đấu kéo dài càng ngày càng nhiều tà linh bị bao phủ hủy diệt năm cái mười con hai mươi con một chút xíu chân nguyên chi lực hội tụ khoảng cách bài trừ tử triệu chi lực cần chân nguyên lượng càng ngày càng gần hành vi của hắn rất bí mật ngay cả một bên một mực quan sát giam cũng không c ó sinh ra quá nhiều hoài nghi dù sao chiến đấu dư ba tác động đến phổ thông tà linh dẫn đến tà linh hủy diệt cũng không phải chuyện kỳ quái gì ông cùng lúc đó bên người hắn hư không một hồi run r u dậy một đạo phản phất không tồn tại ở trong hiện thực hư ảnh xuất hiện dần dần trở nên càng ngày càng ngưng thực liền phản phất từ hư hào xâm l ấ n thực tế dù lù bản thể bông u xuống bắt đầu đối với chu nguyên giác tới nói thế cục đem càng thêm nghiêm trọng q bốn chín trăm bảy mươi bốn đầy đủ tình huống thế nào thân thể càng ngày càng ngưng thực dù lù đúng rồi mẫu hỏi cách hẳn hoàn thành hoàn toàn bông xuống còn cần một đoạn thời gian thế cục đã cơ bản ổn định chỉ cần ngươi hoàn thành bông xuống đối với hắn ý thức lần nữa hoàn thành áp chế nhiệm vụ lần này liền hoàn thành viên mãn giam trong thanh âm mang theo một loại ý cười nhìn qua tâm tình tựa hồ không tệ ha <cười> ha <cười> xem ra là đại nhân quá mức coi trọng căn bản không cần thiết vì người này mà từ bỏ toàn bộ đại cục du lưu nói đại nhân coi trọng cũng không sai năng lực của người nọ chính xác bất phàm nếu như chỉ là chúng ta trong đó đơn độc một cái hoặc hai cái muốn áp chế bắt hắn là chuyện không thể nào bất quá ngươi ta tổ hợp ba người viên tinh cầu này phía trên lại có mấy người có thể đơn độc đối kháng giam nói mau sớm hoàn thành bông u xuống c h u y ệ n nơi đ â y hẳn là phải kết thúc cùng lúc đó toàn bộ trong vị thành đã loạn thành một đoàn chu nguyên giác lọt vào thẩm phán trưởng tập kích tin tức từ cố đỉnh cùng hạ vị nổng chuyển đến chỗ tránh nạn tổng bộ lập tức đã dẫn phát bao lớn ủy ban năm người lập tức vận chuyển suy xét ư ứng đối kế hoạch lúc này chu nguyên giác đã đã chứng minh hắn cung cấp tình báo tính chính xác giành được chỗ tránh nạn cao t ầ n g tín nhiệm đồng thời không chỉ là bởi vì lực chiến đấu của hắn chính là vì hắn khách đến từ thiên ngoại thân phận có thể mang cho viên tinh cầu này hy vọng cũng tuyệt đối không thể để cho hắn liền như vậy v ấ lạc Bởi vậy lấy n ỗ lan cầm đầu ủy ban năm người trước tiên thông qua huyết h ỏ a hướng thành nội đặc k h i ế n các đội viên ban bố cao nhất ưu tiên cấp chỉ lệnh đó chính là lập tức chạy tới chiến trường không t i ế c bất cứ giá nào cam đoàn chu nguyên giác an toàn q u ỷ thành địa ngục chạm xe lửa đây là toàn bộ trong q u ỷ thành nguy hiểm nhất người sống cấm khu toàn bộ c h ạ m xe lửa xâm nhập lòng đất một ư ơ i tám tầng không có xâm nhập một tầng gặp phải nguy hiểm liền sẽ khổng lồ một phần căn cứ vào nghiên cứu chỗ tránh nạn tư liệu phỏng đoán cái này chạm xe lửa tồn tại tự mình đối với quỳ thành tới nói l i ề n có ý nghĩa đặc thù bởi vậy trạm xe lửa bên trong quy tắc hỗn loạn nhất cũng càng thêm nguy hiểm thậm chí đã từng có người phỏng đoán c h ạ m xe lửa tầng thấp nhất chấn vực giả rất có thể chính là quỷ thành chân chính chỗ cốt lõi cho nên phụ trách địa ngục trạm xe lửa chiến lược nhiệm vụ là lần này phái vào quỷ thành bên trong tối cường tiểu đội tiểu đội trưởng đồng thời cũng gánh vác đệ tam đặc khiển đội đại đội trưởng chức vụ cho dù đặt ở trong toàn bộ đệ tam chỗ tránh nạn đó cũng là cao cấp nhất tồn tại đệ tam đặc khiển đại đội tiểu đội thứ nhất đội trưởng quỷ lung phì ân na ồ học gì? nguyên bản tiểu đội thứ nhất đã hướng phía dưới chiến lược đến trạm xe lửa dưới mặt đất một ư ơ i hai tầng nhưng bởi vì tạm thời thu đến n ổ làn đưa tin cho nên lúc này đang toàn lực hướng về mặt đất đuổi bây giờ thân ở trạm xe lửa tầng thứ bảy vô luận là tìm tòi vẫn là rời đi đều không phải là một kiện thời gian ngắn có thể làm được sự tình giờ này khác này tiểu đội thứ nhất một nữ hai nam ba người nhận được n ỗ làn ban bố chỉ lệnh ủy lung phi ẩn nạ là một cái một đầu tóc ngắn đầy người hình xăm khuôn mặt yêu diễm b ớ t át nữ nhân nàng mặc mười phần bại lộ chỉ có màu trắng băng vải bọc lại trên người bộ vị mấu chốt để cho mỹ lệ dáng người hoàn toàn t r i ệ n lộ đi ra chỉ bất quá hai tên nam tính đội viên không có một cái nào dám hướng về trên người nàng nhìn nhiều bởi vì cái k i a dày đặc quanh thân nàng mạng lớn hình xăm phản phất có được một loại kinh khủng mã lực nếu là quá lâu nhìn chăm chú liền phản phất ngay cả linh hồn đều muốn bị t h ô i vệ trở thành hình xăm một bộ phận phi ẩn nạ năng lực trên thực tế cùng bạn dân tộc ó nhất định chỗ tương tự chỉ bất quá bạn dân t ộ trên người hình xăm chỉ là một cái tà linh biến thành, mà t h ì ẩn nạ ta cần ngươi lập tức chạy tới cứu viện vị kia khách đến từ thiên ngoại lúc này hắn đang bị ba tên thẩm phán trưởng gây công liều lính đại giới đều phải bảo hộ an toàn của hắn đem quỷ nguyện thần đăng một lần cuối cùng dùng xong a nói xong nỗi làm triệu tượng mặt người liền cấp tốc phai màu chậm rãi tiêu thất không có nhiều lời ủy hơi hơi nguyện, nguyện thần đăng là một cái kỳ lạ ta linh nó có thể tải năng lực nhất định phạm vi bên trong hoàn thành người sử dụng nguyện vọng nhưng mà nguyện vọng thực hiện sau đó hứa hẹn giả liền cần tiếp nhận nguyện vọng mang đến ô nhiễm nguyện liền rùa bất quá để tam chỗ tránh nạn nắm giữ vô hại sử dụng thần đăng biện pháp đó chính là cưỡng ép điều khiển một ít ta linh để cho tà linh hứa hẹn cuối cùng nguyện vọng ô nhiễm liền đem từ tà linh gánh chịu mà nói cùng điều khiển tà linh toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong chỉ sợ không có người nào có thể mạnh hơn nàng chỉ bất quá thần đăng chỉ có thể sử dụng ba lần liền sẽ tiêu thất ngẫu nhiên xuất hiện tại viên tinh cầu này bất kỳ ngóc ngách nào phía trước chỗ tránh nạn đã sử dụng qua hai lần một lần cuối cùng vốn là ở lại đây lần kế hoạch thời khắc mấu chốt xem như át chủ bài sử dụng có thể suy ra nổ lạn đối với chu nguyên giác a n nguy coi trọng lấy quỷ nguyện thần đăng năng lực mặc dù không cách nào tìm ra quỷ thành hành tâm nhưng trợ giúp chúng ta thoát ly địa mục chạm xe lửa là không có bất cứ vấn đề gì. Các c ngươi h một bên một h á c chú nguyên ta mặt, đối h n giáp thân thể ô nhiễm đã nghiêm trọng đến cực hạng hơn nữa rú lù bản thể buông xuống cũng muốn hoàn thành thế cục đã đến thời khắc nguy hiểm nhất vô luận là giam vẫn là họ giặt hoặc là rù lù nhìn xem chu nguyên giác ánh mắt đều đã giống như vật trong bàn tay còn thiếu một chút còn thiếu một chút chu nguyên giác thấp giọng tự nói khoảng cách mục tiêu chỉ kém một kia nhưng hắn giờ phút này đã bị họ giặt á p c h ế hoàn toàn thậm chí khó mà di động thân hình mà đúng lúc này ông bên trong hư không một hồi v ặ t mẹo ba bóng người chống r i n g xuất hiện tại chiến trường bên trong trong nháy mắt kinh khủng linh nghiệm sức mạnh khuyết t á n ra biến c ố bất thình lình, lập tức hấp dẫn bao quát họ giặt ở bên trong ba tên thẩm phán trưởng l ư c chú ý theo sự chú ý của ạ ảo dạ thay đổi vị trí chu nguyên giác hai mắt bắ thân hình của hắn đột nhiên phát lực đánh tới nơi xa tà linh nhóm trên mặt đã lộ ra nụ cười vui thích lần này chân nguyên chi lực cuối cùng góc đủ q bốn chương chín trăm bảy mươi lăm khó giải chiến trường bên trong một chỗ không gian v ạ n mẹo ba bóng người từ v ạ n mẹo trong không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện cường hãn linh nghiệm trong nháy mắt quyết tán vì ấ n nạ tiểu đội ba người lấy quỷ nguyện thần đang sức mạnh thoát ly địa ngục chạm xe lửa trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường bên trong lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý hô hô con rồi rách tà linh trong tay cái kia chén nhỏ cũ kỹ ngọn đèn bên trong b ỗ n nhiên tuân ra đại lượng màu đen tấm giống như xúc tu đem con rối rách tà linh thân thể quân quanh sau đó kéo vào trong ngọn đèn cuối cùng ngọn đèn không gian chung quanh vật mèo hư hóa tiêu thất ba lần hứa hẹn kết thúc đèn dầu tà linh quy tắc bị phát động tự rời đi xuất hiện tại viên tinh cầu này tùy ý một cái góc Quỷ lung phi ân nạ thế mà lấy quỷ nguyện thần đ ă n g sức mạnh cưỡng ép thoát ly địa ngục chạm xe lửa sao phiền phức cuối cùng vẫn là tới bất quá lúc này đã quá muộn nhìn thấy p h ỉ ân nạ tiểu đội xuất hiện trong lòng giam hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền lại bơm lòng xuống nếu như phi ân nạ tiểu đội tới kịp thời một chút ngay lúc đó chu nguyên Giác vẫn còn Có l vì ẩn, ra... vẹn vẹn ẩn, ẩn nạ ba người mới vừa xuất hiện trong nháy mắt quan sát một chút chiến trường tình huống sắc mặt liền ngưng trọng xuống phương biên một km bên trong quỷ thành kiến trúc đã biến thành một mảnh đỗ nát thê lương phế tích t h u n g quanh đại lượng tà linh tụ tập nhưng mà cũng không giảm quá mức tới gần chiến trường mới vừa xuất hiện bọn hắn liền cảm nhận được vô số phức tạp lại kinh khủng ô nhiễm điệp ra lại với nhau đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao phủ loại này ô nhiễm trình độ kinh khủng vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cho dù vẹn vẹn chỉ là ở mảnh này trong lĩnh vực sống sót cũng cần kéo dài tiêu hao lực lượng khổng lồ tới triệt tiêu ô nhiễm ảnh hưởng lại càng không cần phải nói tại loại này trong hoàn cảnh tiến hành chiến đấu Phi ẩn nạ ánh mắt đảo qua giam ba người giam cùng d ủ lủ còn không dễ phân biệt nhưng họ giặt bày ra thực thi quỷ hình thái liền hết sức dễ dàng nhận rõ bởi vậy thông qua họ g i t thực thi quỷ hình tượng vì ẩn nạ não hải trong nh thẩm phán trưởng dưới quyền tà vương danh xưng thực thi quỷ c h i vương họ g i á t như vậy có thể bố trí xuống khủng bố như thế đa trọng ô nhiễm lĩnh vực đối với cảnh vật chúng quanh pháp tác tạo thành trình độ như vậy ảnh hưởng chính là họ giặt đồng đội có quỷ bài danh xưng thẩm phán trưởng giam còn có lúc này ở vào bên cạnh giam thân hình hư hảo đang không ngừng n g ư n g thực nhiều lần từ huyễn tượng xâm lấn thực tế t h â n ảnh hẳn là được xưng là ác n g ộ n g thẩm phán trưởng dụ lù ta vương dưới trướng thẩm phán giả vô số cụ thể tư liệu không cách nào nắm giữ nhưng thẩm phán t r ư ở cấp đó cũng là phượng mao lân g i á một dạng đỉnh tiêm tồn tại số lượng hữu hạn kh đại bộ phận thẩm phán trưởng cụ thể tư liệu trôi tránh nạn bên trong đều có ghi chép mà giam tổ ba người thành thẩm phán trưởng tiểu đội cho dù tại tất cả thẩm phán trưởng trong tiểu đội cũng có thể coi là người xuất sắc tồn tại ác ngọc du l ù cường hãn tinh thần ý chí phương diện ảnh hưởng năng lực thực thi quỷ c h i vương ngạo dạn kinh khủng phương diện vật chất lực ảnh hưởng Giam, lường năng cường tăng năng cùng người hoảng đại với ta quỷ dị khó lường năng lực, cường đại tăng phúc thủ phụ cho năng lực, ba người này năng lực, đoạn, để trợ sợ không ngừng có nước đặc chảy ra đại lượng mầm thị t hóa thành xúc tu siêu vòng quanh thân thể của hắn mặt đất tuân ra dây leo quỷ xích sắt gò bó hắn hành động nhìn qua đơn giản vô cùng thê thảm xem ra hắn đã cơ hồ đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu cũng đúng đơn độc đối mặt ba người này vây công có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích nhưng mà loại trang diện này chỉ bằng vào chính mình một tiểu đội có thể hoàn thành nộ lạn đại nhân giao cho nhiệm vụ sao xem ra mục tiêu của các ngươi là muốn nghĩ cách cứu viện tên kia nghe nói ngươi không chế vô thường quỷ sức mạnh ngươi có muốn hay không nhìn một chút các ngươi nghĩ cách cứu viện cơ hội thành công có mấy thành giam đứng tại chỗ thao túng bộ phận ô nhiễm hướng về p h ì ẩn nạ ba người quanh người hội tụ không cần giam nhiều lời tại phát hiện tình huống nghiêm trọng thời điểm p h ì ẩn nạ trước tiên liền thi triển chính mình chỗ giam cầm nắm trong tay tà linh bên trong kinh khủng nhất phụ trợ tà linh năng lực vô thường quỷ hô hô hô một người mặc màu trắng áo liệm khổng lồ quỷ ảnh đột nhiên từ p h ì ẩn nạ phần lưng hình xăm bên trong tranh thoát nàng sau lưng đột nhiên mở ra t i ể u tụy hai tay ông một vòng gợn sóng đột nhiên lan tràn toàn trường toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt p h ẳ n phất bất đồng rồi đối mặt loại này cấp bậc tồ tại diễn thử chỉ có thể kéo d vì ấn nạ hít sâu một hơi thân hình đột nhiên s u n g ra nàng bên ngoài thân yêu diễm hình xăm đột nhiên tránh thoát thân thể trong n g y mắt mười mấy loại khác biệt t à linh năng lực ra chỉ trên thân nàng ầm ầm kinh khủng ô nhiễm cùng với sức mạnh quyết tán thân thể của nàng bốc cháy lên màu xanh thảm hóa diễm hướng về chu nguyên giác phương hướng và tới cùng lúc đó sau lưng nàng hai tên tiểu đội thành viên cũng lập tức thi triển r i ê n g phần mình t à linh năng lực phụ trợ hành động của nàng nhưng mà hành động sau khi bắt đầu nàng mới cảm nhận được cái tia cỗ khổng l áp lực giam tam đại tổ bại hình thành kinh khủng ô nhiễm năng lực tầm tầm đem nàng sức mạnh hạn chế đến t ự c h ạ n cùng lúc đó. tại nàng tới gần trong nháy mắt tại tổ bài tăng phúc phía dưới cường han đến cực hạ đỏ giặt trong nháy mắt phát động cùng nàng đụng vào nhau chính là ngắn ngủn mười giây nàng cũng không thể chịu đựng được rất nhanh thân thể liền bị họ giặt đánh chúng đột nhiên bay ngược nhưng vào lúc này toàn bộ khác thường thế giới đ ỗ n g nhiên p h á thoái hết thể lại khôi phục được sau lưng nàng bạch ghi quỷ ảnh vừa mới răng hai tay ra thời điểm cảnh tượng phảng phất vừa rồi trải qua hết thể đều vẹn vẹn chỉ là ảo giác quá mạnh mẽ mười giây cũng quá ngắn Phi ấn Nàng có tại h ể đ v diễn thử nàng nhất đ không thấy mình bất luận cái gì một tia cơ hội thành công đối phương tổ hợp ba người thật sự là quá mạnh mẽ đây vẫn là tại rất dù lụ không có hoàn toàn bông xuống dưới tình huống đây tự hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành băng vào mọi n hắn người ở đây lực chú ý thay đổi vị trí thời điểm không có ai chú ý tới chính là chú nguyên giác cái kia bị bên ngoài thân tóc đỏ bao trùm trên khuôn mặt cặp kia vốn đã, đã mất đi tia sáng hai mắt đang trở nên càng ngày càng loại sáng q bốn chương chín trăm bảy mươi sáu trở lại chân nguyên đã tích xúc đầy đủ chu nguyên giác ý thức dẫn ra chân phủ trong nháy mắt đem tất cả chân nguyên phong thích kinh khủng kim sắc sức mạnh gột r ử a lấy thân thể của hắn hướng về bị hắn áp chế ở thể nội từ triệu chi lực đánh tới hai cỗ cao đẳng năng lượng trong cơ thể hắn va chạm đậu sức khiến cho thân thể của hắn lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc bên trong bất quá cũng may lúc này lực chú ý của chúng nhân cũng không có đặt ở đã làn ỏ hết đà trên người hắn liền phi ẩn nạ vô thường bị diễn thử năng lực bởi vì trong cơ thể hắn cao đẳng từ triệu chi lực ảnh hiệu quả chỉ cho rằng hắn đã đến mức đèn thẳng đến chân nguyên chi lực đem tử triệu chi lực bước ra chu nguyên giác bên ngoài cơ thể nồng đậm phản phất thực chất khói đen từ trong cơ thể của hắn b ư ớ c hơi mà ra mọi người tại đây lúc này mới chú ý tới chu nguyên giác tình huống đông nhiên ném ánh mắt kinh ngạc đây là sao lại thế này g dám trong lòng thoáng qua kinh ngạc cảm xúc chu nguyên giác tình huống nguyên bản đều đã kém đến loại trình độ kia bây giờ làm sao còn sẽ phát sinh dạng này d ị biến cái kia t ử trong cơ thể hắn b ư ớ c hơi mà ra rõ ràng là một loại nào đó bản chất cực kỳ cường đại tử triệu chi lực bị loại trình độ này tử triệu chi lực ô nhiễm bình thường sinh mạng thể thế mà không có sa đọa thành tá linh đó căn bản vượt ra khỏi tưởng tượng. rất rõ ràng giam lúc này cũng đã ý thức được sự t ì n h phát triển có chút không thích hợp hướng về phía khoảng cách chu nguyên giác gần nhất họ ra quát nhanh chóng ngăn cản hắn vô luận hắn muốn làm những gì dụ lũ ngươi buông xuống đến cùng còn muốn tới khi nào không cần kỳ k ẹ o nhanh họ giặt cùng dụ lũ cũng đều không phải kẻ n g u đặc biệt là họ giặt tốc độ phản ứng nhanh nhất h é t lớn một tiếng đột nhiên xông vào cái k i a phiến đậm đà trong khói đen đông đông đông chỉ nghe được vài tiếng kinh khủng vang vọng từ đậm đà trong khói đen truyền ra mặt đất giống như là chấn động run dày giang giác giang giác liên tiếp để cho người ta ra đầu tê dại vỡ vụn thanh âm từ trong khói đen chuyển đến sau đó thư không giống như là tan vỡ mặt kính giống mạng n h ệ n vết dạn một mực hướng về bầu trời cùng mặt đất lan tràn đây là một bộ phỉ ẩn nã bọn người chưa từng thấy qua cực kỳ rung động hình ảnh cỗ lực lượng này tựa hồ có hủy thiên d i ệ t địa uy năng cường đại hô hô hô sau đó thì thấy đến một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên sông mở khói đen lấy một loại vượt qua thị giác bắt giữ cực h ạ n tốc độ bay ngược mà ra rơi lập trên mặt đất h ủ thanh ảnh hưởng mặt đất cứng rắn liền phảng phất đầu hũ đồng dạng trực tiếp bị cái này thân ảnh cao lớn chạ cái k i a từ trong khói đen bay ngược mà ra lại là vừa mới khí thế hùng hồ sông vào trong khói đen họ r a giờ này khắc này họ giặt thân hình khổng lồ bên ngoài dây leo quỷ bệnh thành áo giáp nứt ra quanh người nhiều chỗ nứt ra màu vàng sấm nước mủ chảy ngang kinh khủng nhất là hạ toàn bộ thân thể hình thái cực độ v n mẹo đơn giản liền phẳng phất một bộ tranh chịu tượng đồng dạng. đạo â y vừa mới rõ ràng tại trong đụng trạm chiếm thượng phong tuyệt đối họ rát lúc này thế mà nhanh như vậy liền bị đánh lui hơn nữa thế mà chật vật như thế đến cùng xảy ra chuyện gì g i a một l ậ hồi họ tiếng quát, mặc họ bước chân ầm ập từ trong khói đen chuyển ra hấp dẫn chú ý của mọi người một cái vô cùng thân hình cao lớn chậm rãi từ trong khói đen đi ra quấn quanh ở trên người hắn như tóc đỏ dây leo xiềng xích mầm t hơn ị t chất diễn sinh đang tại từng từng một thân thể các chân ngọc loại lần lộ là nhiễm diễn sinh ô đang mảnh mảnh dụng, nữa hắn bóng như hẳn hợp ra ra. nữa lần này da của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt từng đạo liên văn ở ngoài thân thể hắn vận chuyển tản r a thần dị tia sáng làm người khác chú ý nhất hay là hắn hai mắt phía trước ánh mắt của hắn mặc dù sáng tỏ nhưng trong đó lại thiếu khuyết loại kia ý chí cường đại cùng linh hồn nhưng bây giờ khác biệt cặp mắt kia l ộ sáng phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy để cho người ta khó mà nhìn thẳng thân thể vẫn là thân thể kia nhưng linh hồn cũng đã hoàn toàn khác biệt vung xuống viên tinh cầu này thời điểm lưu lại thai họa ngầm cuối cùng bị thanh trừ hắn cũng cuối cùng lần nữa trở về trạng thái mạnh nhất bây giờ hắn đem để cho viên tinh cầu này nhìn thấy hắn lực lượng chân chính phía trước rõ ràng đã ăn mòn mười phần xâm nhập ô nhiễm thế mà tại bị hắn nhanh chóng bài trừ làm sao có thể cho dù là đã từng đệ tam chỗ tránh nạn người mạnh nhất lộ làn tại loại này trình độ thân thể ô nhiễm phía dưới cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói nhân loại thân thể cùng ý chí không có khả năng thay đổi các ô n giam hét lớn một tiếng đột nhiên hướng về chu nguyên giác con ngón tay một điểm lĩnh vực co vào cái kêu nhưng g u y ê n bản vì p n người người. mà chu nguyên giác là trên mặt căn bản vốn không gặp cũng quýt chỉ thấy hắn hơi hơi đưa tay một vòng nửa trong suốt màng vòng đột nhiên khuếch tán đối với hoàn cảnh chúng quanh sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng Kỹ pháp chu nguyên giác trong cơ thể mười hai chân mạch vận chuyển ý thức cường đại năng lượng sinh mệnh bản chất kỹ pháp hết thể hết thể hòa làm một thể thân chân mạch lớn pháp cương đấu ấn da của hắn cơ bắc bắt đầu như sóng lớn run run quanh thân liên văn lưu truyền ông giam kinh khủng ô nhiễm lĩnh vực ảnh hưởng đại bộ phận bị trong suốt màng m ỏ n g trực tiếp ngăn cách mặc dù có một phần nhỏ có thể thành công thầm thấu cũng căn bản không cách nào đối với thi triển cương đấu ấn chu nguyên giác sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì trên người hắn đủ loại ô nhiễm hợp chất diễn sinh tại làn da cùng bắp thịt trong chấn động nhao nhao dụng đồng thời khổng lồ thân hình dần dần co vào về tới khoảng m ộ mươi m độ cao cái này không có nghĩa là lực lượng của hắn yếu bớt tương phản tại loại này vừa phải dưới trạng thái hắn lực bộc phát kỹ pháp tinh thần các loại mới có thể ở vào trạng thái tốt nhất phát huy lực lượng mạnh hơn phía trước bảo trì hai mươi m hình thể trạng thái chẳng qua là ý thức gáp c h ế giới chỉ có thể sử dụng man lực hành động bất đắc dĩ bây giờ đây mới là hắn hình thái mạnh nhất phía trước đã tạ dụng tâm của các ngươi chiều cố bây giờ nên đổi ta các ngươi chuẩn bị sẵn sao c h ú nguyên giác ý chí mãnh liệt quyết tán đơn giản giống như thiên tôi chấn động đinh hay nhất góc q bốn chín trăm bảy mươi bảy độc chiến kinh khủng ý chí đang quyết tán vẹn vẹn chỉ là ý chí đưa tin liền để giam mấy người toàn thân sinh ra bị điện giật run dày cảm giác hán phản phất như là hoàn toàn đổi một cái linh hồn không hoặc phải nói trong linh hồn hắn một loại nào đó bị đẻ nén đồ vật lúc này hoàn toàn bị phóng thích ra ngoài bây giờ đây mới là hắn chân chính bộ dáng giam rốt của biết trong cơ thể hắn sâu tận xương thủy ô nhiễm là như thế nào bị nhanh chóng diệt trừ là ý chí là tinh thần ta linh cùng ô nhiễm bản chất đều nguồ gốc từ tinh thần khi chúng nó bị từ tinh thần bản chất phương diện triệt để hủy diệt ô nhiễm tự nhiên trong khoảnh khắc liền không còn tồn tại có thể dễ dàng đánh l u i tạp tổ tăng phúc trạng thái g i ớ i họ đặt lực lượng kinh khủng có thể trong nháy mắt thanh trừ thể nội đại lượng ô nhiễm kinh khủng tinh thần từ phương diện vật chất không cách nào hủy diệt tại phương diện tinh thần v ạ n pháp khó khăn s â m đối thủ như vậy đến tột cùng m u ố n thế nào mới có thể đánh bại nhân loại lại có thể nắm giữ như thế để cho người ta ghen tị h o a mỹ vì ấn nạ càng là trực tiếp ngây ngẩn cả người nhất thời không biết vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy nàng rõ ràng đã sử dụng vô thường q u năng lực tiến hành mấy chục lần diễn thử nhưng hoặc có lẽ là người này ẩn giấu thực lực đã vượt ra khỏi vô thường q u ỷ diễn thử năng lực phạm chủ không có khả năng chỉ cần là chú linh cấp tồn tại đều không thể trốn qua vô thường q u ỷ diễn thử trừ phi hắn đã vượt qua chú linh cấp nguyên lai、like、trước đó nam nhân này vẫn không có thi triển chân chính năng lực cùng lúc đó đệ tam chỗ tránh nạn toàn bộ kèm theo phỉ ẩn nạ ba người lấy quỷ nguyện thần đang sức mạnh xuất hiện tại chiến trường bên trong huyết họa lực ảnh hưởng cũng theo ba người cảm giác cùng tầm mắt bao trùm chiến trường đem chiến trường hình ảnh chuyển tới huyết họa tranh trên mặt nguyên bản thế cục nghiêm trọng để cho nộ lạn năm người khuôn mặt cực độ ngưng trọng không nhìn thấy quá nhiều hy vọng thành công nhưng trong nháy mắt thế cục liền xuất hiện được chuyển huyết h ỏ a phía trên chú nguyên giác cái kia toàn thân mọc đầy dung mạo cùng vật ô nhiễm c h ị u tượng hình tượng trợt thay đổi vật ô nhiễm từ trên người hắn rút đi từng vòng từng vòng huyền ảo liên văn xuất hiện tại hình ảnh phía trên kinh khủng ý chi hóa thành vòng sáng đem chiến trường báo phủ hết thể ô nhiễm đều bị ngăn cản tại thân thể bên ngoài huyết h ỏ a bản thân liền có nhất định đánh giá mục tiêu vật thực lực, năng lực, thực lực càng cường đại cá thể tại huyết họa phía trên hiện ra hình ảnh lại càng rõ ràng tồn tại cảm lại càng mạnh sự vật hình tượng cũng sẽ càng thêm tiếp cận chân thực thoát khỏi trị u tượng họa phong điều này đại biểu cá thể thực lực cường đại tới trình độ nhất định vượt ra khỏi huyết họa ảnh hưởng phạm vi ngay cả huyết họa cũng không dám dễ dàng tiêu ký cùng v ậ n vẹo hắn chân thực h ì n h tượng mà lúc này chú nguyên giác ở huyết họa thượng hiện ra hình tượng cùng phi ẩn nạ ba người ánh mắt bắt đến thực tế hình tượng cơ hội không khác nhau chút nào đây là tại chỗ bất kỳ người nào đều không thể so sánh cũng là cực hạn cường đại tượng trưng huyết họa là đỉnh tiêm chú linh cấp tà linh đạo cụ có thể không lọt vào mắt ảnh hưởng chẳng lẽ là vượt qua chú linh cấp tồn tại linh vương có ủy viên thấp giọng tự nói nói rất khó nói một vị khác ủy viên mở miệng nói ra phía trước hắn nói mình cũng không có ở vào đình phong thực lực còn bị áp chế cần đầy đủ thần trì chi lực tới khôi phục đình phong sức mạnh ta còn tưởng rằng đây chỉ là hắn vì chính mình thu thập thần trì chi lực tìm mượn cớ mà thôi hiện tại xem ra thật sự nỗ lan thấp giọng nói biểu tình trên mặt lòng lẻo xuống hắn biết chính mình lần này đặt cược hẳn là đ ẹ đúng thu hoạch sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn chiến trường bên trong vì ấn nạ rất nhanh liền từ khiếp sợ ngắn ngủi bên trong khôi phục lại mặc kệ chu nguyên giác đến tột u cùng là làm được bằng cách nào từ hiện tại thế cục đến xem đối bọn hắn tới nói cũng là có t r ă m lợi mà không có một hại chính là muốn mở rộng chiến quả thời điểm thế là đang chuẩn bị cùng sau lưng hai tên đội viên khởi hành trợ giúp chu nguyên giác mau chóng lấy được thắng lợi phải biết đối phương còn có một người còn không có hoàn toàn bông u xuống đây là thời cơ tốt nhất không cần các ngươi ra tay các ngươi lui ra phía sau ở đây giao cho ta l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ chu nguyên giác ý thức đưa tin bỗng nhiên tại bọn hắn quanh người văn g vọng ngăn trở hành động của bọn họ cái này phi ấn nạ hơi nhịu nhấc nhấc lông mi thoáng có chút do dự lo lắng chu nguyên giác quá mức cạnh mạnh bỏ lỡ chiến cơ chiếu hắn nói làm nhưng vào lúc này một mực nhìn chăm chú lên chiến trường n ổ lạn thông qua huyết họa đối với phi ấn nạ đưa tin nói phi ấn nạ hít sâu một hơi ra hiệu hai tên đội viên cùng một chậm rãi lui ra phía sau đem chiến trường ngừng lại giang đứng tại chỗ họ giặt một cái nhảy vọn cực lớn kinh khủng thân thể trong nháy mắt rơi vào giang bên cạnh để m nhìn về phía chu nguyên giác vị trí tùy thời chuẩn bị hành động nhưng mà chu nguyên giác lại không có bất kỳ động tác chỉ là đứng tại chỗ như thế nào lúc này ngươi chiếm t ư ợ n g phong không thừa thắng sông lên sao giang mở miệng hỏi nếu là muốn cảm tạ vừa rồi c h i ế u cố như vậy mọi người của các ngươi còn chưa tới cùng ta làm sao có ý tứ động đâu chu nguyên giác bình tĩnh nói hắn chỉ là lúc này ở giang bên cạnh một bên khác còn kém một tia mới có thể hoàn toàn ngưng thực dù lù à ngươi thật đúng là tự tin hy vọng đợi chút nữa ngươi sẽ không hối hận ba người chúng ta đơn độc hoặc hai người hành động cùng ba người đồng thời hợp lực là khác biệt cấp bậc giang t h ả n như nói n vậy ta còn thực sự là muốn m ỏ i mắt chờ mong chu nguyên giác nói gia hòa này lại muốn đợi đến đối phương người cuối cùng hoàn toàn đến đông đủ sau đó động thủ lần nữa đây là sinh tử liệu mạng chiến đấu không phải như trò đùa của trẻ con tại sao có thể khinh thường như vậy nghe được chu nguyên giác mà nói phi ẩn nạ lông mày thật sâu n h ă n lại đột nhiên cảm giác được n ổ lặn để cho tiểu đội mình không nên đ ú n g tay chiến đấu là một lựa chọn sai lầm hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì mới tốt chiến trường tất cả mọi người đứng im bất động chỉ có càng ngày càng nhiều tà linh từ quỷ thành k h ắ nơi chạy đến không đến một phút thời gian, dù lù thân hình đột nhiên rung động triệt để n g ư n g thực phán phất từ mộng cảnh s â m lấn đến trong hiện thực ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt bản thể của ta cùng tạm thời buông xuống thể thi triển ác n g ộ n g thế nhưng là hoàn toàn khác biệt dù lù vừa xuất hiện huyết bảo phía dưới cái kia nói quỷ dị ánh mắt liền nhìn chằm chằm chu nguyên g i á c trên thân đột nhiên giang hai cánh tay ra trong n g a y mắt phương viên mấy cây số bên trong không gian bỗng nhiên tối sầm lại ngông lung tựa hồ hết thể đều bị kéo vào trong cơn ác mộng ác mộng buông xu hết lớn một tiếng bản thể xuất hiện năng lực của hắn cường độ đạt đến cực h ạ n có thể cưỡng ép làm xáo trộn thực tế cùng mộng cánh khác、nhau. đem h lần trước hắn chính là bị rũ lụ ác mộng năng lực ảnh hưởng ý thức chỉ có thể tự mình khóa lại lấy thân thể bản năng hành động dẫn đến từng bước một bước vào tuyệt cảnh có thể nói rũ lụ năng lực là dẫn đến lúc trước hắn gặp phải nguy cơ sinh tử kẻ cầm đầu nhưng mà lần này hết thể đều đã khác biệt người cho rằng ta vẫn trước đây ta sao trong hỗn độn chú nguyên giác khoẻ miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cợt kinh khủng ý chí đột nhiên kéo dài Động. thân thể của hắn xung quanh bốc cháy lên đỏ đậm sắc ý chí chi hỏa cái này h ỏ a đột nhiên bành trướng v ạ n mẹo mơ hồ với hắn thân thể xung quanh tạo thành một cái thần điệu hình thái lệ sắc bén cao vút kêu to vạch phá bầu trời q bốn chương chín trăm bảy mươi tám thần minh hoàn cảnh tại dù lủ bản thể năng lực ảnh hưởng dưới x ả ra thay đổi thật lớn hôn hỗn độn mông lung ủy dị vạt mẹo giống như giữ tợn ác ngộng lạc yên thôn p ệ cùng một chỗ nhưng chu nguyên giác căn bản vốn không gặp bất luận cái gì hốt hoảng m ộ n g cảnh loại tinh thần loại năng lực hắn đã lĩnh giáo qua không thiếu nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một loại có thể đối với hắn tạo thành chân chính ảnh hưởng cho dù là trước đây lúc nhỏ yếu đối mặt các m n g chi chủ ảnh hưởng hắn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì thanh minh không bị năng lực vây khốn phía trước sở dĩ sẽ bị dù lưu năng lực áp chế chẳng qua là bởi vì ý thức của hắn bị từ triệu chi lực áp chế ở vào không hoàn chỉnh trạng thái bây giờ trở lại định phòng như thế nào lại e ngại loại trình độ này ý thức công kích Đồng. Ý chí của hắn đột nhiên quyết tán. quanh thân giấy lên màu đỏ tươi hỏa diễm hỏa diễm đang khuếch t á n trong quá trình dần dần ngưng kết hình thành phản phất một cái cực lớn thần điệu thật dài cổ cao phát ra sắc bén cao vút kêu to vạch phá bầu trời đâm xuyên khói mù như thần dương phá vỡ khói mù bình minh gông xuống hô hô hô hỏa diễm qua chi đ ị a ác mộng chi khói mù tất cả đều tan đi thậm chí liền quỷ thành mặt đất cũng tại trong hỏa diễm thiêu đốt không ngừng hư hóa lộ ra nguyên bản vật chất mặt đất hình tượng từ cái kia hôi bại trong lòng đất một tiêm ộ t l u ồ n khói đen không ngừng bốc hơi cái kia nghiêm trọng bị ô nhiễm mặt đất, có có một từng sợi phức tạp p h ù văn xiềng xích giống như từ mặt đất c h u i ra bệnh trở thành từng đoá từng đoá kim liên tại chu nguyên giác dưới chân nở rộ đây là nhìn thấy cái này vô cùng thần dị một màn xa xa phỉ ẩn nạ mấy người ngây người tại chỗ tê cả ra đầu thân thể p h ả n phất bị điện giật đồng dạng hơi rốn rỗn y có bao nhiêu năm rồi do tinh thượng sinh vật không có ở chỗ tránh nạn bên ngoài nhìn thấy qua bình thường thổ điện x o á t huyết h ỏ a phía trước n ộ l à mấy người ký danh ủy viên đột nhiên đứng lên tới hai mắt nhìn chòng chọc vào hết vẽ lên hình ảnh bởi vậy bọn hắn lúc này ở hết vẽ lên nhìn thấy hình ảnh cùng chân thực tràn g cảnh cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì rất rõ ràng nhìn thấy chu nguyên giác hành động năng lực của hắn lại có thể tĩnh hóa bên ngoài thành bị ô nhiễm hoàn cảnh làm sao có thể đây là chúng ta thử bao nhiêu lần đều không thể làm được sự tình trừ phi khu động thần trì chi lực tĩnh hóa ngoại giới hoàn cảnh đó căn bản không phải sức người có khả năng làm được không thể tưởng tượng nổi thật sự là thật bất khả tư nghị đám người phát ra một tràng thốt lên thổ địa là hết thể sinh vật sinh tồn cơ sở nhưng do tinh t ư ợ n g thổ địa đang tại tiếp nhận cực lớn ô nhiễm nếu như không phải thần trì chi lực bao phủ trên viên tinh cầu này sớm đã không có bất cứ sinh vật nào sinh tồn thổ nhưỡng bọn hắn đã từng thử qua vô số tịnh hóa thổ địa khuyết trương lãnh thổ biện pháp nhưng cuối cùng đều phát hiện chỉ có điều động thần trì chi lực cũng chính là thế giới này chân nguyên mới có thể tịnh hóa thổ địa bằng vào do a người sức mạnh căn bản cũng không có thể làm đến đây là bởi vì tất cả do a người đều ở đây do a tinh thượng lớn lên cho dù bị chân nguyên thủ hộ ý thức bản chất bên trong như cũ mang theo một tia không khiết ô nhiễm bởi vậy cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó có thể chân chính khu trục ô nhiễm Mà chung nguyên giác khác nguyên này này, b lệ t lại là một h u n tiếng h sắc bén chim hót lần này tiếng này kêu to đã dẫn phát chúng quanh hỏa diễn cồn bạo phản ứng từng vòng ý chí chi hỏa giống như gợn sóng quyết tán chung quanh hỗn độn khói mù trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh, xanh ác ngộng bài trừ trước đây không lâu đã từng đem chu nguyên giác ý chí áp chế ác n g ộ n g năng lực trong nháy mắt liền bị thần điệu xông phá a năng lực bị phá trừ dù lưu tự thân cũng nhận mánh liệt phản vệ đã ngưng kết thành thực chất thân thể lúc này thế mà bắt đầu v ặ n mẹo phản phất tùy thời đều có thể từ thế giới hiện thực bên trong tiêu thất dù lưu năng lực thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá trừ giang cùng họ giạt sâu trong mắt đều lõe lên thần sắc hoảng sợ loại ý chí này cường độ đơn giản có chút thái quá dù lưu loại này cấp bậc năng lực nói thế nào đều hẳn là sinh ra nhất định ảnh hưởng n g i đúng đối phương ra tay rồi đại biểu cho chiến đấu chính thức kéo ra màn tre ph chu nguyên giác không có tiếp tục đứng tại chỗ thân hình đột nhiên khẽ động họ giác giam hét lớn một tiếng họ g i ặ c thân hình trong nháy mắt nên kích mà lên cùng lúc đó giam thao túng cái kia tạo thành lĩnh vực tam đại tạp tổ năng lực bao phủ tại họ r c q u a n người chỉ cần họ g i ặ c khả năng công kích có hiệu quả h á n ô nhiễm cũng có thể thuận thế xâm nhập bên trong thân thể của đối phương chu nguyên giác s o n g quyền nắm chặt trong suốt màn g mỏng một dạng kỹ pháp lĩnh vực bao trùm tại bên ngoài thân cùng tự thân công kích hoàn mỹ dung hợp cùng lúc đó thể nội m ư ơ i hai chân mạch vận chuyển tinh diệu năng lượng tràn ngập tại mỗi một tất sợi cơ nhục bên trong khôi phục trạng thái đình phong các hạng năng lực dung hợp, kỹ pháp, Năng lượng điều khiển lực điều、so、k vô i phủ, kích hắn không công của đã thể số quyền ảnh đập về phía mặt đất cái gì từ triệu chi lực cái gì tà linh ô nhiễm hết thể lấy năm đấm chấn áp ý chí thể năng năng lượng kỹ pháp hết t h ể dung hợp khiến cho công kích của hắn sớm đã vượt qua đơn thuần mã lực nhất quyền nhất c ư ớ c đều có tổn thương tà linh bản chất lực lượng kinh khủng đại điệu tại chấn động đại lượng đá vụ n lật lên mặt đất không ngừng lún xuống làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt rung động họ giặt vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể tại tan giã đồng thời quanh thân giật tán ra đại lượng khói đen đây là bản chất của hắn đang tại gặp tổn thương tượng trưng đây là cho ngươi vừa rồi chiếu cố tạ lễ chu nguyên giác trầm giọng nói hai mắt thần quan d ọ người đáng chết da mắng to một tiếng thể nội lần nữa có quỷ bày hết lên lộc cộc lộc họ giặt quanh người mặt đất chịu đến quỷ bài năng lực ảnh hưởng bỗng nhiên trở nên giống như chất lỏng đồng thời mấy đạo xích sắc trong nháy mắt từ lòng đất đánh ra cuốn chặt lấy cơ thể họ giặt đ ỗ n g nhiên đem hắn kéo vào lòng đất kéo về mình bên cạnh lúc này họ giặt thân thể đã biến hình khói đen tràn ngập nhưng cũng may bản chất còn chưa hoàn toàn vỡ tan ở trong tối màu vàng x ư ơ n g mù lượn quanh một chút thân hình của hắn cấp tốc k h ô i phục cặp kia màu máu đỏ trong hai mắt sớm đã không có trước đây hung tàn cùng phép lối nhìn về phía chu nguyên giác ánh mắt tràn đầy sợ hãi giờ khác này hãi tựa hồ cảm thấy sợ hãi hãi hương trong lòng họ ra không chút nghi ngờ nếu như vừa mới không phải giam đem hắn kéo rời chiến trường chính mình sợ rằng sẽ bị đối phương sống sờ sờ đập chết liên quan bản chất đều đem tàn biến nguyên bản đối phương nhục thể mặc dù cường đại nhưng lại có sơ hở rất lớn nhưng bây giờ đối phương ý chí cùng thân thể hoàn mỹ hòa hợp tăng thêm loại kia đáng sợ kỹ pháp hắn vô luận ở trong lòng như thế nào suy xét cũng không tìm tới đánh bại đối phương phương pháp kia đạo đứng ở tại chỗ thân ảnh lúc này thân cao rõ ràng so với hắn lùn rất nhiều nhưng sau l ư n g âm ảnh lại giống như là mặt trời che đậy hết thảy làm người vô pháp thở dốc trong lòng của hắn đã không nhịn được sinh ra một cỗ tho nhiệm vụ này đã vượt ra khỏi chúng ta ứng đối cực hạn ta cảm thấy bây giờ muốn làm chính là rút lui trước tiếp đó báo cáo đại nhân đang suy nghĩ sau này xử lý phương án cho tới bây giờ chúng ta phải thừa nhận nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại nhưng vào lúc này một bên khác gào thảm du lụt ự a hồ cũng từ vừa rồi mánh liệt tinh thần phản vệ bên trong hơi khôi phục giọng nói có chút run dày nói hắn chưa từng có nhìn thấy qua mạnh mẽ như vậy tinh thần cùng ý chí ác mộng của hắn năng lực không cách nào hạn chế đối thủ cũng coi như thế mà trong nháy mắt liền bị đối phương dễ dàng phá mất điều này nói do thực lực của hai bên lượng cấp, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc ít nhất trong trận chiến đấu này hắn muốn lần nữa ảnh hưởng đối phương là chuyện không thể nào nếu như năng lực lại bị phá vỡ lần thứ hai nói không chừng bản chất của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng không cách nào một lần nữa quay về m ộ t cảnh bị vây ở trong thế giới hiện thực rút lui ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta còn có thể dễ dàng như vậy rút lui sao giang thần s ắ c đồng dạng cực kỳ ngưng trọng không sợ chính mình ô nhiễm năng lực không sợ rũ lụ ác n g ộ n g năng lực đối với họ giặt trong nháy mắt liền sinh ra nghiền ép hiệu quả lúc này coi như bọn hắn nghĩ lui muốn làm sao toàn thân trở ra đối thủ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy ngươi lại thi triển một lần ác áp chế dù là chỉ có thể làm cho đối phương động tác ngắn ngủi ngưng trệ đều tốt như vậy chúng ta liền có thể có cơ hội thi triển thủ đoạn rút lui giam đối với rủ l ù nói ta cự tuyệt nhưng mà đề nghị của hắn lại bị rủ l ù vô tình cự tuyệt ta không cảm thấy ác mộng của ta áp chế có thể đối với hắn có tác dụng dù là một cái chớp mắt cũng là chuyện rất khó hơn nữa năng lực của ta nếu như lại bị đối phương phá mất một lần ta bản chất liền sẽ thụ trọng t h ư ơ n g khó mà quay về mộng cảnh lúc kêu ba người chúng ta chỉ sợ cũng rất khó đo thoát chúng ta không thể đều h ủ diệt ở đây bằng không nơi này tình báo sẽ bị hoàn toàn phong tỏa ta cần nên rời đi trước đem nơi này tình báo truyền đạt đại nhân cái này cũng là nghĩa vụ của ta xin lỗi các ngươi tự cầu nhiều p h ú c đi d ũ lù thản nhiên nói thân hình thế mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư hóa bản chất của hắn ở vào trong ngộ cảnh tùy thời có thể quay về trong ngộ cảnh thoát ly thực tế cái này cũng là hắn năng lực tính đặc thù gia h ỏ a này giám sát mặt đại biến hắn đều không nghĩ tới d ũ lù gia hỏa này thế mà trực tiếp liền muốn t r ố n đi điều này nói do hắn đối đối thủ sợ hãi đã đến trình độ nhất định cho rằng lưu thêm một khắc cũng có thể có nguy hiểm tính mạng đến nơi lý do khác đó đều là nói nhảm mặc dù bọn hắn tự xưng là đem hết thể hiến tặng cho hoàng hỏa nhưng chỉ cần bảo lưu lấy sinh mệnh ý thức như vậy thì không có cái nào sẽ c a n nguyện biến mất sinh tử tôn vong là khốn nhiễu mỗi một cái sinh mệnh trung cực chủ đề không cần nói giam ngay cả chu nguyên giác tựa hồ cũng không có suy đoán rũ lụ thế mà chạy quả quyết như vậy nhưng mà bây giờ hắn còn đứng ở trước mặt cái này lại há lại là hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ x o á t thân hình của hắn đột nhiên hướng về rũ lụ đánh ra cơ hội tốt ra nguyên bản bị rũ lụ rút lui cử động làm chân kinh nhưng bây giờ nhưng cũng hiểu rõ ra chính mình đang gặp phải một cái cơ hội tuyệt vời chú nguyên giác lực chú ý bị rủ lù hấp dẫn đúng là hắn cùng họ giặt rút lui cơ hội tốt chuẩn bị tiếp nhận mức độ lớn nhất cho mượn giang thân hình trong nháy mắt nhảy đến họ giặt trên lưng đồng thời ba đạo lĩnh vực tạp tổ thu hồi toàn bộ đổi thành sức mạnh bộc phát tốc độ loại tăng phúc thẻ bài cũng không để ý họ giặt thân thể thừa nhận hạ độ toàn bộ rót vào hắn trong cơ thể giống họ giặt lớn giống một tiếng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy quay người liền hướng một phương hướng khác chạy tới mặc dù có tạp tổ phản vệ đó cũng là đang chạy trốn chuyện sau đó hơn nữa không nhất định sẽ trí mạng nhưng mà nếu như không cách nào đào thoát lưu lại đó là thật khả năng bị đối phương phá hủy loại này thế cục biến hóa để cho một bên quan chiến phi ẩn nạ ba người và hội nghị phòng nổ lạn năm người đều n mần ra Di tình huống ba tên thẩm phán trưởng thế mà trực tiếp liền làm chim muôn bay tán ra đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đây rốt cuộc mạnh đến trình độ gì mới có thể để ba tên cường đại thẩm phán trưởng thể hiện ra tư thế này m u ố n đi chú nguyên giác không có đi để ý tới lao nhanh chạy trốn đỏ giặt hai người mà là trước tiên đem ánh mắt đặt ở rũ l ù trên thân một khi hắn thật sự quay về mậu cảnh vậy thì thật sự không tìm lại được mà rất đáng tiếc là rũ lủ bạn thể hoàn toàn bông xuống thế giới vật chất cần thời gian rất dài nhưng q a y về mậu cảnh lại cũng chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt khi chu nguyên giác đi tới trước mặt hắn thời điểm thân thể của hắn đã biến mất ở bên trong hư không chỉ có một câu ý chí đưa tin tại chỗ q u e n quẩn chúng ta về sau còn có thể gặp lại về sau chu nguyên giác thần sắc trầm ngưng kinh khủng ý chí đột nhiên ngưng kết cực lớn thần điệu cấp tốc gáp súc ở hắn đầu trường cái tia điêu xuất thủ trưởng liền phản g phất cự điệu khép mở mỏ nhọn đột nhiên hướng r ũ lù biến mất chỗ hư không đâm ra nhìn như là hồn công nhưng phải biết ý chí của hắn trước đây liền dị độ không gian vô tận thời không đều có thể xuyên thấu thống chi là chỉ là vật chất cùng m ộ n cảnh khoảng cách sớm đã bị ý chí của hắn khóa chặt muốn trốn thoát cũng chỉ là si tâm vọng tưởng lệ bạo liệt chim hót che giấu chu nguyên giác hết thẻ âm thanh vì ẩn na bọn người chân cảnh nhìn thấy chu nguyên giác trưởng tao nhã tụ thần điệu mỏ nhọn đột nhiên đâm vào biến mất ở bên trong hư không tựa hồ chạy đến mặt khác một vùng không gian a trong mơ hồ có một tí khó có thể tin kêu thảm từ trong hư không chuyển đến sau đó chu nguyên giác đánh ra điều thủ đột nhiên rút về cái kia biến mất trong hư không thần điệu mỏ nhọn đồng dạng rút ra chỉ bất quá lần này cự điệu trong miệng ngậm nhất đạo hơi mở hư ảnh theo hắn thoắt ly cái kia đ k hắn ô n năng. hoảng g gặp có khả hồ h Dù lù to, sợ kêu tựa không thể nào hiểu được sự tình. Hắn nào được sự rõ ràng đã thoát ly thế giới vật chất người này ý chí thế mà xuyên thấu vô tận cách trở chạy đến giấc mơ của mình bản chất bên trong đem bản thể của hắn kéo ra ngoài đây rốt cuộc là thao tác thần tiên gì q bốn chín ư trăm tám mươi đuổi theo ta nói qua nơi này cũng không phải là người muốn tới liền đến muốn đi thì đi chỗ chú nguyên giác thanh â m lãnh khốc chuyển vào d ũ lụ trong tâm linh để cho hắn toàn thân nhịn không được bắt đầu rung động hắn muốn trốn thoát muốn thi triển bất luận cái gì năng lực nhưng lúc này đều đã không làm được chú nguyên giác kinh khủng ý chí sớm đã bao phủ cùng trói buộc hắn quanh thân để cho hắn căn bản khó mà chuyển động chú nguyên giác bắt rủ lù bàn tay d ư ơ n g lên đem đối phương quăng giữa không chúng đồng thời song trưởng thành điêu thủ hình dạng đột nhiên liên tục đánh ra thần điệu mỏ nhọn chi hình tại hắn quyền đoan trang tụ dù l ù thân thể bị vô số bị thần điệu mỏ nhọn mùa xuyên trên thân thùng trăm ngàn lỗ đại lượng khói đen bốc hơi dựng lên dị văn bản chấp nhận lấy thương tổn cực lớn cả người ngã nhào trên đất trên mặt một hồi hư hảo một hồi chân thực vừa đi vừa về thay phiên t ừ n g sợi màu đen dị văn bỏ đầy huyết sắc trường bảo khiến cho hắn ở một loại trọng thương cứng ngắc trạng thái Chú Giác nhất chân chính là một ước, trước Các nhất như đá bóng đem dụ lù thân thể đá phải trước mặt phỉ Nguyên giống bóng ẩn nạ ba người. đá đá một mặt là lù đem ba dụ mặc dù coi như nhẹ nhõm liền có thể làm cho đối phương trọng thương nhưng dù sao cũng là chú linh cấp nhân vật mạnh mẽ muốn triệt để ma d i ệ t đối phương bản chất còn cần tiếp theo phen công phu nếu như chậm trễ quá lâu mặt khác hai cái có thể thật sự chạy không còn hình bóng a a tốt ta nhất định làm tốt phi ấn nạ s ừ n g sốt một chút thoáng có chút cả làm nói lấy nàng thực lực thân phận cho dù là toàn bộ đệ tam chỗ tránh nạn cũng không có mấy người có tư cách đối với nàng r a lệnh nhưng chu nguyên giác nói ra giọng tiểu gia lệnh lại làm cho nàng theo bản năng phục tùng có thể đây chính là cường giả có khí phách cùng uy nghiếm a bất quá hai người khác lúc này đều đã rời đi loại kia tốc độ bây giờ đã sớm chạy ra không biết bao xa khoảng cách hắn phải dùng phương pháp gì đem đối phương đuổi trở về phi ấ n nạ nhịn không được nhìn về phía chu nguyên giác thân ảnh thử thử thử, chỉ thấy chu nguyên giác gần cao m ộ mươi mét thân thể khổng lồ bên trong phóng xuất ra đại lượng sương mù hình thể cấp tốc thu thọ thành bình thường hình thái thậm chí so bình thường hình thái còn muốn càng thêm nhỏ g ầ y một chút kết cấu thân thể của hắn cực h ạ n thích chặt cường độ cùng bộc phát đều đạt đến trình độ đáng sợ đây là thuần tí tốc độ bộ phát hình thái đã chạy ra khoảng cách rất xa bất quá cũng may còn tại ta ý chí tỏa định trong phạm vi như vậy thì đến xem đi thẳng tuyến cùng chạy đường cóng ai sẽ càng nhanh một chút t r u nguyên n g giác khỏe miệng nở một nụ cười b à ảnh cước bộ của hắn phát lực gây nhỏ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ bất quá mục tiêu của hắn cũng không phải xa xa quỷ thành đường đi mà là hướng thẳng đến một tòa cao lớn quỷ thành kiến trúc vào tới đây là muốn làm cái gì vì cái gì không đi đường đi chẳng lẽ là muốn leo leo lên nóc phòng từ nóc phòng đuổi theo phi ân nạ bọn người trong mắt lóe lên một tia mê hoặc cùng suy đoán nhưng sau đó chú nguyên giác lại lần nữa làm ra bọn hắn không thể xem hiệu thao tác hắn lao nhanh lao vụ thân thể không có bất kỳ cái gì trốn tránh trực tiếp đụng vào quỷ thành kiến trúc phía trên cứng rắn quỷ thành kiến trúc tại hắn bây giờ độ cao áp xúc cỡ nhỏ nhục thể cùng cực hạn bộc phát tốc độ trước mặt đơn giản giống như giày rán bị trong nháy mắt xô ra một đạo l ỗ thủng phanh phanh phanh phanh Sau đó, bọn người liền nghe được từng đợt tiếng vang tòa chuyển tới, nguyên xuyên quỷ quá đó, được đợt độ có phi tiếp gặp hấn nghe chú thân thể liên tiếp xuyên thủng từng tòa quỷ thành vách thế mà không người liền tiếng tới, giác liên kiến nạ bọn từng từng tường, lớ trúc tốc mà chu nguyên giác thân ảnh biến mất hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có âm trầm trầm tiếng gió thổi qua lưu lại ngây người tại chỗ phỉ ẩn nạ ba người loại này truy kích phương pháp thật là quá thô bạo phỉ ẩn nạ ba người trong đầu dĩ nghĩ không ra quá nhiều hình dung từ ông long thằng đến trên mặt đất r ù l ũ có một chút nhúc nhích phản ứng cái này mới đưa phỉ ẩn nạ mấy người từ trong đờ đ ấ n tỉnh lại vội vàng thi triển riêng phần mình năng lực bắt đầu đối với r ù l ũ tiến hành áp chế một bên khác họ giặt cùng giam hai người đang nhanh chóng chạy trốn dù lù tên ngu xuẩn kia bất quá cũng may hắn dùng chính mình vì chúng ta tranh thủ thời gian hơn nữa lấy tên kia năng lực đối phương cũng không chắc chắn có thể đủ giữ hắn lại tới chạy ra khoảng cách xa như vậy tên kia hẳn là không đuổi kịp họ ra đi gần nhất địa ngục chạm xe lửa cửa vào chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi quỳ thành nơi này không thể lưu lại nữa g i a m ghé và họ giặt phần lưng trầm giọng nói đông đông đông nhưng mà ngay tại hai người đều cảm thấy tự thân đã tạm thời an toàn thời điểm đống nhiên trong mơ hồ nghe được phương xa chuyển đến từng tiếng trầm đủ thanh em gì hai người cũng là hơi xứng sở nhưng cùng lúc đó trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm không tốt đông đông đông cái k i a tiếng vang nặng nề càng ngày càng gần phảng phất tại bên thai vang lên đông nhiên bọn hắn nhìn thấy bên người một tòa quỷ thành kiến trúc vách tường bị xinh xinh phá tan một đạo quỷ m ỹ giống nhau g ầ y yếu thân ảnh đột nhiên nô ra ngang đụng vào họ giặt trên thân thể v a n h thân hình g ầ y yếu lúc này lại bạo phát ra lực lượng kinh khủng họ giặt thân thể trong nháy mắt bị hất đến lật nghiêng hai người nhấp nô đụng vào bên đường trên phong lúc đây rốt cuộc lạ hai người tập trung nhìn vào cái k i a đạo thân ảnh gây yếu chậm dại đứng thẳng người vang vang v a n n g cùng với một trận chậm đục tiêu đ i ê đạo thân thể liền phảng phất thổi phòng giống nhau nhanh chóng bành trướng. càng ngày càng cao lớn cùng c ư ờ n g tráng cái kia trương cười n h ạ t khuôn mặt cặp kia để cho người ta run sợ hai mắt là như thế để cho người ta sợ h ã i cùng quen thuộc hai vị chúng ta lại gặp mặt ta nói qua các n g ư y i một cái cũng đi không được chu nguyên giác cười đối với giam cùng họ giật nói ra hòa này giờ khác này ngay cả giam trong lòng cũng bắt đầu k h ẽ run một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng bắt đầu ở ở sâu trong nội tâm vật ngưỡng liên rằng này đều không thể đảo thoát sao bọn hắn những thứ này thẩm phán trưởng bị doa người cho rằng là không cách nào chạy trốn ác ngộng nhưng giờ này khác này chu nguyên giác mới là bọn hắn không cách nào thoát ly ác ngộng Ố giác. q bốn chín ư trăm tám mươi một tiếp tục soát soát soát vì ấn nạ thân ảnh của ba người nhanh chóng xẹt qua quỹ thành đường phố hướng về chu nguyên giác truy đổi phương hướng chạy đi lúc này trạng thái trọng thương phía dưới rũ lù đã bị bọn hắn chế phục mặc dù chu nguyên giác thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng một bên khác chiến trường tình hình chiến đấu bởi vậy quyết định mau chóng chạy tới xem sẽ có hay không có cần bọn hắn hỗ trợ chỗ khi bọn hắn đổi tới chiến trường thời điểm lọt vào trong tầm mắt chính là một vùng phế tích quỷ thành mặt đất trực tiếp liền bị nện ra một cái chừng một mét hô sâu chỉ có chu nguyên giác một người khôi phục bình thường hình thể đứng tại trong chiến trường trong tay còn cầm hai cái đầy màu đen dị văn hạnh tâm trong đó một cái nhìn qua giống như là một cái bài bao bên trên vẽ lấy đủ loại quỷ dị đồ án một cái khác nhưng là một cái tràn đầy bọc m ù ác tâm nóng bớt nhìn qua giống như là hết sức thối giữa thi thể nhìn thấy tràng cảnh này phi ẩn nạ ba người lần nữa ngây mẩn cả người nếu như không có đón sai chu nguyên giác trong tay cầm cái tia hai dạng đồ vật h ẳ n là cái tia hai t thế nhưng là đây cũng quá nhanh n a bọn hắn chạy tới hết thệ cũng không bao lâu thời gian chiến đấu kết thúc như vậy không cách nào tưởng tượng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết là tại chu nguyên giác khôi phục đỉnh phong sức mạnh một khắc này những thứ này thẩm phán trưởng liền đã bị phán án tử hình tại các hạng sức mạnh tiếp cận hoàn mỹ chu nguyên giác trước mặt bọn hắn lực lượng không đáng giá nhắc tới như thế nào đi nữa bọn hắn cũng chỉ bất quá là một khỏa văn minh cấp thấp tinh cầu diễn sinh mà ra cá thể thôi lại mạnh cũng mạnh hữu hạn chỉ có những cái kia không có trực tiếp đối với viên tinh cầu này xuất thủ từ triệu quân đoàn thành viên chính thức mới là chu nguyên giác đối mặt địch nhân kinh kh trên viên tinh cầu này cái gọi là tà linh đều chỉ bất quá là vật ô nhiễm nói trắng ra là chính là cái kê ẩn vào phía sau màn tử triệu quân đoàn dùng để thôn vệ tinh cầu chân nguyên công cụ mà thôi phi ẩn nạ ba người liếc nhau một cái chậm rãi hướng chu nguyên g i á c đi tới các ngươi đã tới a ta chỗ này đều giải quyết bất quá hai người này dị văn hạch tâm rất mạnh muốn ma diện chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian hiện giờ không phải lúc không còn cái này ba tên thẩm phán trưởng uy hiếp bên trong quỷ thành này thế cục hẳn là đủ ổn định rồi a chu nguyên giáp cởi đối với phi ẩn nạ ba người nói cái này ba tên thẩm phán trưởng hẳn là lần này địch nhân tiến vào quỷ thành chiến lược mạnh nhất không có bọn hắn những chuyện khác có thể rất dễ dàng xử lý những cái kia thông thường thẩm phán giả phiên không ra quá lớn song do tới lần này thực sự là dựa vào tiên sinh sức mạnh Phi ấn nạ trên mặt mang một tia kính n ể cùng sùng bãi đối với chu nguyên gia nói nghe nói nếu như có thể khống chế quỷ thành sẽ để các ngươi thế cục trước mắt có rất lớn chuyển biến tốt đẹp bây giờ địch nhân cơ bản đã giải quyết các ngươi quỷ thành kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành nếu có cần ta có thể cung cấp trợ giúp chu nguyên gia nói vậy thì thật là quá tốt ta lập tức liền hướng tổng bộ tiến hành xin chỉ thị nghe được chu nguyên giác mà nói phi ẩn nạ biểu lộ m ư ờ phần mừng rỡ lập tức lấy huyết họa liên hệ hướng tổng bộ hồi báo chuyện này trên thực tế không cần nàng làm nhiều hồi báo tổng bộ ủy ban năm người vẫn luôn tại thông qua huyết họa nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ đối với chu nguyên giác nhẹ nhõm đánh bại giam cùng họ ra bọn hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc bất quá cũng có phía trước chiến tích làm nền ngược lại là không có quá nhiều c h ấ n kinh nội tâm đối với chu nguyên giác thực lực bình xét cấp bậc đã kéo lên đến cực cao độ cao ba tên thẩm phán trưởng toàn bộ được giải quyết khắc thẩm phán giả hẳn là rất nhanh liền có thể áp chế thương vong của chúng ta cũng không tính lớn ủy thành không tệ hơn nữa có vị tia trợ giúp chinh phục quỷ thành sát xuất thành công cũng sẽ trên phạm vi lớn lên cao đây quả thực là một cái thiên đại tin tức tốt năm vị ủy viên trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn vốn là tại biết được có ba tên thẩm phán trưởng cùng đại lượng thẩm phán giả tiến vào quỷ thành lòng của bọn hắn đã ngưng trọng đến cực hạn đặc biệt là chu nguyên giác bị ba tên thẩm phán trưởng vây công tràn ngập nguy hiểm thời điểm bọn hắn cơ hồ đã căn bản vốn không đối với chinh phục quỷ thành ôm lấy hy vọng quá lớn chỉ hy vọng có thể an toàn đánh lui kẻ xâm lấn bảo hộ chỗ tránh nạn an toàn là được không nghĩ tới cuối cùng thế cục cư nhân sẽ q u a n co ba tên thẩm phán trưởng vẫn lạc tín đồ một phương đã mất đi chiến lược mạnh nhất lại có chu nguyên giác cùng phỉ ẩn nà nhóm cường giả bốn phía rú tẩu rất nhanh liền ý thức đến không đúng tại nhiều lần liên hệ thẩm phán trưởng không có kết quả bọn họ cũng đều biết trong quỷ thành có thể xuất hiện cực lớn biến cố lại thêm đặc u y ệ n đội áp lực số đông thẩm phán giả chính mình liền bắt đầu rút lui đại khái một giờ sau hết thể liền đã hết thể đều kết thúc trong quỷ thành chỗ mấu chốt cơ hồ cũng lại không nhìn thấy thẩm phán giả thân ảnh lúc này tất cả đặc k h i ể n đội viên ngược lại tiếp tục bắt đầu trước đây quỷ thành chinh phục kế hoạch ý đồ thông qua trưởng không tất cả cầm khu chấn b ự c giả bước bách quỷ thành hạch tâm hiện hơn mà chu nguyên giác thì đi theo phi ẩn nạ một nhóm tiếp tục chiến lược trong quỷ thành hung hiểm nhất cũng có khả năng nhất là quỷ thành chỗ cốt l ô i địa n g ụ c chạm xe lửa phi ẩn nạ ba người năng lực vốn cũng không yếu bây giờ lại có chu nguyên giác cái này cường viện gia nhập vào cho dù là hung hiểm địa mục chạm xe lửa cũng đã lại không cách nào đối bọn hắn sinh ra uy hiếp quá lớn đại khái sau nửa giờ, b lại là sau nửa giờ các nơi mỗi cái tiểu đội cuối cùng truyền đến tin tức kế hoạch cuối cùng cuối cùng có thể bắt đầu thực hành chu nguyên giác cùng phì ẩn nạ hai người đứng tại quỷ thành chính giữa tùy thời có thể trợ giúp các nơi mà nỗi làn đã đưa tin các nơi tiểu đội đồng thời bắt đầu kế hoạch cuối cùng q bốn chín trăm tám mươi hai không có khả năng u ỷ thành mỗi cái cấm khu chấn vực giả đều có bộ phận ủy thành quyền hành có thể quản lý đại lượng tà linh là ủy thành quy tắc cụ hiện bình thường ủy thành chính là thông qua cái này mỗi cái cấm khu vận chuyển để duy trì u ỷ thành cân bằng nhưng bây giờ những thứ này cấm khu đông nhiên đồng thời hỗn loạn chấn vực giả toàn bộ bị khống chế tương đương quỷ thành đối với các nơi đã mất đi năng lực quản lý khống chế tà linh phản loạn lâm vào kinh khủng trong hỗn loạn lúc này cũng chỉ có quỷ thành hạch tâm trực tiếp hiện thân mới có thể chấn áp hết thảy một lần nữa tu bổ quy tắc không đến mức để cho quỷ thành lâu dài lâm vào trong hỗn loạn đây chính là đệ tam chỗ tránh nạn bước ra chưa bao giờ hiện thân quỷ thành nồng cốt kế hoạch mà bây giờ cái này kế hoạch cuối cùng đến thực hành thời điểm quỷ thành các nơi chuyển ra tà linh gầm t h t lên thành nội hôn loạn tư mừng đứng tại chu nguyên g i c bên người phỉ ẩn nạ hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc, có một loại cảm giác khẩn trương. mặc dù kế hoạch này là ủy ban căn cứ vào quỷ thành tư liệu đặc tính cùng đối với tà linh năng lực quy tắc thâm nhập hiểu rõ mà chế định có cực lớn khả thi cùng s á t suất thành công nhưng kế hoạch dù sao chỉ là kế hoạch kết quả là có thể hay không đang đưa đến hiệu quả còn rất khó nói hy vọng lần này quỷ thành chân chính hoạch tâm có thể được bước đi ra a một bên khác chú nguyên giác sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh không có cái gì khẩn trương đối với hắn mà nói đây chỉ là một loại nếm thử mà tôi h là một loại tương đối tiết kiệm sức lực phương pháp nếu như không cách nào có hiệu lực hắn cũng không để ý đổi một cái cảng hao thời hao lực một chút phương pháp tỷ như trực tiếp đem quỷ thành hủy đi tám thành trở lên quỷ thành chân chính hạch tâm khả năng cao sẽ xuất hiện nếu như không được vậy thì h ủy đi chính thành cùng lắm thì toàn bộ diện tất cả tóm lại phương pháp chính là có chỉ bất quá đều tương đối tốn thời gian phí sức m à thôi ông ông ông ông tại các nơi cấm khu trong hối loạn quỷ thành kiến trúc đều sinh ra một loại cảm giác quỷ dị tựa hồ có một loại nào đó tầng sâu quy tắc nhận lấy kích động đang chậm rãi thất tỉnh có hiệu quả vì ấ n nạ trên mặt đã lộ ra nụ cười mừng rỡ loại tình huống này nói rõ ủy thành hạch tâm đang chậm rãi thất tỉnh quả thật có công hiệu rất nhanh bọn hắn thì có thể kiến thức đến ủy thành chân chính diện m Một bởi ê n n khác, g ư trong phòng nội làn bọn người hợp, vậy n từ h huyết họa phía trên bọn hắn nhìn thấy từng luồng hát sắc dị văn hiện lên những thứ này dị văn rất hiển nhiên là tà linh bản chất tượng trưng cái này vốn là là chuyện tốt nhưng xấu chính là ở chỗ những thứ này hát s ắ c dị văn không phải xuất hiện tại cái nào đó sự vật phía trên mà là xuất hiện ở quỷ thành bất kỳ ngóc ngách nào giống như dây leo bỏ đầy toàn bộ quỷ thành phi ẩn nạ nụ cười trên mặt rất nhanh cũng c ư n g cứng thân ở hiện trường nàng đương nhiên có thể phát hiện quỷ thành d ị biến khi vô số hát s ắ c dị văn bỏ đầy tất cả kiến trúc tất cả kiến trúc đều sinh ra một loại cảm giác không chân thật bọn chúng vẫn là bình thường kiến trúc tỷ lệ nhưng mà xem ở phi ẩn nạ cùng chu nguyên giác trong mắt kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất giả phảng phất như là một cái so một lần phóng đại bản mô hình tại sao có thể như vậy quỷ thành hạch tâm lại chính là cả tòa thành phố phi ấn nạ khó có thể tin m ỉ non sắc mặt lộ ra hết sức khó coi làm sao vậy cốc chu nguyên giác khẽ nhữ mày hắn cũng có chút kinh ngạc bình thường tà linh thậm chí là chú linh cấp tồn tại bọn họ dị văn trung tâm giống nhau đều không lớn giống quỷ thành như vậy cả tòa thành chỉ đều là trung tâm thật đúng là hiếm thấy chúng ta phía trước căn bản là không nghĩ tới quỷ thành hạch tâm thế mà lại là cả tòa thành phố phải biết nói như vậy dị văn hạch tâm cũng là mười phần kiên cố khó mà phá hư cần phải trải qua đây là tà linh bản chất nhưng mà trong quỷ thành kiến trúc mặc dù cứng rắn nhưng muốn phá hư cũng không tính khó khăn bởi vậy chúng ta vẫn không có sinh ra quỷ thành hạch tâm lại là toàn bộ quỷ thành suy đoán như vậy phi ấn nạ hít sâu một hơi nói dị văn hạch tâm nói như vậy đều khó mà phá hư càng mạnh tà linh càng là như thế nhưng quỷ thành kiến trúc khác biệt mặc dù kiên cố nhưng đối với cái này cấp bậc tà linh dị văn hạch tâm tới nói phá hư thật sự là quá dễ dàng bởi vậy nộ l ạ n bọn người căn bản là chưa từng cân n h ắ c quỷ thành hạch tâm chính là quỷ thành vấn đề này cái này tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu có thể dễ dàng phá hư chứng minh quỷ thành hạch tâm cũng không tính mạnh là không tính mạnh nhưng mà nó sức khôi phục rất khủng bố Phi ấn nạ chỉ c h ỉ chung quanh hư hại kiến trúc tại bị dị văn bao trùm sau đó những thứ này hư hao kiến trúc tốc độ chữa trị đạt đến một cái trình độ khủng bố bị hư hao chỗ cấp tốc khôi phục muốn chinh phục hoặc khống chế một cái tà linh năng lực nhất định phải từ dị văn hạch tâm hạ thủ chúng ta cần chủ động lấy tự thân tâm trí trụ cột đi cùng dị văn hạch tâm tiếp xúc tiếp đó dần dần lấy tinh thần lực đem dị văn hạch tâm bao khỏa chấn áp sau đó triệt để cất kín tại trong tâm trí trụ cột dạng này chúng ta liền có thể có hạ độ sử dụng tà linh năng lực tương ứng nhưng là bây giờ phi ấn nạ cười khổ chỉ chỉ bỏ đầy dị văn quỷ thành ai tâm trí chủ cột có thể đem cái này cả tòa thành trì b a o khỏa mà nếu như muốn thông qua hủy hoại quỷ thành lấy thu nhỏ hạch tâm lớn nhỏ đó cũng là chuyện không có khả năng lắm không nói trước hạch tâm đại lượng hủy diệt quỷ thành năng lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống mất đi khống chế ý nghĩa liền nói loại này bản thân tốc độ chữa trị muốn hủy diệt cũng không q u á thực tế quỷ thành căn bản chính là không cách nào bị sinh mạng thể khống chế tà linh phi ấn nạ trên mặt đều tràn đầy vị đ n g một bên khác đệ tam chỗ tránh nạn năm người trong phòng hợp mọi người nhìn huyết họa thượng hình ảnh đồng dạng một mảnh chết giống nhau yên tĩnh bọn họ kế hoạch xác thật là thành công quỷ thành hạch tâm xuất hiện nhưng là này lại là một cái vô pháp bị sinh mệnh thể sở khống chế trung tâm phía trước hết thể trả giá đều phản g phất ném đá trên sông hành động lần này cuối cùng xem ra là thất bại đây chính là tà linh người vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng khống tình huống chân chính chư vị tạm thời để cho đệ tam đại đội rút khỏi a chúng ta cần suy nghĩ lại một chút biện pháp khác nỗi làn âm thanh có chút khô khốc mà lúc này tại trong quỷ thành chú nguyên giác nghe xong phỉ ấn nạ lời nói nhịn không được thở dài một hơi quả nhiên muốn lười biếng một chút là không thực tế tất cả mọi người đều từ bỏ nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ mặc dù trong quỷ thành lợi dụng thời không loại năng lực cải biến địa hình khiến cho trong toàn bộ thành phạm vi đạt đến trên dưới ba trăm km nhưng trên thực tế ngoại giới xem ra quỷ thành bản thể liền chỉ có mấy chục km khoảng cách mấy chục km giống như rất rộng lớn nhưng kỳ thật cũng không tính là gì thông chi các ngươi cao tầng để cho nhân viên không quan hệ đều lui ra quỷ thành chỉ để lại đặt t r ư ớ c muốn khống chế quỷ thành nhân viên tới bên cạnh ta ta muốn thử một lần q bốn chương chín trăm tám mươi ba b a phủ người muốn thử một lần nghe được chu nguyên giác mà nói phi ẩn nạ hơi có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi không tệ có thể ta có thể giúp các ngươi hoàn thành quỷ thành chinh phục chu nguyên giác gật đầu một cái nói hắn lời nói để cho phi ẩn nạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao có chút quá không thể tưởng tượng bất quá nếu là chu nguyên giác yêu cầu phi ẩn nạ cũng sẽ không tự tuyệt lập tức đưa tin chỗ tránh nạn tổng bộ đồng ý yêu cầu chúng ta sẽ lập tức thông c h i nhân viên không quan hệ rút lui quỷ thành rút lui sau khi hoàn thành sẽ thông báo cho các ngươi n ộ i là nghe được phi ẩn nạ nói chu nguyên giác có thể có chinh phục quỷ thành phương pháp cũng hơi có chút kinh ngạc bất quá bọn hắn vốn chính là muốn rút khỏi quỷ thành bởi vậy tự nhiên là nguyện ý phối hợp chu nguyên giác hành động. Rất nhanh. t r o nhân g quỷ t h đ viên bộ p h không quan hệ đều đã toàn bộ thối lui ra khỏi quỷ t h à n h bên ngoài ngài có thể bắt đầu ta muốn hỏi một chút ngài chuẩn bị dùng cái gì kế hoạch tương đối cục diện trước mắt nếu như là đơn phần man lực hủy diệt ta tin tưởng ngài có thể làm đến thế nhưng dạng mà nói cho dù là hoàn thành quỷ thanh không chế Quỷ thành năng lực cũng sẽ rất yếu đối với chúng ta căn bản không được vốn có hiệu quả phi ẩn nạ nghi ngờ đối với bên người chu nguyên giác hỏi nàng không rõ ràng chu nguyên giác chân chính kế hoạch trước mắt cục diện này đối với các nàng tới nói là gần như vô giải ý thức không cách nào bao trùm toàn bộ quỷ thành liền không cách nào hoàn thành khống chế mà nếu như đem quỷ thành hủy hoại đến có thể khống chế phạm vi năng lực của nó liền sẽ bị suy yếu không được tác dụng vốn có tinh thần của ngươi phạm vi bao trùm lớn nhất có thể đạt đến trình độ gì chu nguyên giác đối với phi ẩn nã hỏi ta mà nói toàn lực thi triển tối đa cũng, cũng chỉ có đại khái mười km xung quanh hữu hiệu phạm vi phi ẩn nạ suy tư một chút hồi đáp ý thức bao trùm mười km đối với linh tu tới nói đã là mười phần kinh khủng phạm vi cũng chỉ có phi ẩn nạ loại này đạt đến chú linh cấp năng lực cường độ đỉnh tiêm cá thể mới có thể có loại này b ả n sự mười km sao tốt lắm ta sẽ đem toàn bộ quỷ thành áp suất đến cái phạm vi này bên trong n h ờ n g ư ơ i tiến hành khống chế chu nguyên giắc gật đầu một cái nói ngài muốn làm thế nào phi ẩn nạ hỏi toàn bộ quỷ thành hạch tâm khổng lồ như thế nhưng cường độ cũng không cao cùng giống nhau lượng cấp tả linh tranh lệch rất nhiều đây chính là có được tất có mất yếu đuối bản chất liên lại càng dễ tiến hành áp xúc ta sẽ bằng vào ta ý thức đem toàn bộ quỷ thành bao phủ sau đó lại đem chọn tọa quỷ thành áp xúc đến ngươi có thể khống chế lớn nhỏ là được rồi đây là một kiện chuyện rất đơn giản chỉ bất quá cần tiêu hao nhiều hơn một chút sức mạnh mà thôi chu nguyên giác bình tĩnh nói lấy ý thức bao trùm cả tòa quỷ thành tiếp đó đưa nó áp xúc đến trong mười km vòng cái này nghe nơi nào đơn giản vì ấn nạ mấy người há to miệng đều có chút nói không ra lời bất quá cái này tựa hồ cũng phù hợp chu nguyên giác dứt khoát phong cách hành sự tốt các ngươi chuẩn bị sẵn sàng giữ vững tâm thần cho dù ta tận lực khống chế nhưng sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ chu nguyên giác đối với phi ẩn nà mấy người nói sau đó thân thể của hắn đột nhiên chấm xuống ở nặng nghề chấn vang bên trong thân hình của hắn lần nữa tiến nhập trạng thái tự tại như ý chiều cao đạt đến khoảng 10 m độ cao 12 chân mạch vận chuyển thần kinh kích thích tố b à i tiết hệ tiêu hóa bên trong chứa đựng năng lượng cấp tốc tiêu hao quanh thân lông tơ dựng ngược nộp phát t r ù n g quan tất cả đi qua cải tạo thân thể hệ thống giờ khác này đều bị hắn vận chuyển tới cực hạ kia cổ tự nhiên mà vậy phát ra khủng bố áp bách làm bên người phi ẩn nà mấy người cảm nhận được mãnh liệt không khỏe lập tức thần sắc nghiêm túc thi triển tự thân năng lực phòng hộ thân thể cùng ý thức ba tự tại như ý trạng thái dưới chu nguyên giác hai tay đột nhiên dối thẳng hai trưởng trước người giao điệp mười ngón tay từng c ụ c lại với nhau tạo thành một cái kỳ lạ h u y ề nào thủ ấ n như thần đ i ể u bay lượn ở cựu thiên cao t ư ờ n g ấn chu nguyên giác tối cường bộc phát chiêu thức tại một chiêu thức này dưới tác dụng thân thể của hắn năng lượng tinh thần hết thảy đều sẽ chợt tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng và anh khổng lộ giống như sơn hải giống nhau năng lượng trong nháy mắt từ chu nguyên giác thể nội quyết tán nương theo mà ra còn có cái kia cường hắn đáng sợ ý chí vành trướng k i ngoại h h k ủ n thần hòa ê u giới phía trước rút lui quỷ thành đặc k hiện đội viên toàn bộ tụ tập tại một chỗ cao điểm phía trên ngắm nhìn quỷ thành phương hướng có thể thành công sao quỷ thành lớn như thế dị văn hạnh tâm đơn giản vượt ra khỏi lẽ thường không biết vị kia phải dùng phương pháp gì cảm giác đây không phải sinh mạng thể có thể khống chế tả linh chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thành công bằng không chúng ta lần hành động này liền cơ hồ là vô công mà trở về từng người từng người đặc k h i ể n đội viên lẫn nhau thất vọng thảo luận ánh mắt nhưng xưa nay không hề rời đi qua quỷ thành toa kia khói mù bao phủ thành thị nhìn qua chỉ chiếm mấy chục km nhưng trên thực tế bởi vì không gian pháp tắc ảnh hưởng nội bộ không gian là bề ngoài mấy lần trở lên lệ ba đúng lúc này một tiếng sắc bén chim hót bỗng nhiên đâm rách quỷ thành khói mù truyền vào trong thai của mọi người như sáng sớm trước thần minh đoạn tâm thần người kế tiếp bọn hắn thấy được càng thêm một màn rung động tại chính giữa quỷ thành vị trí một đạo màu đỏ tươi ánh lửa ngút tr Vị thành xương khói bích t r ư ớ n g bị s i n h s i n h xông phá thẳng đột phía chân trời cùng lúc đó kèm theo sắc bén chim hót một cái cự đ i ể u từ hỏa diễm trong cổ sáng dây r u ộ mà ra chậm rãi g i ã n thân thể to lớn giống như trường x à giống nhau cổ giống như mũ miệng giống nhau đỉnh linh cái kia cao nạo hai mắt cái kia phảng phất đám mây che trời hai cánh kể từ hai ếch b u ô n g xuống bắt đầu bọn hắn liền không có nhìn thấy qua như thế thần tuấn sinh mệnh tại gian r a thần đ i ể u thân hình bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp trở nên to ra m ư ơ i km hai mươi km ba mươi km sáu mươi km ngắn ngủi không đến nửa phút cái kia thần điệu hình thể l i ê n đã bành trướng đến sáu mươi km tà hữu hai cái hai cánh thân thể đem toàn bộ quỷ thành hoàn toàn bao phủ cùng bao trùm cái này thần điệu bên trong lẩn chứa lực lượng cường đại cùng kinh khủng ý chí cho dù cách nhau mấy chục km khoảng cách cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này chợ t xuất hiện quái vật khổng lồ để cho tụ tập đặc khiển các đội viên thần sắc nóc trệ toàn thân r u lên đây là sinh mệnh thể sở nắm giữ lực lượng cùng ý chí q bốn chín trăm tám mươi bốn chinh phục so với bên ngoài đứng xem đông đảo đặc khiển đội viên ở vào hiện trường phỉ ẩn nạ bọn người có khắc sâu hơn cảm thụ ở vào chu nguyên giác bên cạnh ngầm đầu liền có thể nhìn thấy cái k i a s ô n g phá hết thẻ k h ổ n g lồ cự điệu đem t r ọ n t ò a quỷ thành bao phủ loại rung động này đơn giản khó nói lên lời phía trước bọn hắn nhìn chu nguyên giác ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái mà bây giờ liền giống như là phạm nhân gặp được thần minh thật là không thể tưởng tượng năm người trong phòng hợp mọi người thấy huyết h ỏ a phía trên cái k i a đem cả tòa quỷ thành bao phủ cự điệu phát r a n ỷ non thanh âm cho dù là nắm trong tay rất nhiều bí mật tư liệu chính bọn họ cũng từ có lực lượng này bên trong cảm nhận được sâu đậm rung động quá mạnh mẽ chẳng lẽ thiên ngoại văn minh tồn tại đều cường đại như vậy sao? Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt hưng phấn cường đại như vậy tồn tại đứng ở bọn họ bên này này cao ốc đem khuynh tình thế nguy hiểm chỉ sợ thật sự có thể bởi vậy mà giảm bớt hô hô hô tại kịch liệt tiếng gió gào thét bên trong mọi người thấy cái kia đem toàn bộ quỷ thành hoàn toàn bao phủ thần đ i ể u hai cánh hơi hơi của mình nhìn qua giống như là đem toàn bộ quỷ thành ôm ở trong ngực thanh nội chú nguyên giác hít sâu một hơi quắt to một tiếng nói chuẩn bị bắt đầu sau đó liền đột nhiên thao túng chính mình cực hạn khuyết tán ý chí cùng năng lượng đột nhiên hướng vào phía trong có vào Mấy cũng h may quỷ thành hạch tâm mặc dù cực kỳ to lớn nhưng chính là bởi vì hình thể khổng lồ quyết định nó trình độ chắc chắn sẽ không quá mạnh chỉ bất quá tại lực chữa trị rất mạnh mạn thôi phản phất như là một đấm đông ngươi dùng nắm đấm đi đấm nện nó chẳng mấy chốc sẽ khôi phục để cho người ta thúc thủ vô sách nhưng nếu như ngươi có thể đem cả khối đông nắm giữ chỉ cần nhẹ nhàng góp đ ô n g liền có thể có rút lại thành ngươi mong muốn hình dạng dầm dầm dầm cả tòa quỷ thành tại kịch liệt chấn động tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm thành nội tà linh bạo động càng thêm kịch liệt chỉ bất quá bởi vì các đại cấm khu chấn vực giả phản loạn để cho quỷ thành đã mất đi trực tiếp lực k h ô n g chế bởi vậy không cách nào trước tiên tạo thành p h o n g ngự ngăn cản chu nguyên giác c á c bách trong lúc nhất thời toàn bộ trong quỷ thành loạn lên thêm loạn đại lượng bạo động tà linh giống như bị điên phóng tới chu nguyên giác cùng phi ẩn nạ b ằ n người tính toán lấy loại phương thức này ngăn cản nguy cơ bông xuống bất quá những thứ này bạo động tà linh cường độ đều bình thường tất cả đều bị phi ống nóng ong! đang không ngừng chấn động bên trong có thể rõ ràng phát ra được quỷ thành tựa hồ đang tại từ từ nhỏ dần thật ở ngoại giới đám người cảm thụ càng thêm rõ ràng bọn hắn tận mắt thấy tại đó thần điệu vây quanh phía dưới quỷ thành đi theo thần điệu hình thể từng chút một c o vào trở nên càng ngày càng nhỏ nhỏ đi thật sự nhỏ đi đơn giản không thể tưởng tượng nổi lấy ý chí bao trùm mấy chục km p h ạ m vi hơn nữa còn có thể đem quỷ thành áp sức kinh khủng bực nào vị đại nhân kia sức mạnh là vượt quá tưởng tượng cấp bậc ngoài thành đặc hiện đội đám người phát ra từng đợt kinh hô mỗi một lần thần điệu thu nhỏ đều sẽ kéo theo tinh thần của bọn hắn 30 km 20 km 10 km khi thần điệu dần dần co vào đến trên dưới 10 km còn không có ngừng còn tại chậm rãi co vào thẳng đến co vào đến trên dưới 7 km phạm vi tựa hồ mới đạt tới cực hạn không cách nào lại tiếp tục xa xa nhìn vào toàn bộ quỷ thành đã thay đổi một cái bộ dáng đủ loại kiến trúc trên phạm vi lớn thu nhỏ có một loại cảm giác không chân thật nhìn qua phảng phất như là một cái phóng đại bản tòa nhà mô hình đồng dạng đám người lúc này cũng có chút hiểu rõ ra ban sơ quỷ thành h ạ c tâm hẳn là một bộ kiến trúc mô hình tại từng bước phát triển càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng trở thành chân chính thành thị cái này lớn nhỏ có thể sao chu nguyên giác đối với bên người p h ì ẩn nạ dò hỏi phi ẩn nạ gật đầu một cái trong thần sắc có chút phân trần nói kế tiếp liền giao cho ta a chu nguyên giác gật đầu một cái trong mắt có một tia hiếu kỳ hắn rất m u ố n biết bọn hắn là như thế nào chinh phục cùng khống chế tà linh sức mạnh phi ẩn nạ hai mắt hơi hơi đóng lại song trưởng trước người chắp tay trước ngực ông một đạo quang trụ từ trên người nàng đột nhiên xông ra vàng son lộng lẫy ẩn chứa trong đó sức mạnh tinh thần mạnh mẽ căn này cột sáng dần dần ngưng thực cuối cùng phảng phất thực chất đồng dạng p ó ánh trong suốt từng đạo kim s Tâm trí trụ cột. tinh trên thể tu tại tâm trí trụ cột, có thể trông thấy từng kiện sự vật mạng Mà mơ phía cầu căn của lúc có Viên vì sinh kiện này bản hành. này, ấn nạ hồ sự bị đó ộ n g lại ở h là từng kiện dị văn hạch tâm trong đó là dễ thấy nhất là một cái dính đầy vết máu cùng vết dị lớn lồng sắt tản ra cực kỳ tà ác cùng sinh lanh khí tức phản phất trong đó nhốt kinh khủng h u n g hiểm cơ hồ tất cả dị văn hạch tâm đều bị bao phủ ở cái này lớn trong lồng sắt một chút xíu màu đen sợi tơ về tâm trí trụ cột nội bộ lan tràn cùng bên ngoài bề mặt kim sắc đường vân thế mà sinh ra một loại quỷ dị tiếp xúc cùng dung hợp trở thành một thể Tiếp chú nguyên giác hai văn hạch mắt c ù n hơi hơi nhau lại điều này đại biểu dị văn cũng không phải tả linh chuyên trúc nhân loại cũng có thể sinh ra dị văn h o ặ có c lẽ là dùng một cái khác thuyết pháp tới nói dị văn chính là sinh ra hỗn loạn dị biến sinh mệnh bản chất kết cấu mà thôi cả hai trên thực tế là t r ă m sông đổ về một biển tại trong một cái vũ trụ không tồn tại hai cái bản chất hỗn loạn cùng trật tự kỳ thực đều có cùng nguồn gốc tất nhiên ta có thể mô phỏng trật tự sinh mệnh kết cấu như vậy ta có thể hay không mô phỏng loại hỗn loạn này dị văn chu nguyên giác tâm bên trong không khỏi sinh ra một loại suy xét muốn xâm nhập hoàng hóa chỗ sâu c h ư n g ngại lớn nhất chính là hệ thống sức mạnh k á c biệt trật tự sức mạnh lẫn vào hỗn loạn chỗ sâu liền như là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng loa mắt cho dù là những cái kia siêu cấp văn minh tồn tại trí cao cũng không cách nào ẩn nấp lực lượng của mình bởi vậy bọn hắn mới muốn để cho phổ thông thích cách giả tiến vào loạn tinh khu vực tính toán để cho bọn hắn tại loạn tinh khu vực trưởng thành khiến cho bọn hắn có thể vượt qua loại này phòng hộ cơ chế do xét hoàng hỏa chỗ sâu miền bí như vậy nếu như trực tiếp bắt chước hoàng hỏa bản chất sinh mạng kết cấu từ trên bản chất trở thành hoàng hỏa một thành viên lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào Đang Nguyên lúc Chu Nguyên giác trong đầu bắt đầu đ suy bắt thiết xét thời giả cùng i ể một đem tâm tự thân trí chủ k hồi ô Ông! n nào thả ra ẩn nạ, thành khống chế cùng chính phủ. Ông. Trong g giữ lại đối với chút chế thả phỉ phủ. h bắt một ra đầu quỷ chấn động tâm trí trụ cột tia sáng trói mắt cái kia leo trèo về tâm trí trụ cột tầng ngoài kim s ắ c đường cong kèm theo phỉ ẩn nạ tinh thần lực khuấy động giống như là sống lại giống như linh xà nhúc đ í c h t h ứ c mau này đó kim sắc sợi tơ không ngừng kéo dài tới vượt qua tâm trí trụ cột phạm vi ủ i thành tơ cùng cùng ra mà ra lần nữa bắt đầu chỉnh thể dung mạnh những cái kia hát sắc dị văn g dở khắc này cũng giống như sống lại bắt đầu cùng phỉ ẩn nạ kim sắc đường vân dây dựa cùng nhau cùng đối kháng đây cũng là khống chế tả linh phương pháp tà linh nắm giữ dị văn mà tu luyện tâm trí trụ cột do người khi tinh thần lực đạt đến trình độ nhất định tâm trí trụ cột phía trên liền sẽ sinh ra linh văn loại này linh văn trên thực tế tương tự với một loại sinh mệnh kết cấu hiển hóa có rõ ràng phong cách cá nhân cùng với trật tự t h ủ tại khống chế tà linh thời điểm do người cần lấy linh văn dây dưa dị văn hơn nữa đem dị văn áp chế hoàn toàn mới có thể đem tà linh dị văn hạch tâm thu hút trong tâm trí trụ cột từ đó có thể sử dụng tà linh năng lực tại quá trình này sau khi hoàn thành tà linh sức mạnh cùng sinh mệnh cá thể sức mạnh chặt chẽ không thể tách rời tại được hưởng sức mạnh đồng thời cả đời đều phải gặp tà linh ảnh hưởng bởi vì bọn họ sinh mệnh bản chất đã xảy ra thay đổi đây là một con đường không có lối về nhưng vì văn minh kéo dài bọn hắn không thể không gánh chịu cái giá như thế này vì ấn nạ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng ngưng kết mà ra tâm trí trụ cột tia sáng ở ngoài sáng diệt không chắc k h ô n g chế tà linh cũng không phải mười phần chắc chín sự tỉnh song phương bản chất dây dưa kết quả sau cùng chỉ có một phương có thể thắng một khi sinh mạng thể thất bại liền sẽ trở thành tà linh chất dinh dưỡng rất rõ ràng quỷ thành cũng không phải có thể dễ dàng khống chế tồn tại trên t h giới trên dưới bảy cây số phạm vi bao trùm đối với phỉ ẩn nạo ý thức cường độ cùng tính bền dẻo là một cái thử thách to lớn nàng lúc này tao nộ quỷ thành bản chất phản kháng kịch liệt dù sao không có bất luận cái gì tà linh hy vọng bị người còn chế hơn nữa quỷ thành bản chất cường độ mặc dù không cao nhưng mà trong đó biến hóa nhưng vượt xa đồng dạng tà linh dù sao quỷ thành năng lực đặc thù thôn p h ệ qua đại lượng tà linh trên lý luận tới nói nắm giữ những thứ này tà linh tất cả dị văn gia chỉ muốn khống chế khó khăn so tưởng tượng cao hơn khắc hai tên đội viên nhìn về phía phi ẩn nạ đều lộ ra một tia lo lắng thần sắc lúc này chú nguyên giác cũng từ suy xét bên trong hồi phục thần chí đồng dạng nhìn ra p h ì ẩn nạ lúc này gặp phải khó khăn còn có thể phản kháng sao chú nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại cái t i ê bao phủ toàn thành kinh khủng ý chí lần nữa tác dụng lệ trói hai chim hót vang lên lần nữa kinh khủng tinh thần chen ép quỷ thành tất cả phản kháng cùng bạo động bị trong nháy mắt chấn áp hát s á c dị văn phản kích ngừng trong nháy mắt phi ấn nạ áp lực liền trên phạm vi lớn giảm xuống kim sắc linh văn đối với quỷ thành dị văn ăn mòn bắt đầu gia tăng tốc độ quỷ thành dần dần đã triệt để mất đi phản kháng kim sắc linh văn dần dần cùng toàn thành quỷ thành dị văn đan vào với nhau lấy được trưởng không quyền sau đó kim sắc linh văn giống như bắt được con mồi lưới đánh cá bắt đầu từ từ co vào tại chu nguyên giác trợ lực phía dưới tại kim sắc linh văn khống chế cùng lôi kéo phía dưới quỷ thành càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ ngoại giới kèm theo quỷ thành thu nhỏ có thể thấy rõ ràng tràn ngập khói ngủ chậm rãi tiêu tan dần dần biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt mà phi ẩn nạ cùng chu nguyên giáp thân hình h ệ ra thành công thật sự thành công quỷ thanh bị khống chế cùng chinh phục thật sự là quá tốt có quỷ thanh năng lực trợ giúp chúng ta liền có thể cùng với những cái khác chỗ tránh nạn một lần nữa có liên lạc ở phía xa tụ tập đặc hiện đội thành viên nhao nhao phát ra phân chấn tiếng hoan hô kế hoạch thành công đưa cho bọn hắn cực lớn của vũ quá tốt rồi một bên khác chỗ tránh nạn năm người trong phòng hợp cho dù là nỗ lạn năm người lúc này cũng không nhịn được nhỏ g ọ n hoan hô lần này kế hoạch thành công đối với bây giờ tràn ngập nguy hiểm chỗ tránh nạn tới nói quá trọng yếu có đưa than ngày tuyết ý nghĩa húng chi lần này bọn hắn còn thu được chu nguyên giác cường viện như vậy đã bao lâu tại áp bách dưới tà linh chỗ tránh nạn không có lấy được dạng này để cho người ta phân chấn toàn thắng hiện trường vì ẩn nạ đã đem quỷ thành áp chế đến cực hạn lúc này quỷ thành đại khái liền chỉ có ba em mở vương lớn nhỏ nhìn qua phảng phất như là một cái thành thị sắp đặt mô hình đồng dạng nhìn thấy hết thể đều kết thúc chu nguyên giác cũng thu hồi tự thân ý chí giải trừ tự tại như ý về tới trạng thái bình thường xem ra ban sơ quỷ thành chính xác có thể là từ một cái tòa nhà hoặc thành thị mô hình phát triển mà đến phi ấn nạ trầm giọng nói dạng này liên hoàn thành sau cùng k h ô n g chế sao chu nguyên giác có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt quỷ thành hỏi không còn có cửa h ải cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một quan đó chính là đem quỷ thành phong vào trong tâm trí của ta chủ cột bất quá cửa này với ta mà nói hẳn không phải là vấn đề ta quỷ lung cùng quỷ thành từ mức độ nào đó tới nói có nhất định tương tự tính chất có thể giảm mạnh t à linh dung hợp nguy hiểm phi ấn nạ nói sau đó cái kia đem quỷ thành trọng trọng vây quanh kim sắc linh văn dùng sức đột nhiên đem quỷ thành kéo vào cái kia phản g phất thực chất tâm trí chủ cột bên trong Ông ngong ngong, quỷ thành vừa mới đi vào tâm trí chủ cột toàn bộ tâm trí chủ cột liền phản g phất sôi trào đồng dạng nguyên bản bị phong ấn trong đó quỷ lung phản ứng lớn nhất như lâm đại địch đây là khống chế nhiều cái tà linh mấu chốt nhất một bước khác biệt tà linh không có cùng bản chất một khi bài xích lẫn nhau cùng công kích sẽ sinh ra rất khủng bố kết quả bất quá loại này sôi trào rất nhanh liền bị phỉ ấn nạ áp chế hơn nữa rõ ràng ủy lung đang bị cực lớn ủy thành thốn vệ trở thành trong ủy thành tà linh một trong ủy lung cùng quỷ thành. có tương tự đặc tính quỷ lung có thể giam giữ cùng cầm tù tà linh từ đó thu hoạch được bị cầm tù tà linh năng lực mà quỷ thành càng mạnh hơn trực tiếp đem tà linh thôn vệ trở thành cư dân đồng dạng có thể sử dụng tương ứng tà linh năng lực có thể nói quỷ thành chính là quỷ lung siêu cấp thăng cấp bản giữa hai bên năng lực là có thể điệp ra dung hợp bởi vậy phi ẩn nạ mới có thể bị cho rằng là khống chế quỷ thành nhân tuyển tốt nhất cuối cùng phi ẩn nạ khác hết thẻ tà linh năng lực toàn bộ bị quỷ thành thôn vệ toàn bộ tâm trí trụ cột bên trong liền chỉ còn lại có quỷ thành một cái dị văn hạch tâm anh. tại hàng phục quỷ thành vì ẩn nạ quanh thân đông nhiên hiện ra từng đạo kim sắc qua mang mang theo mánh liệt chân nguyên khí tức khiến cho lực lượng tinh thần của nàng lần nữa tăng vọt tâm trí chủ cột trở nên càng thêm khổng lồ bởi vì khống chế quỷ thành bởi vậy quỷ thành thôn vệ chân nguyên liền vì nàng sử dụng khiến cho thực lực của nàng nhanh chóng tăng lên sao chu nguyên giắc nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ q bốn chương chín trăm tám mươi sáu trở lại không hề nghi ngờ khống chế quỷ thành sau đó vì ẩn nạ thực lực có tăng lên to lớn quỷ thành thôn vệ thế giới chân nguyên ở trên người nàng có tác dụng để cho nàng được đến nhanh chóng để thăng đánh rết tà linh khống chế tà linh dường như là viên tinh cầu này sinh mạng thể một loại nhanh trong tấn t h ă n g phương thức loại quy tắc này hệ thống phải cùng thế giới chân nguyên quy tắc thiết lập có liên quan dù sao mỗi một cái sinh mệnh trên thực tế cũng có thể đại biểu vì thế giới chân nguyên một bộ phận cũng chỉ có thông qua bọn hắn mới có thể đem bị thôn phệ chân nguyên thu về cảm giác như thế nào nhìn thấy phỉ ân nạ chậm rãi thu hồi tâm trí trụ cột hết thể bình thường trở lại quỷ thành giống như chưa từng có xuất hiện qua chu nguyên giác có chút hiếu kỳ hỏi hủy diệt quỷ thành mặc dù có thể thu được đại lượng chân nguyên nhưng chu nguyên giác cũng không phải loại kia vì chân nguyên mà không từ thủ loại người hắn biết m u ố n chân chính đem viên tinh cầu này lôi ra vũng bùn chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là không đủ hơn nữa quỷ thành năng lực đặc thù bị khống chế so với bị hủy diệt càng có giá trị húng chi hắn đã thu được ba tên thẩm phán trưởng dị văn h ạ c h tâm hủy diệt sau đó đạt được chân nguyên chỉ có thể so quỷ thành càng nhiều cảm giác rất kỳ diệu phi ẩn nạ thấp giọng nói sau đó nàng dối ra bàn tay nhỏ nhắn đông nhiên đánh một cái thanh thúy búng tay ông một cỗ lực lượng cường hắn đột nhiên khuyết chữ ra hoàn cảnh c u n g quanh đại biến sinh ra trọng trọng đ i ệ đ i ệ tấm ảnh tựa h ô một tòa thành trì lấy phi ẩn làm trung tâm, chậm từ hư hào hướng về thực tế xâm lấn chỉ bất quá quá trình này nhìn mười phần trăm chạm ít nhất cần nửa giờ trở lên thời gian tòa thành chỉ này mới có thể hoàn toàn bông xuống trước mắt vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ quỷ thành năng lực quá mạnh ta cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế mà thôi còn cần thời gian nhất định tới năm nắm giữ hơn nữa liền xem như ta đoán chừng cũng không cách nào hoàn toàn hiệu lệnh quỷ thành hiệu lệnh trong quỷ thành rất nhiều trong cấm khu quỷ quái trình độ nhất định còn cần tuân thủ quỷ thành cố hữu quy tắc không thể tùy ý quá phận cùng nói khống chế quỷ thành không bằng nói bây giờ ta đây chỉ là quỷ thành một cái cao nhất người quản lý mạ thôi vì ấn nạ lắc đầu lại búng tay một cái h ư h ả o thành chỉ liền hư không tiêu thất q một một ông đúng lúc n t này g đó phi ấn nạ mấy người trên thân lần nữa có diễm lệ thuốc nhuộm vô căn cứ hiện lên hợp thành một tấm trừu tượng mọi người nỗi làm thông qua huyết họa năng lực cùng mấy người tiến hành thông tin nhiệm vụ hoàn thành phi ấn nạ lúc h này chu nguyên giác đã hoàn toàn thu được nộ làn đám người tín nhiệm không có chu nguyên giác ai cũng không biết nhiệm vụ lần này lại biến thành cái dặm gì không chỉ là đệ tam đặc khiển đại đội chỉ sợ toàn bộ chỗ tránh nạn đều sẽ tao nộ kiết nạn ta tiếp nhận mời chu nguyên giác vui vẻ nói bản thân hắn liền đối với cái văn minh này cảm thấy rất hứng thú hắn hiện tại đối với viên tinh cầu này hiểu rõ còn mười phần nông cạn chỉ có thông qua chỗ tránh nạn tương ứng tư liệu mới có thể nhanh chóng giải thế giới này tiến hành b ư ớ c kế tiếp hành động có thể nói lúc trước hắn hết thể xem như cùng chuẩn bị cũng là vì cái này một cái lời mời chúng ta hư tịch lấy đãi nỗi làn nói ra câu nói này tiếp đó chịu tượng mặt người liền chậm rãi tiêu tan đại nhân t h ỉ n h đi theo ta cùng tới a Phi ấn nạ đối với chu nguyên giác đưa tin nói trong lời nói đã dùng tới kinh xưng phi ấn nạ ba người cùng chu nguyên giác cùng chờ đợi tại phụ cận đặc hiện các đội viên tụ tập sau đó liền cùng nhau hướng về đệ tam chỗ tránh nạn phương hướng nhanh chóng rút lui dọc theo đường đi đặc hiện các đội viên đều hướng chu nguyên giác mang tới hiếu kỳ cùng tôn kính ánh mắt bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ lần này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy hoàn thành toàn bộ đều dựa vào vị này ra tay bất quá chu nguyên giác lực chú ý cũng không có đặt ở trên người của bọn hắn dọc theo đường đi đều tại cùng phi ấn nạ trò chuyện hiểu rõ thế giới này cùng với đệ tam chỗ tránh nạn một chút tình huống căn bản Doa tinh. ba trăm n ă m trước bởi vì bây giờ được xưng là tả vương tồn tại kinh khủng nghi thức thí nghiệm mà khiến cho hoàng hòa bông xuống h á c cám che giấu màn trời đủ loại đủ kiểu sự kiện quỷ dị ở thế giới các nơi tầng tầng lớp lớp văn minh hệ thống sụp đổ ba trăm n ă m đi qua thế giới đã gặp phải t u y ệ t cảnh chỉ còn lại mấy lớn chỗ tránh nạn d ự a dấm thần chỉ chi lực mà sống t ạ o nhưng mười năm trước các đại chỗ tránh nạn cũng bị cắt đứt liên hệ phản g phất giống như đào hoang bây giờ toàn bộ đệ tam chỗ tránh nạn đại khái chiếm diện tích năm vạn km nắm giữ ba vạn nhân khẩu là do người sau cùng tỉnh thổ một trong đám người tốc độ tiến lên rất nhanh tại đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau. rất nhanh liền tiếp cận đệ tam chỗ tránh nạn toàn bộ đệ tam chỗ tránh nạn bị màu vàng ánh sáng bao phủ tại tia sáng bên trong là một mảnh cao vút tường thành cách mỗi không xa liền có thể nhìn thấy từng cái cửa thành cùng c h ạ m gác tất cả c h ạ m gác thành viên tại nhìn thấy đặc hiện đội viên trong nháy mắt cũng đứng thẳng thân thể hơi hơi cúi đầu trong mắt tràn đầy tôn kính cùng nghiêm túc có thể suy ra đặc hiện đội viên tại chỗ tránh nạn bên trong địa vị rất cao dù sao ỉ lại bọn hắn những người khác mới có thể an ổn còn sống sót rất nhanh đám người liền đã đến một chỗ trước cửa thành trư vị khổ cực cảm tạ các ngươi vì tị nạn chỗ trả giá cửa thành thủ vệ âm thanh vô cùng chân thành nói với mọi người sau đó từng người từng người đặc hiện đội viên bắt đầu đi vào trong cửa thành chu nguyên g i á c thấy rõ ràng mỗi khi một cái đặc hiện đội viên đi vào cửa thành kim quang bao phủ bên trong từ trên người bọn họ liền sẽ giật tán ra từng viên điểm sáng màu và nóng dung nhập vào bao phủ chỗ tránh nạn lồng ánh sáng bên trong mỗi khi chúng ta bên ngoài thành công diệt s á t khống chế tà linh hoặc thực lực bản thân đề thăng bay về thành nội thời điểm liền sẽ xuất hiện loại tình huống này thần trì sức mạnh sẽ tăng cường che chở chỗ tránh nạn sức mạnh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ chúng ta mỗi một cái người cùng thần trì cũng là nhất thể phi ẩn nạ giải thích nói q bốn chương chín trăm tám mươi bảy cộng minh p h ì ẩn nạ vừa bước một bước vào cửa thành lồng ánh sáng bên trong trong một chớp mắt ngưng kết cơ h ộ i trở thành thực chất kim quang t ừ trên người nàng bắn ra mà ra tia sáng cực kỳ loa mắt để cho cửa thành thủ vệ cùng trước một bước tiến vào thành nội đặc hiện đội viên nhịn không được phát ra một t r á n g thốt lên có sáng trung tiên cái này dị tượng thậm chí đưa tới thành nội dân chúng chú ý đại gia bông u xuống trong tay công tác đ ư ờ n g chân nhìn về phía chùm tia sáng kim sắc vọt lên phương hướng trong mắt đều lộ ra thần sắc kích động tại một hồi reo họ bọn hắn hai tay xoa ngực đôi mắt hơi hơi đóng lại song trưởng tại ngực giao điệp tựa hồ là đang tiến hành cảm tạ và cầu nguyện bọn hắn biết loại này cột ánh sáng tạo thành là thắng lợi chiến quả tượng trưng. cũng đại biểu cho thần trì sức mạnh càng ngày sẽ càng mở rộng cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt đối với loại hiện tượng này chỗ tránh nạn bên trong dân chúng cũng vì hắn lấy một cái dễ nghe tên x ư n g là cứu dôi ánh sáng khi cái này tia sáng trải rộng thế giới viên tinh cầu này liền sẽ nhận được cuối cùng cứu dôi đây cũng là cái nào đặc h i ể n đội thắng lợi trở về loại trình độ này cứu dỗi ánh sáng đã bao lâu không thấy một năm vẫn là hai năm quá lâu đã không nhớ rõ không biết đặc h i ể n đội những anh hùng lại lấy được như thế nào thắng lợi gần nhất trong mơ hồ lưu truyền một chút không tốt nghe đồn nhưng hiện tại xem ra hết thảy đều còn có hy vọng ba ba về sau ta cũng phải trở thành đặc hiện đội thành viên để cho cứu r ố i quan giải đầy thế giới này mỗi một cái xó、so、xỉnh từ n g tiếng nghị luận cùng nói nhỏ xuất hiện tại chỗ tránh nạn các n g ọ n á c h nguyên bản chỗ tránh nạn bên trong gần đây đang lưu truyền một chút không tốt t r u y ề n ôn nhưng bởi vì đạo này phóng lên trời chùm tia sáng kim sắc xuất hiện hết thảy lời đồn chưa đánh đã đá tan chỗ tránh nạn lấy được thắng lợi đặc hiện đội lấy được thắng lợi mặc dù lấy người bình thường bảo mật cấp bậc không có khả năng biết chỗ tránh nạn đến tột cùng thi hành k chung h ư n quanh g cửa thành thủ vệ cùng nhân viên công tác từng cái đem ánh mắt sùng bái nhìn về phía phì ẩn nạ mặc dù không biết kế hoạch cụ thể nhưng từ loại này thu hoạch đến xem trong đó tất nhiên ẩn chứa cực lớn nguy hiểm mà hiện tại lúc này đệ tam đặc khiển đại đội đám người bao quát phì ẩn nạ ở bên trong đều đem ánh mắt nhìn về phía như cũ đứng ở cửa thành bên ngoài chu nguyên、linh、giác khi hắn đi vào cửa thành bước vào thần trì ánh sáng phạm vi bao phủ sẽ phát sinh cái gì sự xuất hiện của hắn sẽ tăng cường thần trì sức mạnh sao một bên khác chu nguyên giác ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời tinh cầu chân nguyên hiển hóa mà ra lồng ánh sáng màu vàng trên thực tế hắn cũng không biết mình liệu có thể gây nên tinh cầu chân nguyên phản ứng dù sao từ trên bản chất mà nói hắn cũng không thuộc về viên tinh cầu này cũng không phải từ này chân nguyên nội ra đời mà ra linh hồn chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai mà thôi tinh cầu chân nguyên từ mức độ nào đó tới nói có cực mạnh tính bại ngoại nếu như không phải hắn tạo ra sinh mệnh là rất khó thu được tình cầu chân nguyên thừa nhận cùng nhận đồng tỷ như địa cầu thiên ma các thủy tổ tiến vào địa cầu sau đó trăm phương ngàn kế dùng hết đủ loại phương pháp sáu nghìn năm đi qua cũng không có có thể chân chính dung nhập trong địa cầu chân nguyên Cách cách cách. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chú nguyên giác di chuyển cước bộ, từng bước một hướng về hướng cửa thành đi đến. Cách. Cuối cùng, hắn từng bước đi ra, bước vào trong cửa nhìn hướng hướng thành hắn thành, nhập lồng ánh Tại tất từng một từng trong tiến trong. Tr mọi người di đi đi nguyên đến. lồng sáng bên bộ, về vào ra, hắn biết đó là chỗ tránh nạn bên trong t i n h cầu chân nguyên hắn có thể cảm nhận được cái tia cỗ chân nguyên ý chí bên trong có một loại sâu đậm khát vọng nó khát vọng c ư ờ n g đại khát vọng sức mạnh loại này khát vọng vượt qua chân nguyên một ít cố hữu quy tắc chu nguyên rắc trong nháy mắt đã hiểu tới thế giới này đã cùng đổ mặt lộ bởi vì cái gọi là kho lương đầy mới biết lễ tiết bây giờ toàn bộ do tinh chân nguyên giống như là sắp chết đói người nó khát vọng chính là sống sót dưới loại tình huống này chỉ cần không phải từ triệu chi lực độc dược như thế bất kỳ cái gì sự vật nó đều nguyện ý nếm thử đi hấp thu cùng tiếp nhận bản thân nó cố hữu quy tắc sớm đã tại mánh liệt cầu sinh dục bên trong bị phá vỡ tỉ như giống nhau tinh cầu chân nguyên căn bản sẽ không hiện ra cố hóa khó mà bắt giữ cùng năm l ấ y mà do a tinh lại có thể thật sự trông thấy mà bây giờ chu nguyên giác rất rõ ràng chính là một khối dinh dưỡng phong phú thì mỡ không cần hắn làm bất cứ chuyện gì chỗ tránh nạn bên trong tinh cầu chân nguyên liền chủ động hướng hắn đưa ra thiện ý cùng tiếp nhận tin tức thậm chí tại này cổ tin tức bên trong còn có thể cảm nhận được một loại chờ đợi cùng cầu khẩn hết thệ quyền chủ động đều tại chu nguyên giác có tiếp nhận hay không viên tinh cầu này chân nguyên n ờ i gia nhập vào cái này lùng lấy sắp đổ trận ta sẽ giúp ngươi đoạt lại thế giới này chu nguyên giác lựa chọn tiếp nhận cái này mời bởi vì đây vốn chính là hắn bung ô xuống sứ mệnh một trong tại hắn lựa chọn tiếp nhận mời một khắc này chân nguyên phát ra một hồi chấn động chung quanh phi ấ n nạ bọn người chăm chú nhìn chằm chằm chu nguyên giác thân thể thấy hắn vừa bước một bước vào trong thành lồng ánh sáng bên trong lại không có bất luận cái gì cứu rối ánh sáng giật tán trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng bất quá rất nhanh lại có chút thoải mái bản thân hắn chính là khách đến từ thiên ngoại không thuộc về tinh cầu của chúng ta không cách nào cùng thần trì chi lực cộng minh cũng là chuyện bình thường không thể yêu cầu x u nhưng g q u a n cửa thành thủ vệ cùng nhân viên công tác đều có chút thành thủ nhân viên ngây vệ đều ờ i lấy b ọ họ bảo bậc mật cấp c ũ n kết h thể ô n g b i được chu n giống u như kim sắc họa diễm giống nhau tia sáng chói mắt đột nhiên từ trên thân chu nguyên giác giật tán mà ra lấy cực kỳ tấn bánh tốc độ bắt đầu điên cuồng và chạm một km mười km năm mươi km một trăm km kinh khủng chói mắt kim sắc hỏa diễm đem chung quanh hết thệ toàn bộ bao phủ ánh lửa ngốc trời toàn bộ chỗ tránh nạn bên trong đều có thể nhìn thấy cái này kinh khủng dị tượng đây là vừa mới bởi vì phỉ ẩn nạ cứu rỗi cổ sáng mà p h â n chấn chỗ tránh nạn dân chúng lần này triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ bị cái kia phô thiên cái địa kinh khủng dị tượng rung động không cách nào ngôn ngữ tại chỗ tránh nạn ba nghìn vạn sinh mệnh nhìn chăm chú màu vàng kia thần hỏa nhúc ních hóa hình cuối cùng trở thành một cái cực lớn thần điều Chim q bốn chín c h trăm tám mươi tám hiểu rõ t h â n điều h n h không lượn vòng dừng lại đây là từ đệ tam chỗ tránh nạn thành lập tới nay trước nay chưa có gì tượng ba vạn chỗ tránh nạn dân chúng ngừng chân n g ử a đầu xem ở trên bầu trời cái k i a bay lượn cực lớn chim thần màu và nóng g n ánh mắt đ ỏ đẫn không biết xảy ra chuyện gì liên n ỗ là năm người đều bị cảnh tượng kỳ dị như vậy trấn kinh cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi bây giờ để cho bọn hắn lo lắng là cảnh tượng kỳ dị như vậy đến tột cùng l à tốt hay xấu không biết cuối cùng sẽ để cho người ta xuất hiện sợ hãi nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết lo lắng của mình là dư thừa cái kia khổng lồ thần điệu dùng tốc độ cực nhanh tại chỗ tránh nạn lồng ánh sáng đỉnh chóp xoay mấy lần liền đột nhiên tàn g ra hóa thành vô số cứu rỗi ánh sáng sắp nhập vào lồng ánh sáng bên trong ông lồng ánh sáng chấn động dường như đang phát ra r e o họ độ sáng trong nháy mắt để thăng một cô ấm áp cùng sinh cơ xuất hiện ở chỗ tránh nạn trong lòng của mỗi người điều này nói rõ cái kia thần điệu dị tượng cũng là cứu rỗi ánh sáng một loại chỉ bất quá một lần này cứu rỗi ánh sáng trước nay chưa có khổng lồ thần trì sức mạnh bổ sung một phần mười trầm m ặ t một hồi nỗi làn bỗng nhiên mở miệng nói ra thân là chỗ tránh nạn bên trong cao nhất thủ lĩnh nỗi làn nắm giữ câu thông thần trì năng lực có thể thời khắc phát giác được thần trì biến hóa mà ngay mới vừa rồi chim thần màu vàng đóng tan ra sau đó chỗ tránh nạn vốn là đã đem muốn khô kiệt thần trì lấy được bổ sung khôi phục một phần mười sức mạnh một phần mười nghe thấy con số này khắc vài tên ủy viên cũng nhịn không được hít một hơi hơi lạnh không nên xem thường một phần mười dạng này con số phải biết khoảng cách thần trì hiện ra cũng bất quá chính là trên trăm năm thời gian một phần m ộ ư ơ i số lượng ít nhất đủ đ ể tam chỗ tránh nạn lại duy trì m ộ ư ơ i năm hiện trạng theo lý thuyết trước mắt bọn hắn đối mặt nguy cơ trong nháy mắt liền giải trừ hơn nữa quỷ thành kế hoạch đạt được thành công lớn tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ so trong lịch sử số đông thời kỳ đều phải tốt hơn mấy người t h ầ n sắc đều có chút hoảng hốt người kia cho toàn bộ chỗ tránh nạn mang tới thay đổi thật sự là quá khổng lồ mà lần này bọn hắn cũng triệt để đem chu nguyên giác coi là người một nhà ngay cả thần chị đều nhận đồng đối phương thân phận này là căn bản không cách nào làm bộ chư vị đều đi chuẩn bị một chút a nên đón vị kia đến n ỗ là nói chỗ cửa、thành. tất cả mọi người đều đem vừa rồi dị tượng xem ở trong mắt cửa thành thủ vệ cùng nhân viên công tác một mặt n g ố c trệ hoàn toàn không biết trước mặt nam nhân này đến tột cùng là lai lịch ra sao mà phi ẩn nạ đáng người trên mặt nhưng là lộ ra mừng như điên thần s á c nhận được thần trì tán thành như vậy chu nguyên phát hiện là hoàn toàn người mình hơn nữa hắn đến tất nhiên sẽ sẽ để cho thế giới thế cục phát sinh cải biến cực lớn phản phất như là chúa cứu thế giống nhau tồn tại đại nhân nộ làn ủy viên trưởng đã bố trí tối vì ngày bảy tiệc mời khách đúng lúc này phi ẩn nạ tựa hồ thu đến nộ làn đưa tin đi tới cười đối với chu nguyên g i nói đi thôi chu nguyên giác gật đầu một cái hắn cũng không thích loại này xã giao bất quá nên gặp người hay là muốn gặp một lần sau đó tại phi ấn nạ đám người bắt đầu hướng chỗ tránh nạn trung tâm chạy tới tại thần trì ánh sáng bao phủ chỗ tránh nạn bên trong hoàn cảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt ở đây nắm giữ sinh mệnh sinh tồn cần có hết thảy thần trì ánh sáng thay thế ánh nắng cho vạn vật năng lượng thổ nhưỡng có được sinh vật sinh trưởng chất dinh dưỡng c á c t h ứ c thực vật tiên diễm xanh nhạn tràn ngập sinh cơ nước sạch nguồn gốc trôi để cho lòng người đều vui thích nguyên bản d o tinh cũng là một cái thế giới xinh đẹp chỉ tiếp bây giờ đại bộ phận chốt đều hình như địa ngục gấp rút lên đường đ mọi người đi tới chỗ tránh nạn nội thành bởi vì đối kháng tà linh cần chỗ tránh nạn có m ộ ư ơ i phần nghiêm khắc thành khu phân chia người bình thường viên cùng đơn vị ở tại ngoại thành mà cao tầng người mấu chốt viên cùng trọng yếu đơn vị cơ quan thì ở vào nội thành cái này cũng là chuyện không có cách nào dù sao một khi chỗ tránh nạn cao tầng bị tà linh ảnh hưởng chỉ sợ toàn bộ chỗ tránh nạn đều có thể lại bởi vậy mà bị phá vỡ tại đã trải qua liên tiếp thông lệ sau khi kiểm tra phi ẩn nạ dẫn theo chu nguyên g i á tiến nhập trong nội thành tại n ỗ làn năm người tự mình nên đón phía dưới tiến nhập một gian trang trí có do văn minh đặc biệt phong cách trong phòng hiến hội trên bàn cơm tất cả đều là do văn minh đặc sắc đồ ăn cùng món ăn bất quá chu nguyên giác đối với mấy cái này không có hứng thú chỉ là lướt qua liền thôi toàn bộ bên trong b i ế n hội hắn cơ bản đều tại cùng n ỗ lặn hiểu rõ thế giới này tình huống trước mắt mà n ỗ lặn cũng tại hướng chu nguyên giác hiểu rõ lấy ngoại giới đại vũ trụ liên minh liên quan tình huống đến nơi này chu nguyên giác cuối cùng đối với toàn bộ do a tinh tình huống có cụ thể hiểu rõ do a tinh hết thể hai á c h khởi nguyên chính là một cái tên là đọt thần a m nhân bây giờ được xưng là tả vương tồn tại ước chừng tại ba trăm năm trước đọt t h ầ sinh ra ở một cái không hoàn chỉnh gia đình phụ thân mất sớm mẫu thân tài giá kế phụ tính cách táo bạo. yêu thích sử dụng một loại do tinh đặc sản tinh thần hàng cấm thường xuyên tại thần trí không rõ trạng thái giới đối với đọc dần tiến hành ẩu đả đọc dần dáng người nhỏ gầy nhưng tướng mạo thanh tú có trung tính hóa đặc thù hồi nhỏ thường xuyên bị cho rằng là nữ hài nhi mà vừa v ậ n hẳn k â phụ hai đứa con trai giới tính đều tồn tại nhất định vấn đề bởi vậy sáng tạo ra đọc dần như ma q u ỷ kiềm chế tuổi thơ cũng sáng tạo ra hắn nhạy cảm tinh thần cùng nội tâm Sau si khi hắn lớn lên, hắn tinh thần vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng thẳng đến lần nọ hội họa lúc sau hắn phảng phất đông nhiên biến trở về người bình thường nhưng mà tại bình thường dưới bề ngoài ẩn tàng chính là sâu nhất kinh khủng hắn lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn không ngừng phạm phải từng kiện trọng án hơn nữa bắt đầu tuyên dương một loại tà tin lý luận bí mật tụ tập một nhóm lớn tín đồ cuối cùng hoàn thành cái nào đó kinh khủng nghi thức thế là thiên địa lơ mơ tử triệu c h ê đậy toàn bộ tinh cầu phong tỏa hết thảy các nơi trên thế giới bắt đầu thường xuyên xuất hiện quỷ dị tử triệu sự kiện cuối cùng dẫn đến toàn bộ tinh cầu lâm vào trong sụp đổ Bây giờ, đối với các đại chỗ tránh nạn uy hiếp lớn nhất chính là đ ọ t dần xuất lĩnh tà tín đồ trận doanh bọn hắn nắm giữ thân thể tà linh có thể không chút kiên kỵ sử dụng tà linh sức mạnh mà không cần lo lắng phản vệ đồng thời cũng có thể trình độ nhất định điều động tà linh hành động bất quá nhân số ít một cái khác trận doanh lớn thì chính là hỗn loạn tà linh những thứ này tà linh cơ bản không có bản thân ý thức chỉ có thể căn cứ cố hữu quy tắc hành động nhưng đối với hết thể sinh mệnh cùng trật tự đều ôm lấy cực lớn ác ý cái trận doanh này khổng lộ nhất bây giờ tinh cầu đại bộ phận chỗ đều bị hỗn loạn tà linh chiếm cứ chỉ có cái này hai đại trận doanh sao không có một ít cao hơn tồn tại xuất thủ qua. chu nguyên giác nghe vậy n h ữ mày tại cái này tạ vương sau lưng hẳn là còn đứng t ử triệu quân đoàn kinh khủng tồn tại mới đúng q bốn chương chín trăm tám mươi chín hoa không có cho tới nay cũng là tạ vương đoạt d ầ n tại chủ đạo hết thể hành động cũng không có như lời ngươi nói cao hơn tồn tại độc thủ nỗi làn lắc đầu nói chu nguyên giác gật đầu một cái minh bạch hoàng hỏa thôn vệ chân nguyên sử dụng s á o lộ kỳ thực cùng trước đây thiên ma thủy tổ sử dụng s á o lộ giống thông qua ô nhiễm bên trong tinh cầu sinh mệnh lấy bọn hắn vì công cụ đến đúng tinh cầu chân nguyên tiến hành thôn vệ cùng c ấ p đoạt loại phương pháp này có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa tinh cầu chân nguyên phản vệ càng triệt để hơn đem chân nguyên thôn vệ là tốt nhất phương án bất quá cũng không chỉ vẹn vẹn có phương án như vậy tỉ như thiên ma tổ tinh trước k i a chính là có hoàng hỏa ô nhiễm sinh mệnh trực tiếp bung xuống nhưng mà loại phương pháp này hẳn là hạ hạ sách trực tiếp xâm lấn đưa đến chân nguyên phản vệ không nói tại cực lớn tuyệt vọng trước mặt mười hai thủy tổ đột phá cực h ạ n thế mà đã nghĩ ra hiến tế chân nguyên phương pháp cuối cùng thế mà đào thoát loạn tinh khu vực phong tỏa mà tinh cầu chân nguyên cũng bởi vậy tiêu hao hầu như không còn h bọn, bọn, bọn hắn cũng không phải phỏng đoán không xuất hiện ở tà vương sau lưng có thể tồn tại một ít không thể nào hiểu được cao hơn tồn tại nhưng bọn hắn theo bản năng xếp nhẹ hoặc có lẽ là căn bản không dám suy nghĩ bởi vì thế cục trước mắt đều đã đầy đủ để cho người ta tuyệt vọng nếu như lại thêm tả vương sau lưng có thể tồn ở lực lượng kinh khủng bọn hắn không biết tự thân có thể hay không hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng chú nguyên giác đem mọi người t h ầ n sắc nhìn ở trong mắt tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đây đúng là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt vọng bằng không trước đây thiên ma các thủy tổ cũng sẽ không tại trong tuyệt vọng sử dụng cấp độ kia không thể tưởng tượng nổi phương pháp vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng hoặc có lẽ là nếu như là trước kia các ngươi chính xác đã bước vào tuyết cảnh không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ các ngươi rất khó là bàn thoát khỏi loạn tinh khu vực gò bó nhưng bây giờ hết thể đã khác、biệt. chu nguyên giác trầm giai nói nỗi làn đám người ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên chính xác trước đây bọn hắn đã bước vào t u y ệ t cảnh chẳng qua là tại vùng vây dây chết nhưng bây giờ dị khác biệt bởi vì ngoại giới đại vũ trụ liên minh viện quân đã ngồi ở trước mặt bọn hắn đối với hoàng hỏa lực lượng tới nói trực tiếp điều động cường giả nhúng tay chân nguyên thôn vệ chẳng qua là thủ đoạn cuối cùng vì phòng ngừa chân nguyên sau cùng bạo t ẩ u trực tiếp can thiệp sức mạnh cũng nhất thiết phải tại nhất định giới hạn bên trong hơn nữa bọn hắn muốn bông xuống khả năng cao cũng cần nhất định điều kiện nếu như bọn hắn có thể tùy ý quan hệ các ngươi là không thể nào chống đến bây giờ chu nguyên giác nói, hắn biết, hoàng hòa trực tiếp n ú n g tay tinh cầu nội bộ chân nguyên thôn vệ sẽ có rất nhiều hạn chế đ ừ n g nhìn bây giờ t i n h cầu chân nguyên đại bộ phận bị ô nhiễm nhưng trên thực tế vẫn là một thể hóa trạng thái một khi tinh cầu chân nguyên tự hủy đối với bọn hắn tới nói đó chính là tổn thất thật lớn hơn nữa chân nguyên tự hủy kịch liệt ba động rất có thể sẽ gây nên loạn tinh khu vực ngoại những cái tia thời khắc nhìn chằm chằm loạn tinh khu vực tồn tại trí cao chú ý phải biết bọn hắn đối với chân nguyên hiệu rõ cực kỳ, xâm nhập, hơn nữa cảm giác cực kỳ nhạy cảm cho dù là tại loạn tinh khu vực một khi tinh cầu chân nguyên xuất hiện cực lớn biến động bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác cùng định vị đến cụ thể chân phủ chức năng xác định vị trí chính là căn cứ vào cái này nguyên lý mà thiết kế cho nên bây giờ động tác của chúng ta cần nhanh một chút ta tồn tại cũng đã bị tả vương trận doanh biết được kế tiếp chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức theo nhau mà tới các ngươi kế hoạch bước kế tiếp là cái gì chu nguyên g i ấ t hỏi đầu tiên đương nhiên là muốn cùng khác chỗ tránh nạn một lần nữa bắt được liên lạc Mười năm, chúng ta không cách nào biết được biết biết kiên chi ti chúng không nào tình huống của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn còn ở hay không kiên trì. Nguyên bản, chúng ta là thông qua thần cách của lực hay ta trì. ta trì qua là ở nỗi là nói chu nguyên ta liên hệ triệt để giác nghe vậy gật đầu một cái kế hoạch này không có vấn đề gì đơn độc một cái chỗ tránh nạn sức mạnh cũng không mạnh nhất định phải liên hợp còn lại sức mạnh mới được như vậy ta chờ đợi ngươi nhóm bắt đầu thi hành kế hoạch ngoài ra ta đề nghị gần nhất phải tăng cường chung quanh tuần sát phòng ngừa đối phương đột nhiên xuất hiện đại động tác mặt khác ta hy vọng có thể nắm giữ tương ứng tư liệu quyền hạn còn có ta cần một gian không bị quáy dày nhà an toàn có thể làm cho ta tiến hành tu luyện chu nguyên giác mở miệng nói ra không có vấn đề chúng ta sẽ dành cho ngài cao nhất tư liệu quyền hạn yêu cầu của ngài chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn n ỗ làng gật đầu một cái nói một bên khác do tinh mặt đất cao tới m ư ơ i ba m đỉnh cao nhất hẹ dạng một đỉnh núi bộ kinh khủng hắc cá mây đen che phủ đỉnh núi vô cùng kiềm chế ở đỉnh núi mây mù bên trong chót vót một tòa thật lớn treo không cung điện cung điện toàn thân đen như mực hiện đ â y đủ loại đủ kiểu phù điêu những thứ này phù điêu toàn bộ tạo hình v ạ n mẹo mà quỷ dị phảng phất thế gian kinh khủng dị hóa cùng xấu xí đều bị điêu khắc ở bên trên phàm nhân mắt thấy một mắt liền sẽ bởi vì mãnh liệt ô nhiễm mà bị câu lên đáy lòng thâm châm áp ý xa đoại trở thành kinh khủng t à linh tòa cung điện này chính là tà vương đọt dởn chỗ ở ở tòa này cung điện bên trong một vài bức cực lớn bị dị hòa tác viên không t ừ n giờ tòa k n khủng pho tượng sướng sướng, môn ngữ biểu đạt vạn bèo cùng điên cuồng tràn n h pho cho kia g đẹp, loại bèo Việt đạt siêu biểu vẻ để đầy i ta b u ồ này nôn nhưng lại nhịn không được đắm chìm trong đó quá dị lực hấp dẫn. n chìm hấp được Giờ lại lực quái dị đắm đó khắc này một cái thân hình khổng lồ ma vật đang đứng tại cung điện trung ương hắn có được hình người bên ngoài nhưng làn da lại r ă n g đầy vạn vẹo vải rác màu đen diện mục phía trên là ngưng kết thành thực chất giống như tranh chịu tượng giống nhau màu đen dị văn hai cánh tay của hắn thật dài d ù xuống mặt đất thân thể phần l ư n g trần trụi mơ hồ có thể nhìn thấy bốn tờ vạn v ẹ mặt người một tấm nhìn qua là nữ tính ba tấm nhìn qua là nam tính giờ này khắc này trong tay hắn nắm một cây búp vẽ trước mặt treo một khối cực lớn bằng da vải vẽ dính một bên phản phất đủ loại sinh mạng thể dịch điều chế mà thành xanh xanh đỏ đỏ tản ra tanh hôi t h u ố c l ư ợ ộ m tại bằng da vải vẽ phía trên trầm rãi vẽ tranh động tác của hắn cực kỳ chậm chạp mỗi một bút đều tựa như nặng tựa và cân hắn tại hội họa là một cánh cửa vỗ một cái trông rất sống động môn phản phất câu thông lấy kinh khủng luyện ngục một khi cánh cửa này hội họa hoàn thành toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn thôn vệ chân nguyên bị hoàn toàn thốt vệ tinh cầu liền sẽ bị đẩy vào sâu hơn trong vực sâu đó chính là tội ngục tầng ở nơi đó tinh cầu đem vĩnh viễn không khôi phục khả năng c h i t để trở thành hoàng hỏa một bộ phận mà tại đoạn giai h o n cái này sắp hoàn thành môn chi họa chính là tinh cầu thông hướng tội ngục tầng môn hộ họa tác hoàn thành trình độ trên thực tế cùng tinh cầu chân nguyên thôn vệ trình độ cùng một nhịp thở hội họa thuốc ngụng không phải khác chính là viên tinh cầu này bị ô nhiễm chân nguyên lập tức lập tức liền phải hoàn thành gánh tội ngục chi môn mở rộng vị tia sức mạnh liền có thể hoàn toàn bầu xuống viên này hoàn thành tịnh hóa tinh cầu chính là tặng cho vị tia lễ vật tốt nhất. Mà hắn, cũng c u điều này đại biểu nguyên bản vốn đã hoàn thành thôn vệ chân nguyên lại bị đối phương chiếm trở về hơn nữa duy nhất một lần bị đoạt đi một phần trăm đây đã là mười năm qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thất để tam chỗ tránh nạn bên kia xảy ra vấn đề đoạt thần mở miệng hỏi thanh âm của hắn quỳ bay ác mộng t o n cùng thực thi quỳ thất bại không có một cái nào có thể rời đi quỳ thành hạch tâm bị bắt lấy được quỳ thành cũng đã bị k h ô n g chế tình huống cụ thể bởi vì đệ tam chỗ tránh nạn phong tỏa khó mà xác minh bất quá bằng đệ tam chỗ tránh nạn thực lực là không thể nào làm đến loại chuyện như vậy tên kia khách đến từ thiên ngoại hẳn là làm ra rất mấu chốt tác dụng xúc tu pho tượng dùng thanh nhâm quái dị nói khách đến từ thiên ngoại sao đọc thần thấp giọng tự nói đại nhân có phải hay không là yêu cầu nhằm vào đệ tam chỗ tránh nạn tiến hành vây quét cái kia xúc tu pho tượng d o hỏi mỗi cái chỗ tránh nạn kế hoạch đều còn tại trong tiến hành muốn tiến hành vây quét nhất định phải từ bỏ khác chỗ tránh nạn kế hoạch ở trong đó thiệt hại rất lớn hơn nữa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đọc thần t h ả n như nói chuyện này ta sẽ xử lý các ngươi tiếp tục nhằm vào các đại chỗ tránh nạn kế hoạch ngươi phân ra một bộ phận tích lực lưu ý đệ tam chỗ tránh nạn biến động thế giới này đại cục đã định không sai đọc nói tiếp là Cái k một, nhẹ nhẹ, một, một bên khác n tiến hội đi qua nỗi lan lập tức thỏa mãn chu nguyên giác yêu cầu vì hắn cung cấp một gian nhà an toàn tại trong nhà an toàn chu nguyên giác dùng thời gian một tiếng lần này sở dĩ tạm thời bế quan mục đích của hắn chính là muốn kiểm tra một chút chân nguyên hiệu quả phải biết chân nguyên không chỉ có riêng là dùng khu trục thể nội dị t h ú n g sức mạnh hay là khu động chân phù đơn giản như vậy chân nguyên chân chính công dụng trên thực tế ở chỗ cho sinh mệnh tâm linh lấy khai ngộ chân nguyên tại loại kia trong trạng thái sinh mệnh tâm linh sẽ cực kỳ nhạy cảm tư duy linh cảm nộ tính hết thể đều sẽ thu đến thời gian ngắn cực lớn để thăng loại này để thăng đối với phổ thông sinh mệnh tới nói là có thể gặp mà không thể cầu cũng chính vì chân nguyên tính đặc thù cho nên những cái kia bị chân nguyên chiếu c ô thiên tuyển tri tử mới có thể nắm giữ vượt quá tưởng tượng linh cảm cùng trí tuệ có thể làm được thường nhân không làm được sự tình mà chân nguyên mà có thể để cho người ta tiến vào loại này thiên tài trạng thái mấu chốt cái này không phải chu nguyên giác dạng này thích cách giả cấp bậc có thể tiếp xúc sức mạnh thậm chí liền hắc liên chấp sự dạng này cấp bậc đều không có tư cách tiếp xúc đến loại này cấp bậc sức mạnh đây chính là tại cực lớn p h o n g hiểm cho thích cách giả nhóm cơ hội chu nguyên giác lấy ý chí trao đổi chân phủ điều động tích góp chân nguyên sức mạnh quán chú vào trong thân thể ông trong nháy mắt hắn quanh thân liền sáng lên hào quang màu và nóng toàn bộ linh hồn ẩm vàng một tiếng phản p h ấ t khai thiên tích địa đồng dạng tiến nhập một loại kỳ diệu cảnh ngộ bên trong linh hoạt kỳ hảo vượt trội phản p h ấ t hoàn toàn huyền bí bày ra ở trước mắt tư duy trong nháy mắt cực độ hoạt động mạnh trước đó rất nhiều khó mà hiểu ra then chốt bây giờ đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa minh ngộ chi cảnh loại cảnh giới này trên thực tế chu nguyên giác cũng không lạ l ắ m trước đây tu hành trong quá trình hắn vẫn tại tìm kiếm lấy loại cảm giác kỳ diệu này phản phát hết thể đều bị dứt bỏ cực hạn chuyên chú tư duy cực hạn vận chuyển linh cảm bỗng tại c ư trước h chân hắn mắt của hắn từng màn kinh nghiệm đã từng trải đại chiến sinh tự rõ ràng lộ ra giống như một lần nữa về tới ngay lúc đó tình trạng hơn nữa cái này còn không phải là đơn thuần tái diễn mà là tại căn cứ vào ngay lúc đó điều kiện thôi diễn ra càng nhiều phát triển chi nhánh cùng khả năng giống như là trong nháy mắt đã trải qua vô số trận chiến đấu nhục thể ý thức năng lượng k ế dần dần tầng c càng càng càng càng ấ thứ ba cải tạo giới hạn cái tia lệch trời giống nhau gông cùng xiến xích lúc này đang tại trong hỏa diễm nương khô từng điểm từng điểm tăng dân dã q bốn chín trăm chín mươi một nếm thử chân hỏa nương khô bình cảnh đang bị chậm rãi đột phá tầng thứ ba cải tạo giới hạn đối với đông khu một mươi ba thích cách giả tới nói là một đạo khó mà đột phá lệch trời nhưng bây giờ Tại c hơn nữa loại này đề thăng cùng những cái tia sử dụng dược vật khí giới tiến hành thực lực đề thăng khác biệt từ phương diện vật chất tiến hành đề thăng tâm linh rất khó thu được chân chính tẩm bổ cùng thăng hoa kinh nghiệm kỹ xảo các loại năng lực tương ứng cũng đều không cách nào nhận được đề thăng nhưng chân nguyên khác biệt nó trực tiếp tác dụng với sinh mệnh linh hồn tại linh hồn thiên tài trạng thái bên trong tương ứng hết thể kỹ xảo đều có thể nhận được thăng hoa không có bỏ sót cũng không có bất kỳ tác dụng v ụ bởi vì tại thiên tài trong trạng thái hết thể đạt được đều nguồn gốc từ tự ta tâm linh tự hỏi đương nhiên cho nên sẽ có khủng bố như thế tăng lên tốc độ cũng cùng t i n h cầu ăn mòn trình độ cùng một nhịp thở cũng chỉ có tại doa tinh loại này lâm vào trong t u y ệ t cảnh tinh cầu chân nguyên mới có thể dễ dàng như vậy thu được đổi những tinh cầu khác muốn thu hoạch loại này phân lượng chân nguyên là cực kỳ chuyện khó khăn nhưng tương đối như thế giống doa tinh dạng này tinh cầu tính nguy hiểm cực cao cầu phú quý trong nguy hiểm đây là không đổi đạo lý lần này để cho chu nguyên giác đối với thu hoạch chân nguyên tính tích cực trở nên cao hơn hơn nữa hiện tại hắn đã gia nhập doa tinh chân nguyên trận d o a n h sự cường đại của hắn cũng có thể khiến cho toàn bộ doa tinh thu hoạch kết thúc đối với chân nguyên hiệu dụng nếm thử chu nguyên giác bắt đầu xem xét chỗ tránh nạn cung cấp một chút cao bảo mật cấp bậc tư liệu trong đó trọng điểm chú ý là chỗ tránh nạn cùng toàn bộ doa tinh văn minh tại thái biến sau khi phát sinh đối với ô nhiễm thể có dị văn nồng cốt tương ứng tài liệu nghiên cứu ba trăm năm hai ách lịch sử bỏ ra giá thế thảm để cho doa văn minh đối với tà linh dị văn có hiểu rất sâu bọn hắn đem vật ô nhiễm vân làm mấy cái mức năng lượng. Ma c hơn ú Linh, Linh v ư g t r o nữa g cũng là phổ thông năng không nhưng lượng nguy ngoài, lượng đó đó độ đại có Ma nhiễm, mệnh lây nhiễm một mà cao, Cọc cấp lực chỗ vực Vồn vật nhất phần lớn sinh nào linh thành, nhiều, tránh nạn bên tồn Hơn là là lây loại tà thấp rất thấp phổ hiếp tạo tại thể tại. khu ô số sẽ uy từ mức độ nào đó tới nói ủy thành bên trong những cái k i a bị thôn vệ tà linh cũng có thể được xưng là ma cọp vồ mà tại ma cọp vồ phía trên tà linh thì cũng có riêng phần mình khác biệt năng lực chỉ bất quá đám bọn hắn bạn chất dị văn vẫn là hỗn loạn không chịu nổi do văn minh đã từng bắt được qua năng lực tương tự tà linh đối bọn hắn dị văn hạch tâm tiến hành tương đối kết quả phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì lộ diện cùng tương tự độ có thể nói thậm chí hắn có sán dị văn kết cấu ở giữa có thể một trời một vực chỉ có đến chú linh giai đoạn tà linh dị văn thăng cấp mới có thể xuất hiện đặc biệt đặc thù trong lúc hôn l o ạ n hiện ra nhất định trật tự nắm giữ tương ứng quý tích có thể nói đến n ỗ i chú linh phía trên linh vương loại tồn tại này thực sự quá mạnh do văn minh còn không có chân chính hoàn chỉnh bắt được qua hắn dị văn hạch tâm bởi vậy khó mà phán đoán nhưng căn cứ vào dị văn thăng cấp đặc điểm đến xem sau đó dị văn hệ thống hẳn là sẽ càng ngày càng có đặc biệt trật tự cùng đặc điểm trong hôn luận p ơ i bày trật tự cùng đặc điểm đang đọc xong tương ứng tư liệu sau đó chu nguyên giác hơi hơi h í p mắt lại chu cơ chu nguyên giác nhẹ giọng kêu gọi t a ở chu cơ âm thanh t ừ cánh tay hắn chỗ trong kho tài liệu chuyển đến trong kho tài liệu có quan hệ với dị văn ghi chép sao chu nguyên giác hỏi chỉ có đại khái giới thiệu tương tự với sinh mệnh kết cấu là hoàng hỏa sinh mệnh cơ sở nhất bản chất cấu tạo trong tư liệu ghi lại cũng là một chút tương đối chủ cột đồ vật chu cơ nói dạng này sao chu nguyên giác trầm âm một chút lại lần nữa nhìn một chút tư liệu quyết định tự động thử một chút hắn mô phỏng năng lực Phải chăng bất h ể quá rất nhanh bản c chung nguyên phát hiện phát hiện tà linh dị văn hạch tâm chính xác lộn xộn không cần nói đi bắt trước căn bản liền cảnh giải đều không thể lý giải tựa hồ những thứ này tà linh năng lực hoàn toàn là bởi vì tinh thần lực cường đại dị hóa mà tạo thành trên thực tế cũng là như thế tà linh cấp bậc năng lực nếu có phong phu n chân nào nguyên ngược lại có thể kích hoạt ý thức hoạt tính đem quá trình này rút ngắn thật nhiều thời gian hữu hạn chú nguyên giác cũng chỉ có thể hơi tiến hành một chút nếm thử bất quá lấy được phản hồi tương đối để cho người ta mừng rỡ mô phỏng bản chất quả thật có thể để cho hắn đối với chú linh cấp phía trên dị văn tiến hành mô phỏng nhưng bởi vì không cách nào mô phỏng ra hoàn chỉnh kết cấu bởi vậy hắn cũng không biết nếu quả như thật đem dị văn hoàn thành mô phỏng đi ra sau đó sẽ phát sinh cái gì quả thật chú linh có vô cùng kỳ dị năng lực nhưng cùng lúc bọn chúng cũng là cực độ hỗn loạn tượng trưng trong sức mạnh tràn đầy tạ ác trừ phi hoàn toàn dấn thân vào hoàng hòa trở thành tín đồ mới có thể giữ lại hoàn chỉnh tự mình ý thức chú nguyên giác cũng không cách nào phỏng đoán đến lúc đó sẽ có hay không có sức mạnh phản vệ đang tiêu hòa chân nguyên đọc tư liệu nếm thử mô phỏng trong quá trình mấy ngày rất nhanh liền đi qua mà đúng lúc này nỗi làn đưa tin phá vỡ chu nguyên giác bế quan yên tĩnh nói cho hắn biết phỉ ẩn nạ đã hoàn thành quỷ thành nắm giữ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mới hành động cần hắn tham dự cùng trợ giúp chu nguyên giác cũng không để ý bế quan bị phá hư dù sao bắt giữ chân nguyên là trước mắt đòi hỏi thứ nhất chân nguyên phụ trợ hiệu quả hoàn toàn có thể bù đắp bế quan thời gian thiếu hụt rất nhanh tại nhân viên công tác cung kính dẫn dắt phía dưới chu nguyên giác rất nhanh liền đã đến trong một chỗ sân rộng quảng trường từng người từng người đặc hiện đội viên đứng thẳng không hề chỉ có trước đây đệ tam đại đội thành viên còn có một số khuôn mặt mới n ỗ làn đứng tại q bốn chín trăm chín mươi hai tám mẫu nhìn thấy phỉ ẩn nạ trong nháy mắt chu nguyên giác liền minh bạch vì nhanh chóng nắm giữ quỷ thành năng lực trong ba ngày này nàng chỉ sợ bỏ ra cái giá không nhỏ phải biết quỷ thành năng lực rất phức tạp hơn nữa bản thân cường độ cùng mức năng lượng đều tại phỉ ẩn nạ phía trên muốn nắm giữ loại này tà linh sức mạnh hơn nữa có thể rất tốt thi triển đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu như dựa theo chỗ tránh nạn năm trước kinh nghiệm dù n g tới một tháng đều xem như tốc độ cực nhanh có thậm chí phải hao phí thời gian một đến hai năm rèn luyện nhưng phỉ ẩn nạ vẹn vẹn ba ngày liền hoàn thành cơ sở nắm giữ chỉ là một chút vấn đề nhỏ thân thể thiếu hụt cũng không phải vĩnh cửu sau một thời gian ngắn còn có thể khôi phục lại phỉ ẩn nạ cảm nhận được chu nguyên giác ánh mắt vừa cười vừa nói nguyên bản nụ cười của nàng còn m ư ơ i phần diễm lệ cùng yêu mị nhưng bây giờ ra bọc xương dưới trạng thái liền chỉ còn lại dọa người cùng kinh khủng các chỗ tránh nạn tình huống bây giờ còn không rõ ta vương bên kia rất có thể không chỉ chỉ là nhằm vào chúng ta một cái chỗ tránh nạn khai thác hành động các chỗ tránh nạn cũng rất có thể đang gặp phải uy hiếp nếu như kéo thời gian quá lâu rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành cùng với những cái khác chỗ tránh nạn liên lạc nỗi làn thở dài nói bây giờ là thời kỳ không bình thường chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường chu nguyên giác gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu trong ba ngày phi ấn nạ chuyên chú nắm giữ quỷ thành năng lực truyền tống kế tiếp lấy phỉ ẩn nạ năng lực cũng chỉ có thể phụ trách truyền thống những thứ khác chiến đấu cần dựa vào các hạ trợ g i ú p nơi này mười cái tiểu đội cũng là chỗ tránh nạ n bên trong tinh nhuệ nhất sức mạnh đến chỗ cần đến sau đó tổng bộ không cách nào liên hệ ngài có thể căn cứ vào tình huống hiện trường làm ra tương ứng hành động chỉ thị nỗi làm trịnh trọng đối với chu nguyên giác nói nay bằng với là để cho chu nguyên giác có hiện trường cao nhất quyền quyết định biểu hiện ra cực lớn tín nhiệm không có cách nào những người này chung vào một chỗ chỉ sợ cũng rất khó là chu nguyên giác đối thủ hơn nữa chu nguyên giác đã thu được tán thành thần trì đó chính là tuyệt đối người một nhà không cần có quá nhiều hoài nghi như vậy hết thể liền bái nắm chư vị nỗi lặng quét mắt quanh người đám người một mắt ánh mắt cuối cùng rơi vào chu nguyên giác trên thân t r ị n h trọng nói ba sau đó thân thể của hắn đông nhiên nổ tung đột nhiên dung nhập bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa chỉ là một đạo phân thân sao chu nguyên giác thoáng có chút kinh ngạc liền trực giác của hắn cũng không có phát hiện trước đây nỗi lặng có bất kỳ gì thường năng lực của người này xem ra rất có ý tứ bây giờ muốn làm thế nào chu nguyên giác hướng bên người phỉ ẩn na hỏi giao cho ta liền có thể xương gậy như que tuổi phỉ ẩn na hít sâu một hơi một cỗ màu xám xương khói đột nhiên từ trong thân thể nàng khuyết tán ra trong nháy mắt đem tất cả người đều bao phủ một hồi nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác sau đó màu xám xương khói chậm rãi t ă n g hẳn ra lúc này quảng trường đám người phát hiện mình đã thân ở âm u trong quỷ thành hết thể tà linh bản chất cũng là tinh thần quỷ thành cũng là như thế nó không tồn tại ở thực tế nhưng lại có thể tại trong hiện thực cụ hiện bông u xuống lúc này chúng ta liền ở vào hư hào bên trong phi ấ n nạ giải thích nói chu nguyên giác gật đầu một cái vật chất là có thời không hạn chế sơn hải khó vượn nhưng tinh thần khác biệt cho dù là vô tận không gian cũng có thể thoáng qua mà qua bằng vào ta bây giờ đối với quỷ thành lực không chế không cách nào phán đoán chính xác điểm rơi chỉ có thể bằng vào trực giác chỉ dẫn phương hướng cho nên đại gia chuẩn bị sẵn sàng buông xuống sau đó có thể sẽ gặp phải nguy hiểm toàn bộ phủ xuống thời giờ ở giữa có thể sẽ kéo dài chừng nửa canh giờ phi ẩn nạ giải thích nói chu nguyên giác cùng bên cạnh mười cái tinh anh đặc khiển tiểu đội thành viên khẽ gật đầu như vậy bây giờ ta muốn bắt đầu phi ẩn nạ chậm rãi nhắm hai mắt lại s a n g chói tâm trí trụ cột đ ỗ n g nhiên ở sau lưng nàng n g ư hình trên đó kim sắc linh văn lan chẳng ra xông vào trong quỷ thành ông cả tòa quỷ thành bắt đầu chấn động kịch liệt từng đạo kỳ lạ màu đen dị văn h i ệ n lên lít nha lít nhít cùng lúc đó hết t hệ quỷ thành kiến trúc cũng bắt đầu trở nên có chút không quá chân thực đ ầ m đa màu xám xương khói tuân ra đem quỷ thành xung quanh tre giấu cực kỳ chặt chẽ không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại giới c h ẳ n g cảnh tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ thành đang nhanh chóng hướng cái nào đó không biết chỗ cần đến tới gần cuốn theo sinh mạng thể tiến vào thế giới tinh thần tiếp đó từ thế giới tinh thần vượt qua không gian vung xuống chuyển rời đến vật chất mới không gian thực sự là năng lực thần kỳ hoặc có lẽ là cái này đã có chút không tuân theo vũ trụ lẽ thường quy t bây giờ do a tinh ở vào loạn tinh khu vực bên trong quy tắc vũ trụ vốn là trên phạm vi lớn hỗn loạn xuất hiện một chút vượt qua lý giải sự tình cũng bình thường hết thể tiến hành tựa hồ cũng mười phần thuận lợi nhưng mà xuất nhắm mắt điều khiển quỷ thành năng lực phi ẩn nạ đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra vốn là giống như khô lâu giống nhau khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi Dầm dầm dầm, cả tòa quỷ thành trợt rung mạnh, phỉ nạ sau tâm cả chủ cột cái tòa thành trợt trí tiêu thất, sau quỷ rung kêu phỉ hiện ân nạ lưng chu nguyên giác n h ũ n mày hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được nguyên bản đang tại dần dần bung ô xuống thực tế quỷ thành đ ố n g nhiên dừng lại không biết có cái gì kinh khủng đồ vật đ ố n g nhiên chấm dứt năng lực của ta phi ấn nạ trầm giọng nói đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía quỷ thành bầu trời nồng đầm màu xám xương khói tràn ngập bao phủ hết thảy đám người tùy theo ngầm đầu phát hiện trên bầu trời màu xám xương khói đ ỗ n g nhiên bắt đầu phun trào biên độ càng ngày càng kịch liệt thật giống như trong cao không có một k h ả vẫn thạch khổng lồ rơi xuống đang tại gạt ra trên bầu trời tầng mây có đồ vật gì phải xuất hiện và n h chỉ nghe một tiếng vang thật、lớn. trên bầu trời tầng mây bị triệt để g ạ t ra một cái giống như thiên thạch một dạng quái vật khổng lồ xông ra khói mù xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ bất quá quái vật khổng lồ này cũng không có rơi xuống chỉ là bây giờ giữa không trung đây không phải là thiên thạch mà là một tấm cực lớn m ặ t người đây là một tấm nắm giữ rõ ràng nữ tính hóa đặc thù khuôn mặt khuôn mặt hai mắt mang theo một loại không thèm chú ý đến t h ầ n sắc ngũ q u a n giữ tận và mẹo khoe môi n h t lên một loại quỷ dị nhàn nhạt mỉm cười lơ lửng tại không trung bên trong quan sát quỷ thành cùng với trong quỷ thành đám người đây là ngoại trừ chu nguyên g á c hơi nhịu nhấp nhấp lông mi không rõ ràng cho lắm bên ngoài. k h ắ c tất cả đặc hiện đội thành viên đều đột nhiên biến sắc ông quanh người quỷ thành đang vặt mẹo thay vào đó là một cảnh tượng khác q u ỷ thành tựa hồ đang bị lực lượng vô danh thay thế cùng xâm lấn cái này còn không phải là mấu chốt quan trọng nhất là kèm theo tràng cảnh biến hóa một cô khó mà kháng cự sức mạnh thêm tại thân thể của mọi người phía trên gian g g i á c gian g g i á c khớp xương bạo liệt tâm thanh truyền đến thân thể tất cả mọi người thế mà cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ liên phán phất đang tại từ người trưởng thành một lần nữa biến trở về hài đồng cho dù là chu nguyên giắc cũng không ngoại lệ tám ẫ u phi ấn nạ thấp giọng lẩm q bốn chương chín trăm chín mươi ba mắt lạnh nghe được phi ẩn nạ thấp giọng kinh hô chu nguyên n g giác hơi nhữ nhấc nhất lông mi trong cơ thể hắn sức mạnh tại m ộ ư ơ i hai chân mạch vận chuyển làn r a giống như, như gọn sóng run run tính toán lấy bên ngoài thân liên văn tăng thêm chân mạch lớn pháp chống cự loại này cùng loại lĩnh vực quy tắc năng lực nhưng mà cuối cùng hắn thất bại thân thể hắn cùng năng lực trình độ nhất định tượng cụ bị vạn pháp không xâm đặc điểm nhưng cũng đều không phải là vô địch t ỷ như khi tiến vào doa tinh thời điểm năng lực thân thể của hắn liền bị cao đẳng tử triệu chi lực nhẹ nhõm phá vỡ thẩm thấu ảnh hưởng tới trong cơ thể của hắn nay cho thấy chỉ cần lực lượng trình tự cũng đủ cường đại thân thể hắn cũng không thể đủ hoàn toàn chống đỡ ảnh hưởng rất rõ ràng bây giờ liền gặp phải tình huống như vậy m ộ ư ơ i hai chân mạch vận chuyển trì trệ chân mạch t ớ n p h á p hình thành ấn ký tia sáng tại bên ngoài thân nhẹ lấp lóe sau đó liền hoàn toàn mở đi xuống dưới bên ngoài thân liên văn cũng là không sai biệt lắm tình trạng hơi chốc động sau đó liền đã mất đi hiệu dụng kỳ lạ ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục quyết tán trải rộng quanh người xương cốt cơ bắp hết thể đều tại nghịch sinh trường thậm chí ngay cả thể nội khí q u a n cấu tạo đều xuất hiện nhỏ nhẹ thay đổi hết thể vật chất sức mạnh cùng lực lượng tinh thần đều bị một c ố kỳ lạ quy tắc áp chế giờ khác này chu nguyên giác tựa hồ lại trở về thân là người bình thường thời điểm loại trình độ này ảnh hưởng không có khả năng không có bất kỳ hạn chế nào bằng không tả vương hẳn là đủ tùy ý giết chết trên viên tinh cầu này bất kỳ một cái nào mục tiêu chu nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại tà mẫu năng lực là cái gì thân thể vẫn còn đang không bị khống chế nghịch sinh trường sức mạnh đang trở nên càng ngày càng suy yếu chu nguyên giác trầm giọng đối với bên người phi ẩn nạ nói từ phi ẩn nạ biểu hiện đến xem nàng tất nhiên là biết được cái này bỗng nhiên xuất hiện tà linh tư liệu tà mẫu là t hai ếch mới bắt đầu sinh ra ban đầu tà linh một trong vì ấn nạ âm thanh truyền đến nhưng lại có một loại hư hảo cùng xa xôi cảm giác chu nguyên giác nhìn một chút bên người đ ắ m người phát hiện tất cả mọi người bọn họ đều sinh ra một loại hư hảo cảm giác phản phất muốn bị phân biệt cách ly đến thế giới khác nhau bên trong cái này hẳn cũng là tà linh năng lực đặc điểm một trong tà mẫu bản thể trên thực tế chính là tà vương đọc dần mẫu thân tại thu được gợi ý sau đó tà vương phạm vào kiện thứ nhất thảm án chính là lấy khác biệt tản nhận phương pháp sát hại người nhà của mình hơn nữa lấy tương ứng nghi thức đem bọn hắn chuyển hóa trở thành kinh khủng tà linh từ đối với người nhà một loại nào đó mãnh liệt hận ý cùng tình cảm làm cho những n à y tả linh đều có kinh khủng năng lực tà mẫu năng lực là đem tất cả bị năng lực ảnh hưởng sinh mệnh kéo vào trong tả vương ấu niên cái nào đó ký ức trang cảnh ở trong đó hết thể sinh mệnh tinh thần cùng vật chất năng lực đều sẽ bị hạn chế thân thể sẽ biến hóa thành tả vương khi còn bé hình thái ước chừng là m ộ ư ơ i hai đến một ư ơ i bốn tuổi tròn tả hưu hết thể tố chất thân thể đều sẽ cùng tả vương khi còn bé giống nhau tại mảnh vỡ ký ức sẽ phải gánh chịu trong đó dị hóa cư dân công kích nhưng cũng may dị hóa cư dân cũng sẽ nhận năng lực áp chế chỉ có thể duy trì phổ thông gia tinh sinh mệnh cường độ tiêu chuẩ Bị năng lực ảnh hưởng lực sẽ theo ạ i trong đó k ô n ngừng lặp lại bị bắt nạt, mãi đến tâm linh vỡ tan, lâm vào trong điện cuồng. Biện pháp phá giải là giết chết một đoạn ký ức bên trong dân, đoạn ngắn g giải giết lặp lại lâm là là lộ. hoặc pháp phá mại đi bị bắt dị tâm chết một tất tìm thoát t được hóa sinh h vỡ vào ức cả cư ký nói ra xâm nhập phi ẩn nạ âm thanh trở nên càng ngày càng mờ mịt t r u n g quanh quỷ thành tràng cảnh bị dần dần hoàn toàn bao trùm khắc đặc hiện đội thành viên cũng dần dần biến mất vô tung vô ảnh mỗi người đều bị chia cắt đến khác biệt một đoạn ký ức bên trong giờ này khắc này chú nguyên giác thân thể biến hóa cũng đã dần dần hoàn thành một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu đến tới hắn cường đại thân thể cùng năng lượng khổng lồ bị quy tắc hạn chế biến mất vô tung vô ảnh ngay cả tinh thần cũng bị áp chế ở trong cố này yếu đối thể xác không cách nào giải thoát lúc này chung quanh c h à n g cảnh cũng hoàn toàn cố định xuống quỷ thành bị t à m â u năng lực áp chế hoàn toàn chu nguyên giác mới phát hiện lúc này trên thân thể hắn mặc một bộ giống đồng phục thả lòng chế phục dưới chế phục là một bộ thân thể gây yếu tinh tế trắng non cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn khung xương cho người ta một loại g ặ p lại liền gãy cảm giác hắn quay đầu đi tại kiến trúc pha lê cái bóng phía trên thấy được chính mình bây giờ bộ dáng một thân rộng lớn chế phục chiều cao đại khái trên dưới một m bốn mái tóc màu và nóng tiểu tóc là nắp nồi hình tướng mạo thanh tu trùng tính thậm chí để cho người ta nhất thời khó mà phân biệt hắn nam nữ giới tính từ chiều cao cùng bề ngoài đòn o t r ư ừ n g tuổi hẳn là tại mười ba tuổi q u ò n t r ư ờ n g vậy đại khái chính là tả vương đọc dần tuổi thơ thời kỳ hình dạng chu nguyên giác ở trong lòng thầm nghĩ cỗ thân thể này thật đúng là yếu đến thực hạng nghe nói tả vương có bi thảm tuổi thơ bởi vì tướng mạo nguyên nhân bị hai cái ca ca khi n h ụ bởi vì thân thể nhỏ yếu cùng tính cách nhu nhược trong trường học tại ngoại giới cũng đều là trò cười là bị bắt nạt đối tượng từ đó dần dần dựng dục ra một cái v ặ n vẹo linh hồn lúc này hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc này hắn thân ở cái nào đó kiến trúc xó xỉnh nhìn qua vừa mới hẳn là tại ẩ nút n nguy hiểm gì bên cạnh kiến trúc nhìn qua giống như là trường học lầu dạy học hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời bầu trời hiện đầy nồng đậm khói mù cái k i a t r ư ơ n g cực lớn nữ nhân gương mặt lúc này vẫn như cũ xuyên thấu qua t ầ n g mây lơ lửng tại không t r u n g bên trong quan sát trên mặt đất hết thảy chỉ bất quá lúc này trong hai mắt tràn đầy một loại biến thái hưng phấn cùng treo tước tà mẫu, tà vương mẫu thân, phụ thân mất sớm mẫu thân mang theo hắn tài giá nhưng bởi vì mẫu thân nhu nhược vì mình sinh hoạt dù là biết hắn nhận hết kế phụ cùng với hai cái huynh đệ khi dễ cũng chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt không có cho hắn vốn có thích cùng bảo hộ c u ố i cùng ngủ thành thảm kịch l i ê n như là lúc này cái t i a t r ư ờ n g nữ nhân gương mặt trôi nổi tại bầu trời lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đoạn ký ức t r u n g tướng chuyện sắp xảy ra chỉ bất quá xuyên đấu qua nữ nhân này ánh mắt nhìn chăm chú lên hết thảy là tả vương đọt g i a t h u n giờ này khắc này hẹ dạ một đỉnh núi bộ tả vương cung điện đọt thần đang nhìn chăm chú lên tất cả mọi người trong đó ánh m tự nhiên là đặt ở chu nguyên giác cái này khách đến từ thiên ngoại trên thân ta mẫu bản chất cùng hắn là hoàn toàn c â u thông cặp mắt của hắn bên trong l ó e lên ánh sáng quỷ dị để cho người ta không rét mà run toàn bộ bộ mặt và mẹo cơ thể hơi run r u dậy đến đây đi lâm vào trong hồi ức của ta dù n g tâm lĩnh hội loại kia hèn yếu cảm giác bất lực tiếp đó tại bất lực tuyệt vọng cùng sụp đổ a chỉ có như thế mới có thể chứng minh ta có thể từ loại kia bất lực cùng trong tuyệt vọng từng bước một đi đến hôm nay thân ở thế giới này đỉnh cao nhất đến tột cùng là có bao nhiêu vĩ đại thể hội một chút ta trong mắt ta cái này dơ bẩn cùng không khiết thế giới q bốn nghìn chín trăm chín mươi bốn d ũ n khí ngầm đầu nhìn bầu trời kia trương nữ nhân gương mặt cùng cặp kia hưng ơ phấn thả hài hước hai mắt đối diện chu nguyên giác tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì muốn tất cả mọi người lấy thân phận của ngươi lĩnh hội ngươi nhỏ yếu lĩnh hội ngươi tuyệt vọng từ đó tới thỏa mãn ngươi v ặ n vẻo dục vọng sao chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt thần sắc bình tĩnh hắn đã có thể đại khái minh bạch t à m â u năng lực bản chất nguồn gốc từ tả vương bản thân bị bóp méo một loại nào đó dục vọng làm cho tất cả mọi người biến thành hắn, nhỏ yếu nhắc gan bất lực đi đối mặt hắn trong mắt cái kia dị hóa thế giới không ngừ dùng cái này tới gây nên hắn mánh liệt tự ngã cảm giác đồng ý cách cách cách đúng lúc này một hồi tiếng bước chân hỗn loạn từ nơi không xa kiến trúc chấu ngoặc chuyển đến đồng thời còn kèm theo từng trận la lên bất quá sử dụng là do a tinh bản t h ổ ngôn ngữ chu nguyên giác cũng không có nghe hiểu nhưng mà từ trong âm thanh kia còn có thể nghe ra một loại mánh liệt phẫn nộ cùng ngạc ã ý. Xoát xoát xoát. Rất từ rẽ ra. nhanh, ba bóng người từ góc rẽ lói ra. Đây là ba ba góc lói là Đây đ o hình người thân ảnh, chiều cao đại khái khoảng một M8, mặc trên người h khái h i đại ề u cao o k ả n ý ngũ quan sai chỗ biểu lộ dữ tợn một cái tay bên trong nắm côn hình dáng nhanh c â y trong tay kia phân biệt nắm một cái chứa chất lỏng màu vàng nhạt trong suốt cái bình hình tam giác ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm chu nguyên rác miệng khép mở phát ra thanh âm khó nghe đây là trong ba tên trường cấp cao học sinh cũng là đọc dần trong trí nhớ ba tên bắt nạt giả dị hóa mà đến năng lực của bọn hắn so với bình thường học sinh cấp ba càng mạnh hơn thậm chí có thể đạt đến hòa bình niên đại gia tinh chiến sĩ thông thường tố chất thân thể đọc dần thông qua tả mẫu hai mắt đem đây hết thể thu vào đ á n mắt đến nay hắn còn có thể nhớ lại cái này ba tên học sinh tội k tăng thêm không có nhà người bên trong bảo hộ ở vào trường học c h u i thức ăn tầng dưới chót là sân trường bắt nạt mục tiêu số một mà so với hắn lớn hai cái niên kỷ giá người n g cùng thể trạng đều phải càng cường tráng hơn ba người này chính là trong đó nhất là hăng hái tồn tại đối với đ ọ t dần tiến hành bắt nạt đã trở thành bọn hắn thời gian ngoài khóa thú vị nhất hoạt động bọn hắn sẽ dùng vũ lực bức hiếp đ ọ t dần đi tiến hành rất nhiều bọn hắn cảm thấy hứng thú thí nghiệm tỷ như một ngày này ba người tranh tài ai nước tiểu xa kết quả một người trong đó vật bài tiết đưa tới một loại nào đó giống con kiến bọ sát dẫn đến hai người khác chế rêu thân thể người này không tốt ba người bởi vậy cái vả vì phân cái th bọn hắn đã đản sinh ra một cái ý tưởng hoang đường bọn hắn quyết định để cho đọc dởn đến phân đường nhấm nháp một chút bọn hắn nước tiểu dùng cái này đến phân biệt khác biệt biết không tốt đọc dởn liền trốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị bọn hắn tìm được tại một phen q u y ề n đấm cước đá phía dưới hoàn thành yêu cầu của bọn hắn nhớ tới trước đây hồi ức không tốt đọc dởn cơ thể hơi run dậy nhưng rất nhanh lại phát ra tiếng cười quỷ dị ba người kia hắn đem bọn hắn ngâm mình ở bên trong thùng phân ba ngày lấy tà pháp kích động thân thể của bọn hắn để cho bọn hắn không thể dễ dàng hôn mê cùng chết đi cuối cùng bọn hắn tại trong thống kh suy nghĩ một chút hình ảnh kia đoạt thần tiếng cười trở nên càng q u ỷ dị hơn cùng run r u dậy bây giờ nên để các ngươi thể hội một chút lúc đó ta tuyệt vọng cùng thống khổ mặc dù bởi vì quy tắc tính công bình tại ký ức thế giới bên trong không cách nào xuất hiện siêu việt phổ thông doa sinh mệnh sức mạnh siêu phạm nhưng mà một cái nhỏ yếu hài đồng đối mặt ba cái người trưởng thành cấp bậc nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ cấp cá thể lại như thế nào có thể chống cự lĩnh hội đau đ ớ n a một đoạn ký ức bên trong cách cách cách ba cái dị hóa cư dân chậm rãi hướng chu nguyên giác đi tới huy động trong, tay con đồng, trong mắt mang theo tức giận khoe miệng thì mang theo nụ cười không có h ả o ý đây là một cái n g ó cụt nguyên bản chu nguyên giác liền ở vào góc tường hiện tại càng là không đường thối lui bất quá trên mặt của hắn nhưng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia trương gương mặt khổng lồ khoe miệng lộ ra một k i a nụ cười dễ cợt muốn cho ta lĩnh hội ngươi khi đó thống khổ và tuyệt vọng sao đáng tiếc ta không phải là ngươi ta sẽ không giống như ngươi nhu nhược cho dù chỉ có được nhỏ yếu như vậy thân thể cũng vẫn như cũ như thế gặp phải khó khăn liền đi vượt qua gặp phải ức hiếp liền vùi đầu khổ luyện gấp trăm lần h o ạ lại gặp phải bất công vậy liền tự mình vì chính mình đi lấy lại công đạo không dựa vào người khác không trông cậy vào người khác không oán trách người khác thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên người như ngươi ngược lại là không có minh bạch thân thể nhỏ yếu chỉ là biểu tượng tinh thần không đầy đủ mới là ngươi chân chính nhỏ yếu bản chất chú nguyên giác thân thể g ầ y yếu cước bộ đột nhiên đập mạnh một k hiệu tay đánh ra đập vào bên cạnh cửa sổ thủy tinh phía trên b à n h cửa sổ thủy tinh đứng thanh m à n át gãy làm từng khối mạnh vụn xoắt sau đó chú nguyên giác một cái giật xuống quần áo trên người mạnh vụn nhặt lên trên mặt đất một khối sắc bén mảnh tiếng bể, bể cuối cùng báo khỏa c bọn hắn tạo thành tại tà vương đọc dần một đoạn ký ức cho dù bọn hắn bị tà mẫu năng lực giao cho siêu việt tự thân càng mạnh lực lượng nhưng bọn hắn tâm linh cùng ký ức như cũng dừng lại ở học sinh giai đoạn cương đại chưa bao giờ vẹn vẹn cụ thể càng l à phát ra từ nội tâm dũng khí mặc dù là g ầ y yếu thân hình ở chu nguyên giác dũng khí thêm vào dưới ở hắn phong phú cách đấu kinh nghiệm trợ giúp d ư ớ i như cũ có thể bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu ngoan lệ nhanh chóng quả quyết chu nguyên giác thân thể rất nhanh liền cùng cái kia ba đạo dị hóa thân thể quấn quýt lấy nhau ở vào trong cung điện đốt dần thông qua tà mẫu thị giác có chút ngơ ngác nhìn xem một màn này nhìn xem cái kia quen thuộc thân ảnh của mình tại ba đạo dị hóa thân thể ở giữa lớp lóe cho dù côn bổng g a thân trên thân xuất hiện sâu đậm vết tích cùng máu ứ động vẫn như cũ không cách nào làm cho trong cặp mắt kia xuất hiện bất kỳ e ngại cùng l ù i bước có chỉ có không đạt mục đích không bỏ qua bình tĩnh cùng với lây thương đổi thường không chết không thôi n g văn lệ nhìn xem cái tia đạo cầm trong tay pha lê truy thủ ngầm đầu chỉ thiên quen thuộc gầy yếu thân ảnh trong cung điện đoạt dần thần sắc ngạc nhiên hơi hơi trở mặc m rõ ràng chỉ là như vậy gầy yếu thân thể đối mặt vẫn là so với ta lúc trước càng gian nan cục diện vì cái gì hắn là có thể đủ làm được ta làm không được sự t ì n h vì cái gì hắn là có thể đủ tản mát ra như thế làm người ghé mắt quan huy thật chẳng lẽ như hắn nói tới là tinh thần của ta quá một chút nào yếu đất sao không tuyệt đối không phải hắn có tư cách gì có thể nói lời như vậy hắn chưa bao giờ trải qua tà trải qua hết thảy hắn có được năng lực cương đại cho dù bị phong ấn như cũ có năng lực còn sót lại tại sinh ra tác dụng mà lúc trước ta đây không có gì cả như thế nào tương đối sao có thể tương đối không cần cao cao tại thượng thuyết giáo nắm giữ mỹ h ả o tuổi thơ ngươi căn bản là không thể nào hiểu được tình cảnh của ta đ nó dần phát ra rít lên một tiếng cùng lúc đó một đoạn ký ức bên trong giữa bầu trời kia lơ lửng cực lớn gương mặt cũng đồng thời hướng về phía trung nguyên giáp phát ra gào thét Ông ông ông! toàn bộ một đoạn ký ức đều tại kịch liệt chấn động giống lầu dạy học kiến trúc bên trong phát ra từng đợt thê lương g à o thét tựa hồ trong sân trường tất cả dị hóa sinh mệnh trong nháy mắt bị toàn bộ chọc giận phong tỏa chu nguyên g i á c vị trí phòng học đại môn bị s ố c lên đồng thanh tiếng bước chân hỗn loạn trong hành lang rậm rạp chẳng c h ị tạm tâm vang vọng toàn này trong sân trường mỗi một cái dị hóa sinh mệnh hắn thực lực mặc dù không nhất định có vừa rồi cái tia ba con mạnh nhưng trên cơ bản cũng không kém bao nhiêu bằng vào chu nguyên giáp bây giờ cỗ này thân thể yếu lối tuyệt đối sẽ bị làn sóng người trực tiếp b a phủ không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng thắng lợi khả năng nhưng mà chú nguyên giác thấp r ê n m giọng h tự nói phụ mẫu bởi vì hai nạn xe cộ mà mất sớm chỉ lưu lại chính mình một người tại trên thế giới trong đầu quanh quẩn tất cả đều là hai nạn xe cộ một khắc cuối cùng chỗ mắt thấy hình ảnh huyết tinh thân nhất phụ mẫu thân thể ở trước mặt của hắn bị sắt thép đè ép biến hình huyết nhục bắn tung tóe chết không nhắm mắt loại kia mãnh liệt rung động đối với một đứa bé tới nói là khó có thể tưởng tượng một đoạn thời gian rất dài hắn đều sống ở trong bóng ma tử vong đa nghi n g sợ hãi sợ ánh sáng sợ một chỗ nhưng cuối cùng hắn vẫn là dựa vào tự đi ra ngoài hơn nữa tìm được sinh mệnh chân lý chúng ta không cách nào quyết định xuất thân của mình không cách nào miễn trừ muốn kinh lịch cực khổ nhưng mà vô luận lúc nào cũng không có thể bản thân từ bỏ muốn lấy nhân loại chân quý nhất dũng khí đi tìm tương lai của mình đọc d ầ n tuổi thơ rất bi thảm nhưng ở trên viên tinh cầu này tuyệt đối còn có so với hắn càng thêm thê thảm tồn tại chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng đông đúc nhưng chu nguyên g á c khỏe miệng lại móc ra vẻ tươi cười bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được ngay tại vừa rồi một khắc này tồn tại ở phía sau màn năng lực đầu n g u ồ n sinh ra dao động tà mẫu năng lực á p chế trình độ vượt quá tưởng tượng ngay cả chu nguyên g i á c thân thể cũng vô pháp ngăn cản cái loại này mánh liệt quy tắc thay đổi nhưng loại này mánh liệt ảnh hưởng căn nguyên là công bằng đang áp chế mục tiêu đồng thời một đoạn ký ức sát thương cũng sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế thậm chí trong đó nhân vật hành vi lộ diệp cũng đem cùng đ ọ t ra ẩn trong trí nhớ nhân vật giống nhau chỉ có tại mảnh vỡ ký ức vận chuyển bình thường thời điểm hết thể ở vào cân bằng bên trong áp chế lực mới có thể tối đại hóa nhưng bây giờ tại mánh liệt phẫn nộ bên trong, tại bị rung động sau bản thân trong hoài nghi đọc thần điều khiển tám mẫu chủ động phá vỡ cái này cân bằng hắn điều động một đoạn ký ức bên trong tất cả dị hóa cư dân vi phạm với bọn hắn nguyên bản hành vi quy tích đối với chu nguyên giác quần công đây chính là năng lực sơ hở mà chỉ cần có một chút sơ hở chu nguyên giác liền có thể sắp tới mở rộng mãi đến đem năng lực của đối phương triệt để xé rách phanh phanh kinh khủng ý chí tại thân thể yếu đuối chấn động giống như bị nhốt trói tại kén xác hộ điệp từng bước một theo lấy này chút ít năng lực thiếu sót thấu thể mà ra Giang giác. lực lượng kinh khủng nổ tung không khí tạo thành giống như thủy chiều khí lãng liên miên bao phủ tất cả vọt tới dị hóa cư dân bị cổ khí lãng này thổi giống như cỏ rác tung bay thình thịt sau một khắc liền phản phất vẽ kén lột xác đầm dạng chu nguyên giác thân hình cao lớn từ cỗ kia g ầ y nhỏ thể xác bên trong tránh thoát mà ra hai tay đột nhiên trước người chắp tay trước ngực lộc cộc lộc cộc thân thể của hắn đột nhiên b à n h trướng ý chí k h u ế c tán bao phủ quanh người giống như hỏa d i ệ m l o a mắt thể nội bị phong ấn năng lượng tại mười hai chân mạch chậm rãi gia tốc dần dần xông p h á tất cả trở ngại bên trên da thịt liên văn lấp lóe chu lưu vận chuyển chân mạch lớn pháp phát động kỳ lạ ấn ký tại quanh thân quấn quanh lợi dụng đối phương năng lực một t i a n h thân q u n q u a n n g đối p h ư n g năng lực m t ký t i q u a thân quấn thân hình của hắn bành trướng đến 1 0 m hoàng kim hình thái lực lượng cường hắn để cho hắn chỉ là hô hấp liền có thể nhấc lên kinh khủng khí lãng t r u n g quanh đại lượng kiến trúc bị hắn hô hấp khí l ã n g quét bay dị hóa sinh mệnh càng là giống như cỏ rác trong n g á y mắt xương cốt đứt gãy đã mất đi sinh mệnh hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời cái t i ê u trương cực lớn gương mặt phía trên có rõ ràng ngạc nhiên chỉ là như thế nhỏ xịu thiếu sót thế mà ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn toàn thoát khỏi năng lực gò bó vờ anh sau một khắc, mặt đất tầm vang rung mạnh thì ra là chu nguyên giác thân thể cao lớn đột nhiên phát lực ngày lên thật cao toàn bộ mặt đất trong nháy mắt tại lực phản tác dụng phía dưới s ụ p đ ổ phanh phanh phanh kèm theo từng đợt khí bạo chú nguyên giác chân đạp không khí từng bước kéo lên hướng về trên bầu trời cái khuôn mặt to lớn vào tới sẽ chết lại không đi mụ mụ liền sẽ chết ở người này trong tay đọc dần trong nội tâm sinh ra dự cảm m á h liệt hô hô hô hiện trường mây mù quần c u ộ n kia trương thật lớn khuôn mặt ở đọc dần thao túng dưới nhanh chóng chiều tầng mây chỗ sâu trong t ố i l u vanh ba chú nguyên giác đi vào phụ cận một quyền vanh ra khủng bố lực lượng hướng tầng mây chút xuống khiến cho hết thệ khói mù đống nhiên đầy ra chỉ nghe tầng mây chỗ sâu truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó âm thanh liền hoàn toàn biến mất năng lực của đối phương quá mức quỷ dị trung pin là không có có thể giữ nó lại tới theo đối phương bản thể thối lui thế giới chung quanh bắt đầu pha thoái cảnh s á t bắt đầu trở nên hư hảo quỷ thành kiến trúc lại xuất hiện cùng lúc đó đặc hiện đội đám người thân hình cũng lại xuất hiện ở chu nguyên g i á c trong tầm mắt q bốn chương chín trăm chín mươi sáu thứ hai chỗ tránh nạn gương mặt khổ lỗ t ố i lui năng lực tự nhiên tiêu tan một đoạn ký ức tăng giã quỷ thành một lần nữa lộ ra nguyên bản hình dạng bị chia cắt tại khác biệt mảnh vỡ ký ức bên trong đặc hiện các đội viên cũng lại xuất hiện ở vị trí、cũ. đám người ánh mắt mê mang vẫn chưa từ t r ợ t tràng cảnh biến hóa bên trong lấy lại tinh thần có người trên mặt còn mang theo hoặc đau đớn hoặc dữ tận hoặc khuất nục t h ầ n sắc rất rõ ràng năng lực kết thúc phía trước bọn hắn đang t ạ i t r o n g trải qua một đoạn ký ức một chút chuyện không tốt s ư ơ n g gầy như que tuổi p h ì ẩn nạ cũng cảm giác không thích hợp dựa theo tư liệu đến xem tà mẫu năng lực cực kỳ khủng bố không có khả năng dễ dàng như vậy liền kết thúc bọn hắn sở dĩ có thể dễ dàng như vậy thoát khốn chỉ có thể là bởi vì có người đem tà mẫu năng lực hoàn toàn phá trừ nàng theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Có bản n l ĩ hô hô hô tiếng do dít đạo một cái to lớn thân ảnh từ trên trời gián xuống tại hạ xuống quá trình bên trong một hồi trong suốt sương mù từ trong cơ thể của hắn phong thích để cho thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ khôi phục trạng thái bình thường lạch cạch một tiếng vang nhỏ sau đó chu nguyên giác rơi vào phỉ ẩn nạ bên người cùng lúc trước vị trí giống nhau liền phảng phất chưa bao giờ từng rời đi Ngài.、Phi、ấn tại ghi ệ n chép tà mẫu thế nhưng là gần với linh vương cấp cường đại nhất ban đầu tà linh là tạ vương đọc dần nắm giữ kinh khủng nhất ô nhiễm năng lực một trong có thể nói viên tinh cầu này phía trên không có bất kỳ người nào có thể miễn dịch ảnh hưởng cho dù mạnh như chu nguyên giác một dạng không cách nào đào thoát loại kia kinh khủng ảnh hưởng nguyên bản khi nhìn đến chu nguyên giác cũng bị năng lực ảnh hưởng thời điểm vì ẩn nạ trong lòng đã làm x o n g dự tính xấu nhất cảm thấy coi như có thể an toàn thoát ly tả mẫu năng lực ảnh hưởng bọn hắn cũng sẽ ở trong đó tiêu hao thời gian dài không cách nào dựa theo kế hoạch đến chỗ cần đến cái này có lẽ cũng là kế hoạch của địch nhân nhưng mà cho dù là tại bị ảnh hưởng tình huống phía dưới chu nguyên giác vẫn tại trong thời gian ngắn đem năng lực của đối phương phá trừ thậm chí liền một cái luân hồi thời gian cũng không dùng đến rất nhiều người tại mảnh vỡ ký ức thậm chí mới vừa vặn quen thuộc hoàn cảnh ngay cả địch nhân đều không có được c đối phương tất nhiên liền tà mẫu lực lượng như vậy đều phái tới ngăn chặn bọn hắn chứng minh vương hướng của bọn hắn hẳn là chính xác bọn hắn nhúng tay rất có thể phá hư kế hoạch của đối phương xem ra bọn hắn chỗ cần đến chỗ tránh nạn rất có thể đang tại tao ngộ nguy cơ nếu như bọn hắn không thể kịp thời đổi tới bọn hắn thậm chí có thể sẽ có d i ệ n vong nguy hiểm trên thực tế phi ấn nạ suy đoán rất chính xác giờ này k h ắ c này bọn hắn c h â cần đến chỗ tránh nạn đang gặp phải diệt vong nguy hiểm thứ hai chỗ tránh nạn đây là một tòa diện tích so đệ tam chỗ tránh nạn còn to lớn hơn chỗ tránh nạn xung quanh đứng vững giống như tâm chắn ghép lại mà thành xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy ba tầng cao lớn giống tâm chắn ghép lại mà thành cực lớn t ư ờ n g thành tầng thứ nhất t ư ờ n g thành cao tới gần trăm mét kéo dài ra b ê n h ngông ngô m ờ tầng thứ hai từng thành, thành cao gần hai trăm m bày biện ra thật lớn thành lũy hình thái t h ư hồ ở tường thành trung gia nhập nào đó bạc chất kết cấu tầng thứ nhất là tụ tập thời đại trước do văn minh chế tạo kiên cố nhất hợp kim a kỳ hợp kim chế tạo cự tưởng có thể chống cự đại bộ phận tà linh vật chất ảnh hưởng tăng thêm thần trì ánh sáng phù hộ đây chính là cự bích chỗ tránh nạn tầng thứ nhất phòng hộ tầng thứ hai tường cao là a kỳ hợp kim phối hợp linh n h i ệ m trận pháp cùng với số ít linh cảm bí ngân chế tạo mà thành đối với tà linh tinh thần bản chất có khá mạnh ngăn cản tác dụng tầng thứ ba tường cao nhưng là hoàn toàn do linh cảm bí ngân cùng cường đại linh trận tạo thành cũng là cự bích chỗ tránh nạn cuối cùng phòng hộ đã từng thứ hai chỗ tránh nạn bị cho rằng là tất cả chỗ tránh nạn bên trong khó khăn nhất công phá tồn tại đồng thời cũng bị cho rằng tại tình huống ác liệt phía dưới khả năng cao có thể trở thành nhân loại cuối cùng chỗ tránh nạn nhưng mà bây giờ thứ hai chỗ tránh nạn lại đang gặp phải hủy diệt nguy cơ dầm dạp chằng trịt tà linh cùng ma cọp vô đem toàn bộ chỗ tránh nạn bao bọc vây quanh trong đó thậm chí có vài chục cái chú linh cấp cường đại tự nhiên tà linh đồng thời còn có hai cái thẩm phán trưởng tiểu đội so sánh nhằm vào đệ tam chỗ tránh nạn đội hình đọc dần an bài nhằm vào thứ hai chỗ tránh nạn thế công sức mạnh khủng bố hơn mấy lần. đương nhiên đây cũng là bởi vì nhằm vào đệ tam chỗ tránh nạn kế hoạch còn không có hoàn toàn bậy ra liền bị chu nguyên giác phá hủy nguyên nhân lúc này thứ hai chỗ tránh nạn tầng thứ nhất là kỳ cự bích đã bị tà linh đại quân công phá gần như giống nhau thổ địa luân hãm chỉ có ba phần năm nhân khẩu thành công lui vào trong tầng thứ hai cự bích vê anh vê anh vê anh tà linh trong đại quân là dễ thấy nhất chính là mấy cái dáng người khổng lồ cao tới hơn năm trăm h thước kinh khủng cự nhân người khổng lồ này phản g phất tử vô số thi thể khâu lại mà thành q u a n hơn thân tràn ngập rất nhiều người thể tổ một mặt đất kịch liệt nhiều chức khí khiến cho quanh kịch chấn động, sinh ra giống như chấn động giống nhau chỉ sợ sóng xung kích. h ngập người cùng quan, xung động, giống động giống sóng sung ra mỗi đều bước sẽ sợ nữa bọn chúng tựa hồ có cực mạnh trưởng thành tính chất đi qua một chỗ trên mặt đất đại lượng thi thể ma cọp vô thậm chí là tà linh đều sẽ bị bọn chúng hòa tan vào trong thân thể khiến cho chúng nó chiều cao sức mạnh cường độ trở nên càng ngày càng kinh khủng giờ này khắc này hơn ngàn vạn chỗ tránh nạn dân chúng tụ tập tại tầng thứ hai cự bích sau đó bởi vì vượt ra khỏi thứ hai cự bích phạm vi bên trong nhân viên chịu tại số lượng Bởi vậy, đại vậy lượng dân chúng thậm ụ tập tại trên p đường ố c chí rất có thể bọn hắn đã là trên viên tinh cầu này sống sót sau cùng do người có lẽ hôm nay lại là toàn bộ doa văn minh hủy diệt này q bốn trên chín trăm chín mươi bảy thần kỵ sĩ t ừ n g trương hoảng sợ khuôn mặt tụ tập tại trên đường phố cảm thụ được mặt đất truyền đến chấn động càng ngày càng n ặ n g trọng bọn hắn biết cái kia to lớn vô cùng kinh khủng ma vợ đang chậm rãi vượt qua vòng thứ nhất tầng hướng bọn họ chỗ vòng thứ hai tầng tiếp cận cuối cùng ở vào cự bích xung quanh dân chúng vượt qua cái kia phản g phất không thể phá vỡ cao tới một trăm năm mươi em mở tường thành thấy được từng mảnh từng mảnh đánh tới âm ảnh đó là một cái đầu lâu khổng l ồ có để cho người ta nôn mửa vạn b ẹ o vẹ ngoài nhưng cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện đầu người từ rậm rạp chẳng trịt vô số thi khối khâu lại mạt h à n h để cho người ta tê cả ra đầu giờ này khắc này tại đạo thứ nhất chiều cao còn chưa đủ trăm mét khâu lại thi quái lúc này chiều cao lại có thể đã tăng trưởng đến vượt qua một trăm năm mươi m ngay cả đạo thứ hai cự bích cũng đã không cách nào che đậy thân hình của bọn nó khâu lại thi quái cự nhân hơi hơi cúi đầu phản phất từ huyết dịch ngưng kết mà thành tinh hồng trong hai mắt tản ra để cho người ta tuyệt vọng kinh khủng áp bách đại lượng dân chúng phát ra sợ hai sắc bén gầm rú cùng lúc đó cái tia mấy cái cao lớn khâu lại thi quái cự nhân chậm rãi giơ lên chính mình vậy do vô số thi khối khâu lại mà thành cánh tay đột nhiên hướng tầng thứ hai tường thành đệ xuống vành hành động ở giữa sức mạnh đáng sợ đó nổ tung không khí thế mà vô căn cứ sinh ra giống như thiên thạch rơi xuống giống nhau khí trụ toàn bộ nắm đấm bị ngọn lửa bá khỏa phát ra phảng phất thiên băng địa liệt giống nhau âm thanh tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cái tiêu kinh khủng đập lên đồng thời rơi vào t ầ n g thứ hai cự bích phía trên ông ba t ầ n g thứ hai cự bích bên trên điêu khắc linh trận sáng lên đại lượng trừ ma quân đoàn bộ đội phân bố tại cự bích xung quanh điên cùng hướng cự bích chuyển vận linh nghiệm sức mạnh từng đạo tâm trí trụ cột trung tiên quang hoa bắn ra từ phía vê anh công kích rơi xuống toàn bộ mặt đất đều tại chấn động phốc phốc phốc đại lượng binh sĩ bởi vì kinh khủng sung kích tại tinh thần cùng tường thành linh trận tương liên gặp phản vệ đột nhiên phun ra tiên huyết ngã h o ặ t ở trên mặt đất không rõ sống chết đính trụ đính trụ đính trụ phía sau của chúng ta là đồng bào của chúng ta người nhà của chúng ta Chúng ta không có giữ vững tầng thứ nhất tự bích, tầng thứ hai nhất định muốn giữ vững Bằng không không biết còn sẽ có bao nhiêu người chết đi các vị đồng nghiệp đem cái này xem như chúng ta suốt đời cuối cùng một trận chiến đấu thế sống chết không lùi từng tiếng liên tiếp gầm t h t đang vang vọng cho dù gặp phải loại này chật vật tình huống vẫn không có bất luận cái gì trừ ma quân đoàn binh sĩ lùi bước bởi vì bọn hắn đã lui không thể lui tại trong tiệc cảnh không ít người siêu trường phát huy ra lực lượng của mình nhưng kể cả như thế có nhiều thứ vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển cùng thay đổi liên tục mười mấy s o n g kinh khủng đập lên sau đó trên tường thành xuất hiện một chút xíu vết dạn linh trận xuất hiện lỗ hổng từng sợi khói đen từ trong lỗ hổng hướng về trong tường thành t h ầ m thấu đây đều là tinh thần loại ô nhiễm năng lực cực mạnh tà linh một đạo không có linh trận thủ hộ năng lực của bọn nó liền sẽ ăn mòn tiến vào thành nội ảnh hưởng người bình thường tạo thành kinh khủng kết quả cùng lúc đó đạo thứ ba cự bích bên trong một tòa cao tới hai trăm năm mươi m tháp cao đỉnh mấy đạo thân ảnh đứng tại tháp cao đỉnh chót quan sát vẫn nhìn hết thẻ t r u n g quanh đây là thứ hai chỗ tránh nạn bộ tổng chỉ huy trong đó nhân vật chủ đạo cũng là giống đ ệ tam chỗ tránh nạn nổ lạng cao nhất ủy viên tồn tại không ngừng có tình báo chiến trường từ bên cạnh một kiện giống máy quay đĩa vật ô nhiễm bên trong truyền gia mọi người tại đây thần sắc càng ngày càng ngưng trọng trong mọi người cầm đầu là một tên triều cao đạt đến hai m ba trở lên thể trạng cường tráng giống như to như cột điện khôi n ô nam nhân người này chính là thứ hai chỗ tránh nạn thủ lĩnh có do chi thuẫn danh xương thần hận kị sĩ、Atos. lúc này a t r o s đứng tại tháp cao đ ỉ n h chót đảo mắt xung quanh bên ngoài thành là r ầ m rạp chẳng t r ị t tà linh cùng ma cọc vô mênh mông bô bờ cho dù là hắn cũng sinh ra một loại mãnh liệt bất lực cùng tuyệt vọng cảm giác a t r o s đại nhân c h ừ ma quân đoàn truyền đến tin tức thứ hai cự bích đã xuất hiện vết rách bắt đầu có tà linh sức mạnh hướng thành nội thẩm thấu lúc này thành nội nhân viên đông đúc một khi xuất hiện ô nhiễm sự kiện sợ rằng sẽ hết sức phiền thái một cái tình báo người phụ trách đi tới a trầm trọng nói các đại đặc k i ể n đội còn không có tin tức sao a t r o s hít sâu một hơi hỏi không có lần này xuất hiện tà linh thật sự là quá nhiều Cũng cùng đặc địch đúc, có không biết tà vương đến cùng dùng phương pháp gì điều động số lượng như linh, phận khiển viên trong vòng thứ nhất tầng, rất nhân thành đánh gì khó pháp thứ hữu hiệu biết bộ bị điều đại đội đối với tà tột tà rất tạo thể vậy vây đều số ở a mười đoan đã thân sống sót đã không tự sót dễ. m cái tinh nhuệ tiểu đội còn tại thi hành nhiệm vụ muốn biết những thứ này khâu lại thi quái sau、so、l ư n g bản thể sức mạnh bất quá t à linh số lượng quá nhiều đối phương tất nhiên cũng biết mục đích của chúng ta sẽ tận lực cận tảng tiến triển chậm chạp tình báo người phụ trách nói a t r o t tìm được địch nhân bản thể là chúng ta hy vọng cuối cùng hơn nữa vòng thứ nhất tầng thất thủ chúng ta tổn thất hai phần năm nhân khẩu vòng thứ hai tầng không thể lại s u ấ t vấn đề bằng không thần chi ánh sáng không có nhân khẩu trèo trống rất có thể sẽ dập t á t húng chi không có nhân khẩu chỗ tránh nạn còn có cái gì ý nghĩa tồn tại đánh cược lần cuối a chúng ta không có đường lui thậm chí khả năng rất lớn chúng ta đã là trên viên tinh cầu này do văn minh cái cuối cùng chỗ tị nạn vài tên trừ ma sẽ ủy viên cùng nhau hướng đi A t r ọ n nói ta biết kế tiếp ta sẽ bảo đảm vòng thứ hai tầng sẽ không thất thủ nhưng từ địch nhân thế công đến xem cho dù mượn nhờ thần chi chi lực ta có thể chống đỡ thời gian cũng sẽ không quá lâu chư vị các ngươi nhất định phải nhanh chóng tổng kết tình báo trợ giúp tinh nhuệ tiểu đội xác định đối phương bản thể vị trí còn có hòa trùng kế hoạch khởi động à một khi thật sự không cách nào văn hồi ít nhất còn có thể cho văn minh lưu lại một tia hy vọng À trót nói chúng ta biết mấy cái ủy viên khẽ gật đầu một trận trầm trọng hơi thở ở cái này tổng chỉ huy sở chung tràn ngập À trót hít sâu một hơi thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên từ trên tháp cao nhảy ra nhưng mà thân hình của hắn cũng không có hạ xuống mà là đột nhiên phát lực lấy kinh khủng đục thể g ẫ m đạm không khí từng bước một bước lên trời trong thời gian này không có n ư ợ n nhờ bất luận cái gì linh n i ệ m cùng với tà linh sức mạnh từ nhục thể cường độ đi lên nói ạ trót hẳn là đủ sưng là do văn minh bên trong tồn tại mạnh nhất phanh phanh phanh tại liên tục khí bạo ạ trót thân thể lên tới thần trì ánh sáng bao phủ đ ỉ n h thân hình hơi hơi ngưng lại không trung ông một đạo thông thiên triệt địa cột sáng từ trong cơ thể của hắn bắn ra giống như trụ trời sông thẳng tới chân trời tâm trí trụ cột cùng lúc đó ạ trót tâm trí trụ cột cùng chỗ tránh nạn thần trì lẫn nhau kết nối nhiễm lên mánh liệt kim sắc qua mang hô sau một khắc a trót đột nhiên giang hai cánh tay ra khổng lỗ năng lượng màu vàng nóng tại từ trong cơ thể của hắn xuyên suốt mà ra khuyết trương tạo thành một cái cực lớn gánh vắt cá q bốn chín trăm chín mươi tám bông xuống thần chi thuẫn đây là ạ trột tối cường năng lực lấy kinh khủng tâm trí trụ cột cùng thần chi chi lực tưng dùng triệu hồi ra thần chi chân linh cùng toàn bộ chỗ tránh nạn cộng minh khiến cho chỗ tránh nạn lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn cái này cũng là hắn được xưng là do chi thuẫn nguyên nhân thứ hai chỗ tránh nạn là kỵ sĩ lưu phái nơi phát nguyên mà ạ trột c à n g là đại biểu trong đó tính chất cường giả cái này nhất lưu phái lý niệm là không ngừng rèn luyện tinh thần cùng t h c thể giữ lại thuần túy nhất kiên trì sẽ không đi tiếp nhận bất luận cái gì ô nhiễm năng lực mà là lấy cường hãn tinh thần cùng thân thể đối với hết thể ô nhiễm tiến hành thanh lý cùng đệ tam chỗ tránh nạn đặc hiện đội cùng tà linh tưng dùng dùng tà linh đến đối kháng t à linh con đường có chỗ khác nhau tại ba trăm năm m hai ếch do văn minh mở mang khắc biệt tiến hóa đường tắt kỵ sĩ tri lộ vô cùng gian khổ tiến triển trầm chạp hơn nữa thấp cảnh giới thời điểm mười phần nguy hiểm sống s ó t độ khá thấp nhưng một khi tu luyện tới trình độ nhất định như v ậ y sinh mạng lực tinh thần cường độ các loại đều sẽ mười phần đáng sợ xử lý bình thường t ử triệu ô nhiễm dễ như t r ở bàn tay không giống khống chế tà linh năng lực yêu cầu được tà linh p h ả n vệ mà khống chế tà linh là một loại nhanh chóng tấn t h ă n g đường tắt tiến cảnh thần tốc thấp cảnh giới thời điểm năng lực quỷ dị cường hành đến cảnh giới cao cũng sẽ không quá kém nhưng phong hiểm cũng không nhỏ còn muốn thời khắc chú ý tà linh p h ả n vệ ai mạnh ai yếu rất khó phân biệt tại cự bích chỗ tránh nạn mặc dù bởi vì chuyển thường u y ê n nhân đi lên kỵ sĩ tri lộ rất nhiều nhưng cũng không ít người đi lên khống chế tà linh con đường t h ầ nguyên chi bản kinh hoảng sợ hai dân chúng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái k i a thần minh giống nhau hư ảnh phát ra một hồi nhiệt liệt gieo họ một loại mãnh liệt cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra phản g phát chỉ cần có đạo thân ảnh tia tồn tại chỗ tránh nạn liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống nhưng chỉ có ạ t r ố t chính mình tinh tưởng tự thân tình trạng nếu như thần trì chi lực đủ cường đại như vậy hắn cái trạng thái này có thể duy trì thời gian rất dài nhưng bây giờ thần trì khô kiệt giống như đang dùng sức mạnh của bản thân bù đắp thần trì trong chỗ cho dù là hắn cũng không rõ ràng bản thân có thể chống bao lâu thú chi công kích của địch nhân không thể coi thường bây giờ t h i nhìn tại tường thành bên ngoài chiến đấu anh dũng đặc h i ể n đội các thành viên có thể hay không tìm được điều động những thứ này tự hình khâu lại thi quái sức mạnh bản nguyên bằng không hắn căn bản không chống được thời gian quái nửa giờ một giờ suốt một tiếng rơi qua đi đặc hiện đội phương diện vẫn là không có chuyển đến bất kỳ tin tức tốt ngược lại là theo thời gian trôi qua cái kia mấy cái cự hình khâu lại thi quái tựa hồ từ chiến trường bên trong kéo dài hấp thu được lực lượng nào đó thân hình trở nên càng ngày càng khổng lồ sức mạnh cũng tại kéo dài trở nên mạnh mẽ cái này khiến hạ t r ộ t tình cảnh càng ngày càng gian khổ cùng h ỏ n g b é t h ắ n thân thể cường tráng phía trên bắt đầu không ngừng tràn ra tiên huyết thân thể kịch liệt run run y đau đầu m u ố nức n đại náo mê mội chẳng lẽ liền muốn kết thúc như vậy sao ông nhưng vào lúc này ở vào trong cao không hạ trốn đột nhiên k ẽ g i ậ mình bởi vì tại chiến trường cách đó không xa vô căn cứ có đậm đà màu xám xương khói bắt đầu lan tràn trong mơ hồ một cái rách nát q u ỷ dị thành thị hư ảnh tại màu xám xương khói như ẩn như hiện đây là q u ỷ thành khi nhìn đến cái này đ ố n g nhiên vô căn cứ hiện lên thành thị hư ảnh đồng thời ạ t r ộ t trong đầu ngay lập tức hiện lên liên quan tới q u ỷ thành tư liệu tháp cao phía trên tổng chỉ huy chỗ bên trong đám người cũng đem một màn này xem ở trong mắt tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn đến thực hạn lại là một cái đỉnh cấp chú linh cấp bậc ô nhiễm sự kiện xuất hiện vào lúc này tuyệt không phải ngẫu nhiên chẳng lẽ là tả vương trận doanh phát hiện bên này đánh lâu không sóng vận dụng những thứ khác gác chủ bài cùng sức mạnh sao lần này thế cục tựa hồ trở nên càng thêm khó khăn một bên khác quỷ thành bên trong vung xuống hoàn thành phi ấn nạ hít sâu một hơi tiêu tụy trên mặt tràn đầy m ỏ i mệt nhìn một chút là gì tình huống ta cảm thấy rất mãnh liệt ba đậu chu nguyên giác hơi nhũ nhấc nhấc lông mi phi ấn nạ còn không cách nào hoàn toàn trưởng không ủy thành bởi vậy chỉ có thể là bằng vào trực giác tiến hành vung xuống trên thực tế bọn hắn ngay cả mình sẽ b u ô n g xuống ở đâu một cái chỗ tránh nạn đều không rõ ràng Phi ấ n n à nghe vậy gật đầu một cái đột nhiên đưa tay hướng trước người vung lên trước người quỵ thành công trình kiến trúc tại k h ô n g chế của nàng phía dưới trong nháy mắt hư hóa lộ ra chính đối diện chiến trường c h ẳ n g cảnh một cái tầng ba thành lũy chỗ tránh nạn sừng sững ở phía trước cách đó không xa vô số ma q u ọ c vô cùng tà linh đem chỗ tránh nạn vây quanh vây khốn tầng thứ nhất hàng rào đã bị công phá mấy cái thân hình tới gần hai trăm mét kinh khủng tụ quái đang điên cuồng công kích tầng thứ hai hàng rào tại chỗ tránh nạn đình chót một cái cực lớn thần linh một dạng hư ảnh gi đem chỗ tránh nạn một mực bảo vệ thần chi thuẫn là do a chi t h u ẫ n ạ trột tối cường năng lực đây là thứ hai chỗ tránh nạn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt phi ấn nạ cùng các đặc hiện đội thành viên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô thứ hai chỗ tránh nạn lại được xưng là cự bích chỗ tránh nạn là do văn minh bên trong tối bền chắc không thể phá được chỗ tránh nạn bị cho rằng có thể là do a người sau cùng tịnh thổ nhưng bây giờ đạo thứ nhất cự bích đã bị công phá đạo thứ hai cự bích tựa hồ cũng đã tràn ngập nguy hiểm chúng ta muốn thực sự là bị tà mâu sức mạnh nhiều vây khốn một đoạn thời gian hiện trường thế cục chỉ sợ cũng rất khó nói phi ấn nạ trầm giọng nói phát tín hiệu đánh a thông báo cho bọn hắn chúng ta đến t r u nguyên n g giác mở miệng nói ra Phi ấ n nạ gật đầu một cái vung tay lên một cái quỷ thành mặt đất run run một cái cỡ lớn đạn tín hiệu bị mặt đất nhà đi ra Quỷ thành năng lực đích xác mười phần thuận tiện tại thay đổi vị trí sinh mạng thể đồng thời thậm chí còn có thể mang theo không ít vật tư bên cạnh vài tên đặc k h i ể n đội viên lập tức tiến lên lấy đặc thù linh nghiệm mạch kín đem sức mạnh r ó t vào đạn tín hiệu bên trong và n h cái này đại hào đạn tín hiệu đột nhiên nổ tung bay lên không vẩn chứa một tia thần trì chi lực sức mạnh tại không trung nở rộ bao trùn mười mấy km phạm vi thứ hai chỗ tránh nạn bên trong bộ tổng chỉ huy đám người còn có lơ lửng tại thiên không bên trong hạ c h ộ t thần sắc hơi hơi kinh ngạc gì tình huống vì cái gì trong quỷ thành sẽ dâng lên đệ tam chỗ tránh nạn đạn tín hiệu chẳng lẽ là tả vương lưu kế đạn tín hiệu xác nhận không sai đích x á c chứa đệ tam chỗ tránh nạn đặc hưu thần chỉ ẩn ký đã thông qua thần nhãn thuật chứng nhận quỷ thành một mặt kiến trúc hư hóa có thể nhìn thấy bên trong sinh mạng thể đặc thủ hẳn là đệ tam chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên phỏng đoán là đệ tam chỗ tránh nạn không chê quỷ thành sức mạnh lấy quỷ thành sức mạnh bông xuống ở chúng ta chỗ tránh nạn xung quanh đây là việc Từng cái tình cái bây á o p h n nhanh chóng tích u n n vào o t r giờ tổng chỉ huy l ạ là lản là lộ liền Vài đệ đúng đã đạm viện tam trỗi tránh tên Thật tên thóc tự nói nói, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất kia. ra nhanh gớm. mừng, ảm Nội viên giọng nói nói, vui nạn quân. nhưng ghê vẻ xuống. Bây ủy bọn hắn đối mặt khâu cục cũng không phải một điểm viện quân có thể giải quyết Quy khuyên hiểu chương thực lực, bọn hắn là có hiểu biết, chỗ tránh nạn chiếm diện tích không nghe tránh hắn tránh không hắn. nạn bọn nạn diện bằng bọn bảo, biết, đệ tam trỗi trỗi là nhưng nghĩ đến tại loại này chật vật thời của phía dưới đệ tam chỗ tránh nạn thực lực có thể bảo trì không rút lui liền đã rất tốt mặc dù đệ tam chỗ tránh nạn bây giờ thế mà k h ô n g chế quý thành điều động đặc khiển đội tại loại này thời điểm mấu chốt trợ giúp để cho người ta mười phần ngoài ý mớn nhưng bây giờ cục diện cũng không phải nhiều một ít nhân thủ liền có thể giải quyết những cái kia khâu lại thi quái rất hiển nhiên là tả vương trận doanh khai phát ra năng l ư ợ n g mới có thể không ngừng hấp thu chiến trường bên trong thi hải s á t lục các loại sức mạnh không ngừng mở rộng trưởng thành bây giờ càng là đã phát triển đến sinh mệnh không cách nào chính diện chống lại trình độ chỉ có tìm ra phía sau màn năng lực người điều khiển mới có thể vãn hồi cục diện nhưng đệ tam chỗ tránh nạn viện quân mới đến đối với chung quanh địa hình cùng bố trí căn bản cũng không hiểu rõ liền thứ hai chỗ tránh nạn đại lượng đặc hiện đội thành viên cũng không tìm tới vị trí n g ọ ạ n mườn lại càng không cần phải nói bọn họ đệ tam chỗ tránh nạn viện quân mặc dù không chắc chắn có thể đủ rút một tay nhưng cái này dù sao cũng là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tốt ít nhất đã chứng minh còn có khác chỗ tránh nạn sinh tồn chúng ta cũng không phải là do văn minh lực lượng cuối cùng hơn nữa nhìn tới bọn hắn sinh tồn tình huống cũng không tệ lắm Quỷ thành có buông xuống năng lực liền tả vương phong tỏa đều có thể đột phá năng lực này rất mấu chốt đây là chúng ta sau cùng đường lui cho dù chỗ tránh nạn bị công phá còn có thể mang theo thần trì c h i chủng cùng bộ phận hỏa trùng tiến vào quỷ thành cùng đ ệ tam chỗ tránh nạn tụ hợp phát tín hiệu đánh để cho bọn hắn tận lực không muốn tham chiến bảo vệ tốt tự thân vị trí bây giờ cục diện bọn hắn một điểm sức mạnh cũng giúp không được gấp cái gì muôn ngàn lần không thể để cho ẩn tàng thẩm phán trưởng để mắt tới bọn hắn đặc biệt là quỷ thành trường khống giả không thể có bất luận cái gì sai lầm lập trên ứ c l thực tế chỉ thị của bọn họ cũng không có sai lầm gì nếu quả như thật chỉ dựa vào đệ tam chỗ tránh nạn đặc k h i ể t đội tinh anh mười năm chưa từng liên hệ không có tương ứng tình báo không hiểu rõ địa hình không cách nào phối hợp chiến đấu các loại đích thật là không cách nào tại loại này phức tạp trong cuộc chiến đưa đến tác dụng còn không bằng bảo vệ tốt tự thân làm thứ hai chỗ tránh nạn một đầu cuối cùng đường lui nhưng mà tình huống hôm nay khác nhau rất lớn bởi vì đang tiếp viện trong đội ngũ không chỉ chỉ có đệ tam chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên một bên khác thứ hai chỗ tránh nạn vòng thứ nhất tầng tà linh đại triều bên trong mấy đạo nhìn hết sức bình thường tà linh hư ảnh khuyết t á n ý thức sinh ra giao lưu quỷ thành thế mà đ ố n g nhiên buông xuống ở nơi này đã xảy ra tình huống gì đó là đệ tam chỗ tránh nạn đạn tín hiệu tiêu chí quỷ thành bị đệ tam chỗ tránh nạn những tên kia k h ô n g chế xem ra là vệ quân có thể hay không sinh ra ảnh hưởng gì ta đã điều động nắm giữ năng lực tương ứng tà linh tiến hành quan sát đích thật là đệ tam chỗ tránh nạn người xem ra chí ít có m ộ ư ơ i cái đặc hiện tiểu đội bộ dáng chỉ là m ộ ư ơ i cái tiểu đội sao vậy thì không đáng để lo xem ra bọn hắn cũng không hiểu rõ thứ hai chỗ tránh nạn thế cục bằng không không có khả năng chỉ phái ra một chút sức mạnh như vậy chúng ta dùng thời gian m ộ ư ơ i năm chuyên môn vì thứ hai chỗ tránh nạn sáng tạo năm cỗ thần xương cốt tại thôn p h ệ đại lượng sinh mệnh sắt lục cùng sợ hai sau đó đã phát triển đến vượt quá tưởng tượng trình độ cho dù là chúng ta liên thủ cũng không dám nói có thể cùng trong đó bất luận c á i gì một bộ đối kháng chính diện nếu như không phải nắm giữ lấy hạch tâm bọn chúng đã sớm tránh thoắt chúng ta gò bó Cái cỗ cốt, kia thần tuyệt xương đúng ố i k h lúc u này một tiếng bạo minh chuyển đến thứ hai chỗ tránh đạn bên trong một đạo ẩn chứa thần t h ì chi lực đạn tín hiệu bay lên không đột nhiên ở chân trời nổ t u n g tạo thành một cái cực lớn đồ án、Xách、xem ra thứ hai chỗ tránh nạn cũng ý thức được điểm này mấy đạo quỷ ảnh nhìn thấy cái tín hiệu này đánh sau đó khoe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười bên tiêu phát ra đạn tín hiệu là có ý gì chu nguyên giác đối với bên người phì ẩn na nói bọn hắn để chúng ta tạm thời tại chỗ bất động không nên tùy tiện tham gia chiến cuộc ưu tiên bảo đảm chúng ta an toàn của mình xem ra bọn hắn cho là chúng ta không cách nào hữu hiệu hòa dịu thế cục trước mắt thậm chí tham gia chiến cuộc có thể sẽ đối với chúng ta an toàn tạo thành lý hiếp cái kêu mấy cái khâu lại thi quái lúc trước trong tư liệu chưa từng nghe thấy lực lượng tự hồ kinh khủng đến c ự c hạn ngài có ý kiến gì không phi ấn nạn h ư mày ngược lại đối với chu nguyên giác hỏi dựa theo n ổ lạn thuyết pháp chu nguyên giác nắm trong tay cao nhất quyền quyết định hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra lúc này đối với chỗ tránh nạn uy hiếp lớn nhất là cái kia mấy cái c ự hình khâu lại thi quái tiếp cận hai trăm em mở chiều cao sức mạnh vô cùng đáng sợ liền xem như bọn hắn mười cái tiểu đội hợp tác chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng trong đó một cái đám người bọn họ bên trong có khả năng đối phó loại tồn tại này cũng chỉ có chu nguyên giác không cần phải để ý đến thứ hai chỗ tránh nạn đề nghị bọn hắn không hiểu rõ trạng hướng của chúng ta hơn nữa xem bọn hắn bây giờ tình trạng chỉ sợ không chống được bao lâu dạng này mười cái tiểu đội chia hai bộ phận một bộ phận lưu lại quỷ thành chủ yếu là giữ vững quỷ thành sẽ không bị tà linh cùng thẩm phán trưởng đánh lén mặt khác năm cái tiểu đội cùng ta cùng một chỗ giết vào chiến trường chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói minh bạch đám người nghe vậy mừng rỡ lập tức đáp không nói n ổ làn giao phó chu nguyên giác ưu tiên quyền quyết định liền nói chu nguyên giác triển hiện ra thực lực cũng đủ làm cho bọn hắn t i phục tất nhiên chu nguyên giác dạng này tỏ thái độ đã nói hắn có đối phó những cái kia kinh khủng cự quái chắc chắn mặc dù những cái kia cự quái lộ ra lực phá hoại cường đại đến đáng sợ, nhưng bọn hắn vẫn là càng tin tưởng chu nguyên giác một chút này liền phảng phất là một cái không gì không thể tồn tại u y thanh bên trong tại phi ẩ n nạ an bài phía dưới đám người cấp tốc chia hai bộ phận tại phân chia hoàn tất không chút nào dây dưa lập tức đi theo chu nguyên giác cấp bộ hướng về chiến trường cấp tốc chạy đi thứ hai chỗ tránh nạn bộ tổng chỉ huy cùng hạ t r ộ n đám người đem tình huống này xem ở trong mắt sắc mặt hơi đổi một chút đ ệ tam chỗ tránh nạn bọn này gì tình huống như thế nào không nghe khuyên bảo q bốn chương một nghìn bản thân tri lực để tam chỗ tránh nạn đám người kia như thế nào không nghe khuyên bảo t ổ n g chỉ huy chỗ bên trong mọi người thấy cái kia từng đạo từ trong quỷ thành xông ra phóng tới chiến trường thân ảnh đều thoáng có chút không nói gì xem ra chỉ có chỉ là mấy cái tiểu đội nhân thủ tùy tiện gia nhập vào chiến cuộc chỉ sợ không chỉ có không phải trợ lực còn có thể sẽ thêm tiền nhanh lập tức phái phái phụ cận đặc hiện đội viên đi tới bàn bạc thông chi tất cả đặc hiện đội viên có chừng năm cái đệ tam chỗ tránh nạn đặc hiện đội thành viên gia nhập vào chiến đấu tránh n g ộ thương còn có tại trong phạm vi đủ khả năng tận khả năng cho bọn hắn nhiều một chút chiếu cố bọn hắn dù sao không hiểu rõ chiến cuộc tình huống cụ thể từng đạo m ệ n h lệnh từ tổng chỉ huy chỗ bên trong phát ra không có cách nào tất nhiên đệ tam chỗ, chỗ tránh nạn tinh anh nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp chu nguyên giác tốc độ rất nhanh bọn hắn liền đã đạt tới bên ngoài chiến trường tầng Tà linh cường đại ộ độ độ cùng độ dày cũng bắt đầu để người tốc cũng chậm thăng, người tiến lên cũng biến thành đầu để đám dày bắt l thâm nhân ậ p hơn thứ nhất bích, h nữa, liền muốn bước qua tầng thứ nhất cử bích, tiến qua bước cử c vào chân chính cháy bỏng chiến nhân, bỏng trường. Đại nhân, xin hỏi ngài cần chúng ta thi hành nhiệm vụ gì có đặc h i ể n đội thành viên mở miệng đối với chu nguyên g i á c nói phương diện chiến đấu không cần các người hỗ trợ nhiệm vụ của các người là bằng vào ta trong chiến đấu năm mươi km phương viên làm mục tiêu hết khả năng xua tan tất cả thứ hai chỗ tránh nạn đặc h i ể n đội thành viên nếu có dân chúng bình thường sống sót cũng tận lực cứu viện một chút chu nguyên giác mở miệng nói ra minh bạch đám người toàn bộ gật đầu nếu như là những người khác muốn bọn hắn thi hành kế sách như thế bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương đầu vóc đã bị hư bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà bây giờ lại có người vẹn vẹn chỉ là để cho bọn hắn đi thi hành nhiệm vụ sơ tán mà đem tất cả chính diện chiến đấu n ắ m ở tự mình một người trên thân đây không phải xem thường bọn hắn sao nhưng câu nói này từ chu nguyên giác trong miệng nói ra tất cả mọi người lại không có bất kỳ ý kiến thậm chí trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách lo lắng bởi vì chính mình theo không kịp tiến độ từ đó ảnh hưởng vị đại nhân kia chiến đấu đó thật đúng là thiên đại tội lỗi bởi vậy không cần chu đám người liền lập tức lấy tiểu đội làm đơn vị đột nhiên tàn g ra nhân viên giảm bớt hơn nữa không lấy chính diện chiến đấu làm mục đích đặc k h i ể n các đội viên tốc độ một chút cũng nhanh chỉ có chu nguyên giác một người còn thân ở tại chỗ đây là gì tình huống thứ hai chỗ tránh nạn bên trong tổng chỉ huy chỗ cùng trên bầu trời ạ chốt bọn người thấy cảnh này đều có một chút kinh ngạc không biết để tam chỗ tránh nạn đám người này đến cùng có kế hoạch gì bản thân năm cái tiểu đội không coi là nhiều bây giờ cùng triệt để phân tán ra tới đầu nhập cái này mênh mông chiến trường có thể tạo được bao lớn tác dụng còn không bằng tụ lực một chỗ có lẽ tác dụng sẽ càng lớn một chút còn có vì sao lại có một người đơn độc bị lưu lại mà không có đi theo bất luận cái gì tiểu đội đi tới sau đó bọn hắn liền thấy lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng tại chỗ đạo thân ả n h kia đông nhiên bắt đầu chuyển động hô đối mặt trước mắt m ê n h mông tà linh hải dương chu nguyên giác hít một hơi thật sâu cơ thể hơi chầm xuống hai tay chậm rãi bày ra giống như dương cánh bay lượn thần điều t h ế nội mười hai chân mạch vận chuyển mỗi một tấc sợi cơ nhục đều bị đè ép vào biển lượng năng lượng bên ngoài cơ thể bên ngoài thân làn da cơ bắp run run huyền ảo liên văn hiện lên đạp đất bộc phát v a n ba mặt đất đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động bị chu nguyên giác đặt chân t r i địa xuất hiện một vài mười em mở phương viên cực lớn hô sâu kinh khủng giống như mạng nhện giống nhau vết rách càng là điên cuồng l à n tràn sau đó chu nguyên giác thân ảnh đánh vỡ không khí hóa thành một đạo khó mà bắt giữ âm ảnh cấp tốc hướng về thứ hai cự bích phóng đi phanh phanh phanh ven đường những nơi đi qua phàm là ngăn tại trước mặt hắn vô luận là địa hình kiến trúc hoặc là tà linh hết thể bị va chạm mà phá nổ bể ra tới không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn đi tới cái này cái này một màn kinh khủng bị tổng chỉ huy bộ mọi người thấy ở trong mắt nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô là một loại nào đó cường đại tà linh năng lực vẫn là đơn thuần thân thể lực lượng nếu như là đơn thuần thân thể lực lượng chính là a t h ố t cũng không cách nào làm đến loại trình độ này a đệ tam chỗ tránh nạn lúc nào xuất hiện loại người này mười năm này ở giữa bọn hắn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì một lần c h ấ p động trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy km p h ạ m bi khi chu nguyên giác thân thể tốc độ chậm lại mọi người đều rõ ràng thấy thân thể hắn tựa hồ đã trướng đại một vòng đệ nhị thiểm vê anh mặt đất lại lần nữa chấn động chu nguyên giác thân thể lại lần nữa bắn ra kia khủng bố lực lượng kia không thể ngăn cản khí thế kia độc thân một người lại có gan trực diện vô số tà linh hải dương tự tin cùng dũng khí nháy mắt làm sở hữu thấy da đầu tê dại chẳng thể trách hắn không cùng những tiểu đội khác hành động chung lại có cái nào tiểu đội có thể theo kịp hắn bực này kinh khủng đột tiến tốc độ tên h kia rốt cuộc là thứ gì liên giấu ở trong tà linh thủy triều vài tên thẩm phán trưởng lúc này cũng bị một màn trước mắt c h ấ n kinh như thế nào chưa từng có nghe nói để tam chỗ tránh nạn còn nắm giữ loại tồn tại này không nên gấp gáp chẳng qua là một chút phổ thông tà linh m ạ thôi hắn không có khả năng cùng trưởng thành đến bây giờ trình độ thần xương cốt chống lại có một cái thẩm phán trưởng nói báo cáo phía trước đặc hiện đội truyền đến tình báo đệ tam chỗ tránh nạn tản ra đặc hiện tiểu đội cùng bọn hắn lấy được liên hệ làm cho tất cả mọi người rời đi cái kia một người mục tiêu năm mươi km phương viên khoảng cách bằng không có thể sẽ ảnh hưởng đối phương chiến đấu thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho an toàn của mình phía trước đặc hiện đội viên không cách nào định đoạn thỉnh sở chỉ huy chỉ thị cùng lúc đó một đạo tình báo lần nữa truyền đến để cho tổng chỉ huy chỗ bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ một chút thì ra những cái kia nhìn năng lực không tầm thường đệ tam chỗ tránh nạn đặc hiện tiểu đội tản ra chỉ là vì truyền lại cái tin này mà không phải vì thi hành kế hoạch tác chiến từ đầu đến cuối muốn thi hành kế hoạch tác chiến chỉ có một người kia đây rốt cuộc lại như thế nào tự tin n g h e vào như thế nào giống như là thiên phương giả đàm người kia muốn bằng vào sức một mình nghịch c h u y ể n toàn bộ chiến cuộc chư vị chuyện quá khẩn cấp xin mau sớm định đoạn nhân viên tình báo mở miệng t h u ố c d i ụ c nói trong nháy mắt đem chư vị ủy viên t ử trong đờ đẫn tỉnh lại toàn thể đặc hiện đội viên n g h e lệnh phối hợp đệ tam chỗ tránh nạn nhân viên chiến đấu kế hoạch nhìn xem cái k i a đạo không ngừng tiếp cận thân hình đang không ngừng bành trướng phản phát không thể ngăn trở thân ảnh cảm nhận được c ô kia thân ảnh bên trong lận chứa giống như sơn hải sâu không thấy đáy tự tin cùng quyết đoán chứ vị ủy viên đột nhiên c ắ n răng đồng thời làm ra một cái chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường quyết định q u y bốn chương một nghìn t lẻ một toàn lực chiến cuộc thay đổi trong n g á y mắt a trót còn có thể chống đỡ bao lâu cũng còn chưa biết mà căn cứ vào đệ tam chỗ tránh nạn yêu cầu bọn hắn đem rút khỏi khâu lại thi quái xung quanh bố trí tất cả hạn chế sức mạnh cái này nhất định đem dẫn đến khâu lại thi quái lực phá hoại cùng trưởng thành tốc độ lần nữa để thắng nếu như đệ tam chỗ tránh nạn viện quân không có đưa đến tác dụng vốn có như vậy vòng thứ hai tầng một người thật sự có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến của sao húng chi hắn mới vừa vặn buông xuống chiến trường thậm chí đều không hiểu rõ tình huống cụ thể tư liệu khiêu chiến này lấy bọn hắn cố hữu nhận thức bởi vậy mới có thể cho rằng vừa rồi mình làm ra một cái hoang đường quyết định đem tiền đặt cược đặt ở trên người một người nhìn thế nào đều không phải là cử chỉ sáng suốt nhưng mà cho dù cách nhau trên trăm km khoảng cách người kia triển lộ ra thực lực kinh khủng khí chất cùng khí phách lại để cho bọn hắn không tự chủ được làm ra quyết định này bởi vì là người kia cho nên bọn hắn tin tưởng sẽ tồn tại kỳ tích hy vọng đây là một cái chính xác quyết xạch t ổ n g c h ỉ huy chỗ mọi người thần sắc căng cứng thật chặt treo lên cái kia đạo không ngừng tới gần thân ảnh hạch tâm chiến trường cái gì toàn bộ rút khỏi năm mươi km bên ngoài nói đùa cái gì không có chúng ta hạn chế khâu lại thi quái tốc độ phát triển cùng mỹ lực thứ hai cự bích chỉ có thể càng sắp bị hơn công phá tổng bộ là đầu góc mê mọi sao làm sao lại làm ra quyết định như vậy chẳng lẽ là muốn lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại sao cái gì chúng ta rút lui là vì cho một người nhường đường đệ tam chỗ tránh nạn về quân mẹ nó nói đùa cái gì chúng ta nơi này chính là cả một cái đặc k i ể n đại đội dòng dã m ộ ư ơ i năm cái tiểu đội chẳng lẽ còn không sánh bằng đệ tam chỗ tránh nạn chỉ là một người hơn nữa tại sao muốn rút khỏi năm mươi km xa như vậy viện quân tới phối hợp chúng ta hành động liền tốt coi như hắn thật sự rất mạnh cùng lắm thì cũng là chúng ta phối hợp hắn hành động thôi tại sao muốn rút đi ta không rõ tổng bộ có phải hay không đã bị tà linh xâm lấn và không làm sao lại hạ đạt hoang đường như vậy chỉ lệ năm tiên cự hình khâu lại thi quái xung quanh lúc này có thứ hai chỗ tránh nạn dòng dã một cái đặc hiện đại đội sức mạnh bố phòng bọn hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản khâu lại thi quái công kích và trưởng thành nhưng lại có thể đưa đến hữu hiệu hạn chế tác dụng nếu như không có bọn hắn liều chết ngăn cản chỉ sợ cho dù là a t r o s thi triển thần chi tuẫn h thứ hai c ự bích cũng căn bản không cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy nhưng mà bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ rút khỏi bên ngoài năm mươi km hơn nữa còn là cho một người nhường đường bọn hắn không biết do tinh thượng có người nào nắm giữ tư cách như vậy cho dù là lãnh tụ của bọn họ a t r o s cũng không được nhưng mà phàn nàn thì phàn nàn nghi vấn về nghi vấn tại tổng bộ trong thời gian ngắn mấy lần dưới nghiêm lệnh bọn hắn vẫn là cắn răng cấp tốc thu liễm năng lực từ khâu lại thi quái xung quanh cấp tốc rút lư ra không có cái này đại đội áp chế khâu lại thi quay sức mạnh trở nên càng thêm kinh khủng tốc độ tính linh hoạt tần suất công kích các loại đều có rõ rệt tăng lên liên hệ hai lần đập lên liền để trên bầu trời ạ trột cảm giác chính mình tựa hồ đạt đến cực hạn cả người hắn đã cơ hồ đã biến thành một đoàn huyết cầu nhưng hai mắt như cũng nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chiến trường phương hướng đạo thân ảnh kia tới khi đạo thân ảnh kia hoàn toàn dừng lại đám người có thể bắt giữ hắn toàn cảnh lúc này mới phát hiện chiều cao của hắn đã tăng vọt đến khoảng m ư m giống như là thần minh cao lớn hoàn cảnh chung quanh bởi vì mãnh liệt thổ tức mà tràn ngập lên mây mù kinh khủng nhiệt độ cơ thể bốc hơi vặn sinh ra cực kỳ mãnh liệt lực cảm nhưng mà cho dù đạo thân ảnh kia tăng vọt đến không phải người độ cao cùng lúc này cơ hồ đạt đến hai trăm em m cao lớn khâu lại thi quái tướng so ra vẫn như cũ ngay cả đứa trẻ cũng k h ô n g bằng thật sự có thể có hiệu quả sao ngắn ngủi xúc động sau đó tỉnh táo lại sở chỉ huy đám người lại lâm vào bản thân hoài nghi giờ này khắc này chú nguyên giác đứng tại thi quái bàn chân ngước đầu nhìn lên hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiều cao hình thể khủng bố như thế cự vận nhưng mà thì tính sao sức mạnh cương đại đến cảnh giới này sớm đã không phải đơn thuần hình thể tới quyết định ông ông ông. hắn bên ngoài thân liên văn lưu chuyển nợ rộ từng viên chân mạch đ ớ n ký hiện lên n i ệ p ra trong suốt màng mỏng hình dáng kỹ pháp lĩnh vực cực h ạ n áp s ú c thần kinh kích thích tố đại lượng phong thích toàn bộ thân thể lông tơ dựng ngược n ộ phát chủng quan run nhẹ nhẹ thân thể năng lượng kỹ pháp toàn bộ mở ra c ố này gần như hoàn m ị t h a n h thể lần thứ nhất tại tinh thượng d o a cho thấy tất cả sức mạnh cho dù là trước đây quỷ thành một trận chiến hắn cũng không có sử dụng ra bây giờ trạng thái như vậy đối mặt trưởng thành đến trình độ này thần sương cốt hắn đã không còn giữ lại chút nào hai chân hơi hơi ngồi x u n khởi b ỗ n nhiên phát lực thân thể hắn nháy mắt lên không giờ này khắc này, khâu lại thi quái tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó uy hiếp bỗng nhiên từ bỏ công kích cự vách tường ngược lại hướng chu nguyên giác thân thể trộm tới cùng đối phương so sánh chu nguyên giác thân thể đại khái cũng chỉ có bàn tay lớn nhỏ mà thôi không có đặc hiện đội viên áp chế khâu lại thi quái động tác mười phần linh mẫn mau lẹ nhưng mà chu nguyên giác tốc độ càng nhanh phanh phanh phanh hắn liên tục dấm đạp không khí thân hình ở giữa không t r u n g giống như quỷ mị tránh chuyển cấp tốc bay lên không đến khâu lại thi quái cái kia trương xấu xí vặn vẹo khuôn mặt phía trước cạnh tương thành những cái kia thần sắc khủng hoảng mà tuyệt vọng dân chúng thấy rõ ràng một thân ảnh một th trong nháy mắt kinh khủng vang vọng giống như diện thế lôi mình làm cho tất cả mọi người mảng nhị chấn động cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi thình giác chu nguyên giáp bàn tay chính diện đánh chúng vào khâu lại thi quái khuôn mặt so với khâu lại thi quái hình thể chu nguyên g i á c bàn tay thật sự là quá mức nhỏ bé nhưng giờ khắc này bộ phắt cùng lực lượng của hắn cũng đã vượt qua thể hình gò bó Mọi người thấy cực kỳ một màn rung động. thân i thể y c ự khổng lồ va chạm mặt đất cùng tại mặt đất ma sát nhấp nhô âm thanh khủng bố chuyển đến biểu hiện ra vừa rồi một kích kia kinh khủng giờ khắc này vô luận là tổng chỉ huy chỗ tường thành xung quanh mắt thấy hết thẻ dân chúng vẫn là lơ lửng không trung hạ t r ộ n hoặc là mới vừa vặn rút lui không xa đặc hiện đại đội thành viên lúc này đều một mảnh ngốc trệ lạng ngắt như tờ